chương sáu mươi mỹ nhân trong ngực chương sáu mươi mỹ nhân trong ngực giờ k h ắ c này một đạo màu xanh dương lấp lóe thật sâu phản chiếu tại nhan mộng trong ánh mắt p h ú c lam lý vì một loại thế như trẻ tre tư thế trực tiếp xuyên thấu tấm kia miệng to như chậu máu đồng thời thì xuyên thấu cái này dị hóa thú đầu nhất kích tất sát đánh lén nhan mộng dị hóa thú trong nháy mắt mất đi tính mệnh thân thể cao lớn ngã tại mặt đất cắt đá bên trên phát ra một tiếng văn g t r ầ m cảm giác sợ hãi tại nhan mộng trong lòng tự nhiên sinh ra nàng co cắp ngồi dưới đất ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn đã chết đi dị hóa thú sau một khắc cố dịch thân hình xuất hiện ở trước mặt nàng nhìn trước mắt nhan n mộng cố dịch có chút ngượng ngùng nói ra nhan n mộng n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chứ nhan n mộng cuối cùng hồi thần lại nàng đột nhiên bỗng chốc ôm lấy cố dịch lớn tiếng nước nở hu hu hu, hu n g ư ơ i cuối cùng quay về rồi ta còn tưởng rằng ngươi bỏ xuống ta rồi hu hu hu ta hu hu hu. cố dịch mặc dù có chút mơ hồ nhưng lại cảm thấy có thể lý giải rốt cuộc nhan n mộng vừa nãy theo quỷ môn quan đi rồi một chuyến tâm trạng tan vỡ thì đúng là bình thường Hạt dịch, cho hải tử dọa sợ cố dịch mặc cho nhan mộng ôm chính mình phát tiết tâm trạng không biết qua bao lâu nhan mộng tiếng nước nợ dần dần đình chỉ nhẹ nhàng tiếng hít thở theo cố dịch trong ngực chuyển ra có lẽ là cực hạn chạy trốn lượng vận động quá lớn hoặc là tâm trạng trên kịch liệt ba động nhan mộng trực tiếp tại cố dịch trong ngực ngủ thiết đi ngủ rất say nhưng ôm ở cố dịch trên e o hai bàn tay đó lại không thấy chút nào thả lỏng cố dịch dội ra ngón tay đem nhan mộng trên gương mặt toái phát v ứ t mở nhan mộng nguyên bản hơi nhũ lên lông mày lúc này có chút thư giãn cố dịch nhìn tại trong ngực hắn ngủ nhan mộng luôn cảm thấy có chút kỳ diệu hiện tại cái khác thí sinh có thể còn đang ở cùng dị hóa thú quyết đấu sinh tử mà hắn lại cùng nhan mộng ở chỗ này đây coi là cái gì chẳng qua cố dịch nh thì không có ý định đưa nàng làm tỉnh lại thế là cố dịch ôm nhan n mộng dùng lam ly đánh ra hỏa hoa đốt lên một đống dâng lên h ỏ a diễm sau đó lại mở ra rồi nhan n mộng ba lô đem khối kia sống ở dã ngoại tiệm vải tại rồi trên mặt đất về phần tại sao không phải cố dịch ba lô của mình đó là bởi vì nhan n mộng hai tay giữ lại ba lô mang không tiện lắm cố dịch ôm nhan n mộng ngồi ở bên cạnh đống lửa hai người quần áo trên người dần dần bị hăng khô lại không biết qua bao lâu đêm tối sớm đã bao phủ lục hình xâm lâm tụi lửa vẫn như cũ đang không ngừng thiêu đốt lên phát ra đùng đùng không r ư ớ tiếng vang cố dịch chạy cả ngày c ũ nhan g có c ú t mỏi giờ mệt, nhưng bây giờ dù s o c ũ g giã ngoại, không không là lại này toàn, nào tại thì t nơi an an dịch cách cố có â mộng đi Lại ngủ. là m t t i ế củi lửa bảo hưởng. Nhăn mỹ mắt nhẹ dơ lên mở ra hai mắt đập vào mi mắt là cố dịch tấm tia bị ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn giờ phút này cố dịch chính cẩn thận tăng thêm tủi lửa dường như hoàn toàn không có chú ý tới nàng đã tỉnh lại nhan mộng nhìn cái bộ dáng này cố dịch trong lúc nhất thời có chút nhìn xem l i dại nàng lại len lén nhắm hai mắt lại không nghĩ cứ như vậy tỉnh lại nàng sợ sệt sau khi tỉnh lại thì lại cũng không trở về được cái này ôn hòa tin gậy khuỷu tay rồi tựa ở cố dịch trong ngực nhan ngộng năng lực rõ ràng người được cố dịch mùi trên người là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm át chẳng biết tại sao cố dịch rõ ràng giống như nàng nháo đằng cả ngày trên người nhưng không có một tia mùi thối ngược lại nàng một nữ hài tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút hương vị cái này khiến nàng không khỏi có chút đỏ mặt là thanh luyến hoa nguyên nhân sao nhan ngộng thầm nghĩ lại đột nhiên hồi tưởng lại nàng lúc đó tại nghiêm tuyển sẽ lên còn cảm thấy cố dịch là kẻ n g ốc tuyển thanh l u y n hoa dạng này một đoá siêu phàm hoa hủy mà sự thật chứng minh thật sự người ngu xuẩn là chính nàng nhan ngộng có chút tham lam hô hấp một lúc hiệu con xung loạn một lúc lại lo được lo mất cứ như vậy qua hơn m ộ ư ơ i phút về sau cố dịch đột nhiên mở miệng nói ngươi đã tỉnh lời nói thì đứng lên đi nhan n g ọ n g cơ thể đột nhiên cứng đờ hai cánh tay theo bản năng mà lại ôm chặt mấy phần khuôn mặt trắng đoán lập tức đỏ đến như là quả tàu chín nhan n g ọ n g làm bộ đ ị a vừa mới t ỉ n h ngủ mở ra hai mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cố dịch cố dịch trong lòng bật cười nhưng không hề có vạch trần nàng vụng về biểu diễn kỹ xảo thực chất cố dịch sớm tại nhan mộng tỉnh trước tiên liền phát hiện rồi vì đến từ nhan mộng ái mộ một trăm đến từ nhan mộ ái mộ một trăm đến từ nhan mộ ái mộ một trăm bốn mỹ nhân trong ngực lại có tình tự giá trị cung cấp tự nhiên là một không thể tốt hơn trạng thái nhưng theo thời gian trôi qua ái mộ chị gia tăng càng ngày càng ít cho đến biến mất cố dịch thì càng thêm cảm thấy mỏi mệt tình huống như vậy nhường cố dịch không thể không lựa chọn nhường nhan mộng từ trên người hắn lên hắn đồng dạng cần nghỉ ngơi bằng không khó mà duy trì tốt đẹp trạng thái tinh thần khảo hạch vừa mới bắt đầu hiện tại còn không phải thế sao thư gián lúc nhan mộng theo cố dịch trong ngực sau khi đứng dậy cố dịch cuối cùng có thể gián ra toàn thân vân cốt nhưng cùng lúc đó lại có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát rốt cuộc nữ hải tử thân thể là thật mề ma nhan mộng nhỏ giọng nói ra cảm ơn ngươi cố dịch cố dịch lắc đầu nay không có gì là ta nhường ngươi chờ quá lâu rồi nhan mộng lúc này mới nhớ ra chuyện này nhỏ giọng thầm thì nói ngươi đi nhặt gỗ vì sao đi chỗ đó lâu như vậy mới trở về ta còn tưởng rằng ngươi cố dịch không có gấp trả lời mà là theo trong hành trang xuất ra hai đoá hoa một đỏ một tím nhan mộng nhìn này hai đoá hoa cỏ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm này hai đoá hoa là siêu phàm hoa hủy cố dịch gật đầu nói ừ n không sai ta cũng là bởi vì này hai đoá siêu phàm hoa hủy cho nên chậm trễ một chút thời gian nhan mộng làm ra một bộ thì ra là thế dáng vẻ người hái này hai đoá siêu phàm hoa hủy là dự định bán cho hoa thần phố sao cố dịch tự nhiên không thể nào nói ra nguyên nhân chân chính mượn con lửa xuống dốc nói ra ừm không sai biệt lắm là bộ dáng này nhan mộng gật đầu nói cũng thế đem siêu phàm hoa hủy bán cái hoa thần phố không chỉ có thể kiếm không ít tiền hơn nữa còn có thể tích lũy điểm c ô n g hiến chờ tích lũy tới trình độ nhất định về sau ngày sau là có thể mua sắm chính mình ngưỡng mộ trong lòng siêu phàm hoa hủy rồi nhan mộng không cảm thấy cố d ị c làm như thế có vấn đề gì mặc dù hiện giai đoạn quan trọng nhất là khảo hạch nhưng năng lực tiện thể hái mấy đám siêu phàm hoa、hủy. lại có ai sẽ không m u ố n chứ nhan ngộng lại nói tiếp chúng ta bị cự s ì độc phong nhóm truy đổi lúc ngược lại là thấy qua một ít hoa cỏ có phải cũng không biết siêu phàm hoa hủy chẳng qua liền xem như chúng ta lúc đó loại tình huống kia cũng không cách nào đi hái nhan ngộng có chút tiếc nuối nói ra hiện tại quay trở lại tìm lại quá chậm trễ thời gian cố dịch nghe vậy đột nhiên cảm thấy nhan ngộng quả thực là phúc của mình tinh từ gặp gỡ nàng sau đó tìm siêu phàm hoa hủy chuyện này đột nhiên thì trở nên dễ dàng lên đồng thời không đến thời gian một ngày nhan n g ộ thì cung cấp cho mình rồi hàng loạt cảm xúc chị cố dịch lập tức nghiêm túc nói ra nhan ngộng ư ơ i còn nhớ cái chỗ kia vị trí、sao? nhan ngộng hơi kinh ngạc nói a cố dịch ngươi dự định đi hái những kia siêu phàm hoa hủy sao ta biết thứ này vô cùng c h â n quý nhưng khi hạ quan trọng nhất chẳng lẽ không phải đi tiêu diệt dị hóa thú đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lui sao nhan ngộng nói thêm làm như vậy cũng có chút bỏ gốc lấy n g ọ n rồi cố dịch yên tâm đi trong lòng ta biết rõ cho nên ngươi còn nhớ cái chỗ kia vị trí sao nhan ngộng gật đầu một cái ta chỉ nhớ rõ khoảng phương hướng không biết vị trí cụ thể thật muốn đi tìm nói không chừng phải hao phi không ít thời gian như thế thời gian quý giá thật phải tốn ở trên đây sao cố dịch tự tin nói chương sáu mươi mốt gối đùi chương sáu mươi mốt gối đùi cố dịch lời nói nhường nhan mộng nóc sửng sốt một chút nàng có chút không xác định nói ra cố dịch ngươi nghiêm túc cố dịch lông mày nhữ lại trong mắt mang theo ý cười cái kia còn là giả hay là ngươi không tin thực lực của ta nhan mộng vui mừng nói vậy thì tốt quá ngày mai ta nhất định năng lực mang ngươi tìm thấy chỗ kia nhưng ta hay là có chút không rõ đã ngươi đúng thực lực của mình có lòng tin như vậy vì sao không tới nếm thử tranh đoạt một chút đặc chiêu sinh danh lệch cố dịch nghiêng đầu một cái vì một loại nghi ngờ giọng nói hỏi ừ m ta có nói qua không tới tranh đoạt đặc chiêu sinh danh lệch sao có thể ngươi cùng ta tổ đội không phải cho ngươi cản trở sao đến lúc đó ngươi còn thế nào đi cùng những người k h á c tranh giọng nhan ngộng càng ngày càng nhỏ có lòng muốn nói rõ với cố dịch tình huống nhưng lại hy vọng chính mình năng lực ôm cố dịch đùi thi vào hồng phong đại học đây cũng không phải là ngươi cần lo lắng sự tình Cố dịch không để ý chút nào nói. hắn nhìn nào nói, để ý về p í A nhan ngộng, ta r ê n nghiền ngâm nói, giới dò xét, chút t có nhớ được ta r ư ngươi ớ c từng nói, đã t muốn ngươi là m có á đáp i ngươi hiện tại là thực hiện cam kết thời điểm. gì cũng ứng, thực cam c kết ta, ta là là À, đã nói như vậy chỉ là ta lúc đó nhan ngộ nghe vậy thần xác lập tức có chút mất tự nhiên nói tới nói lui có chút nói lắp cố dịch bộ dáng này lẽ nào muốn cái đó hắn đưa ra yêu cầu này ta đáp ứng được hay không hắn trong lúc nhất thời nhan ngộng tâm l o ạ n như ma có chút không biết nên thế nào đối mặt cố d ị yêu cầu sao người bây giờ đổi ý không phải ta cố dịch ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian cố dịch mặt lộ nghi ngờ nói thời gian cần gì thời gian chính là chính là tiếp nhận thời gian cái gì tiếp nhận thời gian ta có chút mệt mỏi muốn ngủ một giấc muốn mượn chân của ngươi dựa vào khẽ nghiêng ngươi cũng trên người ta ngủ đã lâu như vậy ta đưa ra yêu cầu như vậy không quá phận a nhan mộng s ứ n g sở có chút nói năng lộn sổ nói ngươi lai、like. ngươi lai、like、ngươi nói rất đúng cái này a ta còn lấy cố dịch trên mặt ý cười hỏi còn tưởng rằng cái gì lời này vừa nói ra nhan n g lúc này mặt bỏ lên không nói một lời cố dịch thay thế cũng không tốt lại trêu chọc nàng cho nên đ i ề u thỉnh cầu này nhan n g ọ c gật đầu một cái ừm, ta ta không có vấn đề gì vậy thì tốt ta ngủ lúc còn nhớ hảo hảo đề phòng nhan n g ọ c nói ra n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ chú ý sau đó nhan n g ọ cẩn c thận vươn hai con màu lốm mì đôi chân dài thân làm ngự tỷ nàng phương diện này tư bản hay là không chỗ nào chê có thể là hành động này có chút xấu hổ nguyên nhân nàng đem đầu xoay đến rồi một bên không dám nhìn tới cố dịch ánh mắt cố dịch k h o miệng có hơi câu lên thoải mái đem đầu tựa vào nhan ngộ trên đùi thậm chí còn mười phần không biết xấu hổ đem mặt trực tiếp dán tại nhan ngộ trên đùi mềm mại ấm áp xúc cảm truyền lại đến trên mặt cố dịch không khỏi ở trong lòng c ả m thán tại giã ngoại hoang vu có bội tử làm bạn cũng không t ệ lắm cũng liền tại hai người ra thị t h ạ m nhau trong trước mắt ấy nhan ngộng cơ thể không khỏi cứng đờ trong lòng xấu hổ cảm giác đạt đến đỉnh núi nhưng rất nhanh cố dịch kiên no ngớt hơi thở càng làm cho nàng xấu hổ cảm giác đạt đến một loại độ cao mới nhan ngộng đỏ mặt đến độ khoái nhỏ ra huyết chân bên trên chuyển đến trọng lượng nhường nàng nỗi lòng hỗn loạn cố dịch không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước cứ như vậy một lát sau cố dịch hơi thở dần dần trở nên nhẹ nhàng không còn nghi ngờ gì nữa đã ngủ rồi nhan ngủ nhìn cố dịch k i a ngủ s a y điểm tĩnh gương mặt trong lòng sao động thì dần dần bình nghỉ ngơi tiếp theo cứ như vậy nhan ngộng không biết nhìn cố dịch thời gian bao nhiêu đột nhiên nhỏ giọng nỉ nó nói thật sự dài nhìn rất đẹp đấy khảo hạch ngày thứ hai lục hình xâm lâm nơi nào đó lam tích tuyết một kiếm đem một con rắn hình dị hóa thu chém thành rồi hai đoạn cái này dị hóa thu sinh mệnh lực vẫn mười phần ư ớ c ngạnh cho dù là như vậy nó vẫn như c ũ mở ra miệng máu ý đồ công kích lam tích tuyết sau một khắc một chim à u xanh dương tiểu kiếm xuyên qua đầu của nó tính mạng của nó như vậy kết thức thân rắn khổng lồ lập tức sủi lơ trên mặt đất lam tích tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là xem xét khảo hạch vòng tay trên bảng xếp hạng một kỳ thiên huệ điểm tích lũy chín lý hinh điểm tích lũy bảy t vương thiên hằng điểm tích lũy sáu t lý hiển thánh điểm tích lũy sáu t hai n m i n h điểm tích lũy sáu t trịnh thanh hà điểm tích lũy sáu t n ă ư ơ duyệt khả điểm tích lũy sáu t diêu nguyệt na điểm tích lũy sáu t trần khai toàn điểm tích lũy sáu t r lam tích tuyết điểm tích lũy sáu t r trên i điểm Phi ế p thắng tích tích t Ngư điểm lũy lũy Vũ 628.12 602 bảng danh sách thứ tự đã xảy ra biến hóa không nhỏ trải qua thời gian một ngày nguyên bản tại m ộ ư ơ i hai người đứng đầu thí sinh đã xảy ra đến vòng biến động cuối cùng dừng lại thành tình huống hiện tại trận n à y khảo hạch cạnh tranh kịch liệt có thể thấy được lồn u đốn nhìn trên bảng danh sách xếp hạng lam tích tuyết rất rõ ràng trừ ra hạng nhất thực lực đột xuất điểm tích lũy xa xa dẫn trước bên ngoài cái khác thí sinh thứ tự chỉ sợ cũng rất khó ngồi vững vàng hiện nay thực lực mạnh mẽ thí sinh vì thu hoạch nhiều hơn nữa điểm tích lũy đều là từng người tự chiến nhưng theo nhất giai dị hóa thú số lượng càng ngày càng ít thí sinh liền không thể không tổ đội xâm nhập lục hình xâm lâm đi tiêu diệt nhị giai dị hóa thú thu hoạch điểm tích lũy đến lúc đó thí sinh ở giữa cạnh tranh đều sẽ đã đến gây cấn trên bảng danh sách thứ tự biến động tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt cho nên dưới mắt lam tích tuyết đang nhìn đến chính mình đứng hàng thứ một ư ơ i thứ tự về sau cũng không có bao nhiêu hưng phấn lúc này lam tích tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng đem bảng danh sách trượt có thể mãi đến khi trượt đến thứ một trăm linh tám tên vẫn không nhìn thấy chính mình muốn nhìn cái tên đó không nên a làm sao lại như vậy không có tên của hắn lam tích tuyết nhữ mày lẩm lam tích tuyết không hề cảm thấy cố dịch thực lực sẽ không có cách nào trên bảng danh sách này có thể hiện thực lại là như thế cố dịch dường như từ vừa mới bắt đầu thì không có leo lên qua bảng danh sách này lẽ nào đã bị đào thải lam tích tuyết trong lòng suy đoán có thể lại cảm thấy cái suy đoán này khả năng không lớn nghĩ mãi mà không rõ lam tích tuyết dứt khoát cũng liền không nghĩ lập tức k hảo hạch đối với nàng mà nói đồng dạng hết sức trọng yếu nàng có thể không có thời gian thư giãn đem màu xanh dương tiểu kiếm thu hồi lam tích tuyết liền đạp trên n h ị chân dần dần hướng mật lâm chỗ càng sâu đi đến cùng lúc đó lục hình xâm lâm bên kia nhaoộng là nơi này sao cố d ị c quay đầu hướng bên người nữ h à i nhìn lại nhan ngộng trên mặt hơi nghi hoặc một chút có chút không xác định nói ta nhớ được là cái phương hướng này không sai à có thể liền tại phụ cận vậy thì tốt chúng ta tìm thêm lần nữa lúc này có một con cự s ỉ độc phong đột nhiên theo vùng trời lướt qua nhan ngộng nhìn thấy cự s ỉ độc phong lập tức giật cả mình c h ờ một chút nhan ngộng đột nhiên nghĩ đến cái gì cố dịch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng làm sao vậy nhan ngộng chúng ta đuổi theo cái này cự s ỉ độc phong có thể có thể tìm tới những kia siêu phàm hoa hủy ô nhan n ộ n g giải thích nói lúc đó chúng ta trải qua nơi đó lúc sự thật chứng i minh nhan ngọc phương hướng cảm giác rất tốt thì vô cùng thông minh cố dịch cùng nàng đi theo cự s ỉ động phòng chỉ chốc lát sau thật đi tới một chỗ tràn đầy hoa có chỗ nơi này hoa có chủng loại phong phú có mấy cái cự s ỉ độc phong thỉnh thoảng bay lên lơ lửng giữa không trùng lại thỉnh thoảng bay đến mô đoá hoa hủy bên trên tựa như tại h ú t mật trong lúc nhất thời hai người đều có chút hưng phấn thì không để ý đến thực lực nhỏ yếu cự s ỉ độc phong hai người bắt đầu ở đông đảo hoa có bên trong tìm kiếm siêu p h ả m hoa hủy cùng nhan mộng khác nhau có hệ thống cố dịch đúng hoa có phân biệt tốc độ thật nhanh chỉ chốc lát cố dịch thì theo đông đảo p h ả m hoa bên trong tìm được rồi một gốc siêu phản hoa hủy bề ngoài của nó cùng chung quanh hoa có không kém bao nhiêu nếu như không phải hệ thống cố dịch cũng vô pháp trước tiên ph tinh thần cường hóa loại phẩm giai phổ thông cấp hạ phẩm thuần hóa độ 1 ộ t n ă n g lực một siêu phàm giả tinh thần n i ệ m lực đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp hạ phẩm này gốc bạch tiêm hoa năng lực có thể nói m ộ ư ơ i p h ầ n r ấ thải đ ặ t ở hoa thần phố hoàn toàn là không ai sẽ dâng lên ý muốn mua sắm nhìn tồn tại chẳng qua đối với cố dịch mà nói lại lại như nhặt được chân bào thắp sáng hoa chi linh một hiện tại cố dịch chỉ cần lại tìm đến một gốc siêu phàm hoa hủy là có thể lệnh thanh l u y n hoa phẩm giai tấn thăng đến hy hữu cấp rồi nhưng theo thời gian trôi qua cố dịch cùng nhan mộng nhưng thủy trung không cách nào tìm thấy thứ hai đám siêu phàm ho Cái này khiến cỏ, này đó, nhan à y k i Cố Dịch có chút có mộng nhìn i ra cố dịch vì chỉ tìm thấy một gốc siêu phàm hoa hủy không lớn thỏa mãn có chút xấu hổ nói nếu không chúng ta lại tìm một lần thực sự không được chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem cố dịch không khỏi cởi nói tiếp tục tìm lời nói chẳng phải là lãng phí thời gian ngươi không muốn lên hồng phong đại học nhan mộng mím môi một cái dù sao ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi không có ngươi ta chỉ sợ ngay cả đại học cũng thi không đậu chớ nói chi là hồng phong đại học rồi ngươi còn muốn tiếp tục tìm lời nói ta đương nhiên là b u i tiếp ngươi tiếp tục tìm rồi vậy thì tốt chúng ta đi địa phương khác tiếp tục tìm đi a thật muốn tiếp tục tìm a nếu không đâu a được rồi nhưng mà ngay tại cố dịch cùng nhan mộng hai người muốn đi địa phương khác tìm kiếm siêu phàm hoa hủy lúc xa xa đột nhiên nhảy ra mấy người đối một con cự sỉ đ ộ c phong thủ đoạn ra hết thấy nó làm là dường như cũng không phải nghĩ tiêu diệt con t i ê cự sỉ đ ộ n phong cố dịch hơi kinh ngạc nhìn một màn này vừa rồi hắn trải qua vị trí kia lúc cách mấy người cũng không xa nhưng hắn không hề có phát hiện sự tồn tại của những người này hiển nhiên là dùng che đậy thân hình cùng khí tức thủ đoạn do đó mấy người này đang làm gì lại một lát sau những người kia tựa như làm việc hoàn tất nhưng này chỉ cự s ỉ đ ộ c phong cũng chưa chết thậm chí không có bị thương chỉ là chân bị trói lên một chiếc lá một mảnh cây quạt lớn nhỏ là cây màu đỏ nhan ngộng nhìn một màn này t h ầ n s ắ c quái dị nàng cho là mình cùng cố d ị không tới tiêu diệt gì hoa thú ngược lại đang tìm siêu phàm hoa hủy đã đủ kỳ quái kết quả mấy người này ngược lại tốt so với bọn hắn còn muốn kỳ lạ nhan mộng có m ư ờ i phần không hiểu hỏi bọn hắn đây là đang làm gì bọn hắn làm như thế có mục đích gì sao cố dịch có chút không lớn xác định nói ta không xác định ừng có thể là muốn đi móc tổ hong đi nhan mộng lòng tràn đầy hoài nghi muốn đi móc tổ hong lúc này mấy người bên trong đi ra một người hướng phía cố dịch hai người bên này đi tới người tới là một người nam nhân nam nhân đi đến cố dịch cùng nhan mộng trước mặt thử nhìn cái răng hàm cười hiếp mắt nói ra giới thiệu một chút ta gọi thiểu thiên thành cố d ị nhan mộng cố dịch cảm trực h ấ y tên n ó tiếp hỏi ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì không các ngươi có phải hay không đang tìm siêu phản hoa hủy thiếu thiên thành không trả lời mà hỏi lại cố dịch lập tức phản ứng do đó nơi này siêu p h à m hoa hủy bị các ngươi toàn bộ hái đi rồi thiếu thiên thành cười hát hát nói nhanh chân đến trước tôi may mắn may mắn cho nên ngươi muốn làm cái gì ngươi hẳn không phải là đến khoe khoang a thiếu thiên thành nghiêm mặt nói dĩ nhiên không phải ta là tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác chỉ cần các ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta chúng ta có thể đem siêu phản hoa hủy tặng cho các ngươi là hợp tác thù lao cố dịch thân sắc không thay đổi hỏi hợp tác ngươi nói trước đi nói các ngươi có mấy đám siêu phản hoa hủy cái gì phẩm dai là màu gì hai đó đều là phổ thông cấp hạ phẩm một đó màu xanh dương một đó màu vàng thế nào chỉ cần các ngươi đáp ứng hợp tác với chúng ta kia hai đoá siêu p h à m hoa hủy đều có thể tặng cho các ngươi thiếu thiên thành đã tính trước nói cố dịch đột nhiên cười nói rất thú vị chẳng qua có hay không có một loại khả năng chỉ cần đánh bại các ngươi siêu p h à m hoa hủy thì là của ta các ngươi là bốn người a thiếu thiên thành sắc mặt đột nhiên cứng đ ở vội và nói g n huynh đệ không đến mức đi ngươi có muốn hay không trước hết nghe nghe sự hợp tác của chúng ta nội dung cố dịch gật đầu nói nói một chút đi hy vọng điều kiện của ngươi năng lực đả động đến chúng ta nhan mộng nhìn về phía cố d ị c trứng mắt nhìn ý nghĩa hình như đang nói chúng ta thật muốn hai vê bốn a đối phương tốt xấu có lên bảng thực lực cố dịch không hề có xem hiểu nhan ngộng ý nghĩ cho dù xem hiểu rồi cũng chỉ sẽ nói với nhan ngộng ngươi suy nghĩ nhiều ta căn bản không có trông cậy vào ngươi thiếu thiên thành chỉ là bảng danh sách cuối cùng thực lực cố dịch có nghiền ép tự tin của hắn đồng thời cố dịch không hề cảm thấy ba người khác thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh bằng không bọn hắn cũng không cần tạo thành một đội rồi phát hiện cố dịch thái độ cường ngạnh như vậy thiếu thiên thành đột nhiên ý thức được gia hỏa này thật không có nói đùa thái độ lập tức tốt hơn nhiều là như vậy chúng ta dự định đi móc cự s ỉ động phong tổ hóng không biết các ngươi có hứng thú hay không cố dịch cho nên các ngươi vừa mới bắt lấy con kia cự s ỉ độc phong chính là vì cho nó làm đánh dấu tìm thấy cự s ỉ độc phong h ạ n hổ thiếu thiên thành hết sức kinh ngạc nhìn cố dịch c ợ mờ nở huynh đệ làm sao ngươi biết các ngươi vừa mới làm như vậy không phải rất rõ ràng sao đây coi là rất rõ ràng sao chúng ta vừa mới cũng chỉ là ở chỗ nào chỉ cự s ỉ độc phong chân trói lại phiến hồng diệp mà thôi ngươi cái này đã nhìn ra nhan mộng cũng là tràn đầy đồng cảm nàng thì hoàn toàn nhìn không ra cố dịch sờ lên cái mũi hắn kỳ thực chỉ là liên tưởng đến kiếp trước một ít phong nông hội sử dụng tương tự phương pháp đi bắt giã phong mà thôi chẳng qua hắn cũng sẽ không đi hủy đi chính mình đ ạ i cái này không quan trọng ta muốn biết là các ngươi làm sao dám đi gây cự s ỉ độc phong xào có cần gì phải đi mạo hiểm như vậy sao chương sáu mươi ba phong hậu bách hoa mật chương sáu mươi ba phong hậu bách hoa mật thiều thiên thành giải thích nói nếu cự s ỉ độc phong xào là trạng thái toàn thịnh chúng ta tất nhiên sẽ không đi t r e o trọc nhưng mà hôm qua xuất hiện một chút tình hình chúng ta phỏng đoán hiện tại cự s ỉ độc phong xào tính nguy hiểm đã không có trước kia cao như vậy rồi cho nên mới có rồi xuống tay với cự xỉ độc phong xào ý nghĩ cố dịch lông mày nhớ lên hỏi ố trong lúc này chuyện gì xảy ra tiên thành tiếp tục nói hôm qua cự sĩ độc phong nhóm xảy ra bạo động có một có nhị giai thực lực nữ nhân bị quên lên nữ nhân kia cũng là vô cùng hổ ỷ và h ỏ a diễm dị năng cùng cự sĩ độc phong nhóm đại chiến một hồi kết quả mặc dù là nữ nhân kia tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn cuối cùng bị cự sĩ độc phong nhóm b ứ c đến chạy chối chết nhưng cũng không thể không nói nữ nhân kia vẫn còn có chút thực lực cự sĩ độc phong bị nàng tiêu diệt không ít lại thêm hôm qua tình huống kia có không ít thí sinh thì ra tay với cự sĩ độc phong rồi chúng ta suy đoán hiện tại cự sĩ độc phong xảo không hề có nguy hiểm như vậy nhan n g nhịn không được hiếu kỳ hỏi có thể kia dù sao cũng là cự sĩ độc phong xào huyện tại sao phải đi l i ề u l ĩ n h chàng phiêu lưu này thiếu thiên thành cười nói tự nhiên là có được đầy đủ lợi ích nguyên nhân có hai cái một nguyên nhân là vì săn giết giấu trong cự sĩ độc phong xào cự sĩ độc phong về sau một nguyên nhân khác thì là vì đạt được cự sĩ độc phong ủ chế bách hoa mật thiếu thiên thành nói đến đây cố dịch lập tức liền hiểu bên trong lợi hại có đông đảo nhất giai dị hóa thú dòng dõi cự sĩ độc phong sau không hề nghi ngờ là một con nhị g i a dị hóa thú nhưng là nhị g i a dị hóa thú cự sĩ độc phong sau lại cùng với hắn nhị g i a dị hóa thú có khác biệt rất lớn bởi vì cự s ỉ độc phong sau chủ yếu năng lực là sinh sôi mà không phải cái khắc năng lực chiến đấu hắn cá thể chiến lược tuyệt đối so với không lên cái khắc nhị giai dị hóa thú thậm chí đây một ít cường đại nhất giai dị hóa thú càng dễ đối phó nhưng lại vì đặc thù tính tiêu diệt cự s ỉ độc phong sau đạt được điểm tích lũy nhất định sẽ không thiếu tiêu diệt một con nhị giai dị hóa thú có thể đạt được điểm tích lũy tại một hai nghìn ba trăm linh trong lúc đó cố dịch suy đoán tiêu diệt cự s ỉ độc phong sau ít nhất thì có hai năm trăm điểm về phân bách hoa mật thì là một loại có thể tăng lên hoa k u y ế n giả thể chất tài nguyên tu luyện chỉ cần hoa k u y ế n giả thể phách chưa đạt tới tam g i a tiêu chu Bách hoa mật đ ú nói g giả tăng cũng hoa thể chất quyến lên c h ệ u quả n h ấ tóm định. Ngoài ra, hoa mật dược hiệu ôn hòa, ngay cả người bình thường cũng bách hoa hiệu hòa, ra, dược cả c mật thể ăn, rất nhiều đình ăn, cũng giàu gia có sẽ u a hoa sắm mật, bách tăng dùng để lại ê n Nói hải tử thể chất. tử tóm l bách hoa mật không chỉ có thể tăng lên bọn hắn thực lực với lại liền xem như lấy ra bán cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau mua sắm v ề phần bọn hắn vì sao lại cảm thấy cự s ì độc phong xào bên trong có bách hoa mật những k i ê u cự s ì độc phong hút mật hành vi chính là tốt nhất căn cứ thiếu thiên thành do đó cố đồng học cùng nhan đồng học các ngươi cảm thấy thế nào muốn hay không hợp tác với chúng ta nhan mộng vô thức nhìn về phía cố dịch một bộ hoàn toàn nghe cố dịch làm chủ dán g vẻ cố dịch không có gấp đáp ứng mà là hỏi nghe tới không sai nhưng đối phó với cự sĩ độc phong nhóm phương pháp đâu hay là nói các ngươi dự định xông vào phong x ả o thiều thiên thành nghe vậy ngược lại nói ra vấn đề này n h a hay là cùng đội h ư u của ta cùng nhau thương lượng một chút đi cố dịch gật đầu một cái không hề có từ chối siêu phàm hoa hủy dù thế nào đều là thứ mà hắn cần ngoài ra tiêu diệt cự sĩ độc phong xong cùng thu hoạch bách hoa mật hai chuyện này nghe tới còn không tệ sau đó thiều thiên thành mang theo cố dịch hai người cùng hắn ba cái đồng đội quen biết thiều tiên h thành ba cái đồng đội là hai nam một nữ tên theo thứ tự là lý đông xuyên trần bình cùng tông ngọc tại thiều tiên h thành nói với bọn họ hết cố dịch điều kiện về sau lý đông xuyên lúc này n ế u mày nói ra giữa chúng ta là quan hệ hợp tác không phải thuê quan hệ hai gốc siêu phản hoa hủy quá nhiều rồi chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho n g ư ơ i một gốc với lại ngươi nhất định phải chứng minh thực lực của ngươi chúng ta thì không phải là cái gì người cũng tiếp nhận hợp tác đối với lý đông xuyên nói lên yêu cầu cố dịch không hề có cảm thấy bất ngờ có thể nhưng mà ta muốn t r ư ớ c nhìn thấy k i a hai gốc siêu p h à m hoa hủy mới quyết định với lại ta hy vọng tại hợp tác bắt đầu tiền liền đem siêu p h à m hoa hủy cho ta không được lỡ như ngươi cầm siêu p h à m hoa hủy liền trực tiếp chạy làm sao bây giờ vậy chúng ta chẳng phải là thua t h ậ lớn trần bình nghe được cố dịch điều kiện về sau lập tức lên tiếng từ chối tô ngọc cũng là nói ra cố dịch đ ồ n g học mặc dù dung mạo ngươi x o á i nhưng ta cũng không thể tiếp nhận điều kiện này nha cố dịch không nói gì chỉ là c h ầ m c h ầ m vào tô ngọc tô ngọc nhìn cố d ị con mắt đột nhiên cảm giác được có chút không đúng nhưng lại không biết xuất hiện vấn đề gì lúc này đứng ở bên người nàng lý đông xuyên đột nhiên giọng nói ngưng trọng nói ra được rồi cố dịch chúng ta đáp ứng ngươi rồi tô ngọc nghe vậy xứng sở nhìn về phía lý đông xuyên trên mặt viết đầy hoài nghi nhưng mà không chỉ có là lý đông xuyên vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn mình ngay cả thiểu thiên thành cùng trần bình nhìn về phía mình ánh mắt cũng dị thường phức tạp không phải các ngươi có chuyện gì vậy lý đông xuyên ngươi sao đột nhiên đáp ứng nàng lại nhìn về phía cố dịch cùng nhan n g lúc này nhan ộ n g nét mặt tựa như là thế quỷ có chút khó có thể tin mà cố dịch thì là giang tay ra vẻ mặt bình tĩnh nói tất nhiên hợp tác cũng thỏa đầm rồi chúng ta chính là đồng đội rồi trước tiên đem siêu phàm hoa hủy lấy ra đi sau đó nói lại sao cầm xuống phong x ả o lý đông xuyên lúc này xuất ra một tác chiến ba lô từ đó lấy ra hai đoá siêu phàm hoa hủy một lam một vàng tâu ngọc nhìn trước mắt phát sinh tất cả chỉ cảm thấy có một loại mọi người toàn bộ tỉnh ta đ a c say cảm giác đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi thì không có ý định cùng ta giải thích một chút sao tâu ngọc sắc mặt khó coi nói trần bình thở dài một hơi lúc này mới tiến đến t â ngọc bên cạnh giải thích với nàng vừa mới phát sinh tất cả tâu ngọc nghe x o n g sau khi giải thích nhìn về phía cố dịch ánh mắt cũng thay đổi trong đó bao hàm tâm trạng có tức giận có hoài nghi thì có sợ hãi ngay tại v ừ a mới cố dịch đúng tâu ngọc sử dụng thanh luyến hoa hoa có năng lực thị giác được ảnh mà lo toan dịch bản thể cầm trong tay lam lý đi tới tâu ngọc bên người dùng lam lý chống đỡ tại nàng chỗ cổ mà tâu ngọc đối với cái này không hề phát giác chỉ là c h ầ m c h ầ m vào một chỗ không người không khí thậm chí cố dịch thu hồi bản lĩnh tâu ngọc thì không có phát hiện vấn đề là chuyện kẻ ở tư cố dịch cũng không để ý tới tâu ngọc kia ánh mắt phức tạp mà là đem chú ý bỏ vào hai đoá siêu phản hoa h Cố d ị hoa hoa nguyên bản cố dịch cho rằng phải hao phí ba bốn ngày mới có thể tìm được bốn đám siêu phàm hoa hủy kết quả vẫn chưa tới hai ngày hắn liền thành công tìm được rồi năm đoá siêu phàm hoa hủy chương sáu mươi bốn nhà giàu có cậu ấm yêu bình dân nữ hải chương sáu mươi bốn nhà giàu có cậu ấm yêu bình dân nữ hải dưới mắt mặc dù tập hợp đủ rồi thanh luyến hoa tiến giai điều kiện nhưng cố dịch cũng không tính ngay tại bốn người trước mặt đem thanh luyến hoa tiến giai rốt cuộc cố dịch cũng không biết thanh luyến hoa tiến giai sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đem siêu phản hoa hủy còn cho lý đông xuyên về sau Cố d ị nhưng i số người của chúng ta có ít chỉ có bốn người cảm giác không nhiều bảo hiểm cho nên mới có rồi mời các ngươi hợp tác ý nghĩ cố dịch thật cũng không cảm thấy phương pháp này có vấn đề gì lớn chỉ là có một vấn đề mang tính then chốt không thể coi nhẹ vậy mọi người muốn làm sao xác định dẫn đi cự xì độc phong số lượng đủ nhiều đâu lỡ như bên trong cự s ỉ độc phong số lượng còn có rất nhiều tại phong xào loại đó chật hẹp môi trường dưới chẳng phải là rất nguy hiểm thiếu thiên thành ngươi nói không sai nhưng vấn đề này ngươi không cần lo lắng năng lực của ta tương đối đặc thù nên có thể khoảng dò xét ra phong xào bên trong có bao nhiêu sinh mạng thể cố dịch hơi kinh ngạc nhìn về phía thiều thiên thành không ngờ rằng thiều thiên thành thứ nhất gốc b u ồ n m ệ n h hoa hủy năng lực sẽ là một loại cảm giác loại kỹ năng kiểu này thiên hướng về phụ trợ tính chất năng lực dù sao cũng là thứ nhất gốc bổn bệnh hoa hủy rất ít người sẽ làm ra lựa chọn như vậy nhưng này chủng loại hình đồng đội thường thường rất thụ đội ngũ chào mừng、ừ. ta hiện tại không có vấn đề gì rồi chẳng qua con kia cự s ỉ độc phong cũng rời khỏi bao lâu chúng ta còn có thể đi theo nó tìm thấy phong xào sao thiều tiên h thành cười nói không cần lo lắng kia cái lá cây là hồng ngự cây lá cây bị bẻ gây sau sẽ p h o n g thích một loại đặc thù mùi ta có thể thông qua khí vị tìm thấy phong xào vị trí giá hỏa này sao ngay cả cái này cũng sẽ cố dịch trong lòng kinh ngạc cảm giác tiểu tử này không tầm thường nhưng thì không có nói thêm gì nữa lúc này tâu ngọc đề nghị tất nhiên phương pháp này tất cả mọi người tán thành vậy thì làm như vậy đi nhưng trước đó có phải chúng ta nên tìm hiểu một chút lẫn nhau thực lực nàng mặt chứa ý cười nhìn về phía cố dịch thoải mái nói ra ta là nhất giai thượng phẩm võ giả nhất giai hạ phẩm thần n h i ệ m sư năng lực là cắt chém phụ ma cùng nhanh chóng phản ứng mấy người theo bản năng mà nhìn về phía cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa cũng nhìn ra tâu ngọc nói những lời này d ụ ý nàng nghĩ làm rõ ràng cố dịch có thực lực gì là thế nào nhường nàng mất mặt chẳng qua chuyện này hợp tình hợp lý cũng không có gì vấn đề cũng không biết cố dịch có thể hay không cố dịch làm sao lại như vậy nhìn không ra tâu ngọc ý tưởng gì chẳng qua hắn cũng không thèm để ý ta là nhị giai hạ phẩm võ giả nhị giai trung phẩm thần n h i ệ m sư năng lực là chế tạo ảo giác ù n g dáng dấp những người khác nghe vậy đều là s ư ơ n g sở có chút không dám tin tưởng cố dịch lại có mạnh như vậy ngạnh thực lực nhị giai trung phẩm thần nam sư chế tạo h ảo giác chẳng trách tô ngọc không có cách nào phát hiện cố dịch cả hai tinh thần lực t r ê n lệch thực sự quá lớn mọi người lúc này mới ý thức được cũng không phải tô ngọc quá cúi bắp mà là cố dịch quá biến thái rồi nhị giai trung phẩm thần nhậm sư đã có thể nói rõ cố dịch người kêu bùn bệnh hoa hủy ít nhất là vượt trội cấp so sánh dưới nhị giai hạ phẩm võ giả đều không phải là như vậy đột xuất rồi về phần dáng dấp nhặt c a y trừ da nhan n g n g bên ngoài mấy người đều chỉ cảm thấy cố dịch đang nói đùa chỉ là đang nói đ không có làm chuyện cố dịch hào phóng lộ ra thực lực của mình những người còn lại tất nhiên cũng phải tỏ vẻ một chút thiếu thiên thành nhất giai trung phẩm thần nhiệm sư nhất giai hạ phẩm v õ giả năng lực là thăm dò sinh mệnh khí tức che đậy cùng khí tức đánh dấu lý đông xuyên nhất giai thượng phẩm v õ giả nhất giai trung phẩm thần nhiệm sư năng lực là săn giết bản năng cùng ẩn nấp t r â n bình nhất giai thượng phẩm thần nhiệm sư nhất giai hạ phẩm v õ giả năng lực là tinh chuẩn cùng siêu xem cách mắt thấy các vị đang ngồi đều là thực lực mạnh mẽ đại lao nhan ngọc lập tức có chút k h ô n cùng nàng vừa định mở miệm liền bị cố dịch ngắt lời rồi nàng không tham dự lần này chiến đấu thì không cần lộ ra thực lực bản thân rồi chẳng qua các ngươi yên tâm nàng sẽ không nhiều chiếm một phần chiến lợi phẩm bốn người nhìn xem nhan mộng đi theo cố dịch bên cạnh khung đúng dáng vẻ đã sớm đoán được nhan mộng thực lực sẽ không quá mạnh nhưng nàng sau đó tất nhiên không tham gia chiến đấu mấy người đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi nhan mộng có chút cảm kích liếc nhìn cố dịch một cái nếu không lấy nàng vẫn chưa tới nhất giai trình độ cách xa so sánh phía dưới đừng đề cập có nhiều mất mặt sau đó cố dịch lại nhìn bốn người nói ra chẳng qua vì thực lực của ta nhiều điểm trọng yêu bách hoa mật không quá phận a bốn người nhìn nhau một chút lý đông xuyên lúc này mới lên tiếng nói ra có thể chúng ta không có ý kiến đến gì cố dịch rất tốt các ngươi năm người tổ một chút đội chúng ta bây giờ thì lên đường đi chúng ta năm người tổ đội vậy còn ngươi tâu ngọc mười phần kinh ngạc nói ta tự nhiên là làm công cụ người giúp các ngươi làm công cố dịch kỳ thực nhan mộng muốn nói cái gì nhưng lại bị cố dịch trực tiếp bắt lời không cần nói đây là trước kia ước định cẩn thận ta nhưng không có tùy tiện nuốt lời thói quen theo cố dịch tiêu diệt cự sĩ độc phong sau đoạt được điểm tích lũy cho dù bị chia làm năm phần thì đầy đủ nhan mộng thi đậu hồng phong đại học rồi bốn người lúc này mới ý thức được cố dịch nói tới nhan mộng sẽ không nhiều chiếm một phần chiến lợi phẩm là ý tứ này nói thật bọn hắn không thể nào hiểu được cố dịch hành vi chỉ cảm thấy trọng yếu như vậy khảo hạch cố dịch thế mà nguyện ý vì rồi người khác tự nguyện làm công cốc người vậy chính hắn khảo hạch lẽ nào thì không quan trọng sao bọn hắn lúc này mới nghĩ đến cố dịch thực lực cường đại như vậy nhưng không có leo lên bảng danh sách cùng cố dịch biết nhau không lâu nhưng bốn người biết đại khái cố dịch là một người như thế nào c ư ờ n g đại lý tính cẩn thận tay n h i ệ t có thể thì là một người như vậy thế mà lại vì một nữ hải bỏ cuộc tranh đoạt đặc chiêu sinh cơ hội thì ra là thế mấy người giống như suy nghĩ minh bạch cái gì nhìn về phía nhan ngộng cùng cố dịch ánh mắt thật giống như đang xem vừa ra nhà giàu có cậu ấm nhau bình dân nữ h à i phim bộ cố dịch b u ồ n mệnh hoa hủy là vượt trội cấp khẳng định xuất thân từ nhà giàu có mà thực lực thấp nhan ngộng không thể nghi ngờ là xuất thân bình thường bình dân nữ hài đặc biệt tô ngọc nhìn về phía cố dịch cùng nhan ngộng một bộ rất tốt gặm dáng vẻ cố dịch sao có thể hiểu rõ bốn người liên nghĩ tới điều gì đồ vật chỉ cảm thấy bốn người ánh mắt là lạ, lạ cố dịch có chút nhẫn nhịn không được ánh mắt của mấy người nhịn không được hỏi các ngươi làm sao vậy có vấn đề gì không tô ngọc không không có gì vấn đề chúng ta bây giờ thì xuất phát hát chương 65, l ý hình chương 65, l ý hình nơi nào đó mật lâm có vài chục cây đại thụ trạc cây sen lẫn liên miên sen lẫn vị trí trung tâm là một to lớn hình bầu dục trạng tạo vật hiện lên đen màu nâu bề ngoài như là bọc tầm bùn đen tại đây cái đen màu nâu hình bầu dục mặt ngoài có lưu mấy cái đen nhánh cửa hàng nối thẳng nội bộ lúc này có một con cự sĩ độc phong theo cố dịch sáu đỉnh đầu của người phía trên lướt qua vững vàng dừng lại tại một chỗ cửa hàng sau đó cái này cự xỉ độc phong tiến vào cửa hàng chỗ sâu biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong giờ này k h ắ c này cố dịch sáu người trên người chia ra bọc lấy một viên sống ở dã ngoại bố giấu kín tại trong bụi cỏ mặc dù nơi này thỉnh thoảng sẽ có cự s ì độc phong bay qua nhưng bọn hắn tồn tại không hề có dẫn tới cự s ì độc phong chú ý t h i ề u thiên thành nơi g ư năng lực dò xét đến phong xào bên trong có bao nhiêu cự s ì độc phong sao có thể là có thể nhưng mà nhưng mà cái gì t h i ề u thiên thành có chút l u n g t u n g nói ra bên trong cự s ì độc phong số lượng quá nhiều lại áp sát quá gần ta không có cách nào cho ra một cái đáp án chuẩn xác cố dịch không sao như vậy như vậy đủ rồi tại ta dẫn đi rồi một nhóm cự xì độc phong sau đó nếu cự sĩ đ ộ c phong dốc toàn bộ lực lượng bốn người các ngươi liền trực tiếp đánh vào phong xào đi nếu hay là phong xào nội bộ cự sĩ đ ộ c phong số lượng lại nhiều liền từ tâu ngọc tái dẫn đi một nhóm mấy người gật đầu một cái đúng cái này tác chiến bố trí không có gì lo nghĩ v ề phần tại sao không phải năng lực tác chiến yếu kém thiểu thiên thành dẫn đi nhóm thứ hai là bởi vì hắn dò xét sinh mệnh năng lực có thể khiến cho còn lại mấy người vì tốc độ nhanh nhất tìm thấy cự sĩ đ ộ c phong sau vị trí cố dịch quay đầu nhìn về phía nhang ngộng về phần nhang n ộ n g ngươi cứ đợi ở chỗ này đi những thứ này cự xỉ đ ộ n phong không có gì đầu góc thì không phát hiện được ngươi cố dịch vừa định đứng dậy lại đột nhiên phát hiện cự sĩ độc phong xào bị một khoả màu đỏ hỏa cầu đánh trúng h ỏ a cầu không có điểm đốt phong xào lại lập tức đốt lên cự sĩ độc phong nhóm lửa giận phong xào mặt ngoài trong cửa h à n g lập tức toát ra một con lại một con cự sĩ độc phong bọn hắn nhanh chóng trên không trung tập kết lấy ngàn mà tính cự sĩ độc phong đồng thời vô cánh phát ra ông tiếng vo ve gấp rút lại bực bội giống như như nói bọn chúng vô tận lửa giận sau đó cự sĩ độc phong nhóm hóa thành một đoàn khổng lồ hát vụ hướng phía kẻ tập kích phát khởi toàn thể công kích mấy người kế hoạch bị đánh loạn hành động đành phải rút về yên l trần bình lập tức nhận ra kẻ t ậ p kích lên tiếng nói chúng ta bây giờ nên làm gì tọa sơn quan h ổ đấu lý đông xuyên ừ m chúng ta trước hết nhìn đi tự nhiên ngươi bây giờ dò xét một chút phong xào tình huống bên trong thiều thiên thành gật đầu một cái nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác phong xào nội bộ tình huống phong xào nội bộ tình huống có chút hỗn loạn chẳng qua theo mật độ trên giảng bên trong cự s ỉ độc phong số lượng khoảng thiếu một nửa mấy người nghe vậy cũng t a o mày lên bọn hắn không muốn ngờ tới phong xào phái ra nhiều như vậy cự xỉ độc phong đuổi theo giết nữ nhân kia về sau thế mà còn có số lượng nhiều như vậy cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống chênh lệch không nhỏ cố dịch không sao xem trước một chút nữ nhân kia sẽ làm thế nào trần bình cũng là đồng ý nói không sai nhiều như vậy số lượng cự sĩ đ ộ c phong nàng cùng những thứ này cự sĩ đ ộ c phong chiến đấu kết quả khẳng định giống như lần trước tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn bị bọn này cự sĩ đ ộ c phong đuổi nhìn chạy đến lúc đó chúng ta cũng coi là vô duyên vô cớ nhiều một giúp đỡ trần bình nói chuyện rất có đạo lý sau đó cố dịch sáu người liền bắt đầu rồi dĩ dật đái lao chờ đợi đến tiếp sau phát triển bên kia lý h i n h nhìn bọn này điên cùng cự xỉ đ ộ n phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại có chút h ư n ấ n tại lần trước cùng cự sĩ độc phong bất ngờ giao thủ về sau lý hình liền phát hiện tiêu diệt cái k h á c dị hóa thú thu hoạch điểm tích lũy còn không bằng tiêu diệt trước mặt những thứ này cự sĩ độc phong tới cũng nhanh nói cho cùng cự sĩ độc phong nhóm chỗ đáng sợ ở chỗ số lượng mà không phải đơn thể thực lực có hỏa diễm thao túng cùng viêm bạo thuật và đại quy mô sát thương năng lực nàng tiêu diệt những thứ này cự sĩ độc phong có thể nói là dễ như trở bàn tay nếu như không phải trường kỳ chiến đấu tiếp theo đúng tinh thần lực tiêu hao quá lớn lý hình tin tưởng nàng một người là có thể đem cự sĩ độc phong xào đánh xuyên qua bởi vậy lý hình dự định sử dụng lưu bị đường chiến thuật thông qua tiêu diệt cự s ĩ độc phong đến thu hoạch điểm tích lũy hô hô hô lý hình huy động bám vào lên hỏa diễm trường tiên ngọn lửa một hồi cùng dại trong trước mắt thì có hơn mười con cự s ĩ độc phong bị trụm chủ côn trùng trường thành thi bá vụn h ả i cốt rơi xuống đất phía trên còn hương phấn địa bước lên h ỏ a diễm cùng lúc đó cổ tay nàng trên khảo hạch vòng tay không ngừng lấp lóe tiêu diệt một con cự s ĩ độc phong điểm tích lũy mặc dù rất ít chỉ có một điểm nhưng thắng ở cự sỉ độc phong số lượng nhiều lý hình điểm tích lũy không ngừng kéo lên lùng cây sáu người tiểu đội Lý Đông x trực chợt cảm giác nàng giết cự xì động phong ngày càng thuận buồn sôi gió rồi chiếu nàng như thế giết tiếp nói không chừng thật có thể gặp phải hạng nhất thiều tiên thành xoa cảm phán đoán nói này không được tốt nói có thể tại vượt qua hạng nhất trước đó tinh thần lực của nàng thì tiêu hao hầu như không còn rồi sau đó lại là một phiếu nên là được rồi tôi ngọc đột nhiên cười lấy nhìn về phía cố dịch nói ra cố dịch thực lực của ngươi hẳn là sẽ không so với nàng kém bao nhiêu a thấy cảnh này ngươi thì không có ý kiến gì nếu không ngươi thì dẫn một đám cự sĩ độc phong ra đây giết một giết nếu ngươi tiêu d i ệ t cự sĩ độc phong hiệu suất năng lực gặp phải lý hình chỉ cần làm một phiếu lên bảng cũng không có vấn đề cố dịch giọng nói bình thản đáp năng lực của ta cũng không am hiểu kiểu này quần thể tác chiến mạo hiểm cung ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp thật muốn bị q u lấy khảo hạch thất bại liền được không bù mất rồi cố dịch cười cười không nói gì theo thời gian trôi qua lý h i n h tinh thần lực dần dần tiêu hao hầu như không còn bắt đầu bị cự sĩ độc phong nhóm đuổi nhìn truy sát và cự sĩ độc phong nhóm cùng lý h i n h từ từ đi xa cố dịch rồi mới lên tiếng hiện tại đến phiên chúng ta ta đi đem còn lại cự sĩ độc phong dẫn ra các ngươi cố lên là được thực sự không được liền chờ hạ một cơ hội lý đông xuyên yên tâm đi chúng ta đã hiểu ngươi hành động đi nhan ngộng thì là có chút bận tâm nói ra cố dịch ngươi muốn cẩn thận một chút ta cố dịch gật đầu một cái sau đó liền không chút nào dừng lại địa rời đi không bao lâu m ộ chương sáu mươi sáu thực lực tăng vọt đang bảng x chương sáu mươi sáu thực lực tăng vọt đang bảng cố dịch thân ảnh không ngừng trong mật lâm xuyên tháng qua thỉnh thoảng thao túng lam lý tiêu diệt một ít cự sĩ độc phong thu hút cựu hận của bọn chúng theo cự sĩ độc phong nhóm cách phong xào khoảng cách càng ngày càng xa cố dịch chạy trốn bước chân dần dần chậm dần sau đó đình chỉ cố dịch nhìn trước mắt lít nha lít nhít địa cự s ì độc phong nhóm lẩm bẩm nói là lúc này rồi hệ thống tiến giai thanh luyến hoa cảm xúc chị hai ba trăm sáu mươi hoa chi linh năm thanh luyến hoa phẩm giai để thăng đến hy hữu cấp hạ phẩm tiếp tục tiến giai cảm xúc chị ba ba trăm sáu mươi thanh luyến hoa phẩm giai để thăng đến hy hữu cấp trung phẩm cố dịch nhiều ngày góp nhặt cảm xúc t r ị bỗng chốc thì vung lên mà không nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đây hết thầy đều là đáng giá cố dịch trong thức hải thanh luyến hoa không ngừng xảy ra thuế biến mới cánh hoa sinh ra cũ cánh hoa heo tản như là tân sinh theo trận này thuế biến không ngừng tiến hành trong quá trình này cố dịch thức hại khoái động mạnh trướng lệ tọa lạc tại trong đó thanh luyến hoa cũng theo đó chập trần đúng cố dịch mà nói thức h ả i tràn đầy khiến cho tinh thần sung mãn dị thường nhường hắn với cái thế giới này cảm giác càng thêm nhạy bén khi hắn mở ra hai mắt trước mắt thế giới rất có vài phần rực rỡ một cảm giác mới cố dịch thân thể đồng dạng nhận lấy trình độ nhất định cải tạo chỉ là cùng trên tinh thần biến hóa so sánh có chút không đáng giá nhất tới thính danh cố dịch thể phách 233. t i n h thần lực 516. m m ỹ lực 63. siêu phạm cấp bậc nhị giai trung phẩm võ giả tam giai trung phẩm thần n h i ệ m sư bồn m ệ n h hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp trung phẩm bốn 0 á công pháp năng lực thanh c h i luyến thị giáp điệp ảnh mê n i ễ n b ả n hoa đồng dục luyến c h i trùng cảm xúc trị 122. t h a ắ p sáng hoa tri linh một thanh luyến hoa tấn thăng đến hy hữu cấp trung phẩm trực tiếp lệnh cố dịch tinh thần lực theo nhị giai trung phẩm thần n i ệ m sư tăng vọt đến tam giai trung phẩm trái lại thể phách chỉ là theo nhị giai hạ phẩm tấn thăng đến nhị giai trung phẩm theo cố dịch thực lực tăng cường thanh luyến hoa đúng cố dịch thể phách trên cường hóa ngày càng không rõ ràng trên bầu trời cự sĩ độc phong nhóm vô cánh âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng ông ông tác hưởng như là công kích kèn lệnh đúng lúc này lấy ngàn mà tính cự sĩ độc phong thẳng đến cố dịch mà đến thanh thế dọa người cố dịch nhìn đây hết thảy khoe miệng hơi v ệ n h là lúc giải quyết những đồ chơi này rồi sau một khắc những cái hướng cố dịch đánh tới cự sĩ độc phong đột nhiên nhận lấy nào đó vô hình ảnh hưởng hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác như là không đầu như c o ruồi tại chỗ đạo quanh sau đó những thứ này cự s ỉ độc phong lại chẳng biết tại sao theo nguyên bản lít nha lít nhít bất quy tắc phân bố điều chỉnh thành một cái sắp xếp chỉnh tề dây giải đội ngũ đây cũng là cố dịch năng lực một t r o n g mê nguyên vạn hoa đồng thông qua phương diện tinh thần ảnh hưởng lệnh địch nhân giống như đưa thân vào vô số mặt kính tạo thành thế giới khiến cho chết phương hướng cảm giác bị cố dịch g i ậ n dắt cố dịch nhẹ nhàng một chỉ lam lý liền lập tức hóa thành một cái màu xanh dương kiếm ảnh bay ra ngoài tại cố dịch thao tùng giới lam lý theo cự xỉ độc phong đội ngũ đầu và bắt đầu giống tham trúc xuyên kẹo hồ lô giống nhau không ngừng vòng qua một con lại một con cự xỉ độc phong thân thể. Ấm. Ấm. Ẩm. Một con lại m ộ độc t thân thể con cự phong sỉ vỡ ra. m ấ y giây qua đi, qua l a m lần y đã đến rồi đội đã đ kiếm ngũ cuối cùng. Hán thân kiếm sớm đã dính rồi cuối sớm y cự độc sỉ p h o g màu x a này h dịch lá Lần thể. Ấm. Ấm. Ấm. n là từng cái cự sỉ độc phong theo không trung rớt xuống đất âm thanh cố dịch khảo hạch vòng tay không ngừng lấp lóe thoạt nhìn như là đã x ẻ ra trục chặt giống nhau thẳng đến tốt một lát sau lấp lóe mới vì đình chỉ lúc này khảo hạch vòng tay bảng danh sách như sau một kỳ thiên duệ hai n g cố dịch một lý hình 1.932.4 Vương Hằng, Thanh Hà, 1601. mỗi một chỗ đầm nước lý h i n h mới từ trong nước b ò lên toàn thân ướt nhẹp nàng không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua bảng xếp hạng kết quả cái nhìn này cho nàng nhìn xem sửng sốt cờ mờ n ở người này a i vậy trước đó trên bảng danh sách có người này sao sao vừa nhô ra thì xếp tới ta trước mặt lý h i n h n h u mày suy tư trong chốc lát sau đó làm ra một bộ hiệu rõ nét mặt không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà tại ngày thứ hai liền bắt đầu tiêu diệt nhị giai dị hóa thu rồi thật la quá tàn nhẫn đây không phải buộc mọi người nội quyền sao cũng không biết hắn là cùng người khác tổ đội đánh chết hay là chính mình đánh chết nếu là chính hắn đánh chết lời nói lại là một đối thủ mạnh mẽ trong một cái s ơ n động đi ra một máu me khắp người nam nhân chẳng qua hắn tình trạng mười phần hoàn hảo trên người hắn huyết dịch không còn nghi ngờ gì nữa không phải hắn làm nam nhân nhìn thấy trên bảng xếp hạng đột nhiên xuất hiện tên về sau khoe miệng của hắn hơi vệnh lẩm bẩm nói nhị giai dị hóa thú sao thú vị nơi nào đó mật lâm ngu duyệt khả tại dùng cung tiện băn giết một con chim hình dị hóa thú về sau cũng là nhìn thấy cố dị tên nàng nhìn trên bản g danh sách xếp hạng lông mày cao lại sao lại thế hắn tại sao có thể có thực lực như vậy cùng lúc đó lục hình xâm lâm các nơi có không ít thí sinh cũng chú ý tới cái này mới toát ra tên rất nhiều người hơi suy tư một chút liền đều phải ra một cái kết luận đó chính là đã có người bắt đầu tiêu diệt nhị giai dị hóa thú rồi mà xem như sự việc kẻ đầu tiêu cố dịch cũng không biết hắn vừa mới c h i ế n quả nhường các thí sinh đúng nhị giai dị hóa thú tổ đội thảo phạt trước thời hạn làm cố dịch lần nữa về đến c ự sĩ độc phong xảo vị trí lúc hắn tôi trước đến rồi nhan mộng cất dấu thân luồng nhan mộng nhìn thấy cố dịch về sau nhãn tình sáng lên cảm thấy cố dịch hình như càng biến đổi xoáy rồi đến từ nhan mậu ái mộ m ộ ư ơ i sáu cố dịch ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại rồi những kêu đuổi theo ngươi cự sĩ độc phong đâu cố dịch không trả lời vấn đề của nàng mà là đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên bầu trời ngoài ra một đám đuổi theo lý hình mà đi cự sĩ độc phong nhóm đi mà quay lại rồi bảy h o n g tựa hồ là phát hiện phong xào bị địch nhân sầm lấn cả c h i bảy h o n g trở nên dị thường nóng nảy điên cùng mà tràn vào phong xào cố dịch thay thế nói thầm một tiếng không tốt sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía phong xào cấp tốc tiến lên chỉ lưu cho nhan mậu câu ngươi ở lại đây đừng núc đích lam lý cũng theo đó bay ra phía trên phong xào lêu lồng mỗi một lần nhỏ xíu dừng lại cũng có một con còn chưa bước vào phong xào trong cự s ỉ độc phong bị tiêu diệt lúc này phong xào bên trong thiều thiên thành thần sắc có chút lo lắng nói không xong có một đám cự s ỉ độc phong trở về chúng ta muốn bị trong ngoài ba o bọc rồi lý đông xuyên nghe vậy biến sắc chết tiệt nếu không phải những hộ vệ này hình phong trùng phong hậu sớm bị chúng ta giết trần bình thật sâu thở ra một hơi nói ra lần này liền từ bỏ đi t r ư ớ c phá vây ra ngoài lại nói lại không phá vây chỉ sợ cũng không còn kịp rồi ba người khác mặc dù không có cam lỏng nhưng lúc này đều không có dị nghị Rốt chương u ộ c c mạng ỉ có một, d ớ i mắt m hay là sáu mươi bảy muốn trách thì trách bọn hắn chưa đủ nỗ lực chương sáu mươi bảy muốn trách thì trách bọn hắn chưa đủ nỗ lực đúng lúc này thiếu thiên thành đột nhiên mở miệng nói chờ một chút tâu ngọc Cao mày nói có gì có thể c ắ t loại lại không ra ngoài liền m u ộ n lẽ nào ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao không có người giữ vững rồi cửa hang những kia cố gắng tới gần phong x ả o cự sĩ động phong đều bị tiêu diệt người kia tự cấp chúng ta sáng tạo cơ hội thiếu thiên thành năng lực rõ ràng cảm giác được ngoại giới không ngừng biến mất sinh mệnh k h t ứ c cho nên làm g i phán đoán như thế là ai tâu ngọc kinh ngạc nói cố dịch nhan nộng g cũng không thể là lý hình a lý đông xuyên cầm kiếm giết chết một con cố gắng tới gần bọn hắn cự sĩ độc phong quyết định thật nhanh nói những thứ này cũng không quan trọng chỉ cần người bên ngoài lại cho chúng ta một chút thời gian cũng đủ để cho chúng ta tiêu diệt cự sĩ độc phong sau rồi tất nhiên tình huống có biến vị trí của chúng ta cũng đã cách cự sĩ độc phong sau không xa thì không hề từ bỏ sự tất yếu rồi tâu ngọc cùng trần bình mặt lộ do dự dưới mắt loại tình huống này bọn họ đích xác không nghĩ bỏ cuộc nhưng lỡ như canh g i ở phía ngoài người kia không chịu nổi đâu coi như thật là hai mặt thụ được rồi ta đồng ý đông xuyên ý nghĩ phía ngoài người kia thực lực rất mạnh ta năng lực cảm giác được hắn tiêu diệt cự sỉ độc phong hiệu suất rất cao nhưng tiêu cự sỉ độc phong không đến gần được phong xào thiều thiên thành nhanh chóng nói hai người các ngươi hay là nhanh lên làm quyết định đi trần bính ngay vậy thì hạ quyết tâm đã như vậy thì rết vào trong đi tâu ngọc thấy ba người cũng làm ra quyết đoán thì không do dự nữa dùng sức nắm chặt trường kiếm trong tay tuất nhanh chóng kết thúc chiến đấu thế là bốn người tập hợp lại lần nữa thẳng hướng phong xào chỗ sâu rất nhanh liền có tiếng đánh nhau truyền ra bốn người trổ đến lưu lại rất nhiều tất cả lớn nhỏ hong độc hải cốt những thứ này hài cốt lớn nhỏ cũng không thống nhất có chút chết đi cự sĩ độc phong đầu lâu chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích lớn nhỏ thì đây tầm thường cự sĩ độc phong đầu lâu đại gấp hai hắn g i á c hút càng là hơn dữ t ậ n đáng sợ đây cũng là bốn nhân khẩu bên trong hộ vệ hình cự sĩ độc phong hắn thực lực căn bản không phải bình thường cự sĩ độc phong có thể đánh đồng cũng đúng thế thật bốn người cho tới bây giờ cũng không thể tiêu diệt cự sĩ độc phong sau nguyên nhân phong xào bên ngoài cố dịch đứng bình tĩnh tại cự sĩ phong xào đến h chót trước người lam lý như là săn mồi cầm điệu không ngừng đánh rết tới gần phong xào cự xỉ độc phong tinh thần lực đạt tới tam gia i trung phẩm thần n i ệ m sư về sau cố dịch tiêu diệt những thứ này cự sĩ độc phong tinh thần lực tốt h ấ t cơ hồ có thể không cần tính chẳng qua cố dịch không hề có bước vào phong xào giúp bốn người tiêu diệt phong hậu dự định hắn đã vì bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau nếu bốn người còn cần trợ giúp của hắn mới có thể tiêu diệt phong về sau k i a cố dịch còn hợp tác với bọn họ làm gì chính mình một cầm xuống cự sĩ độc phong xào không phải tốt thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi nguyên bản điên cổng về tổ cự xỉ độc phong đột nhiên trở nên có chút kỳ quái cố dịch vẫn như cũ có thể cảm nhận được bảy phong sao động nhưng so với trước đó đã trở nên có ch cự sĩ độc phong nhóm hình như mất đi chỉ huy trở nên hỗn loạn không chịu nổi thậm chí có một con cự sĩ độc phong đụng phải nhan mộng cất g i ấ u thân lùng tây đưa nàng sợ tới mức giật mình không để cho nàng được không nhảy ra cùng với nó đối kháng cố dịch thấy cảnh này cũng không có đi quản g nhan mộng thực lực mặc dù yếu nhưng ứng phó một ít cự sĩ độc phong hay là không có vấn đề gì năng lực nhiều thu hoạch một chút điểm tích lũy luôn luôn tốt chỉ có thể nói nhan mộng vận khí quá kém đội ngũ tại ban đầu liền bị tiêu diệt bằng không nhan mộng gia nhập đội ngũ vẫn là có thể liên thủ tiêu diện tuyệt đại đa số nhất g i a dị hóa thu đối bọn họ mà nói thi đậu hồng phong đại học cố gắng sẽ rất khó. nhưng thi đ ầ u hắn đại học hắn hay là có nhiều khả năng thực chất đối với đại đa số thí sinh mà nói đạt tới có chút đại học trúng tuyển tuyến cũng không phải là muốn đạt được cực cao điểm tích lũy mà là dã ngoại sinh tồn độ an toàn qua trong vòng bảy ngày khảo hạch rốt cuộc đa số học viên tên thật hoa c ỏ chỉ là phổ thông cấp năng lực có tinh phẩm cấp hoa hủy thí sinh là s ố ít, chớ nói chi là bổn bệnh hoa hủy là vượt trội cấp hoa của thí sinh rồi về phần cố dịch tự nhiên không ở trong đám này Mà cái gọi trước mặt cự sĩ động phong nhóm đột nhiên xuất hiện dạng này diễn biến cố dịch suy đoán là lý đông xuyên bốn người thành công tiêu diện phong sau về phần tại sao bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra hẳn là tại chơi đùa bách hoa mật lúc này cự sĩ đ ộ c phong không còn điên cường địa về tổ cố dịch cũng lời lại đi rét những thứ này cự sĩ động phong mà vừa mới kêu một lát sau cố dịch lại tiêu diệt mấy trăm con cự sĩ đ ộ c phong hắn mắt nhìn vòng tay trên bảng xếp hạng phát hiện hắn điểm tích lũy xếp hạng đã tới rồi hạng nhất đây tên thứ hai cao hơn hơn một trăm điểm một cố dịch điểm tích lũy hai bốn trăm tám mươi chín hai kỳ thiên huệ điểm tích lũy hai ba trăm năm mươi ba thành thật mà nói cố dịch vô ý đi tranh đoạt hạng nhất với hắn mà nói thứ tự chỉ cần tại m ộ ư ơ i hai người đứng đầu trong như vậy đủ rồi rốt cuộc hạng nhất lại không có gì khen thưởng thêm từ tiền thế đến kiếp này cố dịch không biết đạt được bao nhiêu chủng hạng nhất rồi không có thực tế ban thưởng hạng nhất cố dịch căn bản không quan tâm nhưng cố dịch thì không có cách ai bảo hắn hơi ra tay cũng đã là cái khác thí sinh mức cực h n đâu muốn trách cũng chỉ có thể q u a i cái khác thí sinh chưa đủ cố gắng hay là tự trách mình thực sự là quá cố gắng cố dịch theo bảng xếp hạng đi xuống rất nhanh liền phát hiện lý đông xuyên bốn người tên mười tám lý đông xuyên điểm tích lũy một nghìn ba trăm tám mươi hai hai hai m ộ t trần bình điểm tích lũy một nghìn ba trăm mười bốn h a mươi tám tô ngọc điểm tích lũy một nghìn hai trăm ba mươi mốt bốn mươi một thiều thiên thành điểm tích lũy một nghìn một trăm bảy mươi bảy quả nhiên nhìn thấy bốn người thứ tự về sau Cố dịch lý i người thành công tiêu diệt phong hậu. hiện tại phải người Lại ề n nhận thành công phong nhất cần măng hơn đã đem xác bách cố dịch chờ hậu, hoa phút, mật làm là duy qua mấy l ra. đông xuyên 4 người mắt ớ i đi người quái nghi trải đại chiến. từ trong trên tràn chất một phong phen không xào áo quần lỏng, còn ngờ nữa Đông xuyên gì ra, đầy đã qua mấy m kỳ Lý nhìn phong xào bên ngoài lít nha lít nhít c ự s ì độc phong thi thể lại nhìn trước người một thân sạch sẽ cố dịch nguyên bản lời muốn nói đột nhiên chặn ở trong cổ họng vốn là muốn chụp cố dịch bà vai tay lại lúng túng thả trở về ngược lại là thiểu thiên thành đi lên trước cười nói cố dịch quả nhiên là ngươi không ngờ rằng ngươi năng lực ngăn cản cự sĩ độc phong nhóm thời gian lâu như vậy lần này nhờ có ngươi rồi đây vốn chính là hợp tác nội dung cố dịch khoát khoát tay vô tình nói các ngươi thì làm tốt lắm ha ha may mắn không làm được bệnh không ngờ rằng bên trong còn có một loại khác khó đối phó phong chủng kém một chút thì cắm cố dịch thế mới biết tình huống cùng trước kia suy nghĩ ý tượng khác nhau cũng khó trách bốn người sẽ lâu như vậy mới ra ngoài nguyên lai、like、là gặp phải chút ít phiền phức cố dịch nhìn mấy người cầm trong tay màu trắng s á p h o ì n h hắn bình trên người tràn đầy với đao thoạt nhìn như là tạm thời cắt ra tới bọn chúng thể tích không lớn chỉ so với bình thường bình chứa đồ h ư n g lớn hơn một ít những thứ này chính là bách hoa mật không sai thứ này chính là bách hoa mật tổng cộng có m ộ ư ơ i năm bình cố dịch hơi kinh ngạc nói ít như vậy lớn như vậy phong xào chỉ có ngần ấy mật ong t â u ngọc tức giận nói ra ha ha ngươi cho rằng bách hoa mật là tầm thường mật ong sao thứ này thế nhưng do siêu p h à m hoa hủy mật hoa ủ chế mà thành m ộ ư ơ i năm bình đã rất nhiều siêu p h à m hoa hủy có nhiều chân quý ngươi cũng không phải không biết không tin chính ngươi đến phong xào trong xem xét bên trong còn có rất nhiều tầm thường mật ong những k i ê u mật ong thì là đồ tốt nếu như không phải vì khảo hạch d u y ê n cớ chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy bỏ cuộc ngươi nếu thích có thể chính mình vào trong hái một ít mang đi nguyên lai là như vậy cố dịch bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên có thể hiểu được bách hoa mật vì sao chân quý như vậy rồi chương 68 t h â m tư của thiếu nữ chương 68 t h â m tư của thiếu nữ a cố dịch tại sao ta cảm giác ngươi trở nên đẹp trai rồi thật nhiều tô ngọc c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt đột nhiên hỏi cố dịch giọng nói quái dị nói có khả năng hay không ta luôn luôn thật đẹp trai chỉ là tô đồng học hiện tại mới phát hiện tâu ngọc khoe miệng giật một cái khinh bị nói ra thôi đi thực sự là tự l u y ê n cuồng thật không biết xấu hổ cố dịch cười hắc hắc lúc này đến từ tâu ngọc cái mộ chín đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở nhường cố dịch s ư ớ n g sốt u một chút trên dây tâu ngọc còn đang ở m n g hắn một giây sau chính mình thì nhận được nàng ái mộ chị cố dịch làm không rõ ràng đến tột cùng đúng đúng bởi vì hắn hiện tại bị lực lần nữa tăng lên vẫn là bởi vì hắn làm không rõ ràng tâm tư của thiếu nữ hay là cả hai tình huống k i ê m hữu cố dịch cũng lời suy nghĩ những thứ này nhìn những kia bách hoa mật thẳng thắn mà hỏi thăm làm sao c h i tăng lý đông xuyên c h ầ m ngâm một chút nói ra bách hoa mật tổng cộng m ộ ư ơ i năm bình chia làm ba phần ngươi cùng nhan mộng hai người cầm năm bình thế nào cố dịch gật đầu nói vô cùng công đạo cứ như vậy đi hợp tác vui vẻ lý đông xuyên xuất ra năm bình bách hoa mật đưa cho cố dịch đồng dạng nói ra hợp tác vui vẻ cái này xác thực được x ư n g tụng là một hồi hai bên cũng cảm thấy thỏa mãn hợp tác sáu người cũng thu được vật mình muốn cố dịch thành công đem thanh luyến hoa tiến dài đến hy lũ cấp nhan mộng thu được tiêu diện phong hậu đoạt được điểm tích lũy một phần năm bốn người khác thì thu được hàng loạt điểm tích lũy đem tên của bọn hắn lần cất cao không ít tương đương với nửa chân đạp đến vào tứ đại học phủ. chớ nói chi là còn có quá mức thu hoạch bách hoa mật sau đó cố dịch cùng bốn người lại trò chuyện vài câu sau đó liền mỗi người đi một ngã lúc này nhan mộng còn đang ở cùng hai ba con cự s ĩ độc phong dây dưa cố dịch tâm niệm kẽ h động lam lý gào thét bay ra ba con cự s ĩ độc phong trong nháy mắt một mệnh ô hô a cố dịch ngươi quay về rồi bọn hắn thành công không cố dịch nhìn về phía nàng khảo hạch vòng tay nói ra ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết nhan mộng lập tức nghĩ tới điều gì nàng mắt nhìn khảo hạch vòng tay phía trên rõ ràng ghi chép nàng điểm tích lũy sáu trăm m ư ơ i ba sao đông chốc tăng lên nhiều như vậy t i ê nói cách khác phong hậu bị khảo hạch vòng tay nhận định là nhị giai dị hóa thú bên trong thực lực mạnh nhất tia một ngăn chẳng qua cố dịch suy nghĩ một chút thật cũng không cảm thấy lớn đến bao nhiêu vấn đề muốn đánh vào cự xỉ độc phong xào tiêu diệt phong về sau đúng là một kiện mượn không dễ sự việc hồng phong đại học hàng năm điểm tích lũy c h ú n g tuyển tuyến khoảng tại bốn trăm ba mươi tài hưu nhan mộng hiện tại đạt được điểm tích lũy đã đạt đến cố dịch chỗ đáp ứng điều kiện a nhan mộng đột nhiên ngừng đầu có chút khiếp sợ nhìn về phía cố dịch cố dịch không rõ ràng cho lắm làm sao vậy nhan mộng nuốt một chút nước bọn hỏi cố dịch ngươi sao đột nhiên trở thành h ạ n nhất cố dịch a thì không có gì giết một ít cự sĩ độc phong mà thôi một ít một con cự sĩ độc phong cũng liền giá trị một điểm tích lũy hơn hai n g h n điểm ngươi vừa mới như thế mất một lúc liền giết hơn hai không không con chẳng trách đi theo ngươi đám kia cự s ỉ độc phong không có quay về n g u y ê n lai、like、chết hết ngươi làm như thế nào ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì này đây là ngươi cố dịch không có cùng nhan mộng giải thích trở tay lấy ra hai bình bách hoa mật n ẹ m tới nhan mộng cuốn quýt tiếp được hai bình bách hoa mật nàng mắt nhìn lại nhìn về phía cố dịch đây là bách hoa mật cho ta nếu không đâu nhưng ta cái gì cũng không làm a ngươi làm gì cho ta cố dịch cười nói siêu phàm hoa hủy ngươi không phải cũng không có tìm ta có môn không nhưng này thì quá chân quý để ngươi thu ngươi thì thu hảo hảo tăng lên một chút thực lực của mình đi rõ về sau bày ra sau thực lực không đủ lại vụ n t r ộ n khóc nhẹ nhan ngộng nghe vậy lúc này mặt mò đỏ hửng có chút lúng túng nói ra nguyên lai、like、ngươi b i ế ta t ha ha ta cũng không nốc như vậy lúc này cố dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì lại đặt một bình bách hoa mật ném cho nhan ngộng a cố dịch ngươi sao cố dịch ngắt lời rồi nhan ngộng nói ra đây cũng không phải là đưa cho ngươi sau đó ngươi đi hồng phong đại học đ ê m này bình bách hoa mật chuyển giao cho một cái gọi cấu ngưng nữ nhân nàng là tỷ tỷ của ta cố dịch cũng không biết hiện giai đoạn c ấ ngưng còn cần hay không được cái đồ chơi này chẳng qua tất nhiên không biết coi như làm nàng cần đi trên thực tế cố dịch sở di dị sẽ cho nhan mộng hai bình bách hoa mật trừ ra nhan mộng tốn thời gian giúp hắn tìm siêu phàm hoa hủy bên ngoài còn cùng nhan mộng hai ngày này cho cố dịch cống hiến hàng loạt cảm xúc chị có quan hệ rất lớn không có nàng cố dịch cũng không cách nào trực tiếp đem thanh luyến hoa tiến giai đến hy hữu cấp trung phẩm sau đó cố dịch trầm mặc một chút lại đột nhiên nói ra tất nhiên giao dịch giữa chúng ta kết thúc chúng ta liền như vậy tách ra đi ta còn muốn bước vào lục hình s â m lâm khu vực trung tâm ta cũng không muốn mang theo cái vương hữu ừng ta biết rồi nhan ngậu mí môi một cái nhỏ giọng nói nhan ngậu trong lòng không thất lạc là không có khả năng nhưng nàng cũng biết cố dịch thực lực nhất định là muốn đi tranh đoạt đặc chiều sinh danh n g ạ c h hắn khảo hạch còn muốn tiếp tục mình cùng cố dịch vốn cũng không phải là người một đường cuối cùng là phải tách ra cố dịch tiếp tục dặn dò khảo hạch còn có năm ngày ngươi có thể lựa chọn đợi ở chỗ này mãi đến khi khảo hạch kết thúc nơi này dù sao cũng là cự sĩ động phong nhóm địa bàn tính an toàn hay là có bảo đảm ta biết rồi cảm ơn ngươi cố dịch nhan mộng nghiêm túc gật gật đầu từ đ ấ y lòng nói ha ha cũng là chuyện nhỏ tốt cái khác ta liền không nói rồi hữu duyên còn gặp lại cố dịch nói xong liền cũng không bay đầu lại hướng lục hình xâm lâm khu vực trung tâm phương hướng đi đến nhan mộng nguyên bản còn muốn nói gì nhưng coi trường dịch đô quay lưng lại rồi đống chốc lại tắt máy rồi cuối cùng nhan mộng đưa mắt nhìn đạo kia tiêu sái thân ảnh dần dần biến mất tại mật lâm bên trong nơi đây chỉ để lại một mình nàng còn có đầy đất cự xỉ động phong thi thể lục hình xâm lâm một phía khác một thân ảnh tiểu tiểu đứng ở giữa không trùng càng chuẩn xác mà nói là đứng ở nào đó vô hình vật phía trên nàng nhìn khảo hạch vòng tay nhìn hồi lâu mới tự lẩm bẩm hạng nhất sao giờ phút này nàng cũng không biết chính mình l á nên vui vẻ hay là khổ sở cuối cùng nàng hít vào một hơi thở dài ánh mắt kiên định nhìn về phía trước cố dịch ta nhất định sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi sau đó thiếu nữ thân hình biến mất tại mật lâm bên trong bắt đầu rồi một vòng mới giết chóc chương s á săn đuổi chương s á săn đuổi khảo hạch ngày thứ năm lục hình xâm lâm khu vực trung tâm so với lục hình xâm lâm khu vực bên ngoài nơi này dị hóa t h ú mật độ rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều nhưng khu vực này trong dị hóa thu thực lực cũng không phải khu vực bên ngoài có thể so sánh nơi này sinh mệnh khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc dị hóa thu ở giữa lãnh địa tranh đoạt dị thường kịch liệt khiến năng lực ở chỗ này hoạt động dị hóa thú không có chỗ nào mà không phải là tính nguy hiểm rất cao dị hóa thú không phải nhị giai chính là quần thể sinh tồn nhất giai dị hóa thú bởi vậy cái kia khu vực tính nguy hiểm không cần nói cũng biết bước vào cái kia khu vực thí sinh dường như cũng là vì leo lên điểm tích lũy bảng xếp hạng học viên lại đại đa số thí sinh đều sẽ lựa chọn cùng người khác tổ đội b một chân giấm tại bãi cỏ xanh biết bên trên một giây sau cái chân này chủ nhân ngồi s ồ n xuống xem xét trên đất sự vật nào đó đó là một vũ máu mặc dù không nhiều nhưng ở đông đảo cỏ xanh bên trong lại hết sức bắt mắt lại bị ta bắt được ừng huyết còn có chút ấm áp nên thì ở phụ cận đây rồi thao tên chó chết này thực sự là khó giết ta cũng đổi khoái hai ngày rồi cũng cố dịch đem dính ở trên tay huyết dịch xoa tại trên lá cây lẩm bẩm hắn đã truy sát cái này nhị giai dị hóa thú hai ngày rồi lại bởi vì hắn sinh mệnh lực ưỡng hạnh cho tới bây giờ đều không có đem nó tiêu diện sự việc phát sinh ở hai ngày trước ban đêm cố dịch đang nhắm mắt lúc nghỉ ngơi bị tên kia cho đánh lén đó là một đầu liệt kim thú là một loại hùng hình dị hóa thú thân thể cao lớn như là một cỗ cỡ t r u n g xe tải nhưng to lớn như vậy thân thể đang trộm s ở tới gần đến cố dịch phụ cận lúc thế mà không có phát ra bao nhiêu tiếng động cũng may cố dịch có chỗ cảnh giác chỉ là cạn tầm giấc ngủ bén ngạy tinh thần lực nhường hắn trước tiên phát hiện đ ệ n h nhân trong đêm tối k i a đối xanh mơn mượn thú mắt quả thực cho cố dịch giật mình chỉ một cái liền mắt cố dịch liền biết cái này dị hóa thú lực lượng không phải hắn có thể đối kháng chính diện thế là cố dịch nương tựa theo càng linh hoạt thân thể cùng tam gia trung phẩm tinh thần lực c ù n mắt thấy tình thế không đúng cái này liệt kim thú lúc này tranh chiến mà chạy cuối cùng biến mất tại đêm tối trong rừng rậm cố dịch bị ra hỏa này đánh lén lại hao phí hắn khí lực lớn như vậy tự nhiên không có bưng tha ra hỏa này đạo lý thế là tại nhất thời khôi phục thể lực về sau cố dịch liền bắt đầu rồi trận này kéo dài hai ngày săn đuổi tại hai ngày săn đuổi bên trong cố dịch không ngừng dùng lam lý cho cái này liệt kim thú gia tăng mới vết thương đồng thời lại tại nguyên bản trên vết thương không ngừng bổ đao liệt kim thú thương thế thì bởi vậy càng ngày càng nặng nhưng sinh mệnh lực của nó chi ương ảnh thì vượt xa rồi cố dịch đoán trước kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là lam lý chỉ là một thanh nhất gia i n i ệ m khí tại lực sát thương phương diện có chút lực bất tòng t â m bằng không trận này săn đuổi sẽ không kéo dài thời gian lâu như vậy cả hai đọ sức cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa đã chiếm cứ thượng phong nhưng có một câu gọi ngoan cố chống cự cố dịch cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác ngược lại càng cẩn thận e rẻ hơn lên phòng ngừa bị liệt kim thú trước khi chết phản công cố dịch chậm rãi hành tẩu trong mật lâm hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xung quanh môi trường ngoài miệng lại ngả ngườn nói vật nhỏ tránh cái nào đây liệt kim thú sớm đã quen thuộc cố dịch ngùi do đó hắn không hề có lựa chọn che giấu mình đến ngược lại lên tiếng khiêu khích thì ngay một khắc này cố dịch tinh thần lực cảm giác được nơi nào đó tiếng động cố dịch con mắt ngưng tụ nhìn về phía chỗ nào lam lý lập tức bắn ra lợi kiếm ra khỏi vỏ trực kích cái tia vị trí chỗ、Hứng. đây là một đạo kẹp lấy phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống đúng lúc này một đạo to lớn thân ảnh theo phồn thịnh trong đùi cỏ thoát ra cự trường đ ậ p đất nặng nề hữu lực đầu thú hống hung thế dọa người giờ phút này cái này cự thú không giữ lại chút nào hướng cố dịch đánh g i ế t mà đến đây là nó liều chết đánh cược một lần cố dịch lông mày nhữ lại hướng về sau nhanh l ù i lại không cùng đối kháng chính diện sau đó lại là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chơi diều c h i ế n pháp sau hai mươi phút cố dịch cuối cùng triệt để cắt dồi đạo kia miệm vết thương ở bụng máu tươi cùng rột theo liệt kim thu phần bụng nối đuôi nhau mà ra đem xung quanh đất xanh triệt để nhuộn cự hùng cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét nó kêu thân thể cao lớn hung hăng nện ở trên mặt đất n h ư ờ n g mảnh này cánh rừng cũng run dậy một cái cố dịch v ẻ ngưng trọng rừng một chút thật sâu thở ra một hơi cuối cùng chết rồi thật khó g i ế t à. khảo hạch vòng tay quang mang lại lên là cố dịch tăng lên ba n g h n điểm tích lũy một kỳ thiên duệ điểm tích lũy bảy nghìn tám trăm mười bốn hai cố dịch điểm tích lũy sáu bảy trăm bảy mươi năm ba chính thanh hà điểm tích lũy năm nghìn chín trăm tám mươi bốn lý hinh điểm tích lũy năm nghìn hai trăm mười hai năm vương thiên hằng điểm tích lũy bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy sáu ngô duyệt khả điểm tích lũy 4.722.7 Trần khai Toàn điểm tích Khai điểm lúc ũ lũy lũy lũy Vũ lũy lũy lũy y Tuyết 4.589.8 4.572.9 4.567.10 4.538.11 4.498.12 4.480.13 4.475 Hoác Minh điểm tích lũy Lam Tích tuyết điểm tích lũy Lý Hiển Thánh điểm tích lũy Ngư Phi Vũ điểm tích lũy Trần Linh điểm tích, lũy tích Thắng điểm tích điểm Lam điểm điểm điểm điểm điểm Tiết Ngư Trần Lý l này trừ ra sáu người đứng đầu bên ngoài trên bản g danh sách liền nhau vị lần điểm tích lũy cũng m ộ ư ơ i phần tiếp cận có thể thấy được hắn cạnh tranh kịch liệt bởi vì cố dịch tại đây hai ngày trong luôn luôn đuổi theo cái này cự hùng giết hoàn toàn không có điểm tích lũy nhập trướng xếp hạng trực tiếp rớt xuống rồi ba mươi tên có hơn mãi đến khi vừa mới lại lần nữa về đến mười hai tên trong cũng đứng hàng thứ hai nhìn hạng nhất điểm tích lũy cố dịch cũng không nhịn được có chút sợ hai t h á n phục vị này lao ca điên cuồng dòng dã năm ngày điểm tích lũy tăng trưởng ít có ngừng lúc này cố dịch nhìn trước mắt hùng thi khó tránh khỏi có chút bụng đói kêu vang lên hắn đã cả ngày không có ăn cơm đi ngay tại hôm qua cố dịch đã ăn xong cuối cùng một viên áp xúc lương khô về phân thủy càng là hơn đã sớm uống xong thế là Cố dịch xuất ra có ố dịch một nam hắc hai nữ theo trong đuổi cỏ đi ra cầm đầu thanh niên giơ lên hai con mở ra bàn tay trên mặt nụ cười nói thiếu nữ thần sắc nguyên bản có chút cao ngạo nhưng ở thấy rõ ràng cố dịch hình dạng về sau hay là ngóc sửng sốt một chút ngoài ra hai cái thanh niên một gầy gò một cường tráng hai người ngược lại không có nữ nhân biểu hiện được k huyết đại như vậy chỉ cảm thấy cố dịch s á c thực nhìn có chút đẹp mắt hơi kinh ngạc cố dịch nhìn ba người bình thản hỏi các ngươi có chuyện gì chúng ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi không có việc gì hắn nhìn về phía thi thể của liệt kim thú có chút kinh nghi mà hỏi thăm cái này liệt kim thú là ngươi giết hậu phương hai người nhìn thi thể của liệt kim thú cũng là sắc mặt nghiêm trọng cố dịch giang tay ra nhìn t h o á n g qua trên người mặc quần áo vô tội nói ngươi cảm thấy ta g ô n g chứ ta chỉ là nhìn nó chết ở chỗ này cắt hai con tay gấu ăn ăn một lần mà thôi chương bảy mươi dã ngoại đồ nướng khách tới ngoài ý mới chương bảy mươi dã ngoại đồ nướng khách tới ngoài ý mới nguyên lai là như vậy là chúng ta hiểu lầm rồi gậy gọ thanh niên nhìn về phía thi thể của liệt kim thú tiếp tục nói vị huynh đệ kia còn lại hai con tay gấu ngươi còn muốn hay không nghe nói cái đồ chơi này mùi vị không tệ chúng ta cũng nghĩ cắt hai con nếm thử liệt kim thú tay gấu có xe vòng lớn nhỏ mang đi hai con như vậy đủ rồi cố dịch không có cũng mang đi dự định hãng ậ t đầu một cái vô tình nói ra ba vị xin cứ tự nhiên ta thì không ở nơi này dừng lại đa tạ rồi cố dịch không có lại nói tiếp mang theo hai con tay gấu cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây đợi cố dịch rời xa về sau ráng người thanh niên cường trăng có chút tiếp nối nói ra hay là tới trượm nếu có thể giành lại cái này liệt kim thú đặc chiêu sinh danh lạch thì mười phần chắc chín rồi thiếu nữ đồng dạng mặt lộ vẽ t i ế t đuối thâm biểu tán đồng nói đúng vậy à, cái này liệt kim thú hẳn là có thể giá trị ba n g h n điểm tích lũy ba n g à, n a một người một n g h n điểm tích lũy có thể khiến cho chúng ta trực tiếp thẳng tiến sáu người đứng đầu cũng không biết này liệt kim thú là con nào tiểu đội ế thứ t tự khẳng định tăng lên không ít g ầ y g ò thanh niên nhìn trên cổ tay khảo hạch vòng tay là cố dịch chính là vừa mới người thanh niên kia vừa rồi cố dịch thứ tự lần nữa về tới tên thứ hai dòng g ã tăng lên ba n g h n điểm tích lũy khó trách hắn điểm tích lũy hai ngày này không có thay đổi gì nguyên lai là đang đổi z cái này liệt kim thú hơn sáu n g h n điểm tích lũy đặc chiêu sinh danh lạch mất đi một ba ngày trước cố dịch đột nhiên g i ế t tới rồi hắn nhất lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý mặc dù cố dịch điểm tích lũy yên lặng hai ngày nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân quan rót t r o n g hắn thứ tự giống như thanh niên trước mắt hai người khác nghe vậy lập tức thông qua vòng tay của mình xem xét bảng xếp hạng sau đó thiếu nữ kinh ngạc nói ra nguyên lai、like、hắn chính là cố dịch vậy hắn còn nói kia liệt kim thu không chính là hắn giết a lừa đảo mẹ ta nói rất đúng dáng dấp đẹp trai nam nhân nhất biết gạt người rồi ở đây hai cái thanh niên nghe vậy không khỏi khỏe miệng hơi rút cảm giác thiếu nữ hình như cũng không phải đang mắng cố dịch cường tráng thanh niên nhìn cố dịch thứ tự có chút đau lòng nói ra ba n g à n điểm tích lụy à, hãy d ứ nếu như chúng ta năng lực gặp phải liệt tốt gậy g ò thanh niên liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói được rồi thật đuổi kịp cũng chưa hẳn là chuyện tốt năng lực trắng được hai con tay gấu đã không tệ cường tráng thanh niên không khỏi hỏi chỉ giáo cho thi thể của liệt kim thú ngay tại này nằm ngửa đâu cố dịch năng lực đơn độc tiêu diệt cái này nhị giai dị hóa thú ngươi sẽ không cảm thấy thực lực của hắn rất yêu à. với lại các ngươi cũng nhìn thấy trên người cố dịch thậm chí không có gì chiến đấu dấu vết thật cùng hắn đoạt cái này liệt kim thú đại giới rất có thể là chúng ta chả không nổi thiếu nữ cùng cường tráng thanh niên nghe hắn như thế vừa phân tích cảm thấy mười phần có đạo lý đột nhiên có chút may mắn nếu như bọn họ thật c ù n g cố dịch sinh ra xung đột vẫn đúng là không chừng là ai thua t h i ệ t chứ ba người nhìn trước mắt khổng lồ liệt kim thú thi thể cùng đầy đất máu canh càng phát giác không c ù n g cố dịch buộc phát xung đột có lẽ là may mắn bọn hắn vô thức tưởng tượng cùng liệt kim thú buộc phát chiến đấu là chính bọn họ tưởng tượng bọn hắn có thể hay không lông tóc không thương đ ị a tiêu diệt cái này cự thú đáp án là phủ định thậm chí bọn hắn căn bản không cảm thấy bọn hắn liên thủ có thể tiêu diệt cái này thân thể hết hoàng hôn bày khắp cả mảnh trời không cố dịch xách hai con to lớn tay gấu đi tới một chỗ bên cạnh thác nước nhặt hết gỗ lắp xong một đống về sau cố dịch tại bờ sông kiểm tra dậy rồi hôm nay nguyên liệu nấu ăn không bao lâu hai chiếc xe vòng lớn nhỏ tay gấu biến thành hai khối to lớn thịt mềm mà những kia bị cắt đứt phế liệu bị cố dịch ném vào trong sông lập tức dẫn tới một đám hung ngư ra sức dành ăn trong lúc nhất thời mặt hồ b ọ t nước văng khắp nơi không đến m ộ ư ơ i giây những thứ này phế liệu liền bị xé rách được sạch sẽ mặt hồ lần nữa quy về bình tĩnh cố dịch nhìn đây hết thạy đột nhiên có chút may mắn chính mình cùng nhan ngộng trá làm màn đêm bung ô xuống cố dịch đã dựng tốt một giản dị sợ kèn đợi cố dịch đem hai chỉ tay gấu cắt thành khối nhỏ về sau hôm nay dã ngoại đổ nướng liền bắt đầu rồi hòa diễm nướng nhìn thì xiên xì、sì. có một giọt tay gấu tự mang mỡ động vật son nhỏ tại trên đống lửa phát ra dạng này tiếng vang là đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn tay gấu thân mình thì không cần gì quá mức xử lý chỉ là đơn giản nướng thì có chút ít dầu chân hợp với mặt ngoài sát chạch k i m h o à n g nhìn lên tới tươi non ngon miệng cố dịch nuốt một ngụm nước bọt cầm lấy một chuỗi tay gấu thịt muốn c ử vào lúc lại đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó cố dịch móc ra một bình bách ho cố dịch sớm đã thử qua cái đồ chơi này hương vị mười phần không sai chỉ là đối với hắn thể phách tăng lên hiệu quả mười phần có hạn cuối cùng cố dịch lựa chọn đem bách hoa mật giữ lại không có ý định chính mình sử dụng thứ này xuất ra đi bán lấy tiền cũng là cực tốt nhưng bây giờ đột nhiên có rồi đỉnh tiêm nguyên liệu đ ấ u ăn lại có tốt nhất gia vị cố dịch không nhịn được nghị xa xỉ một cái tại trùm lên một tầng màu vàng kim bách hoa mật về sau tay gấu thịt màu sắc càng thêm tươi đẹp bên người mùi thịt cùng m ậ t hương giao hòa vào nhau hương khí tràn ra ngoài cố dịch căn xuống một ngụt mùi thơm nước mũi vị nồng nhiều chất lỏng thịt cùng, hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cố dịch đột nhiên có chút cảm động mấy ngày nay gặp khó khăn vị giác cuối cùng đạt được giải phóng thế là cố dịch bắt đầu thích ý hưởng thụ mỹ thực ngay tại cố dịch căn như gió cuốn thời điểm bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên thoát ra một thân ảnh cố dịch giật mình trong miệng bên cạnh n g a y lấy thịt một bên đem ánh mắt rời về phía đạo thân ảnh kia đó là một cái vóc người cao g ầ y thiếu nữ thân cao chừng hai mét nhìn ra chỉ so với chính mình thấp từng chút một lúc này trên tay của nàng cầm một cái trường kiếm màu bạc phía trên có máu tươi nhỏ xuống không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới còn đang ở trải nghiệm chèm giết mực yếu ớt ánh lửa cùng ố d một thời gian cùng một cái địa điểm một người ngồi ở bờ sông hưởng thụ mỹ thực một người khác lại bản thân bị trọng thương dường như vừa mới thoát ly hiểm cảnh có lẽ là thịt nướng hương vị quá thơm rồi thiếu nữ theo bản năng mà nuốt ngủ nước bọt mặc dù lúc này ánh sáng không tốt lắm nhưng giờ khác này cố dịch năng lực rõ ràng cảm nhận được đối phương lung túng ây người muốn tới một chuỗi sao cố dịch vô thức lễ phép tính mà h ỏ i t h ă m lời này vừa nói ra tinh thần lực tăng trưởng không ít cố dịch năng lực n h ẹ bén phát giác được thân thể của đối phương cứng một chút thiếu nữ không có trước tiên trả lời cố dịch lời nói tựa hồ tại do dự cuối cùng nàng có chút thanh lánh lại ngay n g à n nói hiện tại lời nói có thể có chút không hào phóng liền cố dịch s ứ n g sở hảo ra hỏa ngươi là muốn n n a nhưng bây giờ không hào phóng liền là chuyện gì xảy ra rất nhanh cố dịch liền có đáp án một tiếng tiếp lấy một tiếng sói chu văng lên đồng thời nương theo lấy mảnh thu vòng qua bụi cây phát ra thanh niềm toa toa theo bên cạnh trong rừng rậm chuyển đến người tính không bằng trời tính một hồi thần thánh thịt nướng bảo vệ chiến liền triển khai như vậy phiền phức sao có một chút là xích huyết lang có bao nhiêu còn lại hai mươi mấy con đi kia không sao vấn đề không lớn chương bảy mươi một xích huyết lang bất thiện ngôn từ thiếu nữ chương bảy mươi một xích huyết lang bất thiện ngôn từ thiếu nữ xích huyết lang mặc dù là nhất giai dị hóa thú cá thể thực lực so ra kém nhị giai dị hóa thú nhưng ở nhất giai dị hóa thú bên trong thuộc về người nổi bật lại bởi vì là quần cư sinh vật xích huyết lang nhóm tính nguy hiểm không một chút nào đây thực lực yếu kém nhị giai dị hóa thú tiểu tại xanh bánh trong rừng rậm khu vực tiêu diệt loại này dị hóa thú đoạt được điểm tích lũy sẽ theo gấp hai tính toán nhưng dù vậy tiêu diệt một đoàn xích huyết lang nhóm đạt được điểm tích lũy thì vẫn như cũ so ra kém tiêu diệt tùy ý một con nhị giai dị hóa thú đoạt được điểm tích lũy tại dạng này điều kiện tiên quyết phần lớn bước vào khu vực trung tâm thí sinh càng có k h u y n hướng tổ đội vây rết đơn độc hành động nhị g i a dị hóa thú mà không phải đi săn rết càng khó khống ch theo thanh âm toa toa càng ngày càng gần lục tục nho ngoe có xích huyết lang từ trong rừng r ẫ m thoát ra mỗi đầu xích huyết lang thân dài cũng vượt qua ba mét lông của bọn nó phát đen nhánh có một đôi xích hồng sắc lang mắt chính như thiếu nữ lời nói đuổi tới xích huyết lang số lượng vẫn chưa tới ba mươi con chúng nó tự hồ là đuổi theo thiếu nữ trên người máu tanh h mùi vị mà đến mà thiếu nữ đến mở sông mục đích bản thân liền là vì dùng nước sông tẩy đi trên người mùi chỉ là t r ù n g hợp gặp được cố dịch sự việc lại đã xảy ra một ít biến hóa có lẽ là cố dịch bất ngờ xuất hiện nhường đàn sói không có lựa chọn trước tiên trực tiếp độc thủ giờ phút này xích huyết lang nhóm nhìn chằm chặp cố dịch hai người mặt lộ hưng mang khuẩn nha dữ t ậ n có nước bọt theo miệng sói rủ xuống cố dịch cùng thiếu nữ liếc nhau một cái sau một khắc hai người đồng thời đập thủ cố dịch s á c h hấp phách đao thẳng hướng một con xích huyết lang lam lý đồng thời theo cố dịch bên hông thoát ra hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bắt đầu thu hoạch xích huyết lang sinh mệnh thiếu nữ mặc dù trên người có thương nhưng thời khắc này bộ phát uy thế lại một chút không thể so với cố dịch tới nhỏ nàng nhắc tới trường kiếm đồng thời cũng có hai đạo bạch quang bay về phía đàn sói chẳng qua rất nhiều nhị giai thần nghiệm sư rất ít làm như thế vì tinh thần lực đánh vác mang ý nghĩa yếu hơn sát lực chỉ thích hợp kích yếu không thích hợp kích mạnh về phần cố dịch thì là vì không có tiền lại mua một cái nhịp khí hiện tại dùng lam lý thì chỉ là một thanh nhất giai nhịp khí chẳng qua lúc này lam lý biểu hiện ra lực sát thương cũng không phải thiếu nữ hai đạo bạch quang có thể sánh được lam lý trổ đến xích huyết lang không chết cũng bị thương cố dịch thoải mái tránh thoát một con xích huyết lang đánh giết x u ấ t đ a o tốc độ không nhanh khí thế cũng không tính là mạnh nhưng một đao này g ó c độ lại hết sức xảo trá một đao phong hầu xích huyết lang lúc này hết rồi nửa cái mạng lại là một đao chém ngang lưng xích huyết lang ngã xuống đất có cắp bên kia thiếu nữ kiếm kỹ cũng không hung lệ ngược lại có một loại mưa rầm liên tục nhu hòa cảm giác ra chiêu không nhanh nhưng g i ế t lên xích huyết lang đến lại nước chảy mây trôi chỉ là mây chiêu liền có một k h ỏ a lang thú bị nàng chém xuống màu đỏ lang huyết lập tức phun ra ngoài nhuộn đỏ nàng y phục tác chiến tại hai người liên thủ không có một lắc sau xích huyết lang nhóm liền bị r còn lại mấy cái xích huyết lang thấy được hai người khủng bố bắt đầu chạy tư tán hai người ba thanh n i ệ m khí lại không có ý định bông tha chúng nó rất nhanh liền đuổi theo đưa chúng nó nhất nhất tiêu diệt xích huyết lang nhóm triệt để b ằ n g diện thiếu nữ quay đầu nhìn về phía cố dịch vừa định lên tiếng gửi tới lời cảm ơn đã thấy cố dịch hình như chợt nhớ tới cái gì sau đó cũng không quay đầu lại chạy đến bên cạnh đống lửa dị, quả như khét cố dịch nhìn trước mắt cháy đen thịt xiên có chút đáng tiếc chẳng qua thì không có cách đành phải thuận tay đem nó ném vào trong sông đen nhánh mặt sông lập tức phát ra một hồi tiên vang nhưng rất nhanh lại hướng tới bình tĩnh Thiếu nữ một n cả ngày đều ở chém giết thiếu nữ sớm đã bụng đói tê vang nhìn trước mắt hưng phấn bốc lên dầu thịt nướng thiếu nữ hơi do dự một chút cuối cùng vẫn ở trên mặt đất ngồi xuống hai người cách đóng lửa ngồi đối diện nhau ánh lửa đánh vào hai bên trên mặt hai người thì bởi vậy thấy rõ đối phương hình dạng rất xinh đẹp đây là c ô dịch đối với thiếu nữ bề ngoài ấn tượng đầu tiên thiếu nữ trên mặt tuy có chút ít vết bẩn tự a gặp rủi ro nữ tử nhưng lại không che giấu được dung mạo của nàng khuôn mặt như vẽ da trắng h ơ n tuyết toàn thân trên giới tản ra thanh nhã thoát tục khí c h ấ t duy nhất phá hoại mỹ cảm là thiếu nữ đen nhánh tóc ngắn mở đầu như là bị cầu gặp qua có chút cao thấp không đ ề u c ô dịch suy đoán là thiếu nữ chính mình sử dụng kiếm cắt đức mấy ngày dã ngoại đời sống tóc sắc thực khó mà quản lý hẳn là thiếu nữ ngại phiến phức thì chính mình t mà thiếu nữ đang nhìn đến cố dịch hình dạng về sau thì là sửng sốt một chút sau đó túi đầu xuống chuyên tâm nhìn b ư ớ c lên dầu thịt nướng có lẽ là thịt nướng mùi thơm kích thích nguyên nhân thiếu nữ bụng bắt đầu c ụ c rung động âm thanh mười phần rõ ràng thiếu nữ dị thường lúng túng gõ má ửng đỏ cố dịch sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng vụ n trộm bật cười lại một lát sau tay gấu thịt xiên cối u cùng chế tác hoàn thành cố dịch suy nghĩ một chút hay là tại thị t xiên trên bọc một t ầ n bách hoa mật sau đó đưa cho thiếu nữ trước mắt thiếu nữ nhìn thịt x i n vụ trộm nuốt ngụm nước bọt ngoài miệng hay là khách khi nói ngươi ăn trước đi cưới nói ta v không kém lúc này bụng của ngươi rất đói không phải sao thiếu nữ có chút xấu hổ nhưng cũng không còn từ chối nhận lấy sâu nướng nàng nhẹ nhàng địa cắn xuống một miếng thịt nhai nhai nhấm nuốt hai lần về sau con mắt lập tức phát sáng lên ngoài miệng động tắc biến nhanh tướng ăn cũng không phải để ý như vậy rồi thịt nướng ăn thật ngon cảm ơn ngươi thiếu nữ ăn lấy thịt nướng âm thanh hàm hồ nói theo giao lưu đến bây giờ cố dịch đã nghe được nàng nói nhiều lần cảm ơn hắn nhìn ra được cô gái này quả thật có chút bất thiện n g ô từ hay là nói là có chút hội chứng ám ảnh xã hội không sao thịt có rất nhiều ừng thiếu nữ dùng sức gật gật đầu sau đó lại vẻ mặt thỏa mãn địa ăn xong rồi thịt nướng chẳng biết tại sao nhìn thiếu nữ ăn đến thơm như vậy cố dịch trong lòng cũng có một loại kỳ quái cảm giác thỏa mãn đúng lúc này có một giọt hạt mưa đột nhiên đánh vào cố dịch trên mặt l ạ n h lạnh một giây sau hạt mưa liên tiếp địa rớt xuống bên kia thiếu nữ không còn nghi ngờ gì nữa thì phát hiện tình huống này ăn thịt nướng động tác tạm thời dừng lại hai người liếc nhau một cái không có câu thông không hẹn mà cùng lấy r a sống ở g i ã ngoại bố lại dùng cây gậy để chống đỡ rất nhanh liền dựng ra một g i n dị tránh mưa lều này mới bảo vệ được thiêu đốt đống lửa nhìn càng rơi xuống càng lớn mưa cố dịch thì không ngờ rằng chính mình ăn bữa cơm thế mà lại như thế biến đổi bất ngờ chương 72 hai cái tránh mưa lều i căn bản tính mâu thuẫn chương 72 hai cái tránh mưa lều i căn bản tính mâu thuẫn tránh mưa lều i bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn nguyên bản thỉnh thoảng có thú hống chuyển ra lục hình xâm lâm triệt để quy về tính mịch nơi đây thế giới giống như chỉ còn lại có tí tách tí tách mưa to còn có củi lửa thiêu đốt vỡ toang phát ra âm thanh cố dịch hai người ăn thịt nướng hào hứng cũng không có bởi vì trận mưa này quay dậy mà biến mất ngược lại bởi vì này trận mưa xứ trận này nấu cơm giá ngoại có vẻ càng thêm k ó được hài lòng đột nhiên ăn lấy thịt nướng dính mật ong thiếu nữ cảm nhận được tự thân biến hóa này mật ong là bách hoa mật thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn về phía cố dịch ngoài miệng động tắc cũng là n g ừ n g lại lại nhìn trước mắt thì xiên có chút không dám tin tưởng cố dịch thế mà lại cầm cái đồ chơi này làm gia vị nhưng mà đã từng nếm qua bách hoa mật nàng như thế nào lại nhận lầm đâu cố dịch khẽ cười nói kỳ thực thì không có gì năng lực ăn một bữa mỹ thực cũng không tính là lãng phí gặp lại đã là duyên ăn ngon đồ ăn nếu chỉ là tự mình một người h ư dụng hình như thì không thế nào thoải mái cố dịch mặc dù nói như vậy nhưng thiếu nữ vẫn như cũ có chút xấu hổ hà miệm rốt cuộc hai người chỉ là bèo nước gặp nhau thậm chí ngay cả lẫn nhau tên cũng không biết trầm ngâm một chút thiếu nữ lúc này mới nghĩ tới điều gì nàng quay người cầm lấy ba lô của mình từ bên trong lấy ra một khoả trái cây màu đỏ đưa cho cố dịch cái này đưa cho ngươi thiếu nữ giọng nói vô cùng kiên định cố dịch hiểu rõ thiếu nữ đại khái là tính cách gì không có cùng thiếu nữ k h á c h khí nhận lấy quả thực viên này trái cây màu đỏ ra có lân phiến t r ạ n g đường vân cũng không vương vước xúc cảm có chút lạnh bớt đây là cái gì cố dịch a hỏi hắn cũng không nhận ra thứ này hông lẫn quả có thể tăng cường thể phách cùng bách hoa mật không sai bị lắm thứ này năng lượng có chút bùng bạo nếu thể phách không có đạt tới nhị giai võ giả tiêu chuẩn tốt nhất đường dùng ăn cố dịch hơi kinh ngạc nhìn nàng không ngờ rằng nàng nói một hơi nhiều lời như vậy thiếu nữ dường như thì không có chính mình tưởng tượng như vậy hội chứng ám ảnh xã hội hoặc là thiếu nữ coi hắn là bằng hữu khoảng cách giữa hai người cảm giác có chỗ yếu bớt thiếu nữ mới biết như thế cố dịch nhìn trong tay quả thực gật đầu một cái ta biết rồi cảm ơn ngươi đúng rồi ngươi tên là gì thiếu nữ tiếp tục nhai lấy thịt nướng nói ra chính thanh hà ngươi đây cố dịch không ngờ rằng thiếu nữ trước mắt thế mà chính là sắp xếp sau chính mình mặt hạ ba chẳng qua liên tưởng đến nàng vừa mới chiến đấu biểu hiện lại cảm thấy lẽ ra như thế ta gọi cố dịch chính là sắp xếp tại trước người mặt cái đó cố dịch chính thanh hà ăn thịt nướng động tác đ ỗ n g nhiên ngừng lại khoe miệng còn lưu lại một chút bách hoa mật nàng cẩn thận đánh giá cố dịch dường như thì không ngờ rằng nam nhân ở trước mắt thế mà chính là sắp xếp ở phía trước chính mình ra họa Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chính là cố dịch à thiếu nữ cảm thán một câu đ ố n g chốc lại không biết nên nói cái gì cuối cùng lại bổ sung câu thật trùng hợp à ích ngươi ngươi còn thật lợi hại cố dịch cười ha ha một tiếng nói ngươi thì thật lợi hại dứt lời cố dịch thì nắm lên một chuỗi nướng x o n g tay gấu thịt bắt đầu ăn hai người cứ như vậy ăn lấy gấu nướng trưởng có một câu không có một câu ngươi một câu ta một câu tại tránh mưa trong dạp giới hàn huyên cùng lúc đó lục hình xâm lâm khu vực trung tâm nơi nào đó có năm người vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng bọn hắn phía trên đồng d ạ n g là do sống ở g i ã ngoại bố dựng mà thành tránh mưa lều thông qua dây leo cùng xung quanh đại t ụ đem nó cố dừng ở giữa không trung tránh mưa lều bên ngoài cũng là nước mưa tí tách tí tách năm người chính là tại hai ngày trước hội hợp ngu d u y hạ lam tích tuyết ngư phi vũ trần linh cùng quý thanh cùng bên kia hài lòng không khí khác nhau vì sao đang nghe c quý thanh đoán khí về sau ngô duyệt khả sầm mặt lại trong lòng dâng lên rồi mấy phần nổ khí nhưng vì lấy đại cục làm trọng không phá hư tất cả đoàn đội hài hòa ngô duyệt khả cuối cùng vẫn khắc chế rồi tâm trạng nàng con mắt khép hở chậm rãi nói ra trời đã tối với lại lại bắt đầu mưa bất lợi cho chúng ta tác chiến còn kia thanh diện viên cũng liền bị thương nhẹ tình trạng của nó vẫn như cũ rất tốt tiếp tục đuổi xuống dưới có chút mạo hiểm ngoài ra nơi này đều là cao lớn cây tối ở trong môi trường này nếu thanh diện viên một vị địa muốn chạy trốn chúng ta căn bản đuổi không kịp quý thanh n g a y vậy lập tức tức giận đứng dậy nhìn chằm chằm ngu duyệt khả nói ra mẹ nó đó là vết thương nhỏ thanh diện viên đuổi bị ngư phi vũ xuyên qua lớn như vậy vết thương chảy nhiều máu như vậy ngươi nhìn không thấy sao ngu duyệt khả còn chưa phát tác lam tích tuyết liền đã đứng lên thân xác lạnh như băng nhìn hắn giống như một giống như ngươi tốt nhất miệng đặt sạch x é điểm ngu duyệt khả dôi ra một tay nắm lấy lam tích tuyết tiếp tục nói thanh diện viên lực lượng chủ yếu tại hai con cánh tay dài bên trên chân bị thương đối với nó ảnh hưởng không lớn ta không muốn nói thêm một lần ở vào tình thế như vậy chúng ta căn bản giết không chết cái này thanh diện viên quý thanh không thèm chịu n ể mặt mũi c h â m trọng nói ha ha hai người các ngươi không hổ là chị em tốt lam tích tuyết ngươi rõ ràng có thể kìm chân thanh diện viên cũng bởi vì tỷ ngươi chỉ lệnh ngươi cứ như vậy để nó theo trước mặt ngươi chạy ngươi có cân nhắc qua cái khác đồng đội cảm thụ sao mắt thấy tình thế hơi không khống chế được n g phi vũ lúc này nói ra quý thanh đừng nói nữa sự việc cũng kết thúc nói tiếp chuyện này có ý nghĩa gì sao trần linh thì ra đây hòa giải không sai lại nao h nhao xuống dưới thì không có tác dụng gì chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt ngày mai mới hảo hảo địa đi săn g i ế t dị hòa thú thực chất lúc này nhìn như ở vào trung lập thái độ ngư phi vũ kỳ thực cũng là hy vọng tiếp tục đuổi g i ế t thanh diện viên nguyên nhân cũng không phức tạp hắn tình cờ cắm ở tên thứ m ộ ư ơ i hai có thể hay không cầm tới đặc chiêu sinh danh lệch vẫn như cũ có rất lớn biển số mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy tiếp tục đuổi rết thanh diện viên có chút mạo hiểm nhưng đặc chiêu sinh danh lệch hắn tình thế bắt buộc không thể không mạo hiểm Mà t r ầ nhưng l i n thái độ cùng n n h lần n thất ứ khoảng cách bảng danh sách bảng còn có, có m bại này đối với xếp hạng tại người thứ một mươi sáu quý thanh mà nói là một mẻo rồi quý thanh thứ tự thấp nhất không thể nghi ngờ là trong năm người tối khao khát điểm tích lũy một cái kia thì chính vì vậy mới có trận này do hắn n h ắ c lên trò khơi hải hai tên giống nhau lập trường đồng đội giảng hòa cũng không có đạt hiệu quả quý thanh vẫn như cũ nói ra ha ha hai người các ngươi tỉ bội đã vào mười hai người đứng đầu chính là có chút không giống a ngược lại thừa chúng ta chưa đi đến mười hai người đứng đầu ở chỗ này lo lắng xuông ngu duyệt khả cuối cùng nhịn không được nàng t h ầ n sắp tức giận nhìn quý thanh quý thanh ngươi nghĩa là gì có thể hay không dùng đầu ó c của ngươi suy nghĩ một chút nếu điều kiện cho phép lấy thêm điểm tích lũy đúng chính chúng ta có cái gì chỗ xấu Đối với trên thực tế ngô duyệt khả cùng lam tích tuyết không phải là không có nghĩ tới trực tiếp thoát ly đội ngũ nhưng giả sử nàng nhóm thật làm ra hành động như vậy chẳng phải là trình độ nào đó ngồi vững rồi quý thanh đôi tỉ mọi hai cách nhìn với lại đúng như này làm sẽ chỉ là giết địch một ngàn tự tôn tám trăm l i n đồng thời cũng sẽ tổn hại đến trần linh cùng ngư phi vũ lợi ích hai người cuối cùng không có lựa chọn hành động theo cảm tính về phần quý thanh hắn càng không khả năng một mình rời khỏi đội ngũ thật làm như vậy hắn khao khát đặc chiêu sinh danh ngạch thì triệt để vô vọng dù sao không phải là ai cũng có năng lực một mình săn giết nhị giai dị hóa thú tại loại thăng bằng vi diệu này dưới năm người tiểu đội đúng nhị giai dị hóa t h ú săn bắn giường như cùng mấy ngày trước đây không có gì khác nhau vẫn như cũ ăn ý tiến hành nhưng mà mâu thuẫn như vậy thật sẽ cứ thế biến mất sao hà bạn bên cạnh cố dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiển nhữ mày lúc này nửa người trên của hắn trần trúi bên ngoài làn da hoàn toàn đỏ đậm mơ hồ có nhiệt khí bốc lên đang ăn hạ trịnh thanh hà tặng cho hồng lân quả về sau cố dịch liền nhiệt độ cơ thể đột nhiên thăng tiến nhập trạng thái này lại qua một quãng thời gian cố dịch trên người xích hồng dần dần biến mất thể nội cáo kỉnh năng lượng thì dần dần lắng lại cuối cùng cố dịch phun ra một n g ụ m trọc khí mở hai mắt ra hồng lân quả đúng cố dịch thể phách có chỗ tăng lên nhưng còn chưa đủ vì nhường thể phách của hắn có chỗ đột phá cố dịch đoán chừng chính mình còn cần ăn hai viên hồng lân quả chính mình thể p h á c mới có thể đột phá tới nhị g i a thực phẩm hay là bổn mệnh hoa hủy ti chẳng ố d ị c nhịn không thán. h được cảm luôn luôn c qua đây đều là nói sau lập tức hay là trước tiên đem chú ý đặt ở sát hạch tới trên bản danh sách cái khác thí sinh đổi đến vẫn còn có chút gấp khảo hạch còn có hai ngày hiện tại còn không thể hoàn toàn thư giãn một Kỳ thiên d u ệ điểm tích lũy 2, cố dịch điểm tích lũy 7279.3, lý hinh điểm tích lũy 6683.4, t r ă i n h thanh hà điểm tích lũy 6598.5, vương tiên h hằng điểm tích lũy 6332.6, t r ư u ngô duyệt khả điểm tích lũy 6223.7, h o i c minh điểm tích lũy 6205.8, l a m tích tuyết điểm tích lũy 6 0 6 8 1 h n g ư phi vũ điểm tích lũy 5999.12, t r ầ n linh điểm tích lũy 5912.15, quý thanh bốn một trăm linh năm trúc giao điểm tích lũy một m ư bảy nghìn hai trăm m ư ơ i bốn cố dịch đại khái liếc nhìn bảng danh sách phát hiện có không ít hắn biết nhau tên a trúc giao thế mà lên bảng rồi nói thật cố dịch hơi kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn trúc giao thực lực phải làm không đến loại trình độ này mới đúng là vận khí tốt hay là nói nàng có chính mình gặp gỡ rốt cuộc trúc giao đã sớm biểu hiện ra rồi vượt xa phổ thông cấp t r u n g phẩm hoa quyến giả thực lực cố dịch đột nhiên nhớ ra trúc giao biến thành hoa quyến giả về sau lần đầu tiên đi đến lôi đài đánh bại p h ù sơn tình cảnh hẳn là hắn rất tốt hy vọng nàng cuối cùng có thể thành công bị tứ t đại học phủ sáng t u sớm cố dịch thì không thấy tung ảnh của nàng không biết nàng chạy đi đâu hiện tại xem ra là chính mình chạy tới tắm rửa cũng không biết là thế nào lận tránh dưới đáy nước đám kia hung ngư chính thanh hà sắc mặt so với hôm qua tốt hơn nhiều cố dịch suy đoán thương thế của nàng nên khôi phục không ít tối hôm qua cố dịch thông qua cùng trịnh thanh hà nói chuyện phiếm biết được nàng bị thương nguyên nhân thương thế của nàng bắt nguồn từ một con mặc ảnh xà đặc điểm là am hiểu nạp tung đánh lén nhục thể cưỡng hãn gồm cả độc tính tại trịnh thanh hà ngắt lấy hồng lân qua lúc con tiêu mặc ảnh xà đối nàng phát khởi đánh lén may mắn nương tựa theo rất giỏi lực phản ứng trịnh thanh hà thành công tranh né mặc ảnh xà một k í c h trí mạng nhưng cũng bởi vậy bị mặc ảnh xà một cái đuôi rút c h ú n g rồi cơ thể cũng may trịnh thanh hà từ nhỏ đến lớn ăn không ít thiên tài địa bạo thể phách c ư n g hãn không có bị mặc ảnh xà một cái đuôi trục chết nhưng cũng bở nhưng ở nàng thành công theo mặc ảnh xà trong tay thành công đào thoát về sau lại không may địa đụng phải xích huyết l a nhóm g n sau đó lại là một phen kịch liệt chém liết chính thanh hà thành công tiêu diệt hai mươi mấy con xích huyết lang có thể đả thương thế thì càng ngày càng nặng không cách nào chính diện đối đầu cuối cùng bị xích huyết lang một đường truy sát lại sau đó chính là cùng cố dịch gặp nhau một m à n kia treo lên ướt át cây lau nhà đầu trịnh thanh hà cái cổ có chút h ồ n g n h u ậ n nhưng như cũ thần sắc thanh lánh nhìn cố dịch người sao không mặc quần áo âm thanh nghe có chút ngại ngùng đến từ trịnh thanh hà ái mộ hai mươi b ố cố dịch sửng sốt một chút đột nhiên có chút một người cái này cùng thiếu nữ tính cách không quan hệ t r ị n h thanh hà tinh thần lực mạnh hơn khẳng định là sò、so、già k é m cố dịch bởi vậy cố dịch tản ra mị lực hay là rất dễ dàng ảnh hưởng đến nàng trước đó còn không có vấn đề gì nhưng bây giờ cố dịch tới trần cuối cùng vẫn nhường nàng phá công rồi mà cao tới hai mươi b ố điểm ái mộ chị chỉ có thể nói rõ trịnh thanh hà thực lực rất mạnh cũng không thể nói rõ nàng đúng cố dịch có mang mãnh liệt tái mộ theo thời gian trôi qua cố dịch dần dần quen thuộc cảm xúc trị cơ chế đã hiểu càng thêm thấu triệt tại cố dịch mặc quần áo tử tế về sau chính thanh hà lời ít mà ý nhiều nói ra cố dịch đi thôi giúp ta báo thủ trải qua tối hôm qua ở chung hai người quen thuộc không ít t r ị n h thanh hà hội chứng ám ảnh xã hội yếu bớt nói tới nói lui thông thuận không ít cố dịch nhìn trịnh thanh hà hỏi thương thế của ngươi không thành vấn đề sao t r ị n h thanh hà gật đầu một cái ừ m đã tốt lắm rồi đáp án này cố dịch không hề có nhiều kinh ngạc hai biến về sau nhân loại sinh mệnh lực vốn là không yếu với lại tại tay gấu thịt b á c h hoa mật cùng hồng lần quả đa trọng bổ dưỡng dưới t r ị n h thanh hà thương thế khôi phục năng lực nhanh như vậy kỳ thực rất bình thường vậy là tốt rồi chúng ta tổ cái đội ngươi dẫn đường đi được sau đó hai người đồng thời đưa tay phải ra chương lẫn nhau k bảy hạch vòng t a tới gần mươi bốn bắn người ra Hai đ một, một hồi n h hoa lệ chết đi chương bảy mươi bốn một hồi hoa lệ chết đi làm cố dịch đi theo trịnh thanh hà đi vào hiện trường vụ án về sau cố dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao trịnh thanh hà sẽ bị mặc ảnh xà thành công đánh lén nơi này khắp nơi đều là màu xanh sấm thô to dây leo hán đường tính năng lực đạt tới một mét những thứ này dây leo tùy ý giao nhau quấn quanh ở rất nhiều cây c ố i trong lúc đó như là từng đầu có cây cự mãng nghỉ lại ở đây mặc ảnh xà thân mình liền có làn da biến sắc dung nhập môi trường cùng liếm tức năng lực giấu kín ở loại địa phương này nếu như không phải trước đó hiểu rõ căn bản khó mà phát hiện một khi mặc ảnh xà khởi xướng đánh lén quả thực để người khó lòng p h ò n g bị cũng tỉ như hiện tại chỉ dựa vào mắt thưởng cố dịch đồng dạng không phát hiện được ngụy trang mặc ảnh xà có hào gia hỏa này hồng lân quả không phải mồi câu là cái gì thực sự là âm hiểm đây là cố dịch đúng cái tia mặc ảnh xà đánh giá cố dịch không khỏi nhìn về phía trịnh thanh hà đột nhiên cảm giác được nàng năng lực tại đây trùng tự nhiên trong cạm bẫy sống sót đúng là không dễ dàng cũng khó trách nàng một lòng nghĩ báo thù rửa hận c h ị n h thanh hà nhìn trước mặt hoa mắt dây leo cau mày nói chính biết mặc ảnh xà trốn n định g thanh trốn hà lời nói nhường c ố dịch cảm giác nàng hôm nay vẫn đúng là muốn đem này mặc ảnh xà bắt tới không thể có thể là hôm qua bị tội nguyên nhân đi ứng chất phác nữ hải lại thêm một cái nhãn hiệu mang t h ủ cố dịch chằm chằm vào một vị trí nào đó người nói yên tâm đi ta đã tìm thấy nó mặc ảnh xà nguy trang l i ễ m tức năng lực quả thực rất mạnh nếu cố dịch không có chuyện biết tiên tri thật sự là hắn không phát hiện được nguy trang ở chỗ này mặc ảnh xà có thể tất nhiên cố dịch hiểu rõ rồi mặc ảnh xà giấu kín thủ đoạn liền không cách nào lại giấu giếm được cố dịch tinh thần lực cảm giác tại cố dịch toàn lực cảm giác dưới hắn cuối cùng vẫn phát hiện trong đó một sợi dây leo chỗ khác biệt đầu này dây leo bất kể là màu sắc hay là đường vân cũng và hắn dây leo không có quá lớn khác biệt chẳng qua chỉ cần cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện chung quanh nó thảm thực vật có rõ ràng bị nghiền ép lên dấu vết liền tại nơi đó cố dịch nhìn về phía chỗ nào nói cùng lúc đó lam lý theo cố dịch bên hông bay ra mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia dây leo mạch một chút lam lý hung hăng đâm vào dây leo trông lại từ một bên khác xuy mang một ra không m còn nghi ngờ gì nữa hôm qua trụ thương trịnh thanh hà chính là cái này đồ chơi đây là một cái toàn thân đen nhánh cự xạ thân rắn chừng to bằng bãi nước thân dài nói ít có ba bốn mươi mét là một con hàng thật ra thật to lớn sinh vật to lớn như vậy hình thể nhưng cố dịch rất khó tin tưởng đầu này cự thú chỉ là một con nhị giai dị hóa thú chẳng qua vừa mới lam lý kia ngoài dự liệu lực sát thương lại đã nói rõ nguyên do đó chính là mặc ảnh xà phòng ngự yếu kém không am hiểu chính diện chiến đấu nói loại này dường như tắc kẹ hoa giấu kín thủ đoạn dường như hy sinh rồi tự thân nhục thể cường độ nguyên bản chỉ có thể trên người liệt kim thú lưu lại một đạo vết thương nhỏ lam lý lại trực tiếp xuyên thấu mặc ảnh xà thân thể gia hỏa này hoàn toàn chính là miệng cọc gan thỏ đúng lúc này cố dịch cùng trịnh thanh hà đồng thời theo trên cây n h xuống hướng phía mặc ảnh xà vị trí chạy đi hai đạo bạch quan cũng là theo trịnh thanh hà sau lương Sa、so、tại h h ả o p t n à h a i thanh nhiệm khí vây công dưới mặc ảnh x a không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét nó không ngừng dùng phần đôi u hình nón đánh ra công kích ba thanh nhiệm khí nhưng không hề có lấy được bao lớn hiệu quả cho dù nhiệm khí bị đánh bay rất nhanh lại sẽ lần nữa hướng hắn bay tới dạng này khốn cảnh nhường mặc ảnh xà cảm thấy khủng hoảng thế là còn không đợi cố dịch cùng trịnh thanh hà ra tay cái này mặc ảnh xà thì hướng về một phương hướng điên cuồng chạy trốn hai người đành phải đi theo phía sau nó không ngừng thao túng n i ệ m khí đối với nó phát động công kích nại hà n i ệ m khí lớn nhỏ có hạn mặc ảnh xà hình thể lại quá lớn n i ệ m khí tạo thành vết thương tương đối mà nói quá nhỏ trong thời gian ngắn đúng mặc ảnh xà tạo thành uy hiếp có hạn đơn giản mà nói chính là thấp phòng huyết dày rất rõ ràng đây cũng là một hồi tiêu hao truy đổi chiến n i ệ m khí rơi xuống số lần càng ngày càng nhiều mặc ảnh xà thương thế càng ngày càng nặng to lớn đau đớn nhường mặc ảnh xà có chút điên cuồng khổng lộ thân rắn đẩy nã một gốc lại mỗi thân cây cối, hai người một răn trộ đến một mớ hỗn độn p h u cận thí sinh rất nhanh chú ý tới tình huống bên này có chút thí sinh lo ngại nơi khởi nguồn to lớn lực phá hoại lựa chọn làm như không thấy cũng có một chút thí sinh muốn cướp đoạt chiến quả lựa chọn hướng bên này chạy đến tại đây chàng điểm tích lũy tranh đấu bên trong rất nhiều cho rằng thực lực bản thân không tệ thí sinh cùng đội ngũ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy cố dịch cùng trịnh thanh hà thì hiểu rõ trận chiến đấu này không thể kéo dài quá lâu hai người nhìn nhau lúc này cùng nhau toàn lực ra tay là mặc ảnh xà cái đuôi lần nữa quất hướng trịnh thanh hà lúc c h i n h thanh hà sử dụng kiếm t r ư ớ c người vạch một cái lập tức xuất hiện một đạo hình tròn thủy mạc đuôi truy trụp trên thủy mạc đạo này hình tròn thủy mạc tại chỗ tăng giã trong lúc nhất thời dòng nước văng khắp nơi nhưng cũng bởi vì như thế xương đuôi tốc độ thẳng hàng có như vậy một cái chớp mắt dừng lại c h i n h thanh hà bắt lấy cơ hội này một kiếm chém ra mặc ảnh xa cái đuôi tại chỗ tách rời huyết dịch theo hai đầu phun ra ngoài ở tại nàng y phục tác chiến bên trên đối với cái này thiếu nữ tịnh không để ý chỉ là kiêu ngạo cười một tiếng lộ ra một bộ bảo n g ư ơ cho ta nét mặt lúc này trường kiếm trong tay của nàng thân kiếm bị n h ộ n thành rồi đỏ như máu nhưng không có một giọt máu rơi xuống ngược lại bám vào ở phía trên trầm ã i lưu sau đó trịnh thanh hà dùng sức hất lên huyết thủy toàn bộ bị bỏ lại thân kiếm lập tức trở lại ngân bạch trong vắt sáng bộ dáng chết đuôi rắn mặc ảnh xà phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân rắn cuồng xoay huyết dịch từ vô số cái vết thương trùng tuân ra đem chọn cái thân rắn nhuộm thành, thành màu xanh một cố lực lượng tinh thần bộc phát nguyên bản điên cuồng vạn vẹo mặc ảnh xà đột nhiên thân rắn cứng đờ miệng rắn đại trương sau đó đứng im bất động tia đối sáng ngợi xà nhãn rất nhanh biến thành màu cho tản sức sống triệt để đoạn tuyệt lúc này những kiểu bị lam lý xuyên qua trên vết thương mọc ra rồi một đoá lại một đoá màu xanh tiểu hoa chỉ là trong khoảnh khắc đầu này dài hơn bốn mươi mét đại xà đột nhiên vì kiểu này hoa lệ lại dọa người phương tức chết đi chương bảy mươi lăm yêu cầu nhàu giám khảo thi thể chương bảy mươi lăm yêu cầu nhàu giám khảo thi thể tạo thành trước mặt đây hết thể nhưng thật ra là thành luyến hoa tiến ra i đến hy hữu cấp về sau cố dịch đạt được năng lực mới dục nghiệm c h i t r ù n g dục nghiệm c h i t r ù n g đem dục nghiệm c h i t r ù n g c ắ m vào đối phương huyết đ ụ c về sau cuối ó cùng tại mặc ảnh xà gây bôi sinh tồn dục vọng mười phần mánh lên lúc cố dịch kích phát dụng niệm c h i chủng số lượng đông đảo dục niệm c h i chủng điên cùng sinh trưởng thời gian mấy hơi thở liền hút khô rồi mặc ảnh xà sinh mệnh lực chính thanh hà ngơ ngác nhìn một màn này lại quay đầu nhìn về phía cố dịch dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt là cố dịch tạo thành nhưng mà này hoa lệ phía sau không hề có dễ dàng như vậy cố dịch lúc này trạng thái cũng không sao mỹ d i ệ u tinh thần lực hàng loạt tổn thất nhường sắc mặt của hắn tái nhậm đến đáng sợ ngay tại cố dịch thân hình sắp ngã xuống lúc chính thanh hà chạy tới cố dịch bên cạnh đỡ thân thể hắn cố dịch lúc này mới không có ngã sắp xuống tinh thần lực sử lơ n h ư n g cố dịch cảm thấy một hồi choáng đứng đều có chút đứng không vững mẹ nó hình như l à n màu có chút trang quá đầu rồi này tiêu hao cũng quá lớn cố dịch thầm cười khổ chính thanh hà coi trường dịch bộ g á n g này không khỏi hỏi n g ư ờ i không sao chứ cố dịch gian nan nói ra ta không có việc gì chính là tinh thần lực tiêu hao quá lớn ngươi trước mang ta rời đi nơi này đi thuận tiện đem những kia hồng l ầ n quả cho hái được nếu để cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt sẽ thua lô lớn chính thanh hà vô thức gật đầu một cái nàng mặc dù trong lòng tò mò cố dịch là làm sao làm được một màn kết nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải là hỏi cái vấn đề này lúc thế là liền dẫn cố dịch đường cũ trở về dự định đi trước đem hồng lấn quả hái được lại nói tại hai người sau khi rời đi không lâu có năm người dẫn đầu đổi tới hiện trường người đến chính là ngu duyệt khả năm người tiểu đội không phải nói là ngư phi vũ tiểu đội vì sự kiện kia đội trưởng đội thành rồi hai bên đều có thể tiếp nhận ngư phi vũ mấy người nhìn trước mắt đen mặc sắc rắn thể có chút t r ầ mặc m thật sự là tình cảnh trước mắt quá mức kỳ lạ quái dị nơi này giống như đã xảy ra một hồi tràn ngập tính nghệ thuật giết chóc to lớn sắc rắn trên mọc đầy rồi sinh cơ bừng bừng màu xanh tiểu hoa dường như đem toàn bộ thân rắn bao trùm lúc này ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa có chút vui sướng không hề sức sống đầu rắn miệng máu đại trương như ngừng lại điểm cuối của sinh mệnh mới khắc nó cao, cao ngẩng giống như như nói đối với sinh mạng khát vọng nhưng mà tiểu này khát vọng lại bị vô tình mà tước đoạt giả chính là những kia đáng yêu diễm lệ tiểu hoa giống như máu tanh sáng tạo ra hoa lệ tử vong đổi lấy tân sinh cuối cùng phát họa ra này tấm tràn ngập tính nghệ thuật bức tranh Cuối cùng, Trần Linh lên tiếng trước nhất nói, cuối cùng là ai làm? Vì sao có cảm có có căn cấp có lực cũng quyến Ngu duyệt muốn Linh tiếng nói, ai loại biết, phải sinh, sinh loại Phi miệng nói, tin giả nói Trần lên nhất đến trình độ này? Không biết, nhưng khẳng định không không đến trình này. Ngư hắn bản không tưởng năng như bản nhưng gì, thể thí ta thấy thí thể thấp là làm? làm làm hoa khả sao mở Vì Vũ vậy. sẽ độ độ tất nhiên tới chậm chúng ta thì rời đi nơi này đi mới đội trưởng ngư phi vũ gật đầu một cái nói t ố t chúng ta rời đi nơi này đi thì đúng lúc này mấy người đột nhiên cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong hai cái h ắ c điểm đang nhanh chóng tiếp cận sau một khắc hai cái h ắ c điểm hóa thành hai tên h ắ c giáp giám khảo dẫm lên bắc cực tinh đáp xuống năm người trước mặt một nam một nữ nam giám khảo mắt nhìn trên đất mặc ảnh xà thi thể kinh ngạc hỏi đây là các người chết thực sự là hảo thủ đoạn a nói thật tham quân lâu như vậy ta còn chưa gặp qua kiểu này năng lực kỳ lạ ngô duyệt khảo nói này không phải chúng ta giết chúng ta cũng không biết là ai giết nam giám khảo ồ vậy mọi người đợi ở chỗ này làm gì không đi kiếm điểm tích lũy nhàn rỗi không chuyện gì làm a ngư phi vũ nói ra chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi nam giám khảo nghe vậy lúc này mỉm cười nói người trẻ tuổi ta lúc còn trẻ cũng từng tham gia khảo hạch ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tại sao tới này đoạn người khác con ngồi rất bình thường cái này vốn là tại quy tắc cho phép trong không cần ngại quá nhớ ngày đó chúng ta tham gia khảo hạch lúc quy tắc cũng không như vậy bao che cho con cho dù giết chết cái khác thí sinh cũng không có vấn đề gì lớn không như hiện tại lúc này nữ giám khảo ngắt lời rồi nam giám khảo hồi ức viên tương ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì nhìn xuống vị chính là ở đây ở bộ này sắc rắn trong không có chạy nam giám khảo hơi không kiên n h â n nói hiểu rõ rồi hiểu rõ rồi người nữ nhân này thực sự là phiền phức dứt lời nam giám khảo đi vào khổng lồ sắc rắn trước người dọc theo rắn thi thể h à n h đ ầ u này cho năm người nhìn xem mơ hồ không biết tên nam t ử này giám khảo đang làm cái gì đột nhiên bước tiến của hắn bỗng chốc n g ă n lại một cái màu máu trường đao đột nhiên xuất hiện trong tay hắn tại hắn bung ra một đao về sau cái này màu máu trường đao lại biến mất trong tay hắn sau đó Sát r ắ nam bị một thành phân h i từ t bên r o giám r ộ bộ i khảo i thi thể. 5 người nhìn thấy người hùng hùng hổ hổ đột nhiên nhìn về phía ngu duyệt khả năm người nói ra hh vụ trộm nói cho các ngươi biết nha người kia tại trên bảng danh sách xếp hạng còn không thấp a tựa như là thứ mười bốn tên không ngờ rằng lại chết tại một con mặc ảnh xá trong bụng quý thanh nghe vậy s ứ n g sở buổi sáng hôm nay hắn xếp hạng tăng lên một vị hiểu rõ người thứ mười bốn đánh mất khảo hạch tư cách lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này tình cờ gặp thi thể của hắn quý thanh theo bản năng mà hỏi hắn là lý hiền thánh a người biết hắn a bốn người khác khiếp sợ nhìn về phía cái đó túi đựng s á t chết hoàn toàn không ngờ rằng trước đó còn xếp tại trước mười lý hiền thánh thế mà cứ thế mà chết đi chỉ còn lại có non nửa thi thể chứa ở trước mắt túi đựng sắt chết bên trong nam giám khảo nhìn thấy m có chút bất đắc dĩ lắc đầu các người nếu là không muốn chết thì tốt nhất cẩn thận một chút yếu hơn nữa dị hóa thú thì có thể có thể để các người lật thuyền trong m ương ta trước đó viên cương n g ư ơ i sao nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi chỗ tiếp theo nữ giám khảo nhữ mày không nhịn được nói tốt tốt đi thôi đi thôi thực sự là đáng ghét bài ngay tiểu quỷ nhóm dứt lời tên này gọi viên cương nam huấn luyện viên liền dẫn túi đựng sát chết cùng nữ giám khảo dấm lên bắc cực tình cùng nhau rời khỏi nơi này người là đi rồi lại cho ở đây năm người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại bóng ma tâm lý chương bảy mươi sáu bất đắc dĩ lam tích tuyết cá nướng bất mặc t dù năm người đã sớm biết tham gia khảo hạch tỷ lệ tử vong không thấp hàng năm đều sẽ có thí sinh sẽ chết tại đây chẳng khảo hạch bên trong nhưng khi bọn hắn hiện tại chính mắt thấy là một n ẹ o chớ nói chi là lý hiển thánh xếp hạng còn cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đại nhập cảm là thật có c h ú t mạnh thật lâu ngư phi vũ dẫn đầu phá vỡ cái này có chút thọ tự hồ bi không khí đi thôi khắc tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian rồi sau đó chúng ta giết dị hóa thú lúc cẩn thận một chút chính là ngu duyệt khả nghe vậy mang theo n i m mike nói ha ha trước đó ta không phải liền là làm như vậy sao liền sợ những người khác một lòng nghĩ đặc chiêu s i n h danh lạnh ngay cả mệnh đều không cần quý thanh n g a y vậy lập tức nổi giận ngu duyệt khả n g ư ơ i mẹ nó nói người nào a ta có nói ngươi sao n g ư ơ i tốt tốt hai người các ngươi chờ ồ nào lại nhao nhao người khác có tên lần thì đuổi theo tới trần linh lần nữa đứng ra làm hòa s ự lão ngu duyệt khả hừ một tiếng không nói nữa quý thanh thì là chừng nàng một chút sau đó lại đột nhiên ôm ngực bình tĩnh lại dường như không nghĩ lại cùng ngu duyệt khả so đo không biết suy nghĩ cái gì trần linh hơi kinh ngạc mà liếp nhìn quý thanh thầm nghĩ cái này nổi giận ca làm sao lại đột nhiên h i ể u chuyện rồi cùng lúc đó lam tích tuyết nhìn một màn này trong lòng thở dài một hơi nếu như không phải vì tỷ tỷ ngu duyệt h ạ nàng là thật không nghĩ ra nhập c h i đội ngũ này này hai trong thời gian ba ngày nàng đã thấy đủ rồi c á i lộn nàng lúc này căn thật cũng không muốn nói ra lời nói bao gồm tỷ tỷ của mình ở bên trong ngu duyệt h ạ ngư phi vũ cùng quý thanh đều là ngậm chìa khóa vàng ra đời phú quý con cháu nếu chỉ là bình thường bọn hắn ở chung lên ngược lại cũng vấn đề không lớn chỉ khi nào gặp được nào đó quyết sách tính vấn đề chính là không ai nhường ai nhìn ai đều có các chủ kiến ngược lại là trần linh tính cách hiền hò theo ư ơ n g đối tốt ở c u nhau cũng đều tuyết đầu, quả n lần người cũng nàng đứng ra làm hòa sự đao, không có nàng, chi đội ngũ này tản. còn không ngày nhịn bọn hắn 5 người tổ đội săn g giết Mỗi mấy làm sớm Làm một cãi chi đội lại tới rồi, đi. đội là lao, lắp rất trước có tích hạch chỉ chút Chỉ đã đã hòa khảo thì hết hóa thú kết quả đã rất khá. h ra sao sự kết ít tổ t dù dị cái này tư thế x u ố n g d ư ớ i tỷ tỷ chính mình cầm tới đặc chiêu sinh danh ngạch sát xuất rất lớn ngư phi vũ sát xuất không nhỏ trần linh thì có nhất định cơ hội chính là quý thanh trên cơ bản không thể nào rồi nhưng cái này lại năng lực trách được ai đâu t ổ đội sau tiêu diệt dị hóa thú thú về sau mỗi người đạt được điểm tích lũy là bình quân quý thanh tại ban đầu không có thể thu được được đầy đủ điểm tích lũy năng lực trách được hay nàng cung t ỷ t ỷ lại không phải là không có ra sức giết dị hóa thú nhưng vấn đề là cái khác lên bảng thí sinh cũng không phải đèn cạn dầu à người ta thì đang toàn lực ứng phó địa tranh đoạt đặc chiêu sinh danh lạch khảo hạch tiến hành đến hôm nay xếp hạng muốn đi tới một vị lần lại nói dễ hơn làm là chúng ta chưa đủ nỗ lực sao vì sao quý thanh muốn đem sự việc đổ trách nhiệm thất bại đến chính mình cùng tỉ tỉ trên đầu làm tích tuyết càng nghĩ càng giận cuối cùng thật sâu thở ra một hơi dứoát không suy nghĩ thêm n nàng đột nhiên nghĩ đến tính cách hiền hòa thoải mái cố dịch nếu cùng hắn tổ đội sẽ phát sinh loại sự t ì n h này sao nàng theo bản năng mà mắt nhìn cố dịch điểm tích lũy không biết khi nào đã tới tám nghìn năm trăm bảy mươi chín điểm chỉ cần không xảy ra bất chắc cái này điểm số đã đủ để cho cố dịch cầm tới đặc chiêu sinh danh này rồi lam tích tuyết không khỏi nhớ lại ban đầu ở nghiêm tuyển sẽ lên mọi người đúng cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa không hiểu ở trong đó thì bao gồm chính mình có thể kết quả thì sao tất cả mọi người sai thái quá lam tích tuyết tự lẩm bẩm thật là khiến người ta nhìn không thấu thiệt thòi ta trước mấy ngày còn lo lắng cho ngươi lên không được bảng lúc này xa xa lần nữa truyền đến có chút tiếng động năm người tiểu đội lúc này phóng tâm tư khác nhìn về phía cái hướng kia đó là bọn họ mục tiêu tiếp theo bên kia vẫn như cũng là h ô m qua hà bạn cố dịch tại tinh thần lực tổn hao nhiều về sau lâm vào hôn mê mãi đến khi ban đêm giáng lâm cố dịch mới từ trong ngủ mê tỉnh lại đầu còn có một chút nặng nề nhưng đã không có gì đáng ngại rồi cố dịch không khỏi may mắn chính mình có một đồng đội và không trực tiếp tại giã ngoại đã hôn mê hắn mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết cách đó không xa chính thanh hà đã lắp xong rồi đống lửa phía trên còn n ư n g mấy đầu bộ g á n g dọa người quanh ngư bên cạnh để đó hai cái phình lên ba lô bên trong chứa hồng lẫn quả vì có chút chứa không nổi có một khoả hồng lẫn quả dứt khoát thì phóng trên mặt đất chính thanh hà nhìn hắn t ỉ n h rồi hỏi ngươi bây giờ không sao chứ ừng ta không sao rồi đây là cố dịch nhìn bề ngoài không được tốt lắm q u á i ngư cha hỏi hắn năng lực ngửi được một cỗ mùi khét c ơ m tối hôm nay không nhìn ra được sao chính là khó coi một chút hẳn là có thể ăn nên cố dịch khoe miệng giật một cái trong lòng nhịn không được trầm biếm chính thanh hà lại bổ sung nói ra trong sông bắt cố dịch nhìn có chút cháy đen cá nương nói ra nếu không ta đến đây đi chính thanhà nhìn cá trong tay trầm mặc một chút được mà lo toan dịch nhận lấy trịnh thanh hà tay bắt đầu bày ra rồi những thứ này ngư thay vào đó chút ít ngư đã tiêu rồi cố dịch thì vô lực hồi thiên đang thử nếm một n g ụ m về sau cố dịch lựa chọn đến trong sông lại lần nữa bắt cá lệnh cố dịch không ngờ rằng là giết chết kiểu này quái ngư thế mà có thể thu được hai điểm tích lũy chẳng qua cố dịch suy nghĩ một chút thì không phải là không thể đã hiểu rốt cuộc nơi này là khu vực trung tâm với lại loại cá này cũng không tốt bắt giết một con quái ngư đây giết một con cự sỉ động phong khó nhiều sau đó cố dịch nướng mấy con cá chất lượng coi như không tệ chính thanh hà một bên gặm quái ngư một bên nghi ngờ nói cố dịch ta nghĩ cách làm của ta cùng ngươi không sai biệt làm à vì sao lại khác biệt lớn như vậy cố dịch nghiêm trang nói ra có thể là ngươi bắt những tiên ngư có vấn đề a nguyên lai là như vậy ta nói sao cố dịch không phải tỉ ta thủy tiện nói ngươi vẫn đúng là tin à cố dịch ngươi còn có hay không bách hoa mật lấy ra làm phối liệu chứ sao bao lưng của ta không phải chứa hồng lần quả sao nơi nào còn có bách hoa mật cũng chỉ có như vậy điểm hôm qua cũng đã ăn xong a thật là đáng tiếc cố dịch lại phát hiện chất phát thiếu nữ một nhãn hiệu ăn hàng nhưng không biết làm cơm hôm qua trịnh thanh hà ăn không ít tay gấu thịt c ố dịch còn tưởng rằng là đứa nhỏ này lói bụng lắm hiện tại xem ra giống như cũng không là như thế này c ố dịch cắn một cái cá nướng phát hiện hương vị cũng không được tốt lắm rốt cuộc cái đồ chơi này cũng không phải tay gấu không có bách hoa mật còn chưa tính ngay cả gia vị đều không có hương vị năng lực tốt mới là lạ nhưng c ố dịch đang nhìn đến trịnh thanh hà ăn đến say xưa ngon lành về sau đột nhiên cũng cảm thấy này cá nướng không có khó ăn như vậy rồi sau buổi cơm tối c ố dịch ăn một khoả hồng lần quả bắt đầu luyện hóa dự định tại trước ngày mai nhường thể phách đột phá nhị g i a thượng phẩm về phần trịnh thanh hà nàng thể phách đã đạt tới nhị g i a thượng phẩm rồi chương á i đồ c bảy mươi bảy âm nhu hương, hương vị vì đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lũy năm người tiểu đội mãi đến khi màn đêm bông xuống mới bắt đầu hôm nay t h ì n h đốn nếu như không phải mỗi người đều là vừa mệt vừa đói trạng thái này trong lúc nhất thời có thể còn có thể bị kéo dài nhưng mà năm người nỗ lực cũng không lấy được rõ rệt hiệu quả sáu ngu duyệt khả điểm tích lũy 7.073-9. h a m ư h í lam tích tuyết điểm tích lũy 6.918-11. n ư ơ ngư phi vũ điểm tích lũy 6.849-12. t r ầ n linh điểm tích lũy 6.742-13. t r ầ n khai toàn điểm tích lũy 6.712-15. quý thanh điểm tích lũy 6.575. g h ì t r ă r a lam tích tuyết vị lần hàng một tên bên ngoài bốn người khác thứ tự đều không có xảy ra biến hóa mà ngày mai chính là khảo hạch ngày cuối cùng rồi lần này chỉnh đốn giống như ngày thường năm người mỗi người quản lý chức vụ của mình hai tỷ m ộ i phụ trách dựng doanh địa lâm thời trần linh phụ trách canh gác quý thanh cùng ngư phi vũ phụ trách nhặt nhặt vật liệu gỗ trần linh đứng ở một gốc cao lớn trên cây cối yên lặng ngắm nhìn một phía mặc dù lúc này đã là màn đêm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trần linh cảnh giới trần linh b u ồ n mệnh hoa hủy giao phó nàng nhất định nhìn ban đêm năng lực cũng đúng thế thật nàng phụ trách canh gác nguyên nhân chủ yếu nhưng mà giờ này k h ắ c này trần linh nhưng không có tâm trạng đ ể phòng một phía xếp hạng vừa vận tải tên thứ mười hai nàng nói trong lòng không nóng này là không có khả năng nàng có thể hay không tại khảo hạch lấy sau cùng đến tên thứ mười hai còn có rất lớn biến số sắp xếp sau nàng mặt trần khai toàn cùng nàng trinh l ệ n h vẹn vẹn chỉ có ba mươi điểm người thứ m ộ ư ơ i bốn cùng nàng trinh l ệ n h cũng chỉ có hơn một trăm linh điểm ấy điểm tích lũy trinh l ệ n h dường như có thể nói là có chút ít còn hơn không phàm là bọn hắn cái đội ngũ này ngày mai vận khí kém một chút nàng rồi sẽ bị dồn xuống m ộ ư ơ i hai người đứng đầu với lại trần linh nghĩ tới m ỗ một loại khả năng càng phát giác mình bị dồn xuống đi sát xuất rất lớn quý thanh hắn đang làm cái gì sao chạy xa như thế lúc này trần linh trợt phát hiện quý thanh đạo thân ảnh kia thế mà chạy tới địa phương xa như vậy đi nhặt vật liệu gỗ trong lòng có chút tức giận chạy xa như thế lỡ như hắn x không phải đ ổ sinh sự đoan sao thật đáng chết trần linh mắng thực chất tại đây mấy ngày trong trần linh đây làm tích tuyết càng đau đầu hơn mỗi lần đám người này cãi nhau đều muốn nàng ra mặt khi cùng c h u y ệ n lão nhưng hết lần này tới lần khác vì đặc chiêu sinh danh n lạch nàng lại không thể không nhịn sợ đội ngũ tản lúc này nhìn thấy cái này tính tình lớn nhất nổi giận ca lại tại gây sự tình nàng thật sự có chút ít không chịu nổi nhưng trần linh lại không nghĩ chọc giận quý thành vì trần linh đặc chiêu sinh danh lạch có thể vẫn đúng là muốn trông cậy vào người kia đợi ngày mai quý thanh phát hiện đặc chiêu sinh danh lạch vô vọng lúc có thể đề xuất hắn rời khỏi đội ngũ như vậy đánh chết dị hóa thú về sau. quý thanh cũng không cần phân đi cái kia một bộ phận điểm tích lũy rồi như thế bốn người phân đến điểm tích lũy rồi sẽ nhiều hơn không ít tên của nàng lần cũng liền càng vững chắc mà trần linh lo lắng nhất chính là x ế p tại thập tam m ộ ư ơ i bốn người thậm chí còn có hậu mặt những tên kia sẽ làm như vậy chỉ cần những người đó đồng đội vô vọng m ộ ư ơ i hai người đứng đầu cuối cùng lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng là có rất lớn khả năng tính nếu như không phải quý thanh xếp tại một ư ơ i năm tên cách một ư ơ i hai tên vị lần rất tiếp cận với lại quý thanh lại là chưa thấy ngực sẽ chưa hết hồn tính cách trần linh đã sớm hướng hắn đưa ra điều thỉnh cầu này rồi ngay h ĩ đến n g tại trần linh tới chính muốn n h h đạt được i hy vọng s đuổi theo đi đem quý thanh gọi trở về lúc quý thanh thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại xa xa đạo kia thuộc về quý thanh thân ảnh làm ra xoay người động tác đích thật là tại nhặt vật gì đó trần linh vừa bỏ đi lo nghĩ lại phát hiện quý thanh xoay người động tác thực sự là quá dài hoặc nói trực tiếp ngồi s ù n xuống, xuống. qua hồi lâu quý thanh mới một lần nữa đứng lên trần linh bông cảm giác hoài nghi lại đột nhiên liên tưởng đến hôm nay quý thanh hàng loạt khác thường hành vi trần linh liền càng phát ra cảm thấy quý thanh có cái gì chuyện ẩn giấu quý thanh biểu hiện hôm nay có chút t i ế n tĩnh rất ít la to thì không chủ động cùng ngu duyệt khả gây sự đây đối với nổi giận ca mà nói quả thực không nên quá khác thường có vấn đề nhất định có vấn đề xa xa quý thanh nô lên sống lưng về sau thì không chút nào dừng lại địa hướng doanh địa bên này đổi thật giống như hắn chạy xa như thế chính là đặc biệt vì nhặt cái kia gỗ giống nhau hành vi này không thể nghi ngờ càng thêm nghiệm chứng trần linh ý nghĩ trần linh không có đánh cỏ đọc rắn yên lặng nhớ kỹ vị trí đó tại quý thanh về đến doanh địa về sau trần linh mượn bóng đêm len lén sờ soạn ra ngoài canh gác người chính là nàng chính mình căn bản không ai sẽ phát hiện mấy phút đồng hồ sau trần linh đi tới quý thanh vừa mới dừng lại chỗ nơi này có một g ố c sụp đổ đại thụ phía trên mọc ra rất nhiều cỏ x ì dê ơ dường như không hề có sự khác biệt chỗ nhưng rất nhanh trần linh thì có rồi phát hiện mới ngay tại trong cái hẹp có vài cọn nấm nô da t i ê màu đỏ xanh nấm dù phiến mượt mà dồi dào thanh hồng độc bà cô trần linh nhận ra cái đồ chơi này nếu à n từng tại lớp giã ngoại sinh tồn g giã gặp tại lớp chỉ n mạnh rồi cái đồ chơi này tính nguy hiểm. chơi h rồi cái mãi mãi là như thế thứ này còn không đáng lớp giá ngoại sinh tồn lao sư kỹ càng giải thích thanh hồng đọc b à o câu nguy hiểm nhất là nó bảo tử tổn trữ tại nấm dù bên trong tại sinh sôi mùa hay là tại bị kích thích lúc bào tử sẽ theo dù đỉnh trung ương trong miệng nhỏ phương ra mượn tự nhiên phong có thể nhẹ nhàng thoải mái địa bay đến trăm mét có hơn những thứ này bay ra bào tử mười p h ầ n nhỏ bé mắt thường rất khó phát giác đồng thời sẽ không sinh ra hương vị thì chính là như vậy là tính nhường thanh hồng độc bào cô xú danh chiêu nhìn tại thanh hồng độc bào cô bị phát hiện trước đó có không ít thăm dò dã ngoại liệt nhân tiểu đội cũng từng trúng qua cái đồ chơi này độc tố trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại thanh hồng độc bào cô trong tay hoa quyến giả có không ít nhìn thấy thứ này về sau trần linh đã hiểu rõ quý thanh giá hỏa này muốn làm gì rồi ha, ha. Đúng vậy à chỉ cần mấy người bọn hắn đều đã chết hắn không liền có cơ hội đứng vào mười hai người đứng đầu sao chỉ cần lợi dụng được cái đồ chơi này là tính quý thanh có thể làm được dễ dàng với lại thần không biết quỷ không hay về phần sau liên quan tới hắn đồng đội sao đều đã chết chuyện này chỉ cần quý thanh cùng hắn cứu cứu nghị sĩ nói rõ một chút tình huống hắn cứu cứu tự nhiên sẽ giúp hắn bãi bình duy nhất bằng chứng cũng chỉ có khảo hạch vòng tay quay video mà thôi cuối cùng điều tra kết quả sát xuất lớn chỉ là phát hiện trong bốn người rồi thanh hồng độc bảo cô bảo tử độc tố trần linh s ắ c mặt lập tức âm chấm xuống hắn thậm chí đoán được quý thanh cũng sẽ hút vào vi lượng bảo tử đến tiến hành ngụy trang quý thanh a quý thanh ta thừa nhận ta xem thường người rồi thực sự là điên rồi a mặc dù phát hiện có người muốn mưu sát chính mình nhưng trần linh cũng không có gấp thậm chí nàng lúc này bình tĩnh được có chút đáng sợ nàng vô cùng tin tưởng quý thanh sẽ không hiện tại thì đ ộ n g thủ vì một khi chết tiểu đội lực lượng hắn tự mình một người thì không có xử lý đạt được điểm tích lũy đến lúc đó thứ tự chẳng những không thăng nổi đi ngược lại sẽ rớt xuống hai mươi tên có hơn nếu như là như vậy vậy hắn làm đây hết thể thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nương tựa theo cái này ý nghĩ Trân thậm Linh c h í có thể suy đ o á n ra quý thanh quý thể n cụ đ ộ g thủ thời Trân gian.、Trần、Linh m ỉ m c ư ờ i m ộ tám tiếng, n h ắ t đ ộ thiên n trở nên có c h ú t l ạ n h băng. h a h a sao này lại k h ô n g p h ả i cơ hội chương ủ a ta, đâu? bảy mươi tám kỳ thiên duệ vs x ú c hỏa thiểm ngày kế tiếp đồng thời cũng là khảo hạch ngày cuối cùng cố dịch tại luyện hóa rồi ba viên hồng lân quả về sau thể phách cuối cùng đột phá tới nhị giai thực phẩm toàn thân nhẹ nhàng cảm giác nhường hắn không nhịn được nghĩ lên tiếng la lên chẳng qua đang nhìn đến bình yên ngủ trịnh thanh hà về sau đành phải thôi cố dịch suy đoán trịnh thanh hà những ngày này đều không thể hào hào ngủ một giấc rốt cuộc tại hắn đụng phải cố dịch trước đó t r ị n h thanh hà vẫn luôn là một thân một mình lại làm sao có khả năng ngủ được cán ổn cố dịch mắt nhìn khảo hạch vòng tay trên bảng danh sách mười hai người đứng đầu đúng hai người mà nói đã vấn đề không lớn nhưng để cho an toàn tốt nhất vẫn là lại đi tiêu diệt một con nhị giai dị hóa thú đến hay lắm cố dịch đang định hô trịnh thanh hà rời giường lại không nghĩ rằng nàng đã tỉnh rồi lúc này chính còn buồn ngủ nhìn về phía hắn chính thanh hà thấy cố dịch nhìn lại nàng tuy ý địa một giọng nói sớm cũng không nhìn cố dịch là phản ứng gì thì chậm rãi đi đến bờ sông rửa cố dịch sắc mặt quái dị theo mấy ngày ở chúng thiếu nữ ở trước mặt hắn ngày càng tùy tí tính rồi lục hình xâm lâm khu vực hạ tâm có ít căn trưởng trụ làm thành một vòng tròn có một con hai tầng lầu cao lớn nhỏ hỏa hồng sắc thiềm thư ngồi s ồ m ở nơi này hắn làn ra gập đèn trừ r a thị tú cục bên ngoài còn có một số màu đen lỗ thủng trong lỗ thủng có nhiệt khí toát ra lúc này cái này to lớn hỏa hồng tiềm thư nằm dạp trên mặt đất không n ú c đ í c h chỉ có miệng bên cạnh hai cái nổi một thỉnh thoảng bành trướng, trướng co vào lúc trên da mặt màu đen lỗ thủng liền sẽ có hỏa diễm toát ra cái này cự hình hỏa hồng thiềm thử chính là b u ồ n tràng khảo hạch duy nhất một con tam giai dị hóa thú xúc h ỏ a thiềm cái này xúc h ỏ a thiềm sở dĩ bị vây ở chỗ này là bởi vì tam giai dị hóa thú thực lực đúng thí sinh mà nói vô cùng cường đại nếu bỏ mặc xúc h ỏ a thiềm trong lục hình xâm lâm tới lui tự do cục diện sẽ là xúc h ỏ a thiềm đúng thí sinh đơn phương đồ sát bởi vậy hàng năm khảo hạch tam giai dị hóa thú đều sẽ bị cầm tù tại lục hình xâm lâm vị trí trung ương chờ đợi có thực lực thí sinh tới trước khiêu chiến nhưng sẽ rất ít có người lựa chọn khiêu chiến địa điểm thi tam g i a dị hóa thú đánh không lại tam g i a dị hóa thú l lúc này hai người dâm trên bắc cửa tinh nhìn xuống phía dưới không nhúc nhích xúc h ỏ a thiềm lẫn nhau trò chuyện hát giáp giám khảo cái đó gọi kỳ thiên duệ người trẻ tuổi có thể hay không tới cùng cái này xúc h ỏ a thiềm đụng đụng ngân giáp giám khảo Cái ngươi nói như vậy thật là có điểm đạo lý cũng không biết hắn lúc nào sẽ đến rồi lại tiếp tục các loại ha ha đã tới ngân giáp giám khảo nói được nửa câu chợt thấy một thân ảnh màu đen chính đi về phía bên này chính là kỳ thiên liên duệ là đức gây thứ nhất kỳ thiên duệ y phục tác chiến trên dính đầy vết máu khô khốc, khốc mấy ngày nay hắn không biết giết bao nhiêu dị hòa thú lúc này kỳ thiên duệ xách một cái trường thương màu đen kèm thêm một cái trường thương màu đen n g h i ệ m khí treo ở bên cạnh hắn đi lại kiên định vì một loại ngoài ta còn ai tư thế đi tới xúc hỏa t h i ể m trước mặt chiến ý như là cháy hừng hực liệt hỏa cùng lúc đó xúc hỏa t h i ể m đã nhận ra kỳ thiên duệ tồn tại nguyên bản đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra lộ ra một đôi khô khăn đen nhánh con mắt này trí tuệ ánh mắt nhường xúc hỏa thiềm ý thế bông chốc đem mấy cái cấp bậc hai tên giám khảo nhìn một màn này lập tức lộ ra thỏa mãn lại có chút hăng h à i ánh mắt bốn bên kia cố dịch cùng trịnh thanh hà chính trong rừng rậm đi đường tìm kiếm hôm nay con ngồi nhưng lại có chút không may đi dạo hồi lâu đều không có tìm thấy một con dị hóa thú khảo hạch đến rồi cuối cùng dị hóa thú mật độ lại giảm xuống không ít nơi này dù sao không phải là thuần túy giã ngoại là liên bang chỉ định một địa điểm thi là địa điểm thi dị hóa thú mật độ vốn là sẽ không quá cao và không giữ gìn lên cũng quá phiền thoái lúc này lục hình xâm lâm khu vực hạch tâm chuyển đến một tiếng vang ầm ầm hình như có cái gì vật nặng rơi xuống đất giống nhau rất nhiều thí sinh không khỏi nhìn về phía cái hướng kia lại có thể có người tại khiêu chiến tam gia dị hóa thú là ai mạnh như vậy sát xuất lớn là kỳ tiên v ệ hay là nào đó thực lực cường hãn tiểu đội đi không ngờ rằng chúng ta lần này còn có kiểu này mãnh nhân chúng ta số 37 cơ địa thị địa điểm thi đã có 7-8 năm không thành công tiêu diệt tam gia dị hóa thú đi cũng không biết lần này sẽ sẽ không thành công chỉ sợ có chút khó cho dù là những kia loại cực lớn cơ địa thị thiết lập địa điểm thi cũng không phải mỗi năm cũng có người năng lực tiêu diệt tam gia dị hóa thú hướng chi chúng ta số ba cơ địa thị loại địa phương nhỏ này Này k hà ó m nói đi, mặc dù k ha ô n năm n g biết y c h ú nghĩ ta t địa điểm i giai cái nói, điểm thi, tam giai dị hóa thú theo tình tam thú hóa địa địa giai hóa mà mạnh. gì, nhưng vãng huống phương dựng dị dị dị nhỏ là cũng sẽ không xây sẽ <cười> <cười> quá nhiều kia dù sao cũng là tam giai dị hóa thú thể nội đã dung luyện rồi thú chi nguyên nếu tam giai dị hóa thú thật dễ dàng đối phó như vậy chúng ta cái này địa điểm thi cũng không cần nhiều năm như vậy đều không có người năng lực tiêu diệt tam giai dị hóa thú rồi <cười> cũng thế tam giai dị hóa thú xác thực đã rất khác nhau rồi cái gọi là thú chi nguyên là dị hóa thú trường kỳ hấp thụ ngoại giới môi trường năng lượng dần dài trong người hình thành năng lượng h a y t â m có thứ hai trái tim danh sưng là dị hóa thú đạt tới tam giai sau lực lượng chủ yếu nguồn suối hiện nay nhân loại sáng tạo hô hấp pháp chính là trên người dị hóa thú lấy được linh cảm mới sinh ra nhân loại nương tựa theo hô hấp pháp cũng được giống như dị hóa thú sử dụng cảnh vật chung quanh năng lượng dung luyện tự thân kỳ thiên duệ cùng xúc hỏa t h i ề m quyết đấu cố dịch cùng trịnh thanh hà tự nhiên cũng nghe đến rồi tiếng động t r ị n h thanh hà đột nhiên nói ra cố dịch ngươi có hay không có khiêu chiến tam giai dị hóa thú ý nghĩ cố dịch lắc đầu ngươi cũng quá coi trọng ta đi thế nhưng ta nghĩ ngươi một chiêu kia thật sự có phần thắng trinh thanh hà nhìn về phía cố dịch nghiêm túc nói cố dịch hơi cười một chút từ chối cho ý kiến nhưng cố dịch trong lòng hiểu rõ hiện giai đoạn chính mình có thể ngay cả tam giai dị hóa thú một chiều cũng không tiếp nổi muốn đem dục niệm c h i trùng cắm vào tam giai dị hóa thú trong thân thể lại nói dễ hơn làm thanh luyến hoa năng lực khác kỳ thực càng thích hợp cùng nhân loại chém giết mà không phải dị hóa thú nếu thể phách của hắn đạt tới tam giai có thể có thể thử một lần hiện tại thôi được rồi tiêu diệt tam giai dị hóa thú quả thực có thể thu được không ít tần tính chỗ tốt nhưng thực sự không cần cầm mạng nhỏ đi mạo hiểm cố dịch biết mình bao nhiêu cân lượng không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm kiểu này phần thắng chuyện rất nhỏ chương bảy mươi chín đại học âm mưu tiến hành thời một chương bảy mươi chín đại học âm mưu tiến hành thời một mắt thấy cố dịch quả thực không có ý tưởng gì chính thanh hà không có tại cái đề tài này trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới ngược lại hỏi cố dịch khảo hạch sau khi kết thúc ngươi tính toán đến đâu rồi cái đại học cố dịch chấm ngâm một chút nói ra t ử lâm đại học đi cố dịch lựa chọn t ử lâm đại học nguyên nhân cũng không phức tạp đó chính là cách số ba mươi bảy cơ địa thị gần hắn cũng không có lựa chọn cái khác tam đại học phủ lý do làm gì chạy đến chỗ xa hơn đi chính thanh hà đang nghe cố dịch đáp án về sau có chút t i ế ệ t đối khuôn mặt nhỏ gục xuống dường như một con không vui chó con cố dịch cười thầm trong lòng hỏi ngược lại ngươi đây ngươi tính toán đến đâu rồi trường đại học lục thủy đại học nghe được đáp án này cố dịch không khỏi nghĩ đến trịnh thanh hà năng lực hình như cùng thủy liên quan đến nàng lựa chọn trường đại học này quả thực sẽ thích hợp hơn một ít nếu cố dịch nhớ không lầm lục thủy đại học chủ lưu hô hấp pháp tên là thanh minh lục thủy tỉnh tâm pháp mà lục thủy đại học vị trí lục thủy tri hồ thì vô cùng thích hợp tu luyện kiểu này hô hấp pháp nhân loại tu luyện hô hấp pháp trừ ra người thiên phú bên ngoài vị trí tu luyện môi trường cùng hô hấp pháp với trình độ trọng yếu giống vậy lại tỷ như tử lâm đại học tuyên trì tại một mảnh tử diệp lâm trong kỳ chủ lưu hô hấp pháp tên là u u tử lâm minh thần pháp cái k i a công pháp đồng dạng cùng tử lâm đại học tử diệp lâm có rất cưỡng ép p h ố i tính do đó mỗi cái hoa q u y ế n giả tại lựa chọn tu hành loại nào hô hấp pháp lúc đều sẽ trải qua một phen thận trọng suy xét bên kia ngư phi vũ năm người tiểu đội trần linh nhìn bị năm người hợp lực đánh chết nhị giai dị hoa thú tâm tư lại không ở trên đây nàng không giờ khắc nào không tại chú ý đến mức tại tối hôm qua độc thủ nàng thì vẫn như c ũ không dám như thường lệ chìm vào giấm ngủ sợ quý thanh chuyện này tự dị thường không ổn định nổi giận ca tùy thời cho nàng đến một đợt lớn cái này khiến trần linh trắng đêm khó ngủ mặt ngoài trần linh tất cả như thường nhưng trong lòng nghĩ đem quý thanh thiên đào vặt quả nhưng mà đây chỉ là nghĩ thực tế tình huống muốn càng thêm phức tạp tại năm người tiêu diệt cái này dị hóa thú về sau quý thanh xếp hạng tạm thời đi tới người thứ m ộ ư ơ i bốn những người khác thứ tự vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào trần linh mắt nhìn tên thứ một ư ơ i ba trần khai toàn điểm tích lũy h ã n điểm số đây trần linh ít tám mươi điểm nhưng trần linh lại hoàn toàn cao hứng không nổi vì tại tiêu diệt cái này dị hóa thú trước t r ầ nhưng k a i t o mà chí、so、với n n nhiều g đ i t í c h lũy, ngay chiêu sinh danh người lạch tranh đoạt lại vẫn cứ nhường nàng lựa chọn làm như không thấy chẳng qua này không có nghĩa là trần linh sẽ để cho quý thanh đã được như nguyện nàng cùng quý thanh mục tiêu khác nhau quý thanh muốn đem bọn hắn toàn bộ quét dọn bộ dạng này hắn có thể vững vàng thẳng tiến mười hai tên liệt kê mà trần linh chỉ cần quý thanh trừ bỏ một hai người là đủ rồi nàng cùng ngu duyệt khả quan hệ gần đây nàng hy vọng hai người kia là ngư phi vũ cùng lam tích tuyết quả thật lam tích tuyết là ngu duyệt khả m u ộ i m u ộ i nhưng sự việc cũng muốn có chỗ lấy hay bỏ lam tích tuyết cùng nàng quan hệ còn chưa tới đạt loại trình độ này không đủ để nhường nàng bất chấp nguy hiểm cứu nàng lại chết nhiều một người tên của nàng lần mới biết càng thêm vững chắc trần linh đã ở trong lòng có chỗ lấy hay bỏ nàng chuẩn bị tại thời cơ phù hợp lúc cứu、ngu、duyệt khả kết quả cuối cùng sẽ chỉ là quý thanh sử dụng thanh hồng bảo độc nấm giết chết ngư phi vũ cùng lam tích tuyết nhưng hai người biến mất vẫn như cũ không cách nào làm cho quý thanh thẳng tiến mười hai tên liệt kê、e. mà chính mình chẳng những mang theo khuê mật ngu duyệt khả xuống tiếp còn có thể vững chắc mười hai người đứng đầu vị lần cho dù sau đó ngư phi vũ cùng lam tích tuyết nguyên nhân tử vong cha ra manh mối thì không liên quan nàng trần linh chuyện gì đúng vậy à nàng chỉ là cái gì cũng không làm mà thôi căn bản không có tham dự trận này mưu sát không, không thể nói cái gì cũng không làm nàng còn cứu ra rồi ngu duyệt khả nhưng nếu như quý thanh hành động không có bị điều tra ra được làm sao bây giờ thì không sao trần linh đã nghĩ kỹ đến lúc đó chỉ cần nàng dẫn đạo một chút ngu duyệt khả là được rồi vì ngu duyệt khả thông minh trình độ nhất định sẽ có chỗ phát giác phát hiện quý thanh hiểm nghi lam thích tuyết là ngu duyệt khả muộn m u ộ i ngu duyệt khả không thể lại như vậy từ bỏ ý đồ quý thanh vẫn như cũ phải gặp gương cả kiện sự việc nàng hoàn toàn có thể độc lập bên ngoài mượn đau giết người độc hưởng chỗ tốt trần linh có chút khắc chế không được khoe miệng trong lòng đang gieo họ quý thanh á quý thanh ngươi thật là một cái thiên tài a trần linh ngươi làm sao vậy sao nét mặt là lạ ngu duyệt khả nhìn nét mặt có chút quái dị trần linh hỏi trần linh lúc này lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, không có gì hôm nay là khảo hạch ngày cuối cùng rồi cái kia có một kết quả ngu duyệt khả túi đầu xuống mắt nhìn trần linh xếp hạng tao mày nói trần khai toàn người kia thì đuổi đến quá chặt đi trần linh hiện tại còn không phải thư g i ã n lúc ngươi rơi ra mười hai người đứng đầu sát xuất cũng không nhỏ trần linh không có trả lời đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy ngu duyệt khả tượng trượng phu ôm lấy thê tử giống nhau sau đó đem đầu khoác lên trên vai của nàng nàng ngả ngân nói yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ngu duyệt khả thấy thế lập tức bật cười ngươi bây giờ còn có không cùng ta làm những thứ này tâm tính thực sự là được những lời này nói xong n g u duyệt khả theo bản năng mà liếc qua quý thanh nàng có chút không rõ vì sao quý thanh hôm nay sẽ an t ĩ n h như vậy v à không được mười hai người đứng đầu hắn không nên gấp đến độ nhảy loạn gọi bậy mới đúng không được rồi mặc kệ hắn rồi dù sao hắn không có cơ hội rồi vì ổn định trần linh thứ tự hiện tại hay là không nên đi chọc buồn bực hắn rồi n g u duyệt khả thu hồi ánh mắt khảo hạch sắp kết thúc rồi lập tức trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt thời gian tiêu diệt dị hòa thú giúp trần linh cùng ngư phi vũ ổn định vị lần trần linh một mực đem chú ý phóng trên người quý thanh theo khảo hạch gần như kết thúc quý thanh lúc nào cũng có thể chính mình suy nghĩ thật là h o à n mỹ nhưng quan trọng nhất điều kiện tiên quyết là hiểu rõ quý thanh khi nào đ ộ n g thủ chính mình mới năng lực có chỗ phòng bị chuyện sau đó mới có thể thuận lợi tiến hành cùng lúc đó quý thanh nhìn ngu duyệt khả cùng trần linh lúc này vừa nói vừa cười d á n g vẻ trong lòng cười lạnh ha ha cười đi đợi lát nữa thì không cười được lúc này tiến lên tại phía trước nhất ngư phi vũ có chỗ phát hiện hắn mang theo hưng phấn mà nói ra bốn vị giữ vững tinh thần chúng ta vận khí không tệ là cây kiếm vĩ thú chỉ cần mọi người chú ý lẩn tránh nó đuổi kiếm thì sẽ không xảy ra vấn đề mau cùng bên trên đừng để nó chạy n g u d u y ệ t khả c ù n g Lam thanh í c tuyết ngay vậy, lập tức khởi hành đi theo.、Trần、linh cùng trần h thì theo linh đồng thời tại thầm nghĩ nói khoảng cách giữa hai người chẳng qua một mươi mét bên ngoài là vì một mục tiêu cộng đồng nỗ lực đồng đội vụ trộm lại là riêng phần mình tâm hoài quý thai trần linh hồi tưởng đến thanh hồng độc bào cô đặc tính quý thanh muốn đ ộ n g thủ nhất định sẽ ưu tiên bảo đảm an toàn của mình nói cách khác quý thanh độc thủ lúc nhất định là rời xa bốn người lại nhất định phải mượn nhờ tự nhiên phong lực lượng mới có thể để cho có độc bào tử có thể thuận lợi trôi hướng bốn người bọn họ suy nghĩ minh bạch điểm ấy trần linh mắt thấy phía trước kiếm vi thú hơi cười một chút chương 80, âm mưu tiến hành thời hai chương 80, âm mưu tiến hành thời hai ngay tại năm người phía trước đó là một con toàn thân trên giới nhiều bị cốt giáp bao trùm dị hoa thú thân dài vượt qua tám mét mọc ra n ọ c cước hắn phần đuôi càng l à hơn mọc ra một loạt giày đ c sắc bén kiếm nhận đây cũng là kiếm vi thú tại gặp được lúc công kích kiếm vi thú bình thường sẽ vung bắn ra kiếm nhận dùng để phản kích đây cũng là nó tên tồn tại kiếm vi thú cốt giáp mười phần c ư n g rắn cho dù là tứ giai hoa quyến giả thì rất khó chính diện phá vỡ trên người nó cốt giáp chớ nói chi là thực lực xa không đạt được tứ giai thí sinh rồi chẳng qua kiếm vi thú nhược điểm thì rất rõ ràng bụng của nó không có cốt giáp bảo hộ là một rất tốt điểm tắt vào lại vì kiếm vi thú khoác đầy trầm trọng cốt giáp kiếm đôi muốn so rất nhiều nhị giai dị hóa thú đều muốn vụng về nhiều lắm tương đối cái khác nhị giai dị hóa thú kiếm vi thú tính nguy hiểm cũng không cao lại kiếm vi thú chạy trốn năng lực yếu kém thật là tốt con mồi cũng đúng thế thật ngư phi vũ nhìn thấy nó sau đó hết sức cao hứng nguyên nhân chỉ cần đánh chết cái này kiếm vi thú hắn đặc chiêu sinh danh l ạ c không nói mười phần trăm chín nhưng cũng không kém bao nhiêu ngư phi vũ khí phách phân ch nhưng mà ngay tại kiếm vĩ thú cái đôi sắp đánh vào trường kiếm màu bạc trên lúc thanh trường kiếm này đột nhiên một phân thành hai tốc độ lần nữa cất cao rồi một cái tốc độ tránh qua tránh né kiếm vĩ thú suy vĩ cũng hung hăng đâm vào kiếm vĩ thú phần bụng lưu lại hai cái không lớn không nhỏ vết thương bị thương kiếm vĩ thú lúc này phát ra một tiếng thống khổ gấm hét ngư phi vũ thấy thế thì là thoải mái địa cười ha hả chẳng qua rất nhanh kiếm vi thú làm ra phản kích nó đột nhiên quay đôi một cái hai thanh kiếm nhận lập tức hướng phía ngư phi vũ bắn ra ngư phi vũ biến sắc sau đó nương tựa theo tự thân tốc độ phản ứng tránh thoát một thanh kiếm nhận lại dùng trường kiếm trong tay bổ ra ngoài ra một cái kiếm vi thú một k í c h chưa thành cái đôi u lần nữa giơ lên muốn lập lại chiêu cũ nhưng thì tại một giây sau một đạo màu quýt quang mang theo một phương hướng khác bay tới đột nhiên đập nện tại kiếm vi thú phần đôi u ngắt lời rồi động tác của nó hướng màu quýt quang mang nơi phát ra nhìn lại chính là trên tay s á c h một t ấ m trắng cung ngu duyệt khả đạo kiêm màu quýt quang mang chính là ngu duyệt khả bắn ra năng lượng tiễn thị đúng lúc này tái đi một lam hai thanh n i ệ m khí lần lượt bay ra chính là ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết nhập khí quý thanh cùng trần linh mặc dù tâm hoài quỳ thai nhưng tương tự hết sức phối hợp gọi ra nhập khí tối đen đỏ lên đồng thời bay về phía kiếm vi thú trong lúc nhất thời kiếm vi thú đồng thời nhận lấy năm thanh n i ệ m khí vây công kiếm vi thú thấy tình thế không ổn trực tiếp đem toàn bộ thân thể ghé vào rồi trên mặt đất mềm mại phân bụng tạm thời đạt được rồi bảo hộ cái quần quẹ gì vậy đồ chơi ngư phi vũ sửng số vẻ mặt có bị buồn nôn đến nét mặt ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết thấy thế cũng là n h ư m à y nhị giai dị hòa thú quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy đối phó cái này dị hòa thú cận thân đối chiến không còn nghi ngờ gì nữa không phải một lựa chọn sáng suốt rất khó công kích nhược điểm đồng thời còn rất dễ dàng bị kiếm vi thú cái đôi v u n g bên trong bị thứ này chịu một chút còn không phải thế sao đồ dỡn ngu duyệt khả đành phải nói ra c h ậ m dãi hao tổn đi tổng hội nắm lấy cơ hội kiếm vi thú trừ ra phần bụng bên ngoài thì không phải là không có hắn nhược điểm của hắn n g phi vũ trầm mặt nhìn co đầu rút cổ lên kiếm vi thú gật đầu một cái y ta sẽ may sẽ không Còn n góp. là cơ hội trời cho. dưới tình h h ể câu t huống bình thường quý thanh hành động xác thực mười phần đất nấp xuống hồ cách bốn người khoảng cách xa một chút cũng không phải cái gì kỳ quái hành vi kế hoạch của hắn xác thực rất khó bị những người khác phát giác nhưng đây đối với đã sớm biết được hắn kế hoạch đồng thời thời thời khắc khắc chú ý hắn trần linh mà nói hắn lúc này hành vi thật sự là lại rõ ràng cực kỳ ha ha quả nhiên muốn động thủ sao nắm bắt thời cơ phải trả thực là không tồi nếu không phải là bị ta phát hiện vẫn đúng là để ngươi cho đ á p thủ trần linh cười lạnh trong lòng vẫn nộ rớt trên mặt nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ quý thanh đi tới một cây đại thụ bên cạnh nơi này không gần như chỉ ở thượng phong vị với lại địa thế cao hơn một chút mượn đại thụ che chắn hắn lấy ra thanh hồng độc bà cô nhìn không có chút nào phát hiện chính mình dị thường bốn người quý thanh không tiếp tục do dự hắn nín thở cũng vừa lúc đó tầm mắt bên trong trần linh đột nhiên xê dịch rồi thân vị cách xa một khu vực như vậy chết tiền số nữ nhân này tại chạy lung tung cái gì lẽ nào bị nàng phát hiện quý thanh không khỏi toát ra ý nghĩ này nhưng ở nhìn thấy trần linh vẫn như cũng điều khiển nhật ký ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm vĩ thu lúc c hiện này l h nay quý thanh xếp hạng tại người thứ một mươi bốn mặc dù người thứ một mươi năm cùng hắn điểm số rất tiếp cận nhưng bông chốc thiếu ba người hắn cầm tới đặc chiêu sinh danh ngạch sát xuất vẫn như cũng rất lớn quý thanh len lén đem thanh hồng độc bảo cô ném tới trong bụi cỏ nay đồng dạng cũng là trong kế hoạch một vòng nấm sinh trường rất nhanh cho dù có người đến hoạt động t h a cha được cái gì cũng chỉ mọc độc cô. chúng độc cô độc, cái cùng có hiện nơi này mọc ra thanh hồng người thanh hồng độc bảo cô độc, nhưng cái này lại cùng hắn có quan hệ gì? phát thật hệ sẽ tử rồi lại là Mấy ra bảo bảo bảo không không đúng trần linh người mẹ nó tốt nhất đừng nhiều chuyện q u ý thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn s o n g quyền nắm chặt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ậ p trần linh đạo thân ả n h kia mà trong chốc lát này thanh hồng độc bảo cô bảo tử đã bay đến rồi ngư phi vũ ngu duyệt khả cùng làm tích tuyết xung quanh ba người đã trong lúc vô tình hút vào rồi những thứ này bảo tử trần linh lạnh lùng nhìn về đây hết thạy tinh thần độ cao tập trung lại thêm bổn mệnh hoa hủy đối mặt lực tam phúc chỉ cần khoảng cách không xa lắm trần linh vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy những thứ này b ả o tử nhìn còn đang vì tiêu diệt kiếm vĩ thú mà nỗ lực ngư phi vũ cùng làm tích tuyết trần linh không khỏi sản sinh mấy phần đáng thương tâm trạng nhưng cũng không có quá nhiều trần linh quan sát đến ba người trạng thái một khi ba người trạng thái không đúng chính là khảo nghiệm chính mình biểu diễn kỹ x ả o lúc rồi Trường 81, âm tiến thời Trường 81, âm tiến thời thao túng một thành th nưu nưu ngư hướng hành hành Bên chính phân niệm công 81, 81, âm âm kiếm kia, phi vi khí vũ nhưng hành vi này lại làm cho bụng của nó bại lộ bên ngoài bốn thanh n i ệ m khí công kích theo nhau mà tới hứng ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết n i ệ m khí thành công trên người kiếm vi thu lưu lại hai đạo vết thương kiếm vi thú bị đau lần nữa phát ra gầm lên giận dữ ngư phi vũ trông thấy một màn này lại không hài lòng lắm vì quý thanh cùng trần linh n i ệ m khí chậm một nhịp không có bắt lấy cơ hội này trên người kiếm vi thu lưu lại vết thương bỏ qua chính mình thật không dễ dàng sáng tạo cơ hội hiện tại cần có nhất tiêu diệt dị hóa thú thu hoạch điểm tích lũy không phải là các ngươi hay sao có thể hết lần này tới lần khác hai người các ngươi ra hỏa ngay cả loại cơ hội này cũng bắt không được chẳng trách vào không được mười hai người đứng đầu đây không phải bùn não h không dính lên tường được là cái gì được rồi mặc kệ bọn hắn rồi hiện tại quan trọng nhất chính là mình lấy trước đến đặc chiêu sinh danh lệch ngư phi vũ p h o n g trong đầu dư thừa ý nghĩ một lòng chỉ muốn đem cái này kiếm vi thu giết chết hắn lần nữa thao túng n i ệ m khí hướng kiếm vi thu công tới kiếm vi thu lại một lần bị đau phẫn hận huy động cái đôi lại là hai thanh kiếm nhận hướng ngư phi vũ bay đi ha ha lại là một chiêu này sao ngư phi vũ theo bản năng mà khu thân tranh đẽ cũng vung ra trường kiếm trong tay muốn ngăn cản bày tới kiếm nhận nhưng mà thân thể hắn cũng không hề hoàn toàn dựa theo ý trí của hắn hành động thân thể hắn chậm một nhịp ngư phi vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn một thanh kiếm nhận đâm vào bụng của mình một thanh k h á c kiếm nhận xuyên qua bắp đùi của mình ngư phi vũ nhìn một màn này sửng sốt một chút có chút không dám tin tưởng hai thanh kiếm nhận cắm giống như không phải là của mình cơ thể bởi vì hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn cuối cùng là chuyện gì xảy ra giờ phút này ngư phi vũ chỉ cảm thấy thân thể chính mình rất nặng nề hình như cơ thể không thuộc về mình giống nhau ẩm ngư phi vũ cơ thể không bị khống chế té ngã trên đất hắn lập tức đã hiểu rồi ngã trên mặt đất ngư phi vũ lập tức liều linh hô có vấn、đề. ngư duyệt khả mau tới cứu ta khoái thân thể ta không động được ngư duyệt khả cùng lam tích tuyết ở chỗ nào hai thanh kiếm nhận vòng qua ngư phi vũ thân thể lúc liền đã sợ ngây người nàng nhóm hoàn toàn không ngờ rằng ngư phi vũ sẽ bị kê hai thanh kiếm nhận đánh trúng lúc trước hắn không phải lẫn mất h ả o h ả o sao sao đột nhiên thì dọn ngư phi vũ chuyển đến hai người lập tức đã hiểu rồi nguyên nhân đang nghe ngư phi vũ cầu cứu về sau ngư duyệt khả không chần chờ muốn đi giải cứu ngư phi vũ nhưng mà làm thân thể của hắn tại phóng ra bức thứ hai lúc ngư duyệt khả cơ thể đồng dạng không bị khống chế ngã trên mặt đất ngã n g ngã gục không có cảm giác đau chuyển đến ngu duyệt khả đồng tử co giụt lại đột nhiên phát hiện mình bây giờ tình hình giống như ngư phi vũ ngay cả một ngón tay cũng không động được duyệt có thể lam tích tuyết thấy cảnh này lập tức cấp bách nhưng mà còn không đợi nàng khởi hành đi đỡ lên ngu duyệt khả thân thể của hắn cũng là không bị khống chế sủi lơ trên mặt đất rốt cục đã xảy ra chuyện gì thân thể của chúng ta sao không động được đây là hai tỷ m ỗ i lúc này cùng chung ý tưởng ngu duyệt khả vất vả quay đầu nhìn về phía sau lưng phát hiện trừ gia trần linh chính bản thân hình lào đạo địa vất vả hướng phía bên mình chạy đến lúc quý thanh cùng lam tích tuyết đều đã ngã trên mặt đất không núc ních c h ú ngư phi vũ như cũ tại lớn tiếng hô hào trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi thậm chí mang theo điểm giọng nghẹn nào chư bụng của hắn cắm một cái kiếm nhận cùng huyết dịch còn đang không ngừng chạy ra ngoài bên ngoài con kia kiếm vi thu chính run run dày dày địa đứng dậy đồng thời chính hướng phía ngư phi vũ đi đến kiếm vĩ thú vừa rồi chỗ nằm nằm mặt đất tràn đầy hết dịch mà tạo thành đây hết t h ể kẻ đầu tư ê chính là trước mắt năm người càng lớn hình thể cùng cường hãn hơn thể phách nhường kiếm vi t h ú trình độ nhất định chống lại rồi bảo tử thanh hồng độc bảo cô độc tính mà lúc này kiếm vĩ vi thú việc cần phải làm lại rõ ràng cực kỳ đó chính là trả thù trước mắt năm cái da hỏa đặc biệt cái này cách nó gần đây thương nó vô cùng t à n n h ẫ n nhất da hỏa mắt thấy kiếm vĩ thú cách mình càng ngày càng gần ngư phi vũ dần dần bị sợ hai đại sập không để ý tôn nghiêm liều lĩnh lên tiếng cầu cứu hắn sớm đã không để ý tới trận này khảo hạch nhưng hắn hiện tại cơ thể căn bản không động được ngay cả sử dụng vòng tay kêu cứu cũng làm không được có thể coi là kêu cứu rồi cũng có thể như thế nào đây những k i a giám khảo căn bản không kịp cứu mình tuyệt vọng lúc này ngư phi vũ trong lòng chỉ có thật sâu tuyệt vọng ngư phi vũ tiếng cầu cứu nhờ ngư duyệt khả cùng làm tích tuyết trong lòng nặng dị thường hai người đã hiểu rõ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì rồi mà ngư phi vũ sắp cảnh nộ có lẽ sẽ trên người các nàng trình diễn ngư duyệt khả nhìn về phía trần linh lúc này nàng là ở đây tất cả mọi người hy vọng không sai chính là hy vọng có thể ngu duyệt khả tiếp xuống nhìn thấy tình huống nhường nàng c h ầ m mặc trần linh chính gian nan muôn phần hướng nàng vị trí bỏ đến n ử a bỏ n ử a đi t r â n linh tới cứu mình rồi có thể nàng dạng này trạng thái có thể hay không cứu đi chính mình còn khó nói làm sao có thể cứu những người khác thì sao ngư phi vũ cùng quý thanh mệnh nàng có thể không quan tâm nhưng mình cùng cha khác mẹ bội mội đâu bây giờ nên làm gì giờ khắc này ngu duyệt khả cảm thấy thật sâu mê man nhưng nàng cũng không có thời gian làm nhiều hơn nữa tự hỏi nàng lớn tiếng hô trần linh ngươi nhanh dùng vòng tay của ngươi gửi đi tín hiệu cầu cứu Chú thích. mặc dù là trần linh phát tín hiệu nhưng thành tích của nàng cũng không hết hiệu lực bởi vì cái này tín hiệu không phải vì chính mình phát là vì cái khác thí sinh cùng đồng đội phát vì cầu cứu người thân mình không nhất định năng lực kêu cứu thì như cầu cứu người khảo hạch vòng tay mất đi bị dị hóa thu cắn rơi toàn bộ cánh tay chỉ bất quá tiếp theo sẽ trải qua chính phủ liên bang hàng loạt xét duyệt đến xác minh sau đó đi cứu em gái của ta k h é t lên nơi này do ngu duyệt khả đã mang theo điểm dọn n g h ẹ nào nàng tự nhiên hiểu rõ trần linh đi cứu mội mội của mình chính mình sẽ đối mặt với dạng gì tình hình nàng chỉ là một vừa thành niên nhà giàu đại tiểu thư như thế nào lại không sợ đâu có thể chính mình dù sao cũng là t ỷ t ỷ không phải sao trần linh theo bản năng mà nhìn về phía lam tích tuyết lam tích tuyết lại thần sắc bình tĩnh nhìn nàng trần linh đi cứu duyệt có thể đi nàng càng cần n ữ a n g ư ơ i ta không cần gấp gáp bất kể như thế nào cảm ơn ngươi lam tích tuyết hiểu rõ trần linh chọn cứu ngu duyệt k h ả mà không phải mình nàng sở dĩ nói những lời này là hy vọng trần linh không có ngượng ngùng trần linh trầm mặc không có cách quá cảm động rồi khiến cho nàng đều có chút muốn đem lam tích tuyết cứu được rồi dù sao chết một cái ngư phi vũ Thứ tự của mình của rồi sẽ lòng ê tên chiêu n đến tình huống này, đạt được đặc sinh sát xuất đã rất lớn hơn rồi. Trước đó, nàng nghĩ ngư cùng người cao được đặc Trước Tích chỉ chết Lam hai loại bảo đạt đã đó đối quyết hết phi vũ cùng tích Tuyết, thứ sát xuất rất tương thôi. phi hiểm là l rồi. giải bởi vì chết hai người tương đối bảo hiểm mà vũ người là phức tạp trần linh thừa nhận chính mình có chút mềm lòng có cứu hay không l a m tích tuyết đâu nhưng bây giờ chính mình lại diễn quá mức rồi một bộ nhiều nhất chỉ có thể cứu một người dáng vẻ này cũng không dễ xử lý a được rồi chức gian nan mà đem ngu duyệt khả cứu được rồi nói sau thế là trần linh gian nan hướng ngu duyệt khả vị trí bỏ đi lam tích h tuyết nhìn thấy trần linh do dự một chút lại quay đầu đi cứu ngu duyệt hạ lập tức thở phào nhẹ nhõm nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại thản nhiên tiếp nhận sau đó chết đi nàng không muốn giống như ngư phi vũ như thế trước khi chết vứt bỏ cuối cùng tôn nghiêm chương 82, t r u n g mặt năm người tiểu đội chương 82, t r u n g mặt năm người tiểu đội quý thanh nhìn trần linh gian nan di động tình hình trong lòng tràn đầy hoài nghi hắn rõ ràng nhìn thấy trần linh thoát ly một khu vực như vậy sao trần linh thì một bộ trúng chiêu dáng vẻ lẽ nào trần linh không có hoàn toàn tránh đi độc bà tử vẫn như cũ hút vào rồi một chút bà tử chỉ là hút vào lượng không có ba người khác lớn như vậy cho nên mới tạo thành nàng hiện tại loại trạng thái này quý thanh không hiểu nhiều lắm nhưng bất kể như thế nào trần linh hiện tại hành vi không thể nghi ngờ là tại đụng vào hắn dây đỏ trần linh chính mình đào tẩu còn chưa tính sao hết lần này tới lần khác muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ngu duyệt hả nữ nhân này là không phải đầu hóc có vấn đề quý thanh tức giận nhìn trần linh nhưng hắn không dám ra tự tay chế t á c d ừ n g bằng không trận này mưu sắt thì thất bại trong gang tấp rồi quý thanh bình tính lại gửi hy vọng ở trần linh không cách nào thành công cứu ngu d u y ệ ả tốt nhất hai người cũng chết tại kiếm vi thú trong tay bên kia ngư phi vũ sợ hai âm thanh phản phất muốn xé rách cổ họng của hắn hắn kêu khóc âm thanh trở nên ngày càng bé nhọn vì kiếm vi thú chạy tới rồi trước người hắn k i a đối chung đồng lớn nhỏ thú mắt lạnh lùng chằm chằm vào ngư phi vũ chỉ có thuần túy hoán hận cùng giết chóc ánh mắt như vậy tuyên án rồi ngư phi vũ vận mệnh bám vào nhìn lít nha lít nhít kiếm nhận phần đôi u hung hăng đánh tới hướng rồi ngư phi vũ một chút lại một chút huyết nhục văng tung tóe ngư phi vũ trơ mắt nhìn chính mình hơn phân nửa thân thể bị nệ được máu thịt bé bét r à n ngập g ụ c vọng cầu sinh con mắt dần dần đàng đ ngư phi vũ biết mình đã không cứu nổi thương thế như vậy cho dù hiện tại có người ra tay cũng đã vô lực hồi thiên giờ phút này trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một chút may mắn may mắn chính mình toàn thân tê liệt cho dù bị kiếm vi thu như vậy cho h ạ giận cũng không có chút nào đau đớn nhưng đến đấy là vì cái gì vì sao tất cả mọi người lại đột nhiên toàn thân tê liệt vì sao ngư phi vũ oán hận nhưng hắn tìm không thấy đáp án tại kiếm v i thu một đ ô i đánh trúng ngư phi vũ đầu về sau hắn triệt để mất đi tìm thấy câu trả lời có thể cùng lúc đó tại ngư phi vũ âm thanh im bặt mà dừng lúc bốn người khác cũng đã hiểu ngư phi vũ vận mệnh chẳng qua bốn người lúc này tâm cảnh hoàn toàn không giống có hưng phấn có lạnh nhạt có sợ hãi có đau khổ lúc này vì trần linh can thiệp ly kiếm vi thu gần đây người biến thành lam tích tuyết ngu duyệt khả thì là bị trần linh kéo lấy không ngừng hướng phía sau di động mà quý thanh vị trí cách x a nhất vì sao lại trở thành như vậy ta phải chết sao lam tích tuyết không rõ nàng nằm thẳng dưới đất thủy con mắt màu xanh lam cùng bầu trời màu lam qua lại làm nổi bật thiếu nữ tóc lam cùng xanh t h ẳ m bầu trời tạo thành một bức xinh đẹp bức tranh nếu bức họa này cuốn không có một con sắc khí đằng, đằng kiếm vi thu tại ở gần đây hết thể là tốt đẹp dường nào lam tích tuyết trên mặt nhìn như bình tĩnh. trong lòng cũng đang không ngừng run dậy nàng không ngừng mà nói với chính mình tất nhiên trước sau đều là chết và chết được tượng ngư phi vũ chật vật như vậy không chịu nổi tôn nghiêm hoàn toàn không có không bằng chết được sĩ diện một ít có thể theo khi tức tử vong tới gần hai hàng n h i ệ t lệ cuối cùng ngăn không được địa theo khỏe mắt của nàng chạy xuống có phải chính mình cũng sẽ giống như ngư phi vũ bị kiếm vi thu truy thành một đám máu thịt bé bét thịt nát lam tích h tuyết cuối cùng chỉ là một tên một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ nàng khắc chế không được tưởng tượng ngư phi vũ bị kiếm vi thu cầm cái đôi bạo truy tình hình nàng phát hiện chính mình cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường nàng nếm thử khống chế niệm khí tiến hành p h ả n kích nhưng mà cái tia thanh trường kiếm màu xanh lam chỉ là run run dày dày địa bay lên bay đến một nửa lại bỗng chốc rất xuống đất nàng chỉ là nhị giai trung phẩm thân nhiệm sư tinh thần lực vẫn như cũ thâm thụ trạng thái thân thể ảnh hưởng nhưng nàng không nghĩ thì từ bỏ như vậy chống cự trường kiếm màu xanh lam một lần lại một lần bay lên một lần lại một lần thất bại vô tận tuyệt vọng tại lam tích tuyết trong lòng l à n tràn xa xa ngu duyệt khả ta nát n c õ i lòng không ngừng từ phía sau chuyển đến trần linh người khác kéo ta rồi người đi cứu tiếp tuyết ta cậu ngươi nàng là mội, mội của ta hu hu hu trần linh chỉ là trầm mặc kéo dài nhìn ngu duyệt hạ nàng cuối cùng vẫn làm ra tự mình lựa chọn nàng không cách nào cứu lam tích tuyết bởi vì này sẽ bại lộ nàng trạng thái bản thân không hề có biết bắt như vậy nếu nàng làm như thế tuần vui này sơ hở cũng quá lớn dù sao ngư phi vũ cũng đã chết nhiều lam tích tuyết thì thế nào đâu quan trọng nhất là lam tích tuyết chết vốn là phù hợp tự thân lợi ích nếu bởi vì chính mình mềm l ò n g dẫn đến chính mình không thể bảo trụ m ộ ư ơ i hai người đứng đầu k i ế m ngư phi vũ chẳng phải là chết vô ích tuần vui này chẳng phải là tráng diễn nàng tiếp tục kéo lấy ngu d u y ệ hạ đồng thời lại điều khiển chính mình miệm khí ngăn cảm điểm này cũng không đột ngột nàng tự thân trạng thái thân thể tốt một chút năng lực trình độ nhất định thao túng n i ệ m khí này rất hợp lý chẳng qua chỉ dựa vào chính nàng một cái uy lực có hạn n i ệ m khí vẫn là không cách nào ngăn cản toàn thân phúc giáp kiếm ví thú điểm này là sự thực cho dù trần linh s ử suất toàn lực thì vẫn như c ũ n h ư thế ngoài ra trần linh thể hiện ra chính mình có nhất định năng lực tác chiến trừ r a giả vờ giả vịt bên ngoài còn có một cái khác càng quan trọng hơn lý do đó chính là quý thanh còn đang ở bên cạnh nhìn đâu chính mình không lộ ra chút thực lực lỡ như gia hỏa này mất lý trí bốc lên to lớn bại lộ mạo hiểm cũng muốn giết chết nàng nhóm làm sao bây giờ trần linh thế nhưng hiểu rõ chỉ chết mất lam tích tuyết cùng ngư phi vũ hai người quý thanh xếp hạng chỉ có thể đứng hàng thứ một ư ơ i hai tên không cách nào cầm tới đặc chiêu sinh danh l ạ c h sát xuất rất lớn trần linh không thể không biểu hiện ra mình còn có nhất định chiến lược tránh quý thanh chó cùng rất dầu ngu duyệt khả đồng dạng tại nếm thử thúc đẩy nhậm khí chẳng qua giống như lam tích tuyết toàn diện thất bại rồi một lần lại một lần một lần lại một lần chính như trần linh suy nghĩ giống nhau quý thanh một mực xoắn suít cùng phất hận lo lắng lấy muốn đường xuất thủ nhưng nếu như hắn lựa chọn ra tay tiêu diệt bốn người bại lộ tỷ lệ cũng quá lớn một khi bị phát hiện cho dù là cứu cứ không xuất thủ có thể còn có thể cầm tới đặc chiêu sinh danh lạch trần linh trần linh tất cả đều do ngươi tại sao muốn cứu ngư duyệt khả cái đó xú nữ nhân quý thanh cắn răng nghiến lợi nhìn trần linh thân ảnh trong lòng tràn ngập sự không t a m lòng nhưng cuối cùng quý thanh hay là khắc chế chính mình không có lựa chọn ra tay rốt cuộc trần linh ngư duyệt khả cùng ngư phi vũ ba người ra thế không d u n g k i n h thường một khi hắn bị bắt được rồi cái đôi ba phương tụ lại ra thế của hắn đồng dạng cứu không được hắn mà bây giờ chí ít hắn còn có cơ hội lúc này kiếm vĩ thu phát hiện có hai người chính đang chạy trốn nó thử suý vị bắn ra hai đạo kiếm nhận muốn như vậy đem hai nhân cách giết nhưng mà thâm thụ bào tử độc tố ảnh hưởng kiếm vĩ t h ú cái đôi u cũng không thể tượng thường ngày như cánh tay sai hai đạo kiếm nhận hoàn toàn l ệ khỏi q u ý đạo rồi vung ra cách hai người cách xa vạn dặm phương hướng đi thật sâu đâm vào đến bùn đất trong nguyên bản còn chuẩn bị dùng nghiệm khí đón đỡ ở kiếm nhận trần linh tại nhìn thấy một màn này sau đó có chút muốn cười chẳng thể trách kiếm này vi t h ú luôn luôn không cần chiêu này nguyên lai、like、là như vậy trần linh không thèm đếm sỉa đến kiếm vĩ thu một bên kéo lấy nhìn khóc đến tê tâm liệt phế ngu duyệt khả rời xa chỗ này nơi thị phi lam tích tuyết sau khi chết thứ hạng của mình rồi sẽ trở thành Cùng lúc đó tại bốn người chưa thành chú ý phương hướng có hai người đứng ở trên một cây đại thụ nhìn chăm chú một màn này t r í n h thanh hà quay đầu nhìn về phía cố dịch nghi ngờ hỏi cố dịch ngươi còn không xuất thủ sao lại không động thủ ngươi cái đó tóc lam bằng h ữ u thật muốn chết rồi chừng 83, gặp rủi ro hoa khôi chừng 83, gặp rủi ro hoa khôi cố dịch nhìn phía dưới nói ra yên tâm đi t a tâm lý năm trác không phải ta không muốn ra tay ngươi biết mấy người bọn hắn cơ thể vì sao lại không động được sao chính thanh hà lắc đầu không biết thoạt nhìn như là chúng động người biết cố d ị c chuyện đương nhiên nói ra Ta biết, đương nhiên không chính o vào nên chúng ta muốn trước quan sát, quan sát. Bằng không chúng ta thì chúng độc, đây chẳng phải là người cứu không ra, còn dựng trước độc, cứu c thì phải h ta sát sát. ta ra, đây là mình sao.、Chính、thanh r n t h hà lập tức lộ ra một bộ nguyên lai là cái dạng này nét mặt sau đó nàng lại nhìn về phía lam tích tuyết chỗ phương hướng nói ra mặc dù ngươi nói rất có lý nhưng mà ta nghĩ ngươi tóc lam bằng h ư u tâm tính khoái s ở cố dịch tập trung nhìn vào xa xa nhìn thấy lam tích tuyết trên mặt hai cái n h i ệ t lệ cố dịch trầm mặc một chút nói hình như xác thực có một chút chính thanh hà nghe vậy im lặng nói chỉ là có một chút sao làm bằng hữu của ngươi cũng là đủ thảm đều nhanh chết rồi ngươi còn ổ được ta chỉ là tương đối lý tính m à thôi cố dịch xấu hổ tốt tốt ta biết ta muốn xuất thủ rồi ngươi bây giờ không lo lắng trúng độc cố dịch lắc đầu nói ê, cái đó tóc đỏ nữ hải không phải còn có thể kéo lấy đi một mình sao hẳn là không vấn đề gì lớn để phong lỡ như ngươi thì tạm thời ở lại đây đi các loại tình huống không sao hết lại tới cố dịch nói xong lúc này theo trên cây nhảy xuống tiến đến cứu người hai ba phút trước đó cố dịch cùng trịnh thanh hà tình cờ tại phụ cận tìm kiếm dị hoa thú đang nghe ngư phi vũ kia tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu về sau hai người chần chờ một chút liền từ một bên khác chạy đến tại hai người đã đến hiện trường sau đó ngư phi vũ đã bị con kia kiếm vĩ thú giết chết cố dịch lập tức phát hiện bốn người trạng thái dị thường bởi vậy hắn không có lựa chọn trước tiên ra tay mà là lựa chọn trước tiên ở một bên xem xét là chuyện gì xảy ra cũng là như thế xem xét công phu còn đang ở bên ấy nằm làm tích tuyết đã có chút h ỏ n g mất thực chất cũng không thể chỉ trách cố dịch hắn còn tưởng rằng làm tích tuyết không có la to có phải không sợ chứ ai mà biết được chính nàng vụng giới lệ một chút âm thanh cũng không lên tiếng lúc này lam tích tuyết nhìn dần dần tiếp cận mình kiếm vĩ thú cuối cùng đệ nén không được sợ hai trong lòng khóc ra thành tiếng ngày bình thường tự tin hào phóng tại thời khắc này tâm lý phòng tuyến vẫn là bị đánh sụp tia trong mắt màu xanh nước biển lúc này bị nước mắt tràn đầy một bộ khổ sở đáng thương thích khóc bao nhà bên nữ h à i bộ d á n g ai nhìn đều gọi lòng người sinh thương tiếc xa xa ngu duyệt khả còn đang điên cuồng hô hào khẩn cầu nhìn trần linh đi cứu lam tích tuyết chẳng qua kêu thời gian lâu dài giọng ngu duyệt khả đã có chút khả khản nói lời nói đã trở nên rất mơ hồ quý thanh nhìn ngu duyệt khả bộ g á n g chỉ là cười lạnh là cái này trêu chọc kết quả của mình cười lạnh qua đi quý thanh đột nhiên nghĩ đến chính mình diễn quá mức lam tích tuyết bị giết chết về sau kiếm vi thu chẳng phải là muốn tới giết chính mình. k i a chính mình có phải hiện tại nên động một chút giả bộ như chúng đ ộ c không tràn đầy chuyển biến tốt ráng vẻ nếu không sau đó chạy trốn lên chẳng phải là quá mức đột ngột quý thanh mặc dù có điểm đầu góc nhưng lại không nhiều xa xa không đạt được trần linh tính toán không bỏ suất trình độ lúc này mới phát hiện chính mình không để ý đến một ít quan trọng chi tiết thế là quý thanh bắt đầu tượng trưng động bắn lên đến giả bộ như chính mình tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp ráng vẻ trần linh luôn luôn chú ý quý thanh trạng thái tại phát hiện điểm này về sau nhịn không được ở trong lòng chế dễ hiện tại ngươi mới ý thức được c quả nhiên là cái không có đầu góc ra hỏa không như chính mình làm được như vậy hoàn mỹ hiện nay mọi thứ đều đang hướng phía chính mình dự đoán thiết tưởng phương hướng tiến hành đang lúc trần lình nghĩ như vậy chợt nhìn thấy một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận đồng thời có một đạo chùm sáng màu xanh l a m đã trước đạo thân ảnh kia một bước vì tốc độ cực nhanh t r ú n g đích kiếm vi thú xa xa kiếm vi thú một trần đột nhiên lảo đảo một chút mất đi cân đối bên cạnh ngã tại điện kiếm vi thú không có chuyện trước phòng bị lam lý tốc độ phi hành lại rất nhanh bởi vậy cố dịch vừa ra tay thì dễ như chở bàn tay đem kiếm vi thú một cái gần chân đánh gãy hai thanh kiếm nhận lập tức hướng phía cố dịch bay vụt mà đến nhưng mà bào tử thanh hồng độc bảo cô độc tính không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa quá khứ kiếm vi thú hai thanh kiếm nhận vẫn như cũ cách nó nhắm chuẩn mục tiêu t r ê n l ệ n h rất xa đâm vào cố dịch bên cạnh năm mét bên ngoài trong bụi cỏ chẳng qua vì để phòng ra hỏa này ngã lệnh chính g h i m chúng lam tích tuyết cố dịch đành phải tới trước đến lam tích tuyết bên cạnh đưa nàng ôm lấy rời xa kiếm vi thu phạm vi công kích tránh nàng bị nộ thương thân thể mềm mại vào l ò n g lam tích tuyết không hề có làm ra bất kỳ phản ứng nào hoặc nói không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào nàng ngay tại cố dịch trong ngực mắt nhìn chằm chằm cố dịch nước mắt không cầm được chạ cảm ơn ngươi cố dịch cảm ơn ngươi năng lực tới cứu ta giờ phút này cố dịch có thể cảm nhận được lam tích tuyết b v ớ g mình nhưng hắn hay là nghe ra một chút giọng nghẹn nào cố dịch thì không ngờ rằng mấy ngày không gặp vừa thấy mặt thế mà liền gặp được rồi lam tích tuyết y ế u đ ớt như vậy một mặt lúc này lam tích tuyết bộ dáng cùng hắn trong ấn tượng tự tin tự nhiên hào phóng lam đại giáo hoa hình tượng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt cố dịch suy nghĩ một chút lại cảm thấy lam tích tuyết có thể như vậy kỳ thực rất bình thường thử nghĩ cái nào nữ hại tại mắt thấy những người khác bị gắng ư ợ n g nện thành t h ị muối sau đó mà bị thành t h ị muối mục tiêu lại sắp trở thành chính mình lúc còn có thể bảo trì lại lý trí cũng tỉ như ngu duyệt k hả cố dịch thế nhưng kiến thức qua nàng kia cao ngạo tay nhiệt g bộ dáng kết quả đã xảy ra này việc sự việc cũng tan vỡ thành dặm gì chẳng qua tại cố dịch cứu lam tích tuyết về sau ngu duyệt khả bên kia kêu khóc lập tức liền ngưng lam tích tuyết lam đại giáo hoa có thể làm đến không khóc náo không kêu to chỉ là yên lặng dưới lệ kỳ thực đã rất lợi hại rồi nghĩ đến đây cố dịch đột nhiên có chút hổ thẹn tự mình ra tay quả thực hơi trễ cũng không biết trải nghiệm chuyện này về sau lam tích tuyết có thể hay không đạo tâm phá t o á i đến từ lam tích tuyết ái mộ một trăm sáu mươi đến từ lam tích tuyết ái mộ một trăm sáu mươi cố dịch nhìn thấy những tâm tình này giá trị về sau theo bản năng mà mắt nhìn trong ngực yếu đuối bộ dáng lam tích tuyết nàng chính nước mắt ngập nước mà nhìn mình cố dịch không khỏi phát ra cảm thán cầu treo hiệu ứng thật không lừa ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở đến từ trần linh ghét hận bốn mươi đến từ trần linh ghét hận ba mươi năm đến từ quý thanh ghét hận hai trăm đến từ quý thanh ghét hận hai trăm đến từ quý thanh ghét hận hai trăm linh cố dịch đại không hiểu lại rất kinh ngạc không phải ta là tới cứu người cái này cũng năng lực chọc tới các ngươi sao đ ặ cố biệt băng, cái gọi sinh giá thanh ta ghét trị, của cao này nhà đúng như hận không vậy ra quý u m n sống nữa. Cố dịch quay đầu nhìn về phía ở đây duy hai nhìn người lạ. Thiếu nữ Thiếu duy lạ. tóc đỏ trần linh. Lông xanh nam hải quý、thanh. Cố dịch không phải người ngu rất nhanh liên tưởng đến mấy người trạng thái dị thường nguyên nhân lập tức phản ứng lại nhìn tới hai người này có rất lớn hiểm n g h i a như thế có chút khiến người ngoài ý mặc dù cố dịch hiểu rõ rồi hai người bọn họ vấn đề nhưng cố dịch sẽ không nốc đến tại chỗ đ â m thủng hiện tại rõ ràng không phải lúc lựu cái tâm nhãn cố d ị c lần nữa thúc đẩy lam lý bay về phía kiếm ví thú nhưng ơ c mà lần này cùng trước đó khác nhau kiếm vi thú mất đi dùng cái đuôi phản kích thì vào chỉ có thể bị động tiếp nhận cố dịch công kích không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích lúc này lại có hai thanh ngân sắc quang mang gia nhập chiến đấu là trịnh thanh hà nhược khí đang nhìn đến cố dịch trạng thái không sao hết về sau nàng chạy tới gia nhập trận chiến đấu này cùng lúc đó không cách nào chiến đấu ngu duyệt khả bốn người nhìn cố dịch hai người đối phó kiếm v ĩ thú tâm tư khác biệt ý thanh đương nhiên không cần phải nói sắc mặt â m trầm được phảng phất muốn chạy ra nước vì cố dịch hai người xuất hiện nhường hắn vứt bỏ cuối cùng một tia đạt được đặc chiêu sinh danh lạch cơ hội lúc này hắn đã vô tâm sánh vai cơ thể ngồi dựa vào ở một bên trên đại thụ hắn nghĩ mãi mà không rõ đầu tiên là trần linh sau là hai cái này người lạ hắn nguyên bản thiên ý vô p ù n g kế hoạch thì thất bại như vậy ha ha cuối cùng q u ý thanh bất đắc di cười lạnh đem lần này kế hoạch thất bại đổ cho chính mình vận khí không tốt nếu như không phải trần linh không c h ú n g độc đi cứu ngu duyệt khả ngu duyệt khả sớm đã bị kiếm vi thu đâm chết rồi mấy ngày nay t o à n khí ra không nói tên của hắn lần cũng đã bước vào mười hai người đứng đầu rồi lam tích h tuyết vận khí càng là hơn nhất tuyệt tại thời khắc sống còn thế mà bị thích xen vào chuyện của người khác người đi đường cấp cứu rồi đặt kia anh hùng cứu mỹ nhân đâu q u ý thanh mặc dù đã gặp cố dịch hay là lúc trước hắn căn bản là không có ghi lại cố dịch người này còn tưởng rằng cứu lam tích tuyết cố dịch chỉ là đi ngang qua thí sinh ý thanh cắn răng nghiến lợi nhìn c thật ngu t h duyệt khả nội c h tâm phức tạp là bởi vì lúc trước chính mình thái độ đối cố dịch không tốt có thể ai có thể nghĩ tới chính mình cùng mọi mọi sẽ trải nghiệm dạng này kết nạ càng không nghĩ tới tại trong lúc nguy cấp cứu mọi mọi mình không phải mình mà là chính mình trước đó xem thường cố dịch trần linh nội tâm phức tạp thì là vừa có bị cố dịch rảo cục không vui lại có một chút lam tích tuyết bị giải cứu thoải mái lam tích tuyết cuối cùng còn là còn sống nói như vậy tiếp theo chính mình cũng không tính là thật xin lỗi ngư duyệt hả hơn nữa còn cứu được nàng một cái mạng rốt cuộc ban đầu ly kiếm v i thu gần đây là ngư phi vũ tiếp theo là ngư duyệt hả sau đó mới là lam tích tuyết trần linh mắt nhìn khảo hạch vòng tay nàng xếp hạng vẫn là tên thứ mười hai v ì trần khai toàn không biết lúc nào đã vượt qua nàng thay thế trước tiên ngư phi vũ vị trí tên thứ mười ba là quý thanh Mà người trần h tích ứ cùng nàng điểm t luy n Nói lệch chỉ có 230 điểm. Nói cách khác, chỉ c điểm. người kia và đội ngũ của hắn tùy tiện tiêu diệt một con nhị nàng. Trần vượt kia đội tiêu diệt dai dị hóa thú có thể thoải mái của hóa qua nàng. Treo A, và một có thú thể tùy Treo dị linh đột nhiên có một loại biến khéo thành vụn cảm giác nếu bọn hắn năm người năng lực h ả o h ả o giết chết cái này kiếm vi thú trần khai toàn điểm tích lũy chưa hẳn năng lực vượt qua chính mình chính mình bảo trụ tên thứ m ộ ư ơ i hai sát xuất chí ít đây hiện tại lớn trần linh không khỏi nhìn về phía con kia vết thương chấm chất hấp hối kiếm vi thú ha ha mình còn có cơ hội vấn đề duy nhất chính là tự mình ra tay về sau vừa mới biểu diễn sơ hở cũng quá lớn ai chẳng qua so với đặc t r i ề u sinh danh lạch điểm ấy đại giới chính mình hay là giao nổi l a m tích tuyết ý nghĩ so sánh ba người thì phải đơn thuần nhiều lắm nàng có chút hiếu kỳ cùng cố dịch cùng nhau tác chiến cô gái xinh đẹp là ai nàng cùng cố dịch cùng nhau tổ đội quan hệ của hai người nên rất tốt mấy ngày nay bọn hắn cô nam quả nữ tại giã ngoại tại sao mình lại nghĩ những vật này l a m tích tuyết đột nhiên phản ứng chính mình hình như thật bị cố dịch hấp dẫn rồi là thanh luyến hoa nguyên nhân hẳn là không sai khó trách ta cảm giác hắn hình như lại trở nên đẹp trai rồi khẳng định là mình bị mị hoặc dồi nguyên nhân làm tích tuyết nghĩ như vậy nói có chút cảm thán thanh luyến hoa năng lực thần kỳ nhưng khi nàng lại nhìn thấy cố dịch cùng cái đó cô gái xinh đẹp cùng nhau chiến đấu phối hợp khăng khít lúc trong lòng của nàng lại sinh dậy rồi nào đó không hiểu mùi vị bên kia kiếm vi thú trên người xuất hiện không ít vết thương máu tươi d i i đầy rồi quanh mình đồng cỏ tính mạng của nó khí tức đang không ngừng tiêu tán đã sắp chết ngay tại cố dịch thúc đẩy lam lý sắp cho kiếm vi thú một k í c h trí m ạ n g lúc nguyên bản suy nhược màu đỏ niệm khí đột nhiên tốc độ bạo tăng quan mang đại thịnh、Phúc. màu đỏ niệm khí hung hăng theo kiếm vi thú phần bụng chui vào một giây sau kiếm vi thú ngực tuân ra hàng loạt máu t tinh cả một ít phá toái nội tạng đều bị cùng nhau mang ra kiếm vi thú ẩm kiếm v i thu ẩm vang ngã xuống đất triệt để mất đi sức sống người ở chỗ này đều bị bất ngờ nhìn một màn này sau đó tất cả mọi người nhìn về phía trần linh trầm mặc trong không khí chỉ có trầm mặc ngươi vừa mới cái kia thanh niệm khí không phải trùng xuống sao sao hiện tại không thành vấn đề cố dịch mặc dù giống như những người khác bất ngờ nhưng mà ngoài ý muốn nguyên nhân cũng không đồng dạng ý hắn bên ngoài là trần linh thế mà trực tiếp nhảy ra ngoài trần linh không có chúng độc vốn là nằm trong dự liệu của hắn lẽ nào trần linh không lo lắng ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết phát hiện là nàng hạ độc sao chính thanh hà tương đối đơn thuần nghĩ là chúng ta cũng tới cứu ngươi rồi ngươi thế mà l ờ i đoán trả ơn về phần l a m tích tuyết ba người thì là biến sắc trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì đối mặt ánh mắt của những người khác trần linh thần sắc không thay đổi chỉ là bình tĩnh không chế dính đầy máu niệm khí xoay tròn vứt bỏ những k i a đồ không sạch sẽ tại loại trầm mặc này bầu không khí bên trong trần linh trước tiên mở miệng rồi ta là t r ú n g độc nhưng cũng không sâu đúng ta tinh thần lực ảnh hưởng không có lớn như vậy ngu duyệt khả nhìn trần linh cuối cùng vẫn là không nhị được hỏi có thể ngươi vừa mới ngăn cản kiếm vĩ thu lúc vì sao không cần toàn lực duyệt có thể ngươi không nên hoài nghi ta mặc dù chúng ta năm cái ta trúng độc tối cạn nhưng mọi người trúng độc chuyện này thật không phải ta làm trước đó không phải ta không muốn dùng toàn lực mà là độc tố để cho ta không có cách nào phát huy ra toàn lực hiện tại tình trạng của ta có chỗ chuyển tốt vì giành lại chúng ta nguyên bản con mồi mà ẩn giấu thực lực có vấn đề gì không trần linh nhìn như hợp lý lại hết sức ưỡng ép trừ r a quý thanh cái này kẻ đầu têu i bên ngoài l a m tích tuyết cùng ngu duyệt khả không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào cứ như vậy tin tưởng nàng Tất cả ngu duyệt khả rất muốn nói thêm gì nữa có thể trần linh rốt cuộc cứu được bệnh của nàng nếu trần linh nói là sự thật đâu chính mình tiếp tục hỏi chẳng phải là tổn thương nàng chương 85. ghi hận khiêu chiến thất bại chương 85, ghi hận khiêu chiến thất bại trần linh cũng biết những lời này không thuyết phục được ngu duyệt khả lại tiếp tục nói chúng ta đem trong chuyện này báo nhường chính phủ liên bang hảo hảo điều tra là được rồi điều tra kết quả tự sẽ cho ta một trong sạch ngu duyệt k h ả cùng lam tích tuyết đang nghe trần linh nói như vậy về sau cùng nhau trở mặc lẽ nào thật không phải là trần linh nàng vừa mới còn đã cứu ta thì ta không nên hoài nghi nàng Quý Thanh em thầm bật âm chẳng ư ờ i cảm t ấ y chuyện này mình làm thì cùng bí ẩn, không có bị hoài nghi thì cũng thôi đi, còn nhường Trần Linh cong lên thực hoài thôi h xác được có đi, vô bí bị nổi.、Chẳng、qua khi trần linh nói đến chính phủ liên bang điều tra lúc quý thanh hay là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng cố dịch như có điều suy nghĩ liên tưởng đến trần linh đối với mình ghét hận giá trị thấp hơn nhiều quý thanh hắn ngược lại là tin tưởng trần linh có mấy lời là thực sự chẳng qua trần linh ở trong quá trình này khẳng định là có tư tâm nếu không không cách nào giải thích chính mình tại cựu lam tích biết lúc trần linh sẽ đối với chính mình sinh ra ghét hận tâm trạng cố dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn mắt nhìn thảo hạch vòng tay trên bảng danh sách xếp hạng m ư ơ i một trần linh mười hai trần khai toàn mười ba quý thanh thì ra là thế đang nhìn đến quý thanh cùng trần linh vị lần về sau cố dịch rốt cuộc h i ể u rõ trần linh sẽ sinh ra ghét hận lý do thì khoảng đoán được cả kiện chuyện từ đầu đến cuối lúc này một điểm đen đột nhiên xuất hiện trên không trung cũng nhanh chóng tới gần rất nhanh hát điểm biến thành bóng người đáp xuống mọi người trước người là một tên hát giáp giám khảo hát giáp giám khảo tầm mắt rơi vào rồi kiếm vị thu cùng đống kia thịt nát phía trên sau đó lại chuyển hướng ngu duyệt hả làm tích tuyết cùng quý thanh này ba cái nhìn lên tới trạng thái có dị t h ư ờ người hắn trực tiếp hỏi là ai phát tín hiệu cầu cứu trần linh lập tức đứng ra nói ra là ta phát tín hiệu cầu cứu chẳng qua người đã chết l i ê n tại nơi đó nói xong trần linh đem tầm mắt rời về phía ngư phi vũ thi thể hát giáp giám khảo lại nhìn mắt đống kia thì nát một chút cũng không có bởi vì cứu viện tới chậm mà ấy náy r á n g vẻ hắn quay đầu nói với trần linh ta biết rồi đem ngươi số hiệu báo cho ta khảo hạch sau khi kết thúc ngươi còn muốn tiếp nhận tương ứng xét duyệt trần linh gật đầu một cái báo một chuỗi d â y số cho hát giáp giám khảo hát giáp g á m khảo ghi chép hoàn tất về sau câu mày đi tới ngư phi vũ thi thể bên cạnh chụp rồi cái bức ảnh vì ngư phi vũ khảo hạch v g i á m khảo không có đi nhạc khảo hạch vòng tay sau đó hắn lấy ra một túi đựng s á t chết dưới chân mặt đất đột nhiên ngưng tụ ra một con bùn đất bàn tay lớn đem thi thể đặt đi vào tại làm hết đây hết thể sau đó hát giáp giám khảo liền muốn rời khỏi hoàn toàn không có muốn hỏi tới ý nghĩa nhìn thấy một màn này mấy người tâm tư khác biệt luôn cảm giác quá tùy tiện lúc này n g u duyệt khả đột nhiên nói ra báo cáo giám khảo tiểu đội chúng ta tập thể t r ú n g độc chúng ta chết đi đồng đội cũng là bởi vì chúng độc mới biết bị dị hóa thú giết chết hát giáp giám khảo mà không thay đổi nói ra ta biết mấy người các ngươi chúng độc nhưng này cùng ta có quan hệ gì Ta k h ô người sẽ giúp g các n ơ ngươi i giải độc, phi g độc, các ngươi có trừ n ư lựa có h cách. Ngu duyệt khả thở ra một hơi, ọ n Ngu n kêu kiểm cứu, cuộc Duyệt bỏ một tra tư ra i hoài nghi có người hạ độc, trái với quy tắc, đúng thí sinh độc thủ. Ồ, ngươi ra, ta tắc, thí thủ. hạ đúng có độc, độc có quy Ồ, bằng chứng trực tiếp chứng minh là người nào không n g u duyệt khả nghe vậy cứng lại có chút bất đắc gì nói không có vậy cái này sự kiện ta không còn được và khảo hạch sau khi kết thúc các ngươi tự động báo cáo đi bây giờ còn đang khảo hạch bên trong trừ phi ngươi có sung túc chứng cứ chứng minh bằng không ngã bất hội tố suất bất luận cái gì can thiệp ngô duyệt khả cảm giác có chút bất ức nhưng nàng đã hiểu giám khảo ý nghĩa ừng ta hiểu được hát giáp giám khảo gật đầu một cái không có lại tiếp tục dừng lại sau đó hắn dâm lên bắc cực tinh biến mất tại bên trên bầu trời quý thanh nhìn thấy giám khảo sau khi rời đi yên lặng thở phào nhẹ nhõm ha ha hiện tại tìm không thấy bằng chứng sau đó thì càng đừng nghĩ tìm thấy đầu mối có thể vừa nghĩ tới thứ tự của mình vừa vặn cắm ở tên thứ mười ba quý thanh thì càng thêm cảm thấy không cam tâm nại hà theo trận này khảo hạch đã tới rồi hồi cuối hắn đã không có cơ hội rồi không cam tâm lại có thể thế nào đều là trần linh cùng ra hỏa kia lúc này quý thanh đúng hai người oán hận đạt đến đỉnh núi đến từ quý thanh ghét hận hai trăm đến từ quý thanh ghét hận hai trăm n à y ghét hận giá trị thật đúng là đây là cố dịch lần đầu tiên theo trên người một người thu hoạch nhiều như vậy ghét hận giá trị cố dịch có chút không biết nói cái gì cho phải có nhiều như vậy cảm xúc chị n h ậ p t r ư ớ n g hình như là chuyện tốt có thể bị người như thế ghi hận không giết chết lời nói lại khiến người ta cảm thấy không a n lòng á bên kia trần linh thì đã nhận ra quý thanh kia tràn ngập ác ý ánh mắt nàng lập tức cười lạnh hắn muốn giết món nợ của chính mình cũng còn không trả đâu hắn còn trước hận lên chính mình lần này cho dù ngươi không bị nắm được cán món nợ này cũng sẽ không thì dễ d ẩm kỳ thiên duệ bị trong nháy mắt buộc phát hỏa diễm trực tiếp đ ẩ y ra hung hăng đụng vào một cây đại thụ thân cây thì bởi vậy lưu lại một trình người h a t cấn lúc này kỳ thiên duệ mười phần chật vật sớm đã mất đi ban đầu phong thái hắn y phục tác chiến cơ hồ bị hỏa diễm tiêu hủy ngay cả tóc cùng lông mày cũng đã bị đốt hết rồi hắn lần nữa đứng dậy mũi thương chỉ hướng trước mắt dị hòa thú nhưng nhìn trước mắt có chút đần độn xúc h ỏ a t h i ể m lại dâng lên một loại không có chỗ xuống tay cảm giác hắn đã không biết đây là hắn bao nhiêu lần bị xúc hòa thiềm dùng trong nháy mắt buộc phát hỏa diễm cho văng ra xúc hỏa thiềm đều sẽ dùng một chiêu này nhường hắn phí công nhọc sức thật sự là quá oan đồ rồi nhưng mà xúc hỏa thiềm cũng mặc kệ kỳ thiên duệ là ý tưởng gì nó hoa t ê u một tiếng trong nháy mắt có một cái lưỡi đỏ theo nó trong miệng tốt ra hắn bắn ra tốc độ làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối mục tiêu nhắm thẳng vào trước người kỳ thiên duệ kỳ thiên duệ đồng tử co g i ú lại điên cuồng mà di động thân hình tranh né xoan xoát xoát n à y luân h i ê n công kích qua đi đã bị đốt ngốc trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu màu đỏ mà kỳ thiên duệ thì là thối lui đến rồi xúc hỏa thiềm lê lưới công kích phạm vi bên ngoài kỳ thiên sắc mặt hết sức khó coi cho dù xúc hỏa thiềm lê lưới động tác rất nhanh nhưng hắn hay là nhìn thấy xúc hỏa thiềm đầu l ư ớ i cuối cùng k ề cận hắn trường thương n h ệ m khí không sai xúc hỏa thiềm dùng chính hắn n h ệ m khí bắt hắn cho đả thương tại ba phút trước vì thời gian dài chiến đấu kỳ thiên duệ tinh thần lực tiêu hao rất lớn khiến cho hắn đúng n h i ệ m khí thao tung c ó chỗ sơ hở thì chính là cái này sơ hở bị xúc hỏa thiềm bắt lấy rồi cơ hội nó phun ra l ư ớ i đỏ trong nháy mắt c u ố n lấy rồi kỳ thiên duệ nhậm khí sau đó n i ệ m khí bị xúc hỏa thiềm trực tiếp nuốt vào trong bụng kỳ thiên duệ chết nghiệm tám n mươi sáu thất ư ơ n đại thế gia thú huyết thối thể pháp chương tám mươi sáu thất đại thế gia thú huyết thối, thối thể pháp kỳ thiên duệ có chút khó chịu nhất miệng nhưng cũng không có cách vì những binh lính này là thực sự không dễ chọc kỳ thiên duệ lao sư chính là thủy ngân chi hai người đứng đầu quân đội là dạng gì tập tục hắn tự nhiên mượn phần hiểu rõ tiền tuyến quân đội mỗi cách một đoạn thời gian muốn đứng trước một lần thú chiều mà mỗi lần thú chiều qua đi quân đội đều sẽ chết mất không ít người t i ể u này ăn bữa nay lo bữa mai thời gian nhường rất nhiều binh sĩ tính cách cũng trở nên có chút cực đoan lạnh lùng cùng quái dị đặc biệt lần này giám thị hắc kình quân cùng thủy ngân chi thay đều là nhất tuyến bộ đội tỷ lệ tử vong càng là hơn kinh người có thể sống sót binh sĩ thực lực thì không có một cái nào là kém từng cái càng là hơn t i ê u c à n g khó t h u ầ n tóm lại tinh thần của bọn hắn trạng thái đều không phải là vô cùng ổn định k h phải chẳng cần biết ngươi là ai là thân phận gì chỉ cần không thể t ạ i n ạ n h thực lực trên vượt trên bọn hắn bọn hắn căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt n h ư n g những binh lính này giữ gìn khảo hạch trật tự thật đúng là rất khó đánh giá trên bầu trời hát giáp giám khảo bày ra một bộ như ta tính toán nét mặt nói ra ta liền nói tiểu tử này đánh không lại xúc hỏa t h i ể m đi chẳng qua nhập môn hô hấp pháp mà thôi ngay cả vũ kýt đều không có học được sao đối phó có thú chi nguyên tam dài dị hòa thú đánh hồi lâu cái này xúc hỏa t h i ể m cũng lông tóc không tồn h e o gì ngân giáp g á m khảo có chút không vui nói ra Ta c ũ ngoài không khó hắn nhất định có thể thắng được cái này hỏa thiểm,、ta、chỉ nói là hắn có cơ hội mà thôi, cái này hỏa thiểm vốn là khó đối phó. từng nói này nói này vốn n g đã được đối ta có có cái cái xúc cơ xúc là mà là ra cái gì gọi là chẳng qua nhập môn hô hấp pháp mà thôi hắn năng lực tại thời gian ngắn như vậy nhập môn hô hấp pháp có bao nhiêu thí sinh có thể làm được h c g i á p giám khảo đối với cái này cũng không k h n g phục cũng liền kỳ thiên huệ là các lao đại của ngươi đồ đệ hắn có thể ưu tiên tu luyện hô hấp pháp đổi lại cái khác thí sinh nơi nào có điều kiện này làm sao ngươi biết cái khác thí sinh làm không được ngươi sao không đem kỳ thiên huệ cùng những kia đại thành thị thí sinh đây những thành thị kia địa điểm thi hàng năm năng lực đơn độc tiêu diệt tam giai dị hóa thú cũng có mười mấy người tổ đội đánh chết tam giai dị hóa thú thì càng nhiều ngân giáp giám khảo nghe vậy lập tức có chút khó có thể tin nhìn về phía hắn người nghiêm túc sao cái này có thể đây sao những tia năng lực đơn độc tiêu diệt tam giai dị hóa thú thi sinh cái nào một cái không là thất đại thế g i a người những thế gian này bồi dưỡng đ ờ i sau phương pháp là tình huống thế nào người chẳng lẽ không biết sao thiên tài địa bảo dường như vô hạn lượng cung ứng còn chưa tính thú huyết t ố i thể pháp ngươi bê ta những tia con em thế ra từ nhỏ đã dùng giá cao thú huyết tối thể mỗi cách một đoạn thời、gian. trong tộc đều sẽ chuyên môn phái gia cường giả đi săn g i ế t thất giai bắt giai dị hoa thú dùng để cung ứng trong tộc hải tử tối thể những thứ này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hải tử tại trường thành trước thể phách liền đã tiếp cận tam giai v õ giả sau đó những hải tử này sẽ toàn bộ dung hợp hy hữu cấp siêu phạm hoa hủy bên trong sống sót chính là cái gọi là g i a tộc thiên tài hô hấp pháp cùng tu luyện hô hấp pháp môi trường đối bọn họ mà nói hoàn toàn thì là chuyện nhỏ nhưng ngay trong bọn họ có bao nhiêu người có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ hô hấp pháp chớ nói chi là kỳ thiên huệ bổn mệnh hoa hủy chỉ là vượt trội cấp so sánh hy hữu cấp hoa cỏ h ngân tu luyện hô hấp pháp tốc c độ lẽ ra à chậm mới đúng. n g giáp giám khảo sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại hoa quyến giả tu luyện hô hấp pháp lúc bùn bệnh hoa hủy đem sánh vai cùng loại với năng lượng loại bỏ khí nhân vật chỉ có đang hấp thu năng lượng bị bùn bệnh hoa hủy loại bỏ về sau hoa quyến giả mới có thể dùng những năng lượng này dung luyện tự thân bằng không những năng lượng này đều sẽ với thân thể người sinh ra không thể nghịch chuyển nguy hại đây cũng là nhân loại tại tu luyện hô hấp pháp trước cần trước biến thành hoa quyến giả nguyên nhân mà khác nhau phẩm giai bùn bệnh hoa hủy tại loại bỏ năng lượng lúc hiệu suất là khác nhau bùn bệnh hoa hủy phẩm giai càng cao loại bỏ năng lượng tốc độ càng nhanh ngân giáp v ấ n luyện viên lại nhìn về phía phía dưới chật vật không chịu nổi kỳ thiên duệ nói ra kỳ thiên duệ chẳng qua là điều kiện tu luyện đây bất quá bọn hắn thôi chờ hắn lên đại học về sau chưa hẳn không có cơ hội vượt qua những người kia lão đại của chúng ta s á c thực tu một mầm mầm tốt tại ngay s n g ngân giáp giám khảo về sau hát giáp giám khảo hoàn toàn mất hết cùng hắn tranh luận ý nghĩ hắn thật sâu thở dài một hơi có chút chua chua điểm mắng mẹ nó ngươi nói một chút vì sao giữa người và người tranh lệch sẽ lớn như vậy có đôi khi thật cảm giác so với người cùng cầu t r a n l ệ c ũ n g lớn ngân giáp g á m cũng là bất đắc di thở dài hiện thực quả thật là như thế. Cũng tỉ như Thủy Ngân, nhìn ư t h ủ nhìn lại người ta thất đại thế gia trực tiếp cầm hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy dùng để nuôi cổ cho dù không phải tất cả trong tộc hải tử cũng có cơ hội nhưng cũng đầy đủ khoa trương mà thất đại thế gia sở dĩ có như thế cường đại nội tỉnh là bởi vì bọn họ là nhân loại nhóm đầu tiên hoa quyến giả đời sau là đúng hoa quyến giả hệ thống tu luyện hiệu rõ nhất một đám người cho dù đã qua rồi trăm năm Có chút bồi d ư ỡ ngân hoa q u y giáp ả phương h giám khảo nhìn thoáng qua khảo hạch vòng tay trên bảng danh sách cường điệu nhìn một mươi hai người đứng đầu thí sinh tên cũng không biết một mươi hai người này bên trong có thể hay không có một hai người trổ hết tài năng ha, trừ ra kỳ thiên duệ bên ngoài cái khác một mươi một người chỉ sợ rất khó ngân giáp giám khảo không khỏi lắc đầu sau đó hắn xuất ra một cái s u n g tính hướng bầu trời bắn ra màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung nổ bể ra tới đúng lúc này lại có đạn tín hiệu tại lục h ì n h xâm lâm các nơi lần lượt lên không các thí sinh nhìn thấy những tín hiệu này viên đạn đều biết điều này có ý vị gì khảo hạch kết thúc có thí sinh vẻ mặt hưng phấn có thí sinh mặt sám như cho tàn thì có thí sinh nét mặt mười phần bình thẳng một kỳ thiên duệ điểm tích lũy hai lý hinh điểm tích lũy 9893.3. vương thiên hằng điểm tích lũy chín n cố dịch điểm tích lũy chín n g ư u duyệt khả sáu hoác minh bảy Trinh 8, 9, trần i n Thanh Thắng h Hà Tích Tích Tuyết t Lam r Khai Toàn 11, Trần linh 12, Diêu nhìn g u Quý y ệ t t Na a Giao n Trần Húc 4. Trần Linh n h Húc h Trúc trên bảng danh sách xếp hạng lộ ra nụ cười lại nhìn mắt quý thanh xếp hạng về sau nụ cười càng đậm nàng quay đầu nhìn về phía quý thanh phát hiện sắc mặt của hắn quả nhiên hết sức khó coi tựa hồ là cảm nhận được trần linh ánh mắt hắn n g mở đầu cùng trần linh tầm mắt tương đối trần linh cho hắn một cái mỉm cười quý thanh nhìn thấy trần linh nụ cười về sau lập tức tức đi lên trần linh là có ý gì đây là đang khiêu khích ta nếu không phải hai người bọn họ cái làm dối như thế nào lại là kết quả này quý thanh không ngừng mà mắng trần linh cùng cố dịch đến từ quý thanh ghét hận một trăm hai mươi đến từ quý thanh ghét hận một trăm đến từ quý thanh ghét hận chín mươi lăm cố dịch nhìn lại có tình tự giá trị tới sổ trong lòng rất an đ u ổ i quý thanh cho hắn cung cấp cảm xúc chị đã không thể so với bất luận kẻ nào cũng ít đã thay thế hứa tử hàng ở trong mắt hắn địa vị chương tám mươi bảy c ố ngưng địa báo chứ tám mươi bảy c ố ngưng địa báo chờ chút hứa tử hàng không phải thì tham gia kiểm tra sao mấy ngày nay sao không cho ta cung cấp cảm xúc chị tên của mình tại trên bảng danh sách hứa tử hàng sau khi thấy không nên sẽ sinh ra ghen ghét đáng ra sao không thể nào cố dịch nghĩ tới một loại khả năng nếu là hắn chết rồi vậy sau này chẳng phải là thiếu một cái ổn định tâm trạng cung ứng nguyên cố dịch không khỏi là hứa tử hàng sinh mệnh cảm giác cả an toàn đến một chút lo lắng sau đó vì trong mấy người đọc nguyên nhân n g u duyệt khả trực tiếp dùng khảo hạch vòng tay kêu gọi rồi chữa bệnh cứu trợ cũng không lâu lắm có một k h u n g chữa bệnh máy bay trực thăng thì đổi tới hiện trường tính cách h i ề n hòa nhân viên phi hành đoàn trực tiếp nhường cố d ị c ù n g trịnh thanh hà dựng rồi đi nhờ xe cùng bay khỏ lục hình xâm lâm trở về ngay từ đầu điểm tập hợp lại đến phía sau thí sinh toàn bộ tập hợp hoàn tất về sau quân đội tượng lúc đến giống nhau đem còn sống sót thí sinh hộ tống hồi số ba mươi bảy cơ địa thị cố dịch cùng trịnh thanh hà trước khi chia tay hai người lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc l à m cố dịch về đến trong nhà lúc đã là buổi tối cố dịch tắm nước nóng xong đang định hào hào ngủ m ộ t giấc lại đột nhiên có một chiếc điện thoại đánh tới đang nhìn đến giao diện trên tên về sau cố dịch sửng sốt một chút là tỷ tỷ của hắn cố ngưng trải qua sự kiện kia về sau hai tỷ đệ giao lưu trở nên rất ít tự nhiên cũng rất ít gọi điện thoại hôm nay cố ngưng gọi điện thoại cho hắn hiển nhiên là vì xác định hắn còn sống hay không rốt cuộc toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai chết đi suốt hay là còn tại đó nhìn thấy cố ngưng điện thoại cố dịch có một loại kỳ diệu cảm giác cái này đem là hắn thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước đến nay lần đầu tiên cùng hắn một thế này tỉ tỉ giao lưu cố dịch nhận nghe điện thoại điện thoại phía kia dường như thở phào n h ẹ n h õ m một chút trầm mặc về sau có một đạo thanh tịnh giọng nữ theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói có chút tay nghiệt cố dịch ngươi sau đó không muốn lựa chọn đi quân đội ngươi bổn bệnh hoa hủy cũng không thích hợp chiến đấu chơ cầm tới chứng nhận tốt nghiệp về sau ngươi thì đợi tại số ba mươi bảy bên trong căn cư thị hào hoa q u y ế n giả con đường này không hề có tốt như vậy đi cố dịch bất đắc dĩ thời k h ắ c này mỏng lại mang theo mệnh lệnh hương vị lời nói quả nhiên vô cùng cố ngưng theo cố ngưng trong lời nói cố dịch đã hiểu cố ngưng không biết từ nơi nào biết được hắn b u ồ n bệnh hoa hủy là một gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh luyến hoa nhưng không còn nghi ngờ gì nữa nàng biết đến không nhiều vì cố ngưng trực tiếp chấp nhận cố dịch thi không đậu đại học cảm thấy cố dịch có thể biết lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn báo danh t h ă n g quân nếu như là dưới tình huống bình thường sự tình phát triển quả thực sẽ như cố ngưng suy nghĩ như vậy nhưng tình huống hiện thật không còn nghi ngờ gì nữa không phải cố ngưng nghĩ như vậy cố dịch hỏi lẽ nào ta liền không thể lên đại học sao điện thoại một chỗ khác đột nhiên sửng sốt một chút dường như không ngờ rằng cố dịch trả lời sẽ là như vậy một đáp án ừng rất tốt làm nghiên cứu khoa học thì rất tốt cố dịch thì sửng sốt cố ngưng hình như lại hiểu lầm rồi cho là hắn bỏ cuộc đi hoa q u y ế n giả con đường này dự định về sau thành thật làm nghiên cứu chẳng qua cố ngưng sẽ nghĩ như vậy kỳ thực thì không kỳ quái nếu cố dịch nói với nàng hắn dựa vào một gốc phổ thông cấp trung phẩm lại không am hiểu chiến đấu thanh l u y n hoa lấy được đặc chiều sinh danh lệch đây mới gọi là kỳ lạ đấy mà nếu cố d ị c muốn đi nhân viên chiến đấu lộ tuyến thi lên đại học ít nhất cũng cần ba trăm điểm điểm tích lũy tham gia qua khảo hạch cấu ngưng không còn nghi ngờ gì nữa không cho rằng cố dịch có thể dựa vào một gốc thanh luyến hoa cầm tới cái này điểm số điểm này từ trên người nhan ngộng kỳ thực cũng có thể thấy được đến nhan ngộng siêu p h à m hoa hủy thế nhưng phổ thông cấp thực phẩm mà lại còn là chiến đấu loại hình hoa cỏ đây cố dịch nguyên bản thanh luyến hoa mạnh hơn nhiều dù là như thế nhan ngộng tại khảo hạch bên trong vẫn như cũng mười phần gian nan cố dịch vừa định muốn giải thích một chút điện thoại đầu kia lại tiếp tục hỏi ngươi tính toán đến đâu rồi trường học lần này dọ c ấ ngưng đây lúc trước nhẹ nhàng nhiều ồ lại hồ là tử lâm đại học không ngờ rằng ngươi văn hóa môn học thành tích cao như vậy thật tốt quá học phí sự việc ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ chuyển khoản đưa cho ngươi cố dịch trầm mặc một chút đột nhiên không biết nói cái gì cho phải ui a là tín hiệu không tốt sao cố dịch ta nghe được học phí sự việc ngươi không cần lo lắng nếu như ta cần ta sẽ chủ động cùng ngươi nói nhưng mà cố ngưng còn chưa nói chuyện điện thoại kia một đầu truyền đến một đạo mang theo lo lắng giọng nữ cố ngưng ngươi đang làm gì a khoái cố dịch những mày điện thoại phía kia dường như bị bưng kín chẳng qua rất nhanh giọng cố ngưng lần nữa truyền đến ta bên này tín hiệu không tốt lắm lần sau lại cùng ngươi nói ngươi đang tử lâm đại học hào hào học tập là được rồi cố dịch, ta treo à? Cố dịch còn chưa kịp trả lời bên kia đã bị dập máy cố dịch nhìn bị cút máy điện thoại lẩm bẩm đây là đ a n g giã ngoại sao hoa q u y ế n giả là nhân viên chiến đấu cho dù là ở trên đại học cũng không có khả năng là hoàn toàn an toàn không thể thiếu giã ngoại học tập cùng luyện tập chẳng qua cụ thể có cái gì cố dịch thì không rõ ràng cố ngưng không còn nghi ngờ gì nữa không muốn để cho cố dịch hiểu rõ nàng tại giã ngoại cho nên bưng kín điện thoại điện thoại kia một đầu không còn nghi ngờ gì nữa xuất hiện một chút tình hình cố dịch đứng trên ban công nhìn về phía phía đông đột nhiên có chút bận tâm cố ngưng chỉ sợ đây cũng là là nhân viên chiến đấu ra thuộc tâm tình đi cùng lúc đó hồng phong đại học phụ cận nào đó vô nhân khu cố ngưng liên cùng mấy tên đồng học cùng nhau tiêu diệt một con tứ giai dị hóa thú tại đây chỉ cự thú ngã xuống về sau có người cầm một thanh kim sắc sắc bẻn lên dao máy ngâm vào đầu này dị hóa thú chỗ mi tâm đúng lúc này có một viên to bằng móng tay màu đỏ tinh thể bị lấy ra mấy người nhìn này mai màu đỏ tinh thể trên mặt tươi cười ha ha lại là một viên nhị giai thú c h i nguyên dựa theo cái này tình thế xuống dưới chúng ta nhất định có thể cầm tới cái này học kỳ giáp đẳng a gợ dạ tài nguyên cung ứng có rồi giáp đẳng a gợ tư cách chỉ cần lại góp đủ điểm tích lũy chúng ta là có thể đổi được hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy rồi một người khác cũng là hưng phấn mà nói ra may là tại trong đại học có tài nguyên nghiêng nếu như chờ chúng ta sau khi tốt nghiệp hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy coi như không có dễ dàng đạt được như vậy rồi có một tên nam đồng học nhìn thấy cố ngưng tựa hồ có chút không quan tâm không khỏi hỏi cố ngưng người làm sao vậy cố ngưng lắc đầu nói không có gì chúng ta hay là đường cao hơn g quá sớm cho dù cầm tới giáp đẳng a g dạ tư cách đổi hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy điểm tích lũy nơi nào có dễ dàng như vậy gom góp với lại mỗi cái học kỳ hy hữu cấp siêu phản hoa hủy cung là có hạn nói không chừng chờ chúng ta gom góp rồi hy hữu cấp hoa cỏ đều đã bị người khác đổi đi rồi n a m đồng học cười nói cấu ngưng ta tin tưởng vì thực lực của ngươi khẳng định không có vấn đề thực sự không được của ta điểm tích lũy trước tiên cũng có thể cho ngươi mượn cấu ngưng yên lặng đ ố n g chốc không biết nên nói cái gì cho tốt chương 88, t h ư mời kêu một loại cảm giác chương 88, t h ư mời kêu một loại cảm giác lúc này một nữ đồng học đi tới ô m cấu ngưng nàng dùng mang theo đáng tiếp giọng nói nói ra p h ụ tinh thần ta khuyên ngươi khác có ý đồ với cấu ngưng rồi cấu ngưng danh hoa đã có chủ rồi vừa mới cấu ngưng không tại chính là tại cùng nàng đối tượng thông điện phải đâu phù tinh thần nghe vậy bỗng chốc cứng lại rồi tầm chỉ Ngươi đệ a n nói g g cái mỏ đệ, đệ, đệ người lấy được bao nhiêu điểm tích lũy điểm số có đủ hay không đến hồng phong đại học đi học cố ngưng đệ đệ ngươi nếu muốn ngươi giống nhau dáng d ấ p đẹp mắt như vậy ta không ngại cùng ngươi biến thành người một nhà cố ngưng liếc nàng một cái nói ra ngươi cũng đừng nghĩ rồi hắn dự định đi t ử lâm đại học tần chỉ có chút kinh ngạc nói t ử lâm đại học đệ đệ ngươi như vậy có thực lực sao không phải như ngươi nghĩ là nghiên cứu học viện cố ngưng giải thích nói hắn có thể đi nghiên cứu học viện ta thật cao hứng ta không hy vọng hắn giống như ta đi đến con đường này ngươi cũng biết chúng ta đi đường này nguy hiểm cỡ nào tần chỉ nghe vậy không còn nhẹ như vậy liệu nghiêm túc gật gật đầu đúng vậy à chúng ta cũng còn không có tốt nghiệp đâu liền đã trải nghiệm nhiều như vậy nguy hiểm chớ nói chi là tốt nghiệp sau nếu bước vào nhất tuyến tác chiến đội ngũ tỷ lệ tử vong thế nhưng một chút cũng không thấp a đệ đệ ngươi hắn có thể thi đậu từ lâm đại học nghiên cứu học viện kỳ thực thì rất tốt tần chỉ từ đáy lòng nói rất nhiều người đều khát vọng biến thành một tên cường đại hoa quyền lính giả tần chỉ tự nhiên thì là một cái trong số đó nhưng ở tận mắt chứng kiến qua một ít đồng học chết trước mặt mình về sau lớn hơn nữa nhiệt tình cũng sẽ bị có chỗ biến mất lúc này một bên phủ tinh thần đột nhiên nói xem bảo cho nên chúng ta hiện tại phải thật tốt tăng thực lực lên chỉ có có thực lực cường đại chúng ta mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ người bảo vệ a nói xong hắn lại nhìn về phía c ố ngưng ẩn hàm ý nghĩa hết sức rõ ràng nhưng mà c ố ngưng không hề có chú ý tới hắn ánh mắt chỉ là nghiêm túc gật đầu một cái tân chỉ thấy cảnh này kém chút cười ra tiếng vài ngày sau cố dịch nhận được một phong thư mời nhìn trong tay thư mời cố dịch vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết là ai đưa tới hắn mở ra bì thư phía trên thình lình viết ngu ra thiên kim t r ư ở n g thành tiệc tối ngu duyệt khả cố dịch lập tức phản ứng chẳng qua cố dịch đang đọc hết này phong thư mời về sau hắn mới biết được lần này tổ chức tiệc tối nhân vật chính cũng không phải là chỉ là ngu duyệt khả một người còn có lam tích tuyết quả nhiên là thân tỷ mười chính là t ỷ t ỷ không giống như là t ỷ t ỷ mội mội ngược lại tượng t ỷ t ỷ viết thư người là lam tích tuyết nàng ở trong thư cảm tạ cố dịch đối nàng giải cứu đồng thời lại n h ắ c lên ngu duyệt khả nghị chuyện lúc trước xin lỗi hy vọng cố dịch có thể tham gia lần này t i ệ t tối nguyên bản vì cố dịch tính cách mà nói hắn có phải không thích tham gia kiểu này đến hội nhưng người nào gọi hắn thiếu cảm xúc chị đấy tự ư ợ n yến hội kiểu này náo n h i ệ t trường hợp nên đi hay là phải đi đặc biệt hai t ỷ m ộ i trường thành tiệc tối nên có không ít hoa k u y ế n giả tham gia cố dịch mấy ngày nay cũng đi qua nhiều lần cửa hàng nhưng một người bình thường đơn lần sinh ra cảm xúc chị hay là có ít bây giờ cảm xúc t r ị thu hoạch tốc độ đã không thỏa mãn được cố dịch rồi vì hiện tại thanh luyến hoa động một tí mấy ngàn điểm cảm xúc t r ị thăng cấp điều kiện một lần dạo phố thu hoạch cảm xúc t r ị ít nhiều có chút hạt cắt trong sa mạc cảm giác cố dịch nhìn lướt qua bảng phát hiện muốn tiến rai thanh luyến hoa còn cần không ít cảm xúc t r ị cố dịch cảm khái một câu là nên cố gắng sau đó chuẩn bị đi ra cửa cửa hàng trừ ra soát cảm xúc t r ị bên ngoài hắn còn muốn mua một bộ tham gia tiệc tối lễ phục kiểu này chính thức trường hợp ăn mặc chính thức một chút là đúng chủ nhà tối thiểu nhất xem trọng h ắ n những tia giá rẻ địa than hàng không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp lắm loại trường hợp này. mô gia trung tâm thương mại cao cấp tiệm lễ phục lúc này cố dịch đổi lại một bộ xa hoa lễ phục nhìn trong gương chính mình mặc vào lễ phục dáng vẻ cố dịch nhịu nhữ mày cảm giác bộ quần áo này có chút quá tao tức giận hay là trên một bộ tương đối tốt một chút kỳ thực cố dịch nguyên bản cũng không muốn thử bộ y phục này nại hà nhân viên cửa hàng cường lực đề cử cố dịch cuối cùng vẫn mặc vào thì vừa mới kêu một kiện đi cái này coi như xong cố dịch quay đầu nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng nói mà lúc này nữ nhân viên cửa hàng như là không có nghe được cố dịch g i ố n nhau nhu tình như nước c h ầ m c h ầ m vào cố dịch giống như sau một khắc muốn bổ nhào vào cố dịch trong ngực giống nhau đến từ hứa thiến thiến ái mộ năm đến từ hứa thiến thiến ái mộ năm hai người nhìn nhau hai giây nữa cố dịch có chút lung túng cũng may nữ nhân viên cửa hàng trạng thái không có tiếp tục kéo dài nàng bối rối điệu kêu một tiếng g ò má t n g đỏ sau đó có chút bối rối mà đem trang phục bọc sau đó nữ nhân viên cửa hàng thành khẩn nói ra khách hàng ngài thật sự dài rất tốt nhìn xem đâu này hai kiện cũng vô cùng thích hợp n g ư ờ i ngài thật không có ý định mua một lần tiếp theo sau không cần thì mua món này là được rồi được rồi tổng cộng là điện tử thanh toán cùng quét thẻ đều có thể nghe được cái giá tiền này về sau cố dịch lông mày níu lại nhưng vẫn là mặt không đổi sắc đem tiền thanh toán trước mấy ngày sau khi trở về cố dịch liền đem kia vài cọng siêu p h à m hoa hủy cùng mấy khoả hồng l ầ n quả bán đi tiểu kiếm lời mấy chục vạn hiện tại cố dịch đã không có như vậy thiếu tiền nhưng một bộ trang phục liền xài ba vạn hai vẫn là để cố dịch có chút đau lòng cố dịch đi ra tiệm lễ p h ụ c lúc vừa vặn có hai nữ hải đối diện đi tới vì cố dịch đột nhiên xuất hiện bỗng chốc chặn bên trong một cái người lùn nữ hải một em m tám ấy đường đi nữ hải có chút tức giận ngầm đầu kết quả nàng vừa nhìn thấy cố dịch mặt tức giận nét mặt lập tức rút đi cả người n cố dịch hơi túi đầu một giọng nói thật có lôi nữ hải nhìn cố dịch mặt có chút nói l ắ p nói không có không sao là chính ta không thấy đường lời này vừa nói ra một tên khác nữ hải có chút khiếp sợ nhìn nàng đến từ lê thiến thiến ái mộ ba mươi bảy cố dịch hơi kinh ngạc cô bé này lần đầu tiên gặp mặt thì cho hắn cung cấp nhiều như vậy cảm xúc t r ị điều này nói do nữ hải hẳn là một tên thực lực không tầm thường hoa cứng i ả chẳng qua hai người chỉ là người xa lạ cố dịch thì không nghĩ nhiều trực tiếp rời khỏi nơi này đợi cố dịch sau khi rời đi một cô bé khác không thể tin nói ra thiến, thiến ngươi vừa mới có chuyện gì vậy ngươi chừng nào thì trở nên dễ nói chuyện như vậy lê tiến tiến nhìn qua cố dịch bóng lưng rời đi thất vọng mất m ắ t nói t i ể u t r â n ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao một tên khác nữ hải lập tức có chút im lặng ha ha ta nhổ vào lê tiến tiến ngươi chính là thấy sắc khởi ý chẳng qua ngươi hay là đường suy nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hồi trường học ngươi cùng nam hải kia cũng không phải người một đường lê tiến tiến rất cảm thấy tiếc lối nói ra ta biết nếu không ta đã đuổi theo tìm hắn muốn phương thức liên lạc rồi tiểu chân có chút khó tin nhìn nàng không phải trường học của chúng ta nhiều như vậy nam truy ngươi, ngươi đều không thích hết lần này tới lần khác thích vừa mới nam hải kia lê、Thiến、tiến tiến k i n h thường nói thôi đi ngươi làm sao biết cái loại cảm giác này theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu tiêu t r â n ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu lê、Thiến、tiến tiến chân thành nói cái loại cảm giác này không cần phải nói cũng có thể hiểu tiêu t r â n chương tám mươi chín tiệc tối thất thố trần linh chương tám mươi chín tiệc tối thất thố trần linh lại qua hai ngày cố dịch đúng hẹn mà tới tham gia ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết trưởng thành t i ệ t tối chính giữa đại s ả n h trên đ à i cao một tên cử chỉ y ê u nhã tóc lam trung niên nhân đứng ở ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết ở giữa không cần nghị cũng biết hắn là hai tỷ mọi phụ thân hắn cầm một m ì rộ p h ổ n đọc lấy tối nay đọc diễn văn chúc mọi người buổi tối tốt lành hôm nay là tại hạ hai vị tiểu nữ trưởng thành tiệc tối ta rất vinh hạnh cùng lúc đó cố dịch bên cạnh có hai người đang nhỏ giọng trò chuyện c á i đó cùng ngu duyệt khả rất dài giống nữ hải cũng là ngu hành con gái ta trước kia sao chưa từng thấy người đương nhiên chưa từng thấy một tên khác nữ hải là ngu hành con gái tư sinh lần này mượn trận này trưởng thành tiệc tối chính thức công khai biểu diễn thì ra là như vậy ngu phu nhân đối với chuyện này không có ý kiến sao nàng không đồng ý chuyện này năng lực thành sao ta đây nơi nào sẽ hiểu rõ chẳng qua nhìn xem bộ dáng này hẳn là đồng ý con gái tư sinh sao chẳng trách cố dịch nghe hai người đối thoại cuối cùng đã hiểu rồi lam tích tuyết thân thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình rốt cuộc điệu này ra thế con gái tư sinh dưới tình huống bình thường cũng rất không dễ làm có thể lam tích tuyết cố gắng như vậy địa thi hạng nhất thì có phương diện này nguyên nhân chẳng qua ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết quan hệ lại hết sức muốn tốt từ một điểm này trên nhìn xem lam tích tuyết tình huống hình như cũng không tính là không xong theo ngu hành đọc diễn văn kể xong trận này h ế n hội tiến nhập kế tiếp giai đoạn các tân khách tự do đi lại tù ý hưởng dụng rực rỡ muôn màu đồ ăn và r có chút quen biết người lẫn nhau bắt chuyện cười cười nói nói ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết thì là bị ngu hành lôi kéo đi khắp nơi thỉnh thoảng làm ộ t vị nào đó tân khách kính thượng một chén rượu cố dịch không biết những người này nhưng thông qua hành vi của bọn hắn cử chỉ bên trên thì đó có thể thấy được bọn hắn đều là có danh tiếng nhân vật lam tích tuyết biểu hiện mặc dù không tệ nhưng nhưng không sánh được đúng loại trường hợp này thành thói quen ngu duyệt khả cố dịch tùy ý lấy một viên tiểu bánh ngọt bắt đầu ăn hương vị có chút quen thuộc chỉ là có chút ngọt bánh ngọt bên cạnh còn bày biện một minh bài trên đó viết tiểu bánh ngọt nguyên liệu luật chế cố dịch nhìn thoáng qua, phát hiện này bánh ngọt có một dạng nguyên vật liệu lại là mật ong của cự sĩ t ậ c phong mặc dù không phải bách hoa mật chỉ là bình thường mật ong nhưng giá tiền này cũng có thể không rẻ đi cố dịch lại nhìn mắt cái khác thức ăn minh bài thức ăn nguyên liệu phần lớn đều không phải là người bình thường ăn đến lên cũng không biết làm một lần kiểu này hiến hội muốn bao nhiêu tiền cố dịch lặng lẽ nghĩ nói đến từ lâu trình tuệ ái mộ hai mươi một đến từ tập quỳnh n g h ị ái mộ mười chín đến từ ít ít ít cái mộ hai mươi hai nhìn thấy những thứ này hệ thống nhắc nhở về sau cố dịch hơi cởi một chút lần này tiệc tối cuối cùng không hưởng công sau đó hắn cầm lấy một viên nước tương thị than h ư ở n g dụng lên lúc này một bóng người hướng phía cố dịch đi tới cố dịch nguyên lai tưởng rằng là tới trước bắt chuyện nữ hải lại không nghĩ rằng là người quen trần linh hôm nay mặc một bộ rượu váy dài màu đỏ dẫm lên màu đen dày cao gót tóc cũng không phải cố dịch tại khảo hạch trông được đến bím tóc đuôi ngựa mà là thoải mái hồng trừng thẳng chỉ từ khí chất trên nhìn xem hoàn toàn là như hai người khác nhau trần linh đánh giá cố dịch hóa trang chân thành nói ra cố dịch ngươi bộ quần áo này vô cùng thích hợp ngươi vụ trộm kể ngươi nghe bên ấy có không ít nữ hải chính thảo luận ngươi là nhà nào s o á ca đâu cũng là loại trường hợp này nàng nhóm ngại q u á trực tiếp tới bắt chuyện bằng không nói không ch trần linh bộ này như quen thuộc tốt trung đụng dáng v ẻ s á c thực có rất cường đại mê hoặc tính nếu cố dịch trước đó không biết nàng là dạng gì một người nói không chừng vẫn đúng là bị nàng lừa gạt cố dịch cầm lấy một miếng thịt sắp xếp cười nói ngươi bộ quần áo này cũng rất thích hợp ngươi rất xinh đẹp cũng không biết trần tiểu thư tìm ta có chuyện gì không trần linh cầm lấy một chén rượu trái cây nhấp một miếng gọi ta trần linh là được rồi không có việc gì chỉ là nhìn xem một mình ngươi đến cùng ngươi tâm sự mà thôi ngươi là tiếp tuyết bằng hưu ta là duyệt có thể bằng hưu chúng ta kỳ thực cũng có thể tính nửa cái bằng hưu cố dịch gật đầu cười cũng là cầm lấy một chén rượu trái cây n g ư ơ i nói đúng rất vinh hạnh nói xong cố dịch dơ ly rượu lên hai người chén rượu chạm vào nhau đúng rồi cố dịch ngươi tính toán đến đâu rồi trường học thử lâm đại học nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói a vậy xem ra chúng ta về sau còn có thể biến thành đồng học hai người có một câu không có một câu trò chuyện liền phảng phất hai cái vừa người quen biết giống nhau một lát sau lại có mấy người mặc tịnh lệ thiếu nữ đi tới nàng nhóm ngượng cùng trần linh chào hỏi cơ hội gia nhập hai người đối thoại rất nhanh cố d ị c liền bị thật nhiều danh nữ hải vây vào giữa tại trần linh giới thiệu nàng nhóm biết được cố d ị c là năm nay khảo hạch hạ tư sau đó các cô gái đúng cố dịch gái mộ lại tăng lên rồi một bậc thang thậm chí có gan lớn nữ hải trực tiếp tìm cố dịch muốn r ồ i phương thức liên lạc dưới loại trường hợp này cố dịch không làm cho đối phương mất mặt mũi tự nhiên là tại c h ỗ cho c h ầ m rãi vây quanh ở cố dịch bên người nữ hải càng ngày càng nhiều c h â n linh dần dần bị b à i trừ bên ngoài nàng có chút im lặng đồng thời đúng cố dịch càng hiếu kỳ hơn lên nàng điều tra cố dịch thông tin cố dịch rõ ràng chỉ là một đạt được hoa cỏ nhận lấy từ cách ngoại thành khu người bình thường chỉ bằng gốc kia tên là thanh luyến hoa sản phẩm mới hoa cỏ vì sao có thể làm đến loại trình độ này sao mà ở cùng cố dịch liên hệ trong quá trình trần linh kỳ thực thì một mực tránh cùng cố dịch đối mặt vì loại đó nhịn không được đúng cố dịch sinh lòng h ả o cảm cảm giác nhường nàng cảm thấy một chút e ngại cho dù hiện tại nàng xa xa nhìn bị các cô gái vây vào giữa cố dịch kiểu này h ả o cảm vẫn như cũ có chút khắt chế không được đ ị a theo trong lòng dâng lên thì đúng lúc này thật ở một đám nữ h à i bên trong cố dịch đột nhiên ngần đầu cùng trần linh xa xa đối mặt thật xinh đẹp một đôi mắt đây là trần linh trước tiên dâng lên suy nghĩ hắn thật rất đẹp trai sau đó trần linh theo bản năng mà tưởng tượng chính mình cùng cố dịch hôn n ô i ôm hướng hắn làm lũng cùng, cùng nhau làm vận động hình tượng liền như là một đôi chân chính người yêu giống nhau trong lúc nhất thời trần linh có chút đắm chìm trong tiểu này ngọt ngào trong nhưng mà dạng này trạng thái không hề có kéo dài quá lâu trần linh đột nhiên đột nhiên theo loại ý nghĩ này bên trong đi ra ngoài nàng như là bị ngũ lôi banh đỉnh cả người ngây ra như phóng ta ta đây là thế nào trời ạ ta vì sao lại suy nghĩ những vật này một c ố khó mà hình dung xấu hổ cảm giác lập tức tuân hướng trần linh trong lòng nàng không dám lại nhìn cố dịch một chút có chút bối rối địa hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới nhìn chạy chối chết trần linh cố dịch nhịn không được hơi cười một chút mà chính là cái này lơ đã mịp cười lại để cho hắn lần nữa thu hoạch không ít cảm xúc chị đến từ trần linh ái mộ ba trăm hai mươi đến từ ít r í t r í t ái mộ ba mươi hai đến từ ít r í t r í t ái mộ hai mươi chín trần linh sở dĩ sẽ thất thố như vậy tự nhiên không phải là bởi vì cố dịch chỉ đơn giản như vậy địa nhìn nàng một cái mà là cố dịch đồng thời đối nàng sử dụng thanh chi luyến đây là thanh luyến hoa phẩm giai tiến giai đến hy hữu cấp về sau cố dịch lần đầu sử dụng năng lực này hắn thì không ngờ rằng hiệu quả sẽ như vậy siêu quần bạch tụy thế mà đem trần linh trực tiếp h ủ chạy bên kia đợi trần linh trong nhà vệ sinh tỉnh táo lại về sau nàng nhịn không được mắng này thanh luyến hoa rốt cuộc là thứ gì sao như vậy tà bị các tiểu thư bao vây chương chín mươi bị các tiểu thư bao vây có ba cái mặc lộng lấy lễ phục thanh niên ngồi cùng một chỗ nguyên bản nơi này không chỉ có ba người bọn hắn còn có hai tên nữ sinh chỉ bất quá về sau kia hai tên nữ sinh thấy có một đám nữ sinh vây tập hợp một chỗ bởi vì sinh lòng tò mò bỏ xuống ba tên nam tính mà đi có một tên thanh niên nhìn về phía bên ấy không khỏi hỏi chỗ nào rốt cục có cái gì vì sao những nữ sinh kia cũng vây đến bên ấy đi không rõ ràng lắm bất quá ta vừa nãy nghe thấy có nữ sinh nói chỗ nào có xoáy ca thì vội vã địa đã chạy tới thật hay giả cái gì xoáy ca như thế có mị lực lẽ nào là nào đó ngôi sao với lại phải là đại minh tính đi nếu như là ngôi sao nhỏ những nữ nhân này sẽ vây ở đâu ba cái thanh niên mặc dù trong lòng tò mò chỗ nào rốt cục có cái gì nhưng đều không có đến gần ý nghĩ vì chỗ nào tập hợp một chỗ đều là nữ tính nếu như là nữ hải tử tập hợp một chỗ nói cái gì tư ra lời nói bọn hắn đến gần cũng quá mức liều lĩnh lô mang đến lúc đó bị đám nữ hải tử khinh bị vậy bọn hắn trong hội này coi như bị chơi khăm rồi cuối cùng có một nữ sinh bước nhanh đi trở về mấy người cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi từ lệ na bên đây rốt cục có đồ vật gì sao nhiều như vậy nữ sinh ghé vào chỗ nào từ lệ na một bên theo trong bọc tìm kiếm vật phẩm một bên qua lo nói chỗ nào có một rất anh tuấn tiểu ca ca rất nhiều tỷ bội cũng tại cùng hắn nói chuyện tiếm xếp hàng muốn phương thức liên lạc đấy xếp hàng ba người nghe vậy cũng lộ ra khó có thể tin nét mặt bọn hắn có thể quá rõ ràng những nữ nhân này ánh mắt cao biết bao nhiêu nhưng bây giờ nàng nhóm thế mà tại xếp hàng thêm một học sinh nam phương thức liên lạc quả thực không nên quá t h á i quá không phải người kia là cái gì đại minh tính sao thế mà còn muốn xếp hàng thêm phương thức liên lạc các người muốn hay không khoa trương như vậy từ lệ na liếc ba người một chút với lại thật rất đẹp trai a ba người nhìn từ lệ na có chút sáng lấp lánh ánh mắt trong lúc nhất thời đều có chút tiên lặng vì liên bang nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối nguyên nhân nữ truy nam loại sự tỉnh này thật là thường gặp sự việc lại vì nữ thiên tính của con người đều là mộ cường nữ tính đúng nam nhân ưu tú tranh đoạt càng thêm rõ ràng bọn hắn không thể không gặp qua vòng tròn bên trong mấy tên quý nữ tranh đoạt một nam nhân sự tình thậm chí có đôi khi còn có thể vì thế ra tay đánh nhau nhưng xếp hàng thêm phương thức liên lạc vẫn còn có chút vô cùng khoa trương người kia được xoáy thành dạng gì ạ nhưng nói đi thì nói lại những thứ này các thiên kim tiểu thư so với gia tộc thông gia quả thực càng có khuynh hướng nhận người ở rể tại sư nhiều c h á u ít tình huống hiện thật dưới nàng nhóm cái tuổi này chính là trong nhà điền c u ồ n g thúc cưới tuổi tác so với gả cho một cái khác cường thế gia tộc bất ư ớ c đời sống tìm một ưu tú người ở rể nối roi t ô n g đường mình có thể luôn, luôn ở tại trong gia tộc mình không thể nghi ngờ sẽ sống được càng thêm thoải mái tự tại a ở chỗ này t ừ lệ na đột nhiên vui vẻ kêu thành tiếng chỉ thấy t ừ lệ na cầm điện thoại di động lên không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa lại vội vàng rời khỏi nơi này nhìn n à n g bộ dáng này mấy người liền hiểu rõ nàng vòng trở lại là bởi vì không mang điện thoại di động duyên c ứ ba cái nam người đưa mắt nhìn nhau có chút hoài nghi nhân sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải không phải chúng ta có kém cỏi như vậy sao lẽ nào chúng ta thì một chút mị lực đều không có sao đúng a chúng ta rõ ràng nhìn không kém làm sao lại không có nữ sinh theo đuổi chúng ta hai người khác không khỏi nhìn hắn một cái đúng những lời này không dám gật bừa thảo ta phải đi nhìn người nọ một chút dáng dấp ra sao nếu không ta không cam tâm hai người khác tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu lúc này rời đi vị trí cùng lúc đó bị một đám thiên kim tiểu thư đoàn đoàn bao vây cố dịch chính mệt mỏi ứng phó một đám các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình cố dịch thì vô cùng s ư ớ n g s ở ta biết ta dáng dấp n ẹ p t r a i nhưng thực sự không cần bộ dạng này đi cố dịch hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sẽ diễn biến thành như vậy vì bắt đầu hắn hiện tại chỉ có thể nhất nhất tăng thêm mỗi cái thiên kim tiểu thư phương thức liên lạc bằng không cho một số người lại từ chối một số người khác cũng quá không nể mặt mũi rồi nhất làm cho cô dịch cảm thấy kinh khủng là bọn này nữ hài thế mà cái gì đều muốn hỏi truy vấn ngọn m ộ n hỏi nghiêm chỉnh một bộ không đem cô dịch quần lót l ộ sạch thể không bỏ qua bộ dáng nếu như không phải có liên tục không ngừng ái mộ chị n h ậ p trướng cố dịch đã sớm đường chạy chẳng qua theo thời gian trôi qua các cô gái tâm trạng dần dần ổn định ái mộ chị doanh thu lượng càng ngày càng ít cố dịch ngược lại vừa hy vọng các cô gái nhiệt tình một ít trên đời nào có xong toàn chuyện đến từ lăng quang hách g e n ghét 36 đến từ ngư chính hảo g e n ghét 28 đến từ lý kỳ g e n ghét 32. cố dịch nhìn mấy cái này nhắc nhở không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý mớn quả nhiên có ba cái thân mang sang quý lễ phục thanh niên chính ngó giáo dác nhìn về phía bên này chẳng qua cố dịch chỉ là nhìn bọn hắn một mắt sẽ thu hồi rồi tầm mắt không có cách thật sự là không rành quản bọn họ lăng quang hách ba người khi nhìn rõ cố dịch bề ngoài về sau liền lui quay về lăng quang、hách、hỏi á c h h hai người các ngươi cảm thấy hắn nhìn thế nào ngư chính hảo mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng xác thực nhìn thật đẹp trai lý kỳ cũng là chậm rãi gật, gật đầu đó cùng ta so ra đâu các ngươi cảm thấy ta kém ở đâu hai người s ư n g sở đồng thời ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía lăng quang hách lăng quang hách lập tức đã hiểu rồi không phải là các ngươi nghĩa là gì ta cứ như vậy không có mị lực sao cùng lúc đó đại s ả n h một góc nào đó tiểu chân tay trái cầm một cái đùi gà tay phải cầm một cắn một cái quái trạng quả thực trong miệng hàm hồ nói ra thiên thiến ngươi nhà cô cô cơm nước là thật tốt ta lần này toàn bộ nhờ h ồ n g phúc của ngươi rồi lê thiến thiến có chút không nói nhìn nàng ngươi ăn từ từ cái này cũng không có gì lại không có người dành với ngươi tiểu chân cắn một cái đùi gà với nhai vừa nói nói ngươi là lê gia người ngươi khẳng định cảm thấy những thứ này không có gì nhưng với ta mà nói cũng không đồng dạng ta trước kia cũng không n ế m qua những vật này lê t h i ế n tiến h được rồi được rồi ta biết rồi ngươi ăn từ từ chờ về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn chúng ta nhà của lê gia hiến so với những vật này mạnh hơn nhiều tiểu t r â n nghe vậy nhãn tình sáng lên nhưng ngoài miệng động tắc cũng không dừng lại nghỉ nửa phần mập mờ suy đoán nói một lời đã định lê t h i ế n tiến h nhìn tiểu t r â n cái bộ dáng này có chút bất đắc dĩ mặc dù cảm thấy tại loại trường hợp này có chút bé mặt nhưng nàng cũng có thể đã hiểu ba tháng này hai người luôn luôn đợi tại nhất tuyến trong quân đội ăn đều là nhiệt độ cao lượng năng lượng tốt hương vị kia quả thực một lời khó nói hết bây giờ thật không dễ dàng nhịn đến rồi ba tháng phục dịch kỳ kết thúc cuối cùng có thể giải phóng chính mình nhìn tiêu chân ăn đến thơm như vậy lê thiến thiến thì cắt xuống một khối nhỏ thịt than phóng tới trong miệng sau đó nhấp son mua rượu vẫn đúng là đừng nói d i vang chán ăn rồi thứ gì đó hiện tại bắt đầu ăn lại là một phen hưởng thụ tiêu t r â n muốn ăn cuối cùng đạt được rồi thỏa mãn nàng cầm lấy một quả quả là sau bữa ăn điểm tâm một bên c ầ m quả một vừa quan sát chung quanh tới tham gia hiến hội tân khách đây là nàng lần đầu tiên tham gia cao đương như vậy hiến hội mặc dù đây đối với lê thiến tiến h mà nói không tính là gì nhưng đối với nàng mà nói lại là có chút hiếm l ạ tiêu t r â n nhìn về phía một đám nữ hải cùng cố dịch vị trí hiếu kỳ hỏi à, sao nhiều như vậy nữ hải tụ ở đâu là có cái gì hoạt động sao lê thiến tiến nhìn cái hướng kia một chút ăn lấy trước mắt điểm tâm vô tình nói ra nơi nào có việc gì di chuyển vừa mới ta nghe được có nữ hải nói bên ấy có xoai ca thì cũng chạy tới x o á y ca nàng nhóm về phần bộ dáng n à y sao các ngươi vòng tròn bên trong nữ hải cũng bộ dáng n à y sao lê tiến h tiến h vừa ăn đ i ể m tâm một bên giải thích nói ngươi đây liền không hiểu được giống chúng ta kiểu này xuất thân nữ hải tử là rất khó gả cho chính mình người trong lòng bình thường chỉ có hai loại lựa chọn một cái là thông gia một cái khác chính là bắt tế vì tìm một ngưỡng mộ trong lòng đối tượng một nam nhân ưu tú bị rất nhiều nữ hải truy nhưng thật ra là vô cùng thường gặp tình huống lê tiến tiến nói xong dừng một chút lại nhìn mắt chỗ nào sau đó tiếp tục nói chẳng qua tượng khoa trương như vậy ta xác thực chưa từng thấy có cơ thể thị là số 37 cơ địa b ả người địa p h o n cách t ơ n g đ đang i nói g nhau là sao cái gọi là tiềm long bảng là toàn bộ liên bang cao giáo học sinh thực lực cùng với thiên phú bảng xếp hạng năng lực leo lên bảng danh sách này học sinh không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm thiên tài ngay cả t ứ đại học phủ một trong tử lâm đại học hàng năm năng lực leo lên tiềm long bảng thí sinh cũng chỉ có mười tên t à i hữu phải biết tử lâm sinh viên đại học chừng hơn tám nghìn cái húng chi yêu cầu này hay là tiềm long bảng tám mươi người đứng đầu quả thực không nên quá khoa trương lê thiến tiến h thở dài m ộ t hơi cho nên nói ngươi về sau đừng cứ mãi nói ta t r ư ớ n g mắt người khác cho dù ta để ý đối phương cũng phải năng lực đạt tới điều kiện này mới được ca t i ê u chân tiếp tục hỏi thiến tiến h xin chào đáng thương cảm giác ngươi về sau sát xuất lớn chạy không khỏi thông gia vận mệnh rồi lê thiến tiến trầm mặc một chút kỳ thực loại chuyện này cũng không tốt nói cũng tỉ như cô cô ta nàng lúc trước thì cự tuyệt gia tộc thông gia cùng ta hiện tại dượng bỏ trốn chẳng qua bởi vì chuyện này gia tộc đã không cho nàng bất luận cái gì ủng hộ t i ề u chân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía trong đại sành chính mang theo hai cái con gái cùng người khác trò chuyện n g u hành thầm nói đích thật là cái xuất khí đại thuốc lúc còn trẻ nên thật đẹp trai chẳng trách lúc trước có thể đem ngươi cô cô bắt cóc lê thiến tiến h cũng không khỏi nhìn về phía n g u hành trong lòng đúng người đàn ông này có chút quan trách cũng là bởi vì hắn luôn luôn đối với mình đủ kiểu sùng ái cô cô rốt cuộc không có trở về nhà tộc sau đó nàng lại nhìn mắt lam tích tuyết đúng n g u hành có một con gái tư sinh chuyện này cảm thấy mười phần phẫn nộ. cùng lúc đó ngu hành dường như cảm nhận được lê thiến tiến h ánh mắt hắn liếc mắt liền thấy được lê thiến tiến h cùng kiểu chân ngu hành quay đầu nhìn về phía lam tích tuyết hỏi t i ế t tuyết cái đó cứu được ngươi hòa nhã có thể bằng hữu đâu hắn hôm nay không tới sao lam tích tuyết nhìn chung quanh rồi một chút lắc đầu nói hắn hẳn là đến rồi chỉ là ta luôn luôn không nhìn thấy hắn ngu hành vậy ngươi đi trước tìm xem hắn còn nhớ chiêu đãi người trong sạch bất kể nói thế nào hắn đã cứu ta hai cái nữ nhi bà bối ta nhất định phải ở trước mặt hào hào cảm ơn hắn lam tích tuyết gật đầu một cái sau đó bắt đầu trong đại sành tìm kiếm dậy rồi cố dịch thân ảnh Ngu Hành thấy sau đó ngư biểu hành mang theo ngư duyệt khả đi tới lê thiến tiến h cùng tiểu t r â n vị trí tiểu t r â n lập tức theo vị trí bên trên đứng lên lê thiến tiến h thì là không chút hoang mang điệu theo trên chỗ ngồi đứng dậy miễn cưỡng cho ngư hành một chút mặt mũi ngư hành chỉ là cười cười cũng không thèm để ý ngoài miệng nói ra không sao các ngươi tiếp tục ngồi những thức ăn này hợp các ngươi khẩu vị sao tiểu chân gà con mổ thóc dường như gật đầu nói vô cùng hợp khẩu vị tạ ơn thúc thúc k h o ả n đãi lê tiến h tiến q u a n miệng lên qua loa đi lao đăng ngu duyệt khả có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình biểu tỷ nàng biết mình biểu tỷ từ nhỏ đã không thích phụ thân thật không nghĩ đến nàng hiện tại người đều lớn như vậy vẫn là như cũ lê tiến h tiến nhường ngu hành có chút lúng túng nhưng cũng không có tức giận trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười dù sao đây cũng không phải là lê tiến h Tiến lần đầu tiên không nể mặt hắn rồi cùng lúc đó lam tích tuyết lôi kéo cố dịch theo một đám thiên kim tiểu thư đang bao vây rết ra đây lam tích tuyết nhìn có chút áo mũ không ngay ngắn cố dịch vẻ mặt kinh dị hỏi người rốt cục làm cái gì vì sao lại xảy ra chuyện như vậy cố dịch hơi chỉnh lý một chút quần áo trên người trong lòng có chút oán thẩm không thôi cái gì thiên kim tiểu thư rõ ràng là nữ lưu manh ngay cả cái mông của ta cũng sờ sau đó cố dịch hướng về s dẹn t i ế t tuyết bày ra một bộ vẻ mặt vô tội ta cũng không biết ta ta ngay tại vị trí bên trên ăn cái gì sau đó thì như vậy lam tích tuyết nhìn tấm kia mặt lộ vô tội chi sắc tuấn mỹ gương mặt nó sửng sốt một chút đến từ lam tích tuyết ái mộ chị bốn mươi hai cố dịch có chút con mắt hơi trận to nhìn về phía nàng mấy ngày không thấy. Lam tích tuyết h ì ngươi h như có chút h n có k ô giống nhau lắm rồi. nhau nhận lắm Cảm đ ợ c cố dịch ánh mắt, Lam tích tuyết có chút lúng túng đem đầu chuyển tới một bên, hỏi, có ánh hỏi, phải hay không lúng túng bên, n mắt, Lam đem một tuyết tới là đầu g ư buồn n ệ hình hoa hủy nguyên nhân? h nguyên t k h ô g biết có p ả cảm i giác của ta sai lầm hay không. Ngươi của lầm không. ta hay hình dạng dường như so với ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc muốn trông tốt rất nhiều cố dịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu ừ m hẳn là như vậy chẳng qua ngươi cũng biết thanh luyến hoa là sản phẩm mới hoa cỏ hình như cùng cái khác hoa cỏ vô cùng không giống nhau nay nào chỉ là không giống nhau quả thực là không giảng đạo lý được không lam tích tuyết cặp kia thủy con mắt màu xanh lam hiếm thấy toát ra mấy phần im lặng ánh mắt cố dịch người kia thế mà còn đang ở cùng nàng giả vờ giả vịt lừa gạt chính mình ừ trong lòng hắn ta là có thể tùy tiện lừa gạt đúng không lam tích tuyết có chút mất hứng ngược lại nói ra được rồi chúng ta tạm thời không nói cái này cố dịch cha ta muốn cùng ngươi gặp một lần a cố dịch có chút hoài nghi mình ngay lầm lam tích tuyết lỗ thai đỏ lên nàng cũng ý thức được rồi những lời này rất có nghĩa khác khiến cho tựa như là thấy phụ huynh giống nhau nàng vội vàng giải thích nói ý của ta là cha ta muốn làm mặt cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng tỉ, tỉ. chỉ là bởi vì không biết ngươi ở đâu để cho ta đi tìm ngươi ngươi cùng ta cùng một chỗ đi cố dịch nhìn về phía lam tích h tuyết đột nhiên cảm giác được cô nương này không biết là thật gốc hay là không coi hắn là ngoại nhân ngỏ ý cảm ơn loại chuyện này chẳng lẽ không phải phụ thân nàng đến tạ hắn sao nào có chính mình quá khứ bị cảm tạ đạo lý sao khiến cho thật giống thấy phụ huynh giống nhau chương 92. lê thiến tiên h ý nghĩ chương 92, lê thiến tiên h ý nghĩ lam tích h tuyết nhìn thấy cố dịch không có đuổi theo tới hơi nghi hoặc một chút không có ý thức được vấn đề cố dịch i ế lặng loại chuyện này ngược lại cũng không tốt mở miệm nhắc nhở dứt khoát liền theo lam tích tuyết đi rồi lam tích tuyết còn chưa đem cố dịch đưa đến ngưu hành trước mặt ngưu hành liền phát hiện rồi hai người ngưu hành trong lòng khó hiểu không phải để ngươi h ả o h ả o chiêu đãi người ta sao làm sao lại trực tiếp đem người mang tới ngưu hành thấy thế đành phải hướng phía hai người bước nhanh tới tiết tuyết đây là cha hắn chính là đã cứu ta hòa nhã có thể người ngươi không phải muốn gặp hắn sao lam tích tuyết nói xong câu đó về sau không biết nghĩ tới điều gì có chút ngại ngùng địa nhìn dưới mặt đất ngưu hành nhìn lam tích tuyết bộ dáng cảm giác tràng cảnh này có chút là lạ thật giống như con gái mang bạn trai thấy phụ thân giống nhau tại hắn thấy rõ cố dịch hình dạng về sau lại cảm thấy lam tích tuyết biểu hiện tình có thể hiểu mặc cho cái nào một nữ hải tử tại dưới tình huống đó bị một xuất khí nam hải tử cứu đều sẽ nhịn không được động tâm a hồi tưởng lại mấy ngày nay lam tích tuyết cùng ngày thường có chút không giống trạng thái hắn còn tưởng rằng là con gái kinh hãi quá độ nguyên nhân bây giờ nghĩ lại giống như cũng không là chuyện như thế chẳng qua ngu hành rất nhanh liền phản ứng đem những ý nghĩ này ném đến sau đầu hắn chủ động tiến lên cầm cố dịch tay hải tử người tên là gì lần này thật may mắn mà có người nếu không của ta hai cái con gái thì nguy hiểm cố dịch lễ phép nói ta gọi c ố dịch thúc thúc chuyện này đối với ta mà nói chỉ là dễ như t r ở bàn tay mà thôi với lại xuất thủ cứu người thì không chỉ một mình ta ngu hành cười nói bất kể như thế nào ngươi cứu ta hai cái con gái là sự thực đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau ngươi có chuyện gì khó xử chỉ cần ta có thể giúp một tay ngươi mặc dù cùng ta nói cùng lúc đó lê thiến thiến cùng tiểu t r â n kinh ngạc vạn phần nhìn c ố dịch đây không phải hai ngày trước cái đó xoái ca sao hẳn tại sao lại ở chỗ này thế giới này thật là nhỏ a hai ngày trước lê tiến h tiến h cùng tiểu chân mới từ số 37 căn cứ quân sự quay về bởi vì hư hao trang phục quá nhiều rồi hai người đi trung tâm thương mại ngoại thành khu mua quần áo trùng hợp gặp cố dịch trước kia nàng còn tưởng rằng cố dịch chỉ là một người bình thường nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không là chuyện như thế ngu duyệt khả trông thấy hai người bộ dáng này không khỏi nhỏ giọng hỏi biểu tỷ các ngươi biết nhau cố dịch lê tiến h tiến h lắc đầu không biết nhưng gặp qua một lần bất quá ta không ngại nhận thức một chút duyệt có thể ngươi có thể nói rằng sao ngu duyệt khả sửng sốt một chút nàng có thể quá rõ ràng chính mình cái này biểu tỷ cao bao nhiều kiêu ngạo nàng làm sao lại như vậy đúng cố dịch cảm thấy hứng thú nhưng khi n g u duyệt khả một liên tưởng đến cố dịch kia tràn ngập lực sát thương m ị lực về sau trong nháy mắt liền hiểu n g u duyệt khả đành phải đem tự mình biết sự việc nói ra chẳng qua lần này cùng lúc trước khác nhau vì cố dịch cứu hai tỷ muội n g u duyệt khả không có lại nói cố dịch nói xấu ồ nghe ngươi nói như vậy hắn có rất lớn xác suất đi từ lâm đại học đi học rồi lê thiến tiến h tại ngay s n g n g u duyệt khả giảng thuật về sau có chút hưng phấn mà hỏi ây ta không biết có lẽ đi tiểu chân nhìn thấy khuê mật bộ dáng này nhịn không được hỏi thiến tiến ngươi cũng không phải là muốn truy cầu cố dịch t lời này vừa nói ra m g ô duyệt khả há to miệng mở to hai mắt nhìn mười phần khiếp sợ nhìn về phía lê thiến tiến lê thiến tiến lại mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói làm sao vậy có vấn đề gì không tiêu chân có thể ngươi không phải nói trong nhà đúng ở rẻ yêu cầu ít nhất cũng phải tiềm long bảng tám mươi người đứng đầu sao cố dịch cũng còn chưa đi đến vào đại học ngươi đã nhìn chằm chằm h ắ n à nha ngươi cảm thấy cố dịch về sau có thể xếp vào tiềm long bảng tám mươi người đứng đầu lê tiến h tiến đữ u m ô i nói nói thì nói như thế nhưng cuối cùng ta không thể trực tiếp nhìn xem tiềm long bảng xếp hạng tìm đến đối tượng a ta thật không cho gặp được một để cho ta có cảm giác người cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ đi lại nói có trợ giúp của ta cố dịch lại không phải là không có cơ hội bước vào tiềm long bảng mặc dù sát xuất mong manh một ít ta cũng không muốn trong tương lai gả cho không nhận ra cái nào nam nhân ngu duyệt khả có chút s ứ n g sở nàng không thể nào hiểu được lê thiến thiến trên một giây còn không biết cố dịch một giây sau liền định truy cầu hành vi của hắn đây coi là cái gì quan trọng nhất là tiết tuyết đúng cố dịch hình như thì có phương diện này ý nghĩa thử hỏi mỗi mỗi của mình cùng biểu tỷ tranh đoạt một người nam nhân chính mình cái kia làm thế nào mới tốt trong lúc nhất thời ngu duyệt khả có chút tiểu nao heo rút không phải biểu tỷ ngươi chỉ thấy qua cố dịch một mặt như vậy có thể hay không quá tùy tiện một chút lê thiến tiến chân thành nói là như thế này không sai nhưng mà duyệt có thể ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao được rồi đó là một loại cảm giác nói ngươi thì sẽ không hiểu tiểu t r â n k i n h bị nói ha ha ngươi chính là thấy sắc khởi ý ngu duyệt khả coi như là đã hiểu rồi hợp lấy lại là thanh luyến hoa nguyên nhân thôi quả nhiên chính mình ban đầu phán đoán không sai này g ố c siêu phản hoa hủy quả nhiên không nên quá tà dị dính trưởng không chỉ tiếp biết một ngay cả chính mình biểu tỷ hiện tại thì như vậy ngu duyệt khả muốn nói lại thôi chẳng u ố i qua lê thiến thiến lý do ngược lại là hợp tình hợp lý ngư duyệt khả không có từ chối sau đó nàng đi qua nói rõ với ngư hành rồi tình huống ngư hành lúc này tỏ vẻ lê thiến thiến ý nghĩ rất tốt c ũ ngu cho thấy chính thấy mình một người trưởng thành thì không lẫn vào bọn hắn những vào một trưởng trẻ t người lẫn bọn người ổ i hai cái con gái này tình, nhường con không sự duyệt khả ngược lại nhìn về phía cố dịch nàng hít sâu một hơi t r i n h trọng nói một xin lỗi cố dịch chuyện lúc trước là ta không tốt xin lỗi rồi cố dịch mỉm cười nụ ó có có i không không thì chuyện ghê có gì. Cố dịch n gì. sao, Cố cười như là ngày xuân nắng ấm ôn hòa mà sáng n ờ i hai người khoảng cách thật giống như bị cái này mỉm cười chỗ tăng dã như vậy tan thành m â y khói ngu y ệ t khả kìm lòng không đặng chằm chằm vào cố dịch mặt khoảng cách gần như vậy dưới dù là ngu duyệt khả hiểu rõ thanh luyến hoa ma lực trong lúc nhất thời cũng có chút ngu ngơ dừng đến từ ngu duyệt khả ái mộ hai mươi lăm rất nhanh ngu duyệt khả lấy lại tinh thần trong lòng có chút xấu hổ nàng hiện tại coi như là đã hiểu m ộ i mội của mình cùng biểu tỷ vì sao lại đúng cố dịch thú vị rồi chính mình cũng có chút ngăn cản không nổi à nàng còn nhớ trước đó cùng cố dịch lúc gặp mặt thì không có như thế thái q u a à. cùng lúc đó lam tích tuyết phát hiện ngu duyệt khả khác thường trong lòng ngạc nhiên có chút khó có thể tin nàng nhìn về phía cố dịch muốn nói lại thôi bởi vì chính mình bất kể nói cái gì cảnh tượng đều sẽ rất lung túng cuối cùng làm tích tuyết dôi ra một con tuyết trắng đôi chân dài len lén đá cố dịch một chút ý nghĩa rất rõ ràng đừng dùng ngươi kia t h a n h luyến hoa năng lực m ị hoặc t ỷ ta cố dịch đối với cái này tỏ vẻ vô tội loại chuyện này chính hắn thì không khống chế được cho dù có thể vì thu hoạch cái mộ chị hắn khẳng định cũng sẽ không chủ động đi khống chế trên thực tế cố dịch không chủ động đối với nữ nhân sử dụng thanh chi luyến năng lực này đã rất có là n danh tất nhiên ở trong đó thì có cố dịch lo lắng lật thuyền trong mương nguyên nhân ngoài ra đúng một lạ lớp nữ tính sử dụng thanh chi l u y n mặc dù hiệu quả có thể biết rất tốt b ô n g chốc tuân ra hàng loạt cảm xúc chị nhưng cũng sẽ làm đối phương sinh lòng cảnh giác đúng c ô dịch tiến hành phòng bị có một chút chỉ thấy lợi trước mắt hương vị cố h Thử lâm đại học cạnh tranh cơ chế Chương 93, Thử lâm đại học cạnh tranh cơ chế ư ơ cơ cơ n g lâm lâm đại đại c dịch tại nhìn thấy ngu duyệt khả biểu tỷ về sau cũng là sửng sốt một chút đây không phải hai ngày trước nữ hải kia sao lúc này lê t h i ê n tiến h đứng vậy tự nhiên hào phóng địa dôi ra một tay mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi lê thiến tiến là ngu duyệt khả biểu tỷ chúng ta trước đó gặp qua một lần không biết ngươi còn có hay không ấn tượng cố dịch vươn tay cùng nàng đem nắm n g ư ơ i tốt ta gọi c ố dịch ta đương nhiên còn nhớ chỉ là không ngờ rằng sẽ như vậy xảo ha ha nói rõ chúng ta hay là rất có duyên phận lê tiến h tiến nhìn c ố dịch t ư ớ n g mạo càng xem càng cảm thấy thỏa mãn ánh mắt sáng rực đến từ lê tiến h tiến ái mộ trị ba mươi bảy lê tiến h tiến ánh mắt nhường c ố dịch cảm giác có chút kỳ lạ có một loại bị theo dõi cảm giác chẳng qua c ố dịch cũng không thèm để ý không khác quen thuộc lam thích tuyết cũng là đã nhận ra cái gì luôn cảm thấy duyệt có thể biểu tỷ thái độ đối cố dịch hình như có chút không giống nhau chẳng qua đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy lê tiến tiến tưởng rằng lê tiến tiến không lớn thích chính mình ngu duyệt khả thấy thế có một loại che mặt xúc động trong lòng là mội mội mình mặc nghiệm một phút đồng hồ nàng trong lòng có chút x o a n suýt không biết muốn hay không đem lê thiến tiến h để mắt tới cố dịch chuyện này nói cho lam t í c h tuyết nếu không nói cố dịch bị biểu t ỷ cầm xuống rồi đoán chừng chính mình cái này mội mội cũng còn không biết nhưng nếu nói đến lúc đó hai người bọn họ tranh rồi nên làm cái gì chính mình cái kia giúp a i sau đó mấy người lần lượt ngồi xuống liền như là bình thường người trẻ tuổi tụ hội giống như tiều chân uống một ngụm rượu trái cây vì giúp mình quay mật chính mình khẳng định là muốn đảm nhiệm máy bay hiểm trợ tại lê thiến, thiến ánh mắt ra hiệu dưới nàng thuận miệm hỏ Các cũng ngươi định đi dự tử lam â m đại học s Tử l â đại tích liên bang n nam khoảng loại địa bộ, là cách cơ số tuyết h ị gần đ thành thật trả lời nói ừng ta cùng tỷ ta đều muốn đi từ lâm đại học cố dịch hẳn là cũng giống nhau cố dịch gật đầu một cái lê tiến tiến nghe vậy khoe miệng không dễ phát hiện mà nhét lên vậy thì thật là tốt ta cùng tiểu chân đều là tử lâm sinh viên đại học học kỳ mới vừa vận năm thứ ba đại học coi như là các n g ư ơ i chuẩn học tỷ các n g ư ơ i muốn hay không kêu một tiếng học tỷ nghe một chút ngu duyệt khả có chút không nói nói ra biểu tỷ ngươi đừng làm rộn nói một câu tử lâm đại học đi lê tiến tiến đành phải thôi tựa hồ có chút tiến m ố i được rồi được rồi thì vì ba người các n g ư ơ i đặc chiêu sinh làm thí dụ đi ba người các ngươi là hạng nhất sinh vừa tiến vào tử lâm đại học đều sẽ bị phân chia thành g i á đảng sinh mà học sinh bình thường thì sẽ căn cứ bước vào khảo hạch thành tích xếp hạng bị chia làm mất đẳng bê gờ dạ cùng bính đẳng c dạ chi cho nên sẽ có phân chia như vậy là bởi vì hàng năm liên bang cung ứng tài nguyên là có hạn mà học sinh ưu tú lẽ ra đạt được nhiều tư nguyên hơn bởi vậy khác nhau t ầ n g cấp học sinh thưởng thụ tài nguyên đãi nộ g cùng học sinh quyền hạn là hoàn toàn khác biệt theo cao rốt cục bị chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng ngu duyệt khả nhịn không được hỏi đinh đẳng dê dạ lê tiến h tiến hơi cười một chút giải thích nói tân sinh mới vừa vào học lúc quả thực không có một cái nào là đinh đẳng dê dạ sinh nhưng ở các ngươi nhập học sau ba tháng sẽ tiến hành một lần tư và tranh đoạt thi đấu tân sinh vừa căn cứ trận này kết quả trận đấu đúng tư và lại lần nữa phân phối xếp hạng tiền năm học sinh sẽ thành giáp đ ẳ n g sinh xếp hạng sau sáu mươi học sinh sẽ thành đinh đẳng dê dạ sinh ất đẳng b ê gọ dạ sinh là năm m ư ơ i năm bính đẳng x c dạ sinh thì là một mươi năm bốn mươi số liệu này nhường cố dịch ba người cảm thấy giật mình không ngờ rằng t ử lâm đại học như thế không được người cạnh tranh chế độ cư nhiên như thế tàn khốc lê tiến tiến nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này sớm coi n trước cười nói t ử lâm đại học cạnh tranh chế độ thật là tàn khốc nhưng ngoài ra ba tòa học phủ cạnh tranh chế độ thì không kém chút nào bản chất đều là giống nhau với lại cho dù các ngươi trên là cái khác khu vực phía nam đại học thì có rất nhiều trường học bắt t r ư ớ c t ừ lâm đại học cạnh tranh chế độ cho nên các ngươi là trốn không thoát ngu duyệt hả thế nhưng năm tỷ lệ cũng quá thấp đi ta nhớ được đặc chiêu sinh danh ngạch năng lực chiếm được vẫn tân sinh nhân số một nghìn bốn trăm mười lăm phần trăm a chẳng phải là nói rất nhiều đặc chiêu sinh giáp đ ẳ n g sinh tư và cũng chỉ là ba tháng trải nghiệm kỳ lê tiến h tiến chuyện đương nhiên nói ra nếu không ngươi cho rằng đâu năng lực có ba tháng cũng không tệ rồi ngươi là không biết giáp đ ẳ n g sinh tài nguyên phối cấp tốt bao nhiêu học sinh quyền hạn đến cỡ nào không giống nhau tiêu chân rất tán thành gật gật đầu nói t h như nói hàng năm tử lâm đại học cũng có ba mươi b ố đám c h ắ c tuyệt cấp hoa hủy siêu phảm hoa hủy phối cấp nhưng chỉ có giáp đảng sinh mới có t ừ cách đổi c h ắ c tuyệt cấp a đây chính là c h ắ c tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy tiêu chân ánh mắt tràn đầy hướng tới ngay cả lê thiến tiến h cũng giống như vậy cho dù là thất đại thế gia lê gia cũng rất ít xuất r a c h ắ c tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy đến ban thưởng thế hệ trẻ tuổi lê tiến h tiến h cho nên các ngươi bước vào đại học sau đó thời gian ba tháng trong nhất định phải đầy đủ sử dụng giáp đảng sinh tại nguyên phối cấp khắc khổ tu luyện như vậy mới có cơ hội bảo trụ các ngươi giáp đảng sinh tư các loại lời nói này xong lê thiến tiến hơi xúc động nói một khi các ngươi không thể bảo trụ giáp đ ẳ n g sinh tư v à tiếp xuống bốn năm đại học các ngươi rất có thể rốt cuộc đoạt không trở về giáp đ ẳ n g sinh tư đ ợ i biểu tỷ ngươi cùng tiểu học tỷ hiện tại là cái gì tư trở lê thiến tiến thở dài một hơi ta cùng tiểu chân đều là ớt đẳng bê gờ dạ sinh lúc trước chúng ta chính là đặc chiêu sinh nhưng ở sau đó tư và tranh đoạt thi đấu bên trong thất bại rồi chỉ lấy được ớt đẳng bê gờ dạ sinh tư v à hiện tại đã hai năm qua đi rồi chúng ta vẫn như cũng là ớt đẳng bê gờ dạ sinh ba người lập tức đã hiểu rồi chẳng trách lê thiến tiến h sẽ như vậy một bộ khổ đại cứu thâm người từng trải dáng vẻ lê thiến tiến h lập tức cấp bách không phải các ngươi sẽ không cảm thấy ta rất yếu đi năm ngoái ta thế nhưng đứng vào rồi tiền năm hai phần trăm còn kém một chút như vậy ta có thể đ ặ t lại thuộc về ta hết thảy nếu như ta có giáp đ ẳ n g sinh tài nguyên phối cấp hiện tại ở đâu còn có thể là ất đẳng bê gờ dạ sinh chẳng qua tháng sau chính là chúng ta năm thứ ba đại học tư và tranh đoạt thi đấu lúc bắt đầu ở giữa nói không chừng ta tháng sau liền thành công rồi tóm lại ba tháng này các ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc cố dịch ba người nghiêm túc gật gật đầu trải qua lê tiến h tiến lần này giải thích ba người đều hiểu rồi tân sinh nhập học ba tháng đối bọn họ mà nói trọng yếu bực nào rồi cố dịch đột nhiên hỏi tư và tranh đoạt thi đấu nội dung cụ thể là cái gì lê tiến h tiến lắc đầu nói cái này không rõ ràng hàng năm mỗi một giới tư và tranh đoạt thi đấu đều sẽ có o t r a n lệch có đơn giản võ đài thì có g i ã ngoại sinh tồn hoặc là vứt bỏ thành thị đại đào sát tư và tranh đoạt thi đấu cụ thể là cái gì nội dung đạt được tranh đoạt thi đấu bắt đầu tiền một tuần lễ mới biết được chương chín mươi bốn tiến g i chắc tuyệt cấp điều kiện chương chín mươi bốn tiến g i chắc tuyệt cấp điều kiện tại sau đó ba người lại hỏi rất nhiều về t ử lâm đại học vấn đề lê thiến tiến h cùng tiểu chân cũng kiên nhẫn là ba người nhất nhất giải đáp ba người bởi vậy đúng t ử lâm đại học có rồi khoảng nhận biết đến cuối cùng lê thiến tiến h còn h ư ơ n g cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc nói thẳng cố dịch nếu còn có nghi vấn có thể hỏi nàng cũng công bố đây là chính mình là học tỷ phải làm đang nghe lê thiến tiến h như thế đường hoàng lấy cớ về sau ngu duyệt khả nhịn không được l ừ a một cái cố dịch tự nhiên là cho dù sao đã cho nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ rồi nhiều lê thiến tiến h một thì không có gì khác biệt lại nói chính mình thật có vấn đề gì vẫn là có thể hỏi lê thiến, thiến. lam thích tuyết từ đó gử được một chút kỳ quái hương vị Cảm tiến h thể ấ y duyệt có b ể thể u quá tỉ nhiệt tình rồi chút ít. có hay không Nhưng lại nghĩ rồi lại đ cố c d ị hội cũng coi là đã cứu duyệt có thể. Liền cảm giác cũng coi liền thiến thiến nhiệt tâm như vậy cũng coi như bình thường. Tiến là lê đã duyệt vậy thể, tâm qua đi cố dịch ngồi một cỗ taxi hồi ngoại thành khu đợi cố dịch về đến tiểu khu lúc đêm đã khuya tiểu ca ngươi bộ dáng này thật không sao hết sao có muốn hay không ta tiễn ngươi lên lầu còn lại nhân thê kiểu tóc nữ bác tài nhìn cố dịch lo lắng nói dường như thật là lòng mang thiện ý muốn tiễn cố dịch lên lầu tên này thiếu phụ bác tài nét mặt vô cùng chân thực ngay cả cố dịch cũng kém chút cho là nàng thật là nghĩ như vậy nhưng mà đến từ vương su diễm ái mộ chị sáu đến từ vương su diễm ái mộ chị sáu cố dịch trên người mặc dù trên người có chút ít mùi rượu nhưng thực tế cũng không có bao nhiêu men say h á n luyện chuyển cự tuyệt thiếu phụ bác tài hào ý cảm ơn chẳng qua không cần ta không có việc gì vậy được rồi tiểu ca chính ngươi chậm một chút nếu cần phải g i ú p một tay lời nói có thể gọi điện thoại cho ta nha nữ bác tài nhìn cố dịch tấm kia mê người tuấn tú khuôn mặt cùng thâm thúy hai mắt mí môi một cái mặt lộ vẻ tiếc lối nữ bác tài lưu luyên không rời, rời đi về sau cố dịch lập tức toát ra vẻ bất đắc dĩ từ thanh luyến hoa phẩm giai tiến giai đến hy hữu cấp hoa cỏ về sau cố dịch năng lực rõ ràng cảm giác được bị chính mình hấp dẫn lấy nữ nhân càng ngày càng nhiều tinh thần lực hơi mạnh một điểm hoa q u y ế n giả còn dễ nói nhưng đối với người bình thường ảnh hưởng cũng quá mức rõ ràng đây đối với cố dịch thu hoạch cảm xúc t r ị mà nói quả thực là một chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng cho hắn mang theo rất nhiều phiền phức cũng tỷ như mấy ngày nay cố dịch tại x ó u b í n g lúc liền gặp phải rất nhiều người phụ nữ bắt chuyện cho dù cố dịch tỏ vẻ rõ ràng từ chối về sau có ít người vẫn sẽ đối với cố dịch dây dưa không n g t hôm nay hắn bị một đám các tiểu thư v chẳng qua những người này đều là hoa quyền giả nàng nhóm nhận ảnh hưởng không có lớn như vậy mà thôi cố dịch coi như là trải nghiệm đến q u á y dối tình dục là cảm giác gì rồi nhưng loại tình huống này lại hình như rất khó có một thích hợp phương thức xử lý b â y ở cố dịch trước mặt vấn đề là thanh luyến hoa hiện tại chỉ là hy hữu cấp trung phẩm tạo thành ảnh hưởng còn như vậy trở về sau thanh luyến hoa tiến dai đến chắc tuyệt cấp sau đó tạo thành phiền phức có thể hay không lớn hơn là cái này dáng dấp đẹp trai phiền não sao cố dịch không khỏi cân nhắc vấn đề này cái kiện h ư thế nào giải quyết cuối cùng cố dịch nghĩ tới một phương pháp đó chính là tìm một tâm mục theo cố dịch kinh nghiệm của dĩ v ã n g đến xem nếu năng lực có khác phái đi cùng lời nói loại tình huống này không nói sẽ hoàn toàn tiêu trừ nhưng lại năng lực trên phạm vi lớn giảm bớt những phiền toái này xảy ra chẳng qua chuyện này còn không nóng nảy cố dịch sắp đến từ lâm đại học đi học đến lúc đó người chung quanh đều là hoa quyền lính giả vấn đề còn không tính quá lớn chính là thanh luyến hoa tiến giai đến chắc tuyệt cấp sau đó chuyện này liền phải đưa vào danh sách quan trọng rồi cố dịch nhìn tới mắt lúc này cảm xúc chị sáu bảy trăm hai mươi mốt điểm tiến giai đi cảm xúc chị bốn nghìn sáu trăm thanh luyến hoa phẩm giai để thăng đến hy hữu cấp thợ phẩm thính danh 296. tinh thần lực sáu trăm sáu mươi tám mị lực bảy mươi hai siêu phạm cấp bậc nhị giai thượng phẩm v õ giả tam giai thượng phẩm thần n i ệ m sư bồn m ệ n h hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp t h ư ợ n g phẩm không hoa chi linh không bốn mươi tám hoa chi tinh hoa hy hữu cấp không ba công pháp năng lực thanh chi luyến thị g i á c điệp ảnh mê v g u y ê n vạn hoa đồng dục luyến chi trùng cảm xúc trị hai nghìn một trăm hai mươi một thắp sáng hoa chi linh một thanh luyến hoa tiến giai sứ cố dịch tinh thần chi hại không ngừng quật quận nhường trạng thái tinh thần của hắn rực rỡ hẳn lên vốn là là số không nhiều men say cứ thế biến mất lần này tiến giai cố dịch tinh thần lực lại có rất lớn đột phá thể phách mặc dù thì có chỗ tăng cường nhưng lại không có thể làm cho cố dịch đột phá tầm giai còn kém nhất tuyến cố dịch có chỗ đoạn trước cũng không cảm thấy đáng tiếc hệ thống hoa chi tinh hoa hy hữu cấp là cái gì nhìn xuất hiện mới đồ chơi cố dịch không rõ ràng cho lắm do hy hữu cấp siêu p h ả m hoa hủy tinh luyện mà thành hoa chi tinh hoa cố dịch giật mình hỏi nói cách khác ta muốn tiến giai thanh luyến hoa cần ba cây hy hữu cấp siêu phản hoa hủy đúng vậy ký chủ có thể hiểu như vậy thế mà cần ba cây hy hữu cấp siêu phản hoa hủy cố dịch trong nháy mắt cảm giác điều kiện này không hề có dễ dàng như vậy là thành không nói đến hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy giá cả sang quý cho dù cố dịch có tiền không có tương ứng tư cách cố dịch vẫn như c ũ không cách nào theo hoa thần phố mua sắm về phần đi giã ngoại tìm kiếm vậy liền càng không có thể cố dịch bây giờ còn chưa có thực lực kia đi giã ngoại tìm loại cấp bậc này siêu phảm hoa hủy tuyệt đối là thập tử vô sinh cho dù là có chút đại danh đỉnh đ ỉ n h liệp nhân tiểu đội đi ra ngoài một chuyến giã ngoại thì không có dễ tìm như vậy một gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy thanh l u y n hoa tiến giai đến chắc tuyệt cấp tuy khó cố dịch trong lòng cũng không có gì bực tức vì hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy còn khó được chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy thì càng khó được đừng nói dùng ba cây hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy đổi một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy liền xem như mười cây đổi một gốc thì không ai vui lòng đổi phải biết nào đó liệp nhân tiểu đội năng lực tại g i ã ngoại tìm được một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy thậm chí có thể trở thành địa phương đặc biệt lớn tin tức ngoài ra chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy tại g i ã ngoại không chỉ một gốc khó tìm cho dù thật có thể tìm được thì nhất định có cường đại dị hóa thú thủ hộ nếu tiểu đội thực lực không đủ hoa cỏ không có cầm tới ngược lại bỏ mình người vong mà đây hết còn cần tiểu đội xâm nhập các loại dị thú h à n h hành vô nhân khu này nguy hiểm trong đó người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng từ lâm đại học một năm năng lực phân phối đến ba mươi b ố gốc trắc tuyệt cấp hoa hủy nhìn như không ít nhưng thực tế lại là tất cả liên bang tài nguyên trình hợp xuống kết quả cũng là tứ đại học phủ giáp đảng sinh có thể có dạng này đ ã n h ngộ cái khác đại học sợ làm mười năm thì không bỏ ra nổi một gốc trắc tuyệt cấp hoa hủy đến ban thường học sinh tóm lại so với thu hoạch một gốc trắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy độ khó thu hoạch ba cây hy hữu cấp siêu phản hoa hủy cũng không tính là gì cố dịch đã có ý nghĩ tất nhiên từ lâm đại học năng lực đổi được trắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủ Vậy khẳng đ ị lúc này g có được cấp thể hy hữu h đổi siêu m hoa h cố h n Gửi tiền, n g h i dịch nhận được đến từ một bút gửi tiền kim ngạch là hai mươi l ă m văn nguyên cố dịch không cần nghĩ cũng biết đây là cố ngưng chuyển cho hắn học phí cố ngưng năng lực xuất ra nhiều tiền như vậy cố dịch cũng không ngoài ý mớn hoa q u y ế n giả tốc độ kiếm tiền có thể so với người bình thường nhanh hơn cố dịch không biết cố ngưng hiện tại cụ thể là thực lực gì nhưng tối thiểu nhất cũng là một tên tam giai thần nhậm sư xuất ra hai mươi lăm vạn đối với nàng mà nói cũng không tính là rất khó khăn mà cố dịch sở dĩ trôi qua như vậy khốn khổ cũng là bởi vì cố ngưng hy vọng cố dịch không cách nào thông qua toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một thu hạch siêu phàm hoa hủy nhận lấy tư cách như thế cố dịch thì không cách nào đạt được siêu phàm hoa hủy t i ế n t ớ quả sau cùng c i không toàn hề ố n g có theo h cấu h Đoạn ngữ nguyện cố dịch hay là lấy được siêu phản hoa hủy nhận lấy tư cách với lại hết lần này tới lần khác là phổ thông cấp thực phẩm không cao không thấp phổ thông cấp thực ư phẩm cố dịch không biết là khi biết tin tức này về sau cố ngưng sầu lo đạt đến đỉnh núi vì phổ thông cấp thượng phẩm b u ồ n m ệ n h hoa hủy đã với tới rồi bước vào đại học hoa q u y ế n giả cánh cửa nếu có dịch nỗ lực cùng vận khí tốt vẫn như cũ có cơ hội bước vào đại học hoa q u y ế n giả một khi có dịch tiến nhập đại học hoa q u y ế n giả đệ đ ệ của mình đều sẽ biến thành nhỏ yếu nhất học sinh cách làm của mình ngược lại hại hán nôn nóng sầu lo cùng đúng v h ẫ n đ ộ của mình tại đoạn thời gian kia dường như muốn đem nàng đánh cũng may có dịch cuối cùng tuyển một gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh l u y n hoa nay gốc không am hiểu chiến đấu siêu phạm hoa hủy nàng thở phào n h ẹ nhõm trong mắt cố ngưng nàng cuối cùng vẫn thành công cố dịch thi đậu từ lâm đại học nghiên cứu học viện là tương lai dự trữ nhân tài cho dù cố dịch tại tương lai đứng trước nguy hiểm cũng sẽ là quân đội ưu tiên bảo vệ đối tượng mặc dù quá trình này nhường hai tỷ đ ệ quan hệ xuống tới điểm đóng băng nhưng ít ra kết quả là tốt nàng rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên nghe được cố dịch tin chết rồi thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước về sau tâm tư chầm hơn ổn cố dịch ngược lại là có thể hiểu được cấu ngưng hành vi nhưng lại không cách nào tán đ ộ n g vì cố ngưng hành vi không thể nghi ngờ đ o ạ n chuyên h à n h địa can thiệp rồi nhân sinh của mình không có suy nghĩ qua chính mình ra sao cảm thụ cố dịch hiểu rõ là phụ thân đột nhiên qua đời là cố ngưng làm ra những hành vi này căn nguyên nhưng chuyện này cũng không phải nàng làm như thế lý do chấp nhất ngoại tướng rồi a ngu xuẩn âu nội t à n g nghĩ đến đây cố dịch thở dài một hơi cố dịch là đặc chiêu sinh nhưng thật ra là không cần trước nộp học phí còn nữa chính hắn thì có hai mươi mấy vạn lại bởi vì tử lâm đại học tài nguyên tu luyện cũng không phải là dùng tiền có thể mua sắm hắn k ỳ thực không cần này một khoản tiền chẳng qua cố dịch cũng không tính đem số tiền này còn cho cố ngưng nếu không hắn ngược lại cũng không tốt giải thích chính mình lên học học phí từ chỗ nào tới dứt khoát thì đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm đi hai mươi lăm vạn còn không đến mức đúng cấu ngưng lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng cố dịch mắt nhìn điện thoại phía trên tất cả đều là các cô gái gửi tới thông tin cố dịch nơi nào có về tay không tin tức của các nàng chỉ có thể dần dần che đậy thì nguyên nhân chính là đây hắn nhìn thấy lê thiến tiến h gửi tới thông tin thông tin nói nàng cùng tiểu chân đã rời đi số ba mươi bảy cơ địa thị nhân loại tại hồi tử lâm đại học trên đường đồng thời còn bổ sung rồi một tấm hình ảnh là một con bay trên trời cao dị hóa thú chẳng qua khoảng cách có chút xa con kia dị hóa thú chỉ so với hắc điểm lớn hơn không được bao nhiêu lê thiến, thiến dù sao cũng là cho mình kiên nhẫn giải đáp vấn đề chuẩn học tỷ hơn nữa còn cho bọn hắn không ít đề nghị cố dịch tự nhiên là phải trả lời thông tin tại cố dịch gửi đi thông tin đi qua sau đối phương rất nhanh liền hồi phục rồi thông tin lời nói có chút chất vấn chính mình tại sao không trở về nàng thông tin phía sau tiếp lấy một ngạo kiểu tức giận ảnh chế cố dịch cười cười vì không thấy được thông tin làm lý do xin lỗi mà s o n g cùng nàng nói chuyện với nhau lại sau đó lê thiến thiến có việc xin lỗi không tiếp được cố dịch mới tại trên mạng cha tìm lên siêu p h ả m hoa hủy hàng loạt tài liệu trước giờ là thứ hai gốc bổn mệnh hoa hủy làm chuẩn bị và người khác khác nhau cố dịch đúng thứ hai gốc siêu phản hoa hủy phẩm giai cũng không coi trọng hắn xem trọng là thứ hai gốc siêu phàm hoa hủy năng lực mang đến cho hắn dạng gì năng lực có hệ thống tại siêu phàm hoa hủy phẩm giai tăng lên cũng không phải vấn đề gì lớn về thứ hai gốc bùn mệnh hoa hủy cố dịch càng thiên hướng về tìm một gốc gia tăng chính mình sinh tồn năng lực hơn nữa có thể cường hóa thể phách hoa cỏ tương lai đường phải đi còn rất dài cường đại sinh tồn năng lực mới là hắn đi được càng xa bảo hộ hiện nay ghi vào chính phủ cơ sở dữ liệu siêu phàm hoa hủy tổng cộng có hơn ba n g h n chủng tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông cấp tinh phẩm cấp cùng ưu dị cấp siêu phàm hoa hủy thông tin cấp bậc cao hơn siêu phàm hoa hủy m nhưng rất nhiều trong tin tức có lẽ là ẩn tàng hoặc là có chỗ thiếu thốn này nhất định là một chậm rãi quá trình cố dịch nhìn một ngày cũng chỉ nhìn hơn bốn trăm gốc siêu phạm hoa hủy nhưng đã có mười mấy loại hoa cỏ đã trở thành hắn đợi t u y ể n hạng trong những ngày kế tiếp cố dịch đời sống hoàn toàn tượng một cái bình thường học sinh tốt nghiệp trung học ngay cả huấn luyện tần suất cũng trên phạm vi lớn giảm bớt trong lúc đó cố dịch tham gia cao t r u n g tốt nghiệp t ụ hội thi đậu từ lâm đại học cố dịch trong lúc nhất thời danh tiếng cực thịnh lại bởi vì thanh luyến hoa nguyên nhân cố dịch một cách tự nhiên đã trở thành toàn trường tiểu điểm tình hình như thế Cố dịch lần nữa trước h hoạch u ồ i giá nhiều ái đông đảo ghen nhất, hơn. ghét cảm xúc chị, ghen ghét giá chị nhiều nhất, ái mộ chị kém trị, trị trị đó lệnh cố dịch lo lắng hắn thân người an toàn hứa tử hàng tại khảo hạch bắt đầu không lâu thì mất đi một cái chân tính m ệ n h không việc gì nhưng cũng như vậy chết khảo hạch thành tích chết một cái chân ở thời đại này cũng không phải là không có cách nào khôi phục chẳng qua khôi phục cần một bút không nhỏ chi phí hứa tử hàng tham gia tụ hội lúc cái tia gãy mất chân còn chưa hoàn toàn mọc ra chống q u á i trượng cả người có chút đổi phế nhìn danh tiếng vô lượng cố dịch hứa tử hàng nhìn về phía cố dịch trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một chút g e n é t nhưng đã không có trước đó mãnh liệt như vậy Bây giờ, hai người t r ê n lệch thật lớn nhường hắn khó mà so sánh lòng ghen t ị càng là hơn khó mà dâng lên hà văn hiên không hề có thi đậu đại học hoa quyến giả bùn mệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp trung phẩm hắn không có kỳ tích xảy ra nhưng hà văn hiên tâm thái rất lạc quan hắn đã sớm biết hắn đại học lên không được đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý trần húc cùng chúc giao đồng dạng thi đậu từ lâm đại học trần húc bị từ lâm đại học trúng tuyển mọi người không có cảm thấy bất ngờ nhưng lại sao cũng không nghĩ ra chúc giao có thể thi đậu từ lâm đại học chúc giao thành cố dịch bên ngoài lớn nhất một con ngựa ô lý thu vũ cùng bùi nam nam thì là bình thường phát huy đã được như nguyện thi đậu Hồng Phong đại học. Theo t bản g danh sách mười hai người đứng đầu trừ gia trịnh thanh hà kỳ thiên duệ cùng tiết thắng bên ngoài những người còn lại cũng lựa chọn t ử lâm đại học đến từ trần khai toàn ghen ghét ba mươi một đến từ trần khai toàn ghen ghét ba mươi một c ố dịch nhìn cách đó không x a một nam một nữ nhìn lại hai cái luân chuyển xuất hiện cảm xúc trị c ố dịch đã đã hiểu rồi trần khai toàn đúng r i ê u nguyệt na thú vị vì r i ê u nguyệt na đang đánh giá chính mình cho nên hắn có chút ghen ghét hai người đứng chung một chỗ hiển nhiên là người quen r i ê u nguyệt na đồng dạng là một đại mỹ nữ khuôn mặt tinh xảo mị nhãn như tờ rắn người nên vệnh thì vệnh nên lồi thì lồi đơn thuần rắn người thậm chí ngay cả làm tích tuyết cũng hơi c ó không bằng lại nàng mặc quần áo phong cách mười phần lớn mật thỏa thỏa một tên gợi cả n g tỷ thực chất trừ ra r i ê n nguyệt na bên ngoài lúc này dò xét cố dịch người cũng không ít nguyên nhân rất đơn giản đó chính là cố dịch bề ngoài quá đột xuất rồi ở đây nữ hải hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ theo bản năng mà hướng cố dịch chỗ nào liếc một chút cùng cố dịch đứng chung một chỗ làm tích tuyết chú ý tới loại tình huống này không khỏi đứng được cùng cố dịch thêm gần một ít ngu duyệt khả liếc làm tích tuyết một chút có chút bất đắc dĩ lúc này một khung cơ lớn chiến cơ đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện ánh mắt mọi người lập tức chuyển rời đến chiếc chiến c c h i ế đấu cơ này bên trên khoảng cách thêm gần lúc mấy người năng lực thấy rõ ràng trên chiến đấu cơ in một cái hình tròn màu tím đánh dấu phía trên v á nhìn rậm từ lâm đồ án cái này đồ án chính là từ lâm đại học huy hiệu mà chiếc chiến đấu cơ này thì là từ lâm đại học phái tới hộ tống năm nay đặc chiêu sinh chiến cơ vững vàng đứng tại chín người trước mặt cửa khoang mở ra sau khi một mang kính dâm mặc bó sát người y phục tác chiến hiên ngang nữ nhân theo trong buồn phi cơ đi ra nàng nhìn chung quanh một vòng ta gọi thẩm vũ là từ lâm đại học đưa đón nhân viên các ngươi chính là hôm nay đặc chiêu sinh à? ừ n chúng ta chính là lý hình đứng ra nói Tốt, các ngươi đến thẩm tra đối chiếu một chút thân phận thông tin thẩm tra đối chiếu hết liền trực tiếp lên máy bay đi lý hình thì không nói nhảm cái thứ nhất đi tới thẩm tra đối chiếu thông tin cùng sau nàng mặt là một tên nam tử tóc đen là hạng ba vương ngọc h à n g đến phiên cố dịch thẩm tra đối chiếu thân phận lúc thẩm vũ c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt nhìn một lúc lâu như có điều suy nghĩ nói ra người bùn mệnh hoa hủy hình như có chút ý t ư à, có thể nói một chút sao cố dịch chỉ là cười cười nơi nào nơi nào chỉ là một gốc bình thường hoa có thôi thẩm vũ miết miệng nhưng cũng không có làm khó cố dịch phong cố dịch vào cabin chờ đợi phi cơ khởi động bắt đầu phi hành về sau thẩm vũ mới lên tiếng tại tiến các người đi từ lâm đại học trước đó chúng ta còn muốn tiện đường đi một chuyến số mười bốn cơ địa thị tiếp một chút hắn nơi đó đặc chiều sinh chín người không có phản ứng gì hoặc nói năng lực có phản ứng gì thẩm vũ chỉ là báo cho biết mà thôi cũng không phải thương lượng với bọn họ tại chiến cơ bay khỏi số 37 cơ địa thị không vực về sau mấy người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi hành trên không trung dị hóa thú bởi vì không có vật tham chiếu cố dịch cũng không cách nào phán đoán những thứ này dị hóa thú hình thể rốt cục lớn đến bao nhiêu làm chiến cơ bay gần lúc những thứ này dị hóa thú đều sẽ lập tức rời xa nhìn lên tới cũng không muốn chủ động trêu chọc nhân loại thẩm vũ giải thích nói chiếc chiến đấu cơ này trên phối hữu thiết bị x u đổi â ba dưới tình huống bình thường phi hành dị hóa thú cũng không nguyện ý tiếp cận không hề i hành d có a thú đơn ề u hữu hiệu i sao? d giản như vậy thẩm vũ lắc đầu có chút dị hóa thú nghe được thiết bị xua đổi âm ba tán phát sóng âm sau đó ý thức rời xa có chút thì là n g h i phá đi cho nên có đôi khi thiết bị xua đổi âm ba ngược lại sẽ dẫn tới phi hành dị hóa thú công kích a t i ê u trang bị cái này trang bị chẳng phải là rất nguy hiểm không chọn tập kích chiến cơ dị hóa t h u cuối cùng vẫn là số ít nếu không chứa thứ này trong thời gian ngắn như vậy chiếc chiến đấu cơ này chỉ sợ đã gặp mấy vòng tập kích mấy người nghe vậy coi như là đã hiểu rồi thiên k h ô n g phi hành hay là rất nguy hiểm cũng khó trách hai nạn máy bay s u ấ t cao như vậy thẩm vũ tựa hồ là xem thấu mấy người suy nghĩ cái gì an ủi yên tâm đi có ta ở đây đâu không có việc gì chỉ cần không phải bắt giai dị hóa t h u tập kích cũng không cần có vấn đề cố dịch hơi bất ngờ nhìn về phía thẩm vũ này há không phải nói rõ thẩm vũ có thất g i i thực lực bất quá suy nghĩ một chút cũng thế nhiều như vậy đặc chiêu sinh ngồi cùng một chiếc máy bay là liên bang tương lai quan trọng hạt giống phương diện an toàn khẳng định không thể qua loa lúc này lý hình có chút tranh cãi mà hỏi thăm vậy vạn nhất đâu thẩm vũ cười nói nơi này mặc dù là giã ngoại nhưng cũng là loài người địa bàn cảnh nội có chuyên môn bắt giết cường đại phi hành dị hóa thú bộ đội mà những tia thực lực cường đại phi hành dị hóa thú là sẽ không dễ dàng xâm nhập nhân loại khu vực các ngươi cứ việc yên tâm tốt mọi người hiểu rõ nói như vậy phương diện an toàn bảo hộ xác thực không có vấn đề gì sau đó tại phi v ã n số m ư ơ i bốn cơ địa thị trên đường đi Chiếc、chiến c c h i ế đấu cơ này gặp rồi hai lần phi hành dị hóa t h u tập kích chẳng qua tới trước tập kích phi hành dị hóa t h u thực lực cũng không mạnh không cần thẩm vũ ra tay chiếc chiến đấu cơ này mang theo vũ khí cũng đủ để thoải mái ứng đối đại bác thoải mái sẽ rách kia hai con phi hành dị hóa t h u cơ thể làm chiến cơ bay tới tại số mười bốn cơ địa thị vùng trời lúc mọi người thấy tòa này đ ầ y số ba mươi bảy cơ địa thị còn muốn đại gấp hai ba lần thành thị có lẽ là này tòa thành thị to lớn tiếp giáp vô nhân khu thường có thú chiều tập kích nguyên nhân mọi người có thể rõ ràng cảm thụ tới đây thiết thi quân sự cùng bố trí quân sự xa so với số ba mươi bảy cơ địa thị dày đặc nhiều lắm Như vậy m ộ trong lúc nhất thời bao gồm thẩm vũ ở bên trong tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi tâm thần thẩm vũ trước hết nhất tỉnh táo lại tiếp theo là cố dịch sắc mặt hai người đồng thời biến đổi đồng thời nhìn về phía hướng chính nam bản lòng sơn vô nhân khu ngay tại cái kia phương hướng ngoài trăm dặm một đầu núi nhỏ lớn nhỏ lưng đeo hai đôi biên bước á t rực của bốn phía trường lông bầm màu đỏ dị hóa thú đứng ở bản lòng sơn vô nhân khu trên một đỉnh núi nó chỉ lên trời ngẩng lên to lớn đầu sư tử phát ra rung trời tiếng giống tại đây liên miên bất tuyệt tiếng giống dưới tất cả bản lòng sơn vô nhân khu bắt đầu bắt đầu sao động thẩm vũ sắc mặt khó coi nhìn chằm chặp con kia thân ở ngoài trăm dị hóa thú là hồng tông ma diễm sư vương thập giai đỉnh phong hùng thú một vòng mười thú triệu một tới chương chín mươi bảy lái về phía tương lai t ử lâm đại học chương chín mươi bảy thử lâm đại học mấy người còn lại sôi nổi theo vừa rồi chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bản l o n g sơn vô nhân khu vị trí đầu k i a dị hóa thú chính là hồng tông ma diễm sư vương r i ê u nguyệt na che miệng khó có thể tin nói này hình thể thật tốt khoa trương r i ê u nguyệt na nói ra không thể nghi ngờ là những người khác thời khắc này cộng đồng ý nghĩ là số mười bốn cơ địa thị số một tử địch liên bang tin tức một đại khách quen bọn hắn đã sớm nhìn qua rồi hồng tông ma diễm sư vương video cùng hình ảnh đúng cái này dị hóa thú cũng không lạ lẫm nhưng khi hắn nhóm tận mắt thấy cái này uy vũ dọa người hồng tông ma diễm sư vương lúc mới phát hiện video cùng hiện thực hoàn toàn là một chuyện khác riêng là hồng tông ma diễm sư vương kia trực trùng vân tiêu thu hống cho tâm linh của người ta rung động chính là trong video vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm lấy được trên chiến đấu cơ mỗi người nhìn con kia hồng tông ma diễm sư vương trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nguyên bản là đặc chiêu sinh một chút nạo khí bị k i u từng tiếng uy quần quận t h ú hống cho trừ khử được không còn một mảnh thẩm vũ nhìn đồng dạng bắt đầu sao động căn cứ quân sự lẩm bẩm nói số mười bốn cơ địa thị lại muốn bắt đầu chống cự thú chiều sao không biết lần này thú chiều lại sẽ chết bao nhiêu người. đúng lúc này bọn hắn ngồi chiến cơ thông tin trang bị nhận được quân đội kêu gọi thanh âm của đối phương hùng hậu lại tràn đầy không thể tránh đ ị c h tất cả dừng lại tại số 14 không vực không phải quân phương phi cơ mau chóng hạ xuống tất cả dừng lại tại số 14 không vực không phải quân phương phi cơ mau chóng hạ xuống chẳng qua cái này kêu gọi đối bọn họ cũng không ảnh hưởng bọn hắn trước đây cũng đã bắt đầu chuẩn bị hạ xuống rồi chẳng qua vừa mới bị h ồ n g tông ma diễm sư vương cho nhất thời ngắt lời rồi chiến cơ thuận lợi đáp xuống trước đó chỉ định tốt sàn bay củng cố dịch bọn hắn giống nhau nơi này có gần ba mươi tên học sinh đang lợi còn có một cái mặc y phục tác chi người đàn ông này cùng thẩm vũ là cùng nhau đưa đón đặc chiêu sinh đồng nghiệp tên là tần việt phi cơ đi ngang qua số 14 cơ địa thị lúc hắn nửa đường máy bay hạ cánh dẫn đầu đã tới số 14 cơ địa thị đang nhìn đến thẩm vũ về sau tần việt lúc này nói ra người đều ở nơi này chúng ta có thể trực tiếp đi sau đó hắn xoay người đối kêu ba mươi tên tả hữu đặc chiêu sinh nói ra bây giờ lập tức đăng ký chúng ta muốn mau mau rời đi nơi này các học sinh nhìn nhau s ữ n g sở có chút sao động có học sinh nói ra báo cáo hiện tại là số m ư không được quản lý chặt thời gian không phải quân p ư ơ n g phi cơ là không thể cất cánh ai nói với ngươi chúng ta chiếc máy bay này không phải quân đội phi cơ lên máy bay đi những thứ này đặc chiêu sinh nhóm xứng sở nhưng ngay lúc đó lại có người nói nói trưởng quan số 14 ờ i bốn g cơ địa thị thú triều đến, đến rồi lẽ nào chúng ta thì trực tiếp như vậy đào tẩu sao cái khác thí sinh cũng là nhìn thẩm vũ cùng nam nhân muốn theo trong miệng hai người biết được muốn đáp án bọn hắn muốn chiến đấu nghĩ đến tiền tuyến giết địch muốn vì số 14 ờ i bốn g cơ địa thị tận một phần lực tân việt lập tức cười nào nói đào tẩu các ngươi khi nào có ra tiền tuyến tư cách giết một ít nhất giai cùng nhị giai dị hóa thú thì cảm thấy mình được rồi số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị nếu cần các ngươi ra tiền tuyến tòa thành thị này sớm đã bị dị hóa thú công phá thế nhưng có học sinh muốn nói cái gì lại trực tiếp bị tần việt n g ắ t lời không có thế nhưng các ngươi là số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị mồi lửa mồi lửa các ngươi hiểu chưa thật là của các ngươi người đồng lứa bên trong người nổi bật nhưng ở thực lực không có trưởng thành cũng chỉ là một tên giá thấp hoa q u y ế n giả mà thôi nếu như các ngươi hiện tại chết tại tiền tuyến bên trên đó mới là số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị thứ bị thiệt hại chờ các ngươi trưởng thành tiêu diệt dị hóa thú nhiều cơ hội là đến lúc đó các ngươi muốn chạy trốn thì trốn tránh không được tần việt nói xong lời nói này số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị đặc t r i ề u sinh nhóm bông chốc bình tĩnh lại có mấy người hai tay nắm tay không có cam l ò n g tựa như lưng b e o nào đó cửu hận cố dịch nhìn một màn này khoảng năng lực đã hiểu bọn hắn là nghĩ như thế nào rốt cuộc chính hắn đã từng chết phụ thân mà những người này khoảng cùng hắn có tương tự trải nghiệm nhưng mà tân việt nói chuyện lại chính giữa bọn hắn uy hiếp bọn hắn chỉ là cấp thấp hoa quyến giả mà thôi cho dù lên tiền tuyến thì có ích lợi gì đâu tân việt nổi g i ậ n quát nói lên máy bay muốn báo thù ngay tại tử lâm đại học hảo hảo tu luyện các ngươi hiện tại loại thực lực này đỉnh cái dám dùng nếu nghĩ mãi mà không rõ nay học cũng đừng lên đem cơ hội nhường cho có cần người những lời này nói xong số 14 cơ địa thị đặc chiêu sinh nhóm không có lại cố chấp chở mặc lên chiếc máy bay này nhìn một màn này cố dịch đột nhiên cảm giác được số 14 cơ địa thị đặc chiêu sinh có thể thật có thể đây những trụ sở khác thị đặc chiêu sinh đi được càng xa thì không nhất định hoàn cảnh lớn lên khác nhau để bọn hắn đây tất cả mọi người càng thêm khát vọng biến thành cừng giả làm chiếc chiến đấu cơ này lần nữa cất cánh mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bản long sơn phương hướng vô số dị hóa thú tạo thành đen nghị thú chiều đang tới gần đồng thời số m ư cơ địa thị nhân loại đã có đại pháo dựng lên chiến cơ cất cánh hoa quyến giả bay lên không đại chiến bông u xuống nhưng mà trận đại chiến này nhất định cùng bọn này đặc chiêu sinh nhóm không quan hệ bọn hắn ngồi chiến cơ đang cùng cái khác bay lên chiến cơ tương hướng mà chỉ một không lại một không chiến cơ theo bên cạnh lướt qua nghĩa vô phản cố xông lên chiến trường có số mười bốn cơ địa thị đặc chiêu sinh thấy thế nước mắt trói mắt cả khoang lập tức một mảnh trầm mặc lúc này đang có vô số người chạy về phía chiến trường mà bọn hắn lại như thế yên lặng rời đi tại dạng này bầu không khí bên trong chiếc chiến đấu cơ này hướng phía từ lâm đại học vị trí bay đi cái hướng kia là tương lai của bọn hắn là số mười bốn cơ địa thị tương lai cũng là vận mạng loài người tương lai không biết qua bao lâu trên đường chân trời xuất hiện một mảnh tử diệp lâm lại qua thêm vài phút đồng hồ mảnh này màu tím trong rừng rậm xuất hiện một mảnh khổng lồ khu kiến trúc tòa này cỡ nhỏ đô thị đột một tọa lạc tại nơi này nhưng lại không hình thành độ tương phản cùng so sánh tòa thành thị này lối kiến trúc hoàn mỹ cùng mảnh này t ử diệp lâm dung hợp tạo thành một bức con người cùng tự nhiên xinh đẹp bức tranh cuối cùng gặp được chính mình nỗ lực thi đậu đại học một đám đặc chiêu sinh nhóm kích động muôn phần t ử lâm đại học ta nhất định sẽ biến thành con giả cha mẹ ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thủ một ngày kia ta nhất định phải chặt xuống hồng tông ma diễm sư vương đầu bọn nhỏ chuẩn bị nên đón các ngươi cuộc sống đại học đi thẩm vũ vừa cười vừa nói nói so sánh lưới tân việt thì là vẻ mặt nghiêm túc ta không muốn đả kích các ngươi nhưng sự thực là tử lâm đại học có thể còn sống tốt nghiệp người chỉ có bảy mươi sáu phần trăm hy vọng bốn năm sau các ngươi cũng còn còn sống mọi người nghiêm nghị nhưng rất nhanh lại khắc chế không được hưng phấn lam thích tuyết nhìn về phía ngồi ở bên cạnh cố dịch cố dịch ngươi cảm thấy tương lai chúng ta sẽ trở thành cường giả sao lam tích tuyết ngươi thế nhưng đông khu nhất c h u n g lam đại giáo hoa ngươi sao có thể như thế không có lòng tin đâu cố dịch mở to hai mắt nhìn mặt lộ kinh dị nói lam tích tuyết dùng sức đẩy một chút cố dịch có chút giận dữ đều nói đừng gọi ta lam đại giáo hoa rồi ngươi còn gọi lam đại giáo hoa không phải rất tốt sao nhưng ta cũng tốt nghiệp hiện tại cũng là tử lâm sinh viên đại học rồi tiếp tục gọi như vậy thì quá không thích học rồi cố dịch cười ha ha một tiếng sau đó nói lam đại giáo hoa trong mắt ta vĩnh viễn cũng là lam đại giáo hoa ngươi yên tâm cùng lắm thì ta không ở nơi công cộng gọi như vậy ngươi được rồi tùy ngươi vậy ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa n ã y vấn đề đâu yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ biến thành cường giả cố dịch nhìn về phía trước tử lâm đại học chấm dãi nói chương chín mươi tám ngao thanh chương chín mươi tám ngao thanh ừng chúng ta cùng nhau cố lên lam tích tuyết nghiêm túc nói tiết tuyết ngươi cùng cố dịch cùng nhau cố lên vậy ta đâu lúc này d i ọ n ngu duyệt khả theo lam tích tuyết bên cạnh ung dung chuyển đến âm thanh có chút ưu hoán ngu duyệt khả nhìn mội mội của mình cảm thấy ngày càng không biết nàng làm sao bây giờ mội, mội của mình hình như có chút yêu lương não quan hệ của hai người cũng còn không có cong lên đâu m ộ i m ộ i liền đem tỷ tỷ quên lên rồi về sau t ì n h thâm nghĩa nặng thì còn đến đâu lam tích tuyết này mới phản ứng được vội vàng bắt lấy ngu duyệt khả cánh tay ra vẻ chân tinh nói tỷ tỷ ta nói chính là chúng ta a ba người chúng ta lam tích tuyết nói thêm ngu duyệt khả không nói chỉ là dùng ánh mắt quái dị nhìn lam tích tuyết cái này khiến lam tích tuyết g ò má t ư n g đỏ vụ trộm liếc mắt cố dịch một chút ngu duyệt khả tốt ở thời điểm này chiến cơ đã hạ xuống mấy người chú ý thì bởi vậy bị rời đi lam tích tuyết vụ trộm thợ pháo nhẹ nhõm mọi người đi ra cửa khoang đ ôn luyện. Người, người luyện lập á tức bắt đầu vì mọi người kỹ càng địa giảng giải từ lâm đại học nội quy trường học cùng chế độ trong đó có một ít nội dung cố dịch mấy người đã theo lê thiến thiến chỗ nào đã nghe qua rồi rằng đến cuối cùng ôn luyện lớn tiếng tuyên bố t ố t mọi người có thể đi phòng giáo vụ nhận lấy học sinh của mình kẹt phòng giáo vụ lao sư sẽ báo cho biết các ngươi dừng chân địa chỉ nếu còn có vấn đề đến ký túc xá sau có thể hướng ký túc xá trí tuệ nhân tạo hỏi nó sẽ cho các ngươi kỹ càng giải đáp nửa giờ sau phòng giáo vụ cửa chính cố dịch cùng lam tích tuyết tỉ bội ở chỗ này tạm biệt ba người cũng đã nhận thẻ học sinh đây là một tấm tấm thẻ màu tím sấm nói là tạm nhưng cảm nhận lại như là từ ngọc bình thường để người yêu thích không tung tay cố d ị c căn cứ phòng giáo vụ cho địa chỉ đi tới một mảnh quần thể biệt thự màu tím khi hắn đi đến một chỗ vị trí lúc cố dịch mắt nhìn trước người nhà này cỡ nhỏ biệt thự bản g số phòng xác nhận nơi này chính là hắn hiện giai đoạn ký túc xá vì sao nói là hiện giai đoạn đâu bởi vì này chút ít biệt thự chỉ cung cấp cho t ử lâm đại học giáp đảng sinh sử dụng một khi sau ba tháng cố dịch không thể tại tư và tranh đoạn thi đấu bên trong tranh đến tiền năm như vậy hắn muốn theo biệt thự này dọn đi cái khác tư các loại học sinh ký túc xá có thể sẽ không quá kém nhưng cố dịch tin tưởng chắc chắn sẽ không đ ầ y trước mắt biệt thự mạnh cố dịch mang theo hành lý của mình đi vào biệt thự này biệt thự cửa chứa một phân biệt khí cố dịch đem học sinh của mình tạp đặt ở phía trên biệt thự cử lớn lập tức tự động mở ra Cố d người vào tốt ta h về u gọi cố dịch là số ba mươi bảy cơ địa thị đặc t h i ệ u sinh cố dịch trước tiên mở miệng nói ừng xin chào ta gọi ngao thanh đến từ số hai cơ địa thị thiếu niên chỉ là bình thản mở miệng nói có chút lạnh lùng cùng không tốt ở chung đây là cố dịch đúng b ạ c h mao thiếu niên ấn tượng đầu tiên chẳng qua cố dịch cũng không thèm để ý biệt thự này công cộng khu vực chỉ có ở giữa đại sảnh hai bên thuộc về riêng phần mình khu vực tư nhân cho dù hai người lẫn nhau không đối phó thì sẽ không ảnh hưởng đến hắn còn nữa nói tương lai chưa hẳn còn có thể cùng ở một ký túc xá rốt cuộc sau ba tháng thì tư và tranh đoạt so tài có thể cái này tạm thời bạn cùng phòng cũng nghĩ như vậy đi cho nên mới không có cùng cố dịch có quá nhiều câu thông dục vọng thế là cố dịch cầm lên hành lý đi vào chính mình khu vực tư nhân khu vực tư nhân không gian cũng không nhỏ chia làm ba tầng mỗi tầng cũng có hơn một trăm m hai diện tích phòng ngủ phòng tắm rửa phòng huấn luyện chờ chút đầy đủ mọi thứ cố dịch đ ồ n g học chào đón ngươi đi vào tử lâm đại học tại cố dịch bước vào t ầ n g thứ hai phòng ngủ khu vực về sau một đạo nhẹ nhàng giọng nữ vang lên theo đúng lúc này một đạo màu tím hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện tại cố dịch trong phòng ngủ ngươi là tử lâm đại học trí tuệ nhân tạo cố dịch nhìn trước mắt màu tím bóng hình xinh đẹp hỏi đúng vậy nha tên ta là tử lâm ngươi thì có thể gọi ta t i ể u tử đạo này hương nghĩ đầu ảnh khẽ cười nói nét mặt cùng động tác mười phần sinh động liền như là một chân chính thiếu nữ giống nhau xin chào tử lâm ngươi có thể cùng ta nói một chút ngư có cái gì công l i ê như nói một c dần dần thế sinh t h động không nói cùng chân nhân không khác nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều thử lâm ta có hay không có thể lính miễn phí hai bộ công pháp cùng lúc đó một đạo giả lập màn ảnh bắn ra tại cố dịch trước người phía trên liệt kê ra một quyển lại một quyển công pháp tức quát hô hấp pháp luyện thần pháp tu luyện tâm đắc cùng vũ kỹ các loại ưu ưu từ lâm minh thần pháp giới thiệu vì tử diệp bạn sinh chi khí đặt vào bản thân ngâm tử ưu thân thể mà tươi sáng thần tối nghi tu luyện môi trường tử diệp lâm cái khác tu luyện môi trường thanh diệp lâm ma đảng tri sâm tử thạch hồ giá cả từ lâm tệ thanh minh lục thủy tịnh tâm pháp giới thiệu v trừ ra tứ h h y đại học phủ chủ lưu hô hấp pháp bên ngoài rất nhiều nổi danh hô hấp pháp thình lình thì ở phía trên chỉ cần có đầy đủ từ lâm tệ Những thứ này liền thứ hô hấp pháp chương ó t ể tùy Tử tệ, tên ý đổi. lâm n h chín mươi chín luyện thân pháp từ diệp bạn sinh linh dịch chương chín mươi chín luyện thân pháp từ diệp bạn sinh linh dịch lúc này khối này giả lập màn ảnh góc trên bên phải có đánh dấu một nghìn điều này đại biểu cố dịch có một nghìn tử lâm tệ đây là tử lâm đại học cho đặc chiêu sinh nhập học một trong phúc lợi tuy nói thông chiêu sinh thì có nhập học phúc lợi nhưng cho tử lâm tệ chỉ có một trăm cùng hai trăm chia ra đối ứng bính đẳng xê ra trên cùng ngất đẳng bg ê ra sinh có thể nói tử lâm đại học tân sinh vừa tiến vào đại học có thể rất trực quan cảm thụ đến tử lâm đại học đối khắc biện tư và học sinh khác nhau đối đãi bất kể là tài nguyên hay là phục vụ cũng tại hướng tư và cao hơn học sinh nghiêng như thế Tử Lâm đ cố, cố dịch bây giờ không có lựa chọn cái khác hô hấp pháp lý do chọn xong hô hấp pháp cố dịch ngược lại nhìn về phía luyện thần pháp một cột cùng hô hấp pháp đủ loại kiểu dáng khác nhau p h bảy loại dường như rất ít nhưng trên thực tế tất cả liên bang hiện nay cũng chỉ có bảy loại luyện thần pháp đây là bởi vì tương đối hô hấp pháp luyện thần pháp khai sáng thời gian hơi ngắn tinh phương diện thần lực hệ thống tu luyện kém xa hô hấp pháp hoàn thiện hiện nay năng lực tu luyện đến cảnh giới cao thâm chỉ có này bảy loại luyện thần pháp nay bảy loại luyện thần pháp cũng không phân chia cao thấp nhưng ở tinh thần lực đường hướng tu luyện trên đã có chỗ khác biệt ai cũng có sở trường riêng cũng tỉ như tâm thần hóa vũ luyện thần pháp cùng phồn tinh luyện thần pháp cả hai đều là hướng tinh thần lực hóa c h ỉ n h là phồn phương hướng phát triển dùng đơn giản sáng tỏ lời nói mà nói chính là tu luyện hai loại luyện thần pháp thần n i ệ m sư đúng nhiều đem n i ệ m khí thao túng năng lực lại so với tu luyện ngoài ra năm loại luyện thần pháp thần n i ệ m sư mạnh lên rất nhiều vạn vật sinh trưởng luyện thần pháp tu luyện là tinh thần lực liên miên bất tuyệt lôi đình vạn quân luyện thần pháp tu luyện thì là tinh thần lực bộc phát về phần những thứ này luyện thần pháp cụ thể còn có loại nào khác biệt cố dịch cũng không hiểu rõ chỉ là hiểu rõ cái khoảng cố dịch nhìn những thứ này luyện thần pháp các loại giới th cố dịch tạm thời từ bỏ đúng luyện thần pháp lựa chọn dự định trước thỉnh giáo một chút trường học lao sư lại nói hiện nay cố dịch đúng tinh thần lực tu luyện cũng không x u ấ t ruột thời gian ba tháng cố dịch chuyện muốn làm nhất là tu luyện hô hấp pháp để cho mình thể phách đạt tới tam giai võ giả sau đó lại dung hợp thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy trải qua đoạn thời gian này cân nhắc cố dịch đúng thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy đã có mục tiêu chẳng qua vì thể phách của hắn còn chưa đạt tới tam giai võ giả tạm thời còn không cách nào dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy từ lâm có phương pháp gì có thể giút ta tăng lên u u từ lâm minh thần pháp tốc độ tu luyện sao từ l lại lần sinh nữa trên h h ảnh. à màn n một t giả lập màn ảnh, trên màn ảnh là bốn quản chất lòng màu tím màu sắc giống nhau nhưng màu sắc chiều sâu khác nhau đ ặ cấp c t ử diệp bạn sinh linh dịch giá cả t ử lâm tệ cao cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch giá cả ba sáu trăm l từ lâm tệ t r u n g cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch giá cả một hai trăm l từ lâm tệ sơ cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch giá cả năm trăm l từ lâm tệ t ử diệp bạn sinh linh dịch bất kể là trực tiếp uống hay là nhỏ tại trên người đều có thể tại tu luyện u u từ lâm minh thân pháp lúc gia tăng tu luyện giả nạp khí tốc độ sử dụng từ diệp bạn sinh linh dịch phẩm g a i càng cao tu luyện giả quanh mình bạn sinh chi khí mật độ càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh cố dịch đ ồ n g học xét thấy ngài tình trạng kinh tế ta đề nghị ngài trước mua sắm một chi sơ cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch thử một chút hiệu quả rồi quyết định có phải mua sắm càng nhiều cố dịch đang nhìn đến t ử diệp bạn sinh linh dịch giá cả về sau trong lòng chất lạnh hắn nghe lê thiến tiến h đã từng nói t ử lâm tệ sức mua chỉ cần một hai trăm l từ lâm tệ có thể mua sắm một gốc hữu dị cấp hạ phẩm siêu phảm hoa hủy nhưng trước mắt một chi trung cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch thế mà liền cần tốn hao nhiều như vậy t ử lâm tệ chẳng phải là nói dùng trung cấp bạn sinh linh dịch tu luyện một lần thì tiêu hao hết một gốc hữu dị cấp hạ phẩm siêu phảm hoa hủy mặc dù này không có nghĩa là cả hai giá trị cung cấp nhưng cố dịch vẫn như cũ cảm thấy quá khoa trương nguyên bản hắn còn cảm thấy mình có một ngàn tử lâm tệ trong thời gian ngắn hẳn là đủ hoa hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn mình cả nghĩ quá rồi được rồi tiền nên tiêu vào trên l ư ơ i đ a o cái k i a cần chỗ tiêu tiền liền không thể mập mờ thế là cố dịch thở dài m ộ t hơi nhị đau dùng năm trăm tử lâm tệ mua một chi sơ cấp tử d i ệ p bạn sinh linh dịch tử lâm bạn sinh linh dịch khoảng khi nào có thể đưa đến ký túc xá mau tím thiếu nữ lời thề son sắc mà bảo chứng nói khoảng buổi tối rồi sẽ đưa đến chậm nhất ngày mai đưa đến buổi tối sao cố dịch mắt nhìn thời gian đã là chạm vào tối chiếu tử lâm nói như vậy tử lâm đại học công nhân viên t r ư ớ c làm việc hiệu xuất s á c thực rất cao nguyên bản cố dịch là dự định ra ngoài ăn một bữa cơm sau đó tại tử lâm đại học đi dạo một chút làm quen một chút sân trường môi trường tiện thể lại thu hoạch một ít cảm xúc trị nhưng tất nhiên t ử diệp bạn sinh linh dịch sát xuất lớn buổi tối có thể đưa đến cố dịch ngược lại cũng không nóng nảy đi đi dạo sân trường được rồi ăn trước cái c ơ m đi cố dịch dự định trước điểm cái sân trường đồ ăn ngoài sau đó bắt đầu học tập hô hấp pháp hô hấp pháp ấy là biết biết cũng không phải là vật thật cố dịch muốn học tập ưu ưu tử lâm minh thần pháp có thể để cho tử lâm trực tiếp dạy l a m cố dịch mở ra chọn món ăn giao diện về sau hắn lần nữa cảm thụ đến chính mình nghèo khó ngũ vị hương hồi hoa nhục chủ yếu nguyên liệu giã c h ư khát máu thịt mùi thơm ngát ma cô giá cả hai mươi lăm tử lâm tệ nước tương đùi cựu nướng chủ yếu nguyên liệu tê giác đùi dê giá cả mười lăm tử lâm tệ chọn món giao diện bên trên thình lình có rất nhiều thức ăn nguyên liệu luyện chế đều là dị hóa thú cùng có chút sơn hào hải vị trường kỳ ăn những thức ăn này đúng tăng lên hoa k u y ế n giả thể ph cố dịch thậm chí nhìn thấy một đạo do thiết giáp cự long thị t chế tắc mà thành đồ ăn giá cả cao đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín tử lâm tệ những vật này đúng chỉ có năm trăm tử lâm tệ cố dịch mà nói tự nhiên là không ăn nổi hắn chỉ có thể nhìn một chút được thêm kiến thức cuối cùng tuyển có thể dùng đồng liên bang mua sắm đồ ăn sau đó cố dịch tại tử lâm chỉ đạo dưới bắt đầu tu luyện yếu ớt tử lâm do thần p h á t tử lâm đại học xây trong tử diệp lâm cái gọi là tử diệp bạn sinh chi khí t r u n g quanh tự nhiên là tồn tại cố dịch lại hỏi tử lâm một vấn đề hỏi là tử diệp bạn sinh chi khí tại tử diệp lâm có phải hay không đều đều phân bố không ra cố dịch tính to Tử Lâm chẳng o đáp qua những khu vực kia cũng không thuộc về loài người có rất nhiều nguy hiểm dị hóa thu tồn tại thực lực không đủ hoa quyến giả chạy đến những khu vực kia hoàn toàn là đang tìm cái chết đi những khu vực kia tu luyện không còn nghi ngờ gì nữa bây giờ không phải là có dịch có thể suy tính sự việc đừng nói là có dịch ngay cả từ lâm đại học trong thứ là dựng hải nguyên bản ở vào bình tĩnh trạng thái thanh luyến hoa bắt đầu có hơi rung động bước đầu tiên tâm thần dẫn động hoa cỏ rung động thành công cố dịch tiếp tục gia tăng nỗ lực tăng cường đúng thanh luyến hoa trạng thái không chế theo thời gian trôi qua thanh luyến hoa run dày biên độ càng lúc càng lớn Cuối cùng cánh hoa run dậy biến thành dạng hắn hoa ra, dậy đúng thời dần dần lúc này cố dịch thông qua thanh luyến hoa hoa cảm thụ lấy t h u n g quanh tự d i ệ m bạn sinh chi phí đó là một đoàn lại một đoàn năng lượng màu tím quan điểm mặc dù những thứ này điểm sáng màu tím lưa thưa tàn tán số lượng cũng không nhiều nhưng tóm lại là tồn tại c bước thứ ba phân biệt tiếp dẫn nạp khí nhập thể thất bại rồi cố dịch mở ra hai mắt tuy nói hắn thất bại rồi nhưng trong mắt của hắn cũng không có chút nào nhục trí ngược lại tràn đầy vẻ hương phấn đây là bởi vì có không ít hoa quyến giả tại tu luyện hô hấp pháp bước đầu t i ê n lúc cho dù hao tốn một tuần lễ thì vẫn như c ũ không cách nào lấy được tiến triển Húng chi bước thứ hai, mệnh hoa hủy rung động cùng hoa quyến giả hô hấp không hoa thời thế thật rất dùng nhiều quyến người tu luyện hô hấp pháp, phải hao phí hơn thể nhân. đúng buồn rung động cùng quyến đồng này buồn ngủ đồng quyến gian. Cũng dùng quyến người luyện nửa năm mới có thể nắm nguyên giả giả giữ bước bước có người biết cố biết lại mới bộ, bao một rất tu lâu Mà đào d cố dịch suy đoán trừ ra hắn thanh luyến hoa phẩm d a i đã là hy hữu cấp thực phẩm tu luyện hô hấp pháp càng thêm dễ dàng bên ngoài có thể còn cùng thanh luyến hoa ở trong cơ thể hắn mấy lần tiến d a i có quan hệ rất lớn chẳng qua điểm này cũng không trọng yếu quan trọng là hắn đem rất nhanh nắm giữ môn này hô hấp pháp thông qua hô hấp pháp thối luyện thể phách đến tầm giai dĩ nhiên là chỉ ngày như đợi ngay tại cố dịch m u ố n lần nữa tu luyện hô hấp pháp lúc tử lâm đột nhiên nhắc nhở hắn hắn điểm đồ ăn ngoài đến rồi cố dịch lúc này tạm dừng tu luyện ưu tiên cơm khô ngay tại cố dịch đang cơm khô lúc tử lâm bỗng nhiên lại nói với cố dịch c Cố dịch lập tức d lập tạm ừ ngao cân hắn khô, v ừ đi đã môn, n thì thấy g a thanh đ ứ n giọng ở nói t mang theo hoài nghi tên tiêu công nhân viên chức đưa đầu ra nhìn về phía đứng ở cửa phòng cố dịch cười nói ngoài ra một chi là người bạn cùng phòng ngao thanh cũng là quay đầu nhìn thấy hướng hắn đi tới cố dịch cố dịch đưa tay tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới một chi sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch Ngay thẳng vừa vặn ta vừa vặn thì mua một chi. Ngao Thanh gật đầu một cái, ừ, là ngay thẳng vừa vặn. Cùng cố dịch khác nhau, ra sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch, Ngao Thanh còn mua những trong cũng không gật gì. vừa ta vừa mua vừa ra mua kia chưa thì một một trừ tử vật vật biết chi. dịch khác dịch, khác, chỉ hộ, dịch ừm, đầu cái, cố cấp cố cái diệp là là là sơ ở sau đó hai người cũng không có cái khác giao lưu trước sau rời đi sân về đến chính mình khu vực tư nhân ngao thanh về đến trong biệt thự khu vực tư nhân về sau hắn cầm lấy chi kia sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch đầu mối vài lần ngao thanh tu luyện hô hấp pháp bước đầu tiên chưa hoàn thành mà sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch ít nhất phải tại bước thứ ba mới có thể dùng được hắn tạm thời còn cần không lên chi này tử diệp bạn sinh linh dịch từ lâm đại học chính thức khai giảng còn có sáu ngày nay sáu ngày tử lâm đại học không những chiêu sinh tân sinh sẽ lần lượt đã đến trường học rốt cuộc học sinh bình thường không như đặc chiêu sinh có chuyên môn phi cơ đưa đón có chút học sinh theo nơi xa x ô i đổi u tới tử lâm đại học là cần thời gian hắn sở dĩ sớm như vậy liền mua một chi sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch là bởi vì hắn có tự tin tại đây sáu ngày c h ồ n đem hô hấp pháp tu luyện đến bước thứ ba cho nên trước giờ mua chi này sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch ngao thanh mặc dù không biết cố dịch vì sao lại sớm như vậy mua sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch nhưng hắn cũng không cho rằng cố dịch năng lực giống như hắn làm được loại trình độ này ngược lại cũng không phải xem thường hắn cố dịch mà là cơ địa thị dãy số càng đến gần phía sau sinh nguyên chỉnh thể chất lượng lại càng kém đây vốn chính là sự thực căn cứ hắn biết mỗi giới tân sinh tư và tranh đoạt thi đấu năng lực cuối cùng giữ lại giáp đẳng sinh tư các loại học sinh trên cơ bản cũng đến từ dãy số gần phía trước cơ địa thị chính mình tên này bạn cùng phòng tại sau ba tháng sát xuất lớn sẽ theo biệt thự này chuyển ra ngao thanh đem trong tay sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch phóng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này với hắn mà nói việc cấp bách hay là phải nắm chắc thời gian tu luyện thành ưu ưu t ử lâm minh thần pháp mặc dù hắn có tự tin tại sau ba tháng cầm tới giáp đảng sinh tư vả nhưng đối mặt đến từ toàn bộ liên bang các nơi ưu tú học sinh ngao thanh cũng không dám nói mình có trăm phần trăm nắm chắc đem ưu ưu t ử lâm minh thần pháp luyện thành tự nhiên là càng nhanh càng tốt cũng không biết nửa tháng thời gian ta có thể hay không đem môn này hô hấp pháp luyện thành nhớ tới ở đây ngao thanh lần nữa k h a n h chân nhắm mắt bắt đầu tu luyện hô hấp pháp nếm thử dẫn động thể nội bổn bệnh trong biệt thự một gian khác phòng huấn luyện t ử lâm chi này sơ lâm lập tức ử diệp d sinh linh bạn lộ ra vẻ kinh ngạc hắn sinh động bộ dáng hoàn toàn cùng chân nhân không khác cố dịch đông học ngươi nói là sự thật sao Ta có thể t chưa từng nghe nói có ừ nếu g g n người i có n tu dự định sử dụng sơ cấp từ diệp bạn sinh linh dịch lời nói có thể đem chi này từ diệp bạn sinh linh dịch chia làm hai nửa một nửa trực tiếp uống một nửa khác bôi lên tại thân thể làn ra mặt ngoài cố dịch gật đầu một cái hắn ngồi xếp bằng Không cố ó lập tức s dịch, dịch, dịch theo tử lâm nói tới phương pháp vốn vào một nửa sơ cấp tử diệm bạn sinh linh dịch lại đặt một nửa kia bôi lên tại làn da mặt ngoài hiệu quả hiệu quả nhanh chóng cố dịch lập tức trong người cùng bên ngoài cơ thể cảm nhận được hàng loạt tử d i ệ p bạn sinh chi khí chẳng qua nói là thể nội sau đó cố dịch bắt đầu dẫn đạo t ử diệp bạn sinh chi khí lại sử dụng thanh luyến hoa hấp thụ loại bỏ những thứ này bị loại bỏ sau t tử diệp bạn sinh chi khí cuối cùng biến thành một đạo tử khí tràn vào cố dịch kinh mạch bên trong một đạo lại một đạo cuối cùng hội tụ tại cố dịch trong đan điền đây cũng là bước thứ ba phân biệt tiếp dẫn nạp khí nhập thể cố dịch không có như vậy thư giãn thừa dịp xung quanh tử diệp bạn sinh chi khí nồng độ còn cao hắn cố gắng dẫn đạo tử diệp bạn sinh chi khí dung nhập tự thân nhường thanh luyến hoa loại bỏ thành tử khí lại để cho tử khí hội tụ đến đan điền cứ như vậy qua nửa giờ cố dịch đan điền có hơn phân nửa đều bị tử khí tràn đầy mà bên ngoài cơ thể tử diệp bạn sinh chi khí bị cố dịch hấp thụ nồng độ đã thấp xuống rất nhiều cố dịch không có như vậy ngừng vẫn tiếp tục tu luyện không biết qua bao lâu tử khí tại cố dịch trong đan điền đạt tới nào đó nồng độ t nguyên, nguyên, nguyên tinh đối với nhân loại liền như là thú t h í nguyên đối với dị hóa thú đây cũng là tất cả hô hấp pháp bản chất chẳng qua dị hóa thú cùng nhân loại khác nhau chúng nó không cần hô hấp pháp cũng được dần dần trong người luyện thành thú chi nguyên tử lâm nhìn khoanh chân nhắm mắt cố dịch không cách nào phán đoán cố dịch tu luyện hô hấp pháp tiến độ nàng chỉ là một đạo hư nghĩ đầu ảnh không cách nào phát hiện trong không khí t ử diệp bạn sinh chi khí tự nhiên cũng liền không cách nào căn cứ t ử diệp bạn sinh chi khí nồng độ suy đoán ra cố dịch tiến độ tu luyện thời gian t ạ i cố dịch trong tu luyện chậm rãi trôi qua mãi đến khi đêm khuya lại đến bình minh cố dịch tu luyện từ đầu đến cuối không có kết thúc cuối cùng cố dịch mở cặp mắt ra có một vệ tím ý trong mắt hắn lướt qua tử lâm thay thế toát ra vẻ mặt kinh ngạc loại tình hình này chẳng phải là nói cố dịch tử khí ngưng dịch thành công cố dịch mới tu luyện bao lâu thế mà thì tử khí ngưng dịch thành công chẳng qua nàng là trí tuệ nhân tạo năng lực tiếp nhận xa so với nhân loại mạnh rất nhanh trên mặt liền khôi phục bình tĩnh tử lâm có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m cố dịch ưu ưu tử lâm minh thần pháp ngươi tu luyện được thế nào cố dịch không có trước tiên trả lời vấn đề này mà là h ỏ i trước giữ bí mật tử lâm nhân tính hóa địa sừng sốt một chút sau đó gật đầu một cái ừ m ta sẽ giữ bí mật cố dịch lúc này mới vừa cười vừa nói ta đã ngưng dịch ba dọn rồi lại ngưng dịch hai dọn ta có thể ngưng kết nguyên tinh rồi tử lâm miệng nhỏ khẽnh n h nặng n ề gật gật đầu nhất thời không nói gì Cố dịch tu lúc này tử lâm đột nhiên nói với cố dịch cố dịch đêm qua có người phát thông tin cho ngươi có rất nhiều cố dịch gật đầu một cái này có thể quá bình thường chẳng qua hắn hay là cầm điện thoại di động lên nhìn một chút trên cơ bản đều là hắn đã che đậy thông tin ngoài ra cũng chỉ có lam tích tuyết cùng lê thiến tiến h phát thông tin cho hắn lam tích tuyết phát một ít hình ảnh là nàng hiện tại ở lại ký túc xá cùng tối hôm qua ăn đồ ăn cũng hỏi cố dịch ăn cái gì cảm thấy túc xá môi trường thế nào các loại lời nói ngữ cố dịch nhất nhất hồi phục rồi lam tích tuyết vấn đề chẳng qua lam tích tuyết không hề có kịp thời hồi thông tin cố dịch suy đoán nàng cũng giống như mình hẳn là tại tu luyện hô hấp pháp rốt cuộc trong ba tháng này thời điểm ai có thể chức tu thành hô hấp pháp ai có thể tại sau đó tư và tranh đoạt thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế hoa quyến giả tại ngưng kết nguyên tinh về sau thể phách sẽ có một lần rõ ràng tăng lên đồng thời nguyên tinh còn có thể tự động hấp thụ trong không khí bạn sinh chi k h í là hoa quyến giả liên tục không ngừng địa cung cấp năng lượng cực lớn tăng cường hoa quyến giả thể lực cùng sức chịu đựng lê thiến thiến thì cường đ ị a qua nhiều lần hô hấp pháp tầm quan trọng chỉ cần làm tích tuyết cùng ngu duyệt khả không ốc cũng không cần không đem chuyện này để ở trong lòng về phần luyện thần pháp tu luyện đây hô hấp pháp còn muốn khó khăn trong thời gian ngắn rất khó có tiến bộ rõ ràng chỉ có rất ít người chọn tại ba tháng này quý giá trong thời gian chuyên tu luyện thần pháp cũng đúng thế thật bắc cực tinh ra mắt sau đó rất dùng nhiều kiến người cũng càng có khuynh hướng tu hành võ đạo nguyên nhân lê tiến h tiến phát cho cố dịch thông tin là tối hôm qua phát nàng tỏ vẻ chính mình là học tỷ có cần phải mang ba người bọn họ tại tử lâm đại học đi dạo một vòng làm quen một chút đại học môi trường hiểu rõ cuộc sống đại học đề nghị này chính hợp cố dịch tâm ý có người cùng nhau dạo phố vừa vặn có thể giúp hắn cản mất không ít không cần phải hoa đảo lê tiến h tiến đã đã hẹn vị trí cùng thời gian chẳng qua cố dịch tối hôm qua chuyên tâm sửa chữa hô hấp pháp không có trông thấy cố dịch tạm thời thay đổi chủ ý lại tiếp tục tu luyện hô hấp pháp mãi đến khi tới gần lê tiến tiến ước định cẩn thận thời gian mới t ử ký túc xá khởi hành xuất phát trung tâm quảng trường tử lâm đại học lê tiến h tiến h đây cố dịch sớm hơn đến nơi này vì thuận tiện cố dịch ba người tìm thấy nàng nàng lựa chọn một dễ thấy vị trí chờ đợi trên bầu trời có hai cái thanh niên mặc có chút tổn hại y phục tác chiến tối đen nhất thanh chính dẫm lên bắc cực tinh theo trên quảng trường phương phi qua lúc này một người nhìn về phía đứng trên quảng trường lê tiến h tiến h mở miệng nói phong hành người kia có phải hay không lê tiến một tên khác mặc màu xanh y phục tác chiến tên là phong hành nam nhân lập tức hướng quảng trường nhìn lại ừ n đích thật là lê tiến lâu như vậy không gặp ngươi không đi tìm một chút nàng phong hành nhìn dưới đáy bóng người s i n h s ắ n g kia do dự một chút nói ra sau đó rồi nói sau ta hiện tại này á o liền còn không hợp thích lắm cũng thế chẳng qua nhìn xem lê thiến tiến bộ dáng này nàng hình như đang chờ người a ừ m có lẽ vậy phong hành lạnh nhạt nói ha ha ngươi sẽ không sợ nàng đợi là nam nhân sẽ không lê thiến tiến nàng tính tình rất cao ngạo nàng sẽ không dễ dàng như vậy phong hành lời còn chưa nói hết lại đột nhiên nhìn thấy có một người nam nhân hướng lê thiến tiến vị trí đi đến đồng thời lê thiến tiến đang nhìn đến đối phương về sau cũng là hướng phía đối phương đi đến chương một trăm lẻ hai đột nhiên có chút mờ, mờ. c h ư ơ n một trăm linh hai đột nhiên có chút mờ m ở phốc ha ha ha phong hành ngươi nhìn ta nói cái gì tới phong hành sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là nói có lẽ là có chuyện gì tình cơ thôi không hẳn là hẹn hò lê tiến h tiến h tính tình ngươi không biết nàng có dễ dàng như vậy truy sao đen phục thanh niên nghe được câu này thật cũng không phản bác chỉ nói là nói nếu không chúng ta đi xuống xem một chút phong hành do dự một chút hay là khoát tay nói không nhất thiết phải thế ta truy lê tiến h tiến h lâu như vậy đều không có đắc thủ ta không tin hai tháng không gặp lê tiến liền tìm bạn trai truy lê tiến tiến người có thể quá nhiều rồi ta không thể nào nhìn chằm chằm vào lê t h i ê n tiến h với lại phía dưới người nam kia thật có thể có cái gì tiến triển có thể những người khác so với ta còn gấp đen phục thanh niên dường như nghĩ tới điều gì nét mặt đặc sắc ngươi là nói ngao thiên thành đi này ngu ngốc lần trước đem lê t h i ê n tiến h đệ đệ trở thành người theo đuổi nàng đánh cho một trận cho lê t h i ê n tiến h tức giận đến không nhẹ đoán chừng lê t h i ê n tiến h đến bây giờ đều không có phản ứng hắn phong hành cũng là mỉm cười một tiếng cái này đã từng t ì n h địch cũng là bởi vì quá vọng đ ộ n g rồi mới có kết quả như thế lê、thiên、thiến nữ nhân này hay là được trầm trầm mưu toan không thể quá mau Chỉ ít cho đến trước mắt chính mình vẫn là lê thiến thiến sau khi tốt nghiệp lựa chọn tốt nhất lúc này phong hành nhìn thấy lại có hai nữ sinh gia nhập trong đó về sau tâm trạng lập tức khá hơn tam nữ một nam này rõ ràng thực sự không phải hẹn hò n h a phong hành thấy vậy ý nhìn về phía đen phục thanh niên lộ ra một bộ như ta tính toán nét mặt ngươi xem đi ta đã sớm nói đen phục thanh niên yên lặng lắc đầu sau đó hai người dẫm lên bắc cực tinh ngập vào một mảnh quần thể biệt thự bên trong trung tâm quảng trường bên trên lê thiến thiến củng cố dịch ba người đã tụ ở cùng nhau tên như ý nghĩa trung tâm quảng trường ở vào từ lâm đại học vị trí trung tâm từ nơi này xuất phát bất kể là muốn đi nơi nào khoảng cách cũng sẽ không quá xa cố dịch ngươi đang nhìn cái gì lam tích tuyết thấy cố dịch nhìn chung quanh dáng vẻ không khỏi hỏi không có gì cố dịch ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng suy nghĩ lấy cái đó gọi phong hành người ở đâu vì sao lại đối với hắn sinh ra ác ý cùng ghét cố dịch đột nhiên nhìn về phía lê t h i ê n tiến h cảm thấy đáp án kỳ thực rất rõ ràng hắn lam tích tuyết cùng n g u duyệt khả m ớ i đến ngay cả quan hệ nhân mạch cũng còn chưa hình thành tự nhiên không thể nào là ba người bọn họ nguyên nhân với lại tại lam tích tuyết cùng ngô duyệt khả tới trước tụ hợp trước đó cố dịch liền đã thu hoạch đến cảm xúc t r ị rồi cái này phong hành nghĩ đến là một ái mộ nhà của lê thiến tiến băng cố dịch suy đoán cái này gọi phong hành người thực lực cũng không yếu bởi vì hắn sinh ra ghen ghét giá trị cùng ghét hận giá trị đơn lần gần sáu mươi điểm lúc này lê thiến tiến đã nhận ra cố dịch ánh mắt sau đó nàng dùng một ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía cố dịch có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị đều ở trong đó đến từ lê thiến thái mộ năm mươi lăm cố dịch liền tranh thủ ánh mắt rời trong lòng xấu hổ lê thiến tiến hình như hiểu lầm rồi cái gì hình như đột nhiên có chút m ậ mờ mắt thấy cố dịch chốt dạng địa rời đi ánh mắt lê thiến tiến h đắc ý con con khói miệng trong lòng có chút vui vẻ cảm giác hôm nay cách ăn mặc không tính hộp phí lê thiến tiến h hôm nay mặc màu đen váy xếp nếp phối hợp trên màu xanh dương áo sơ mi cùng màu xám áo lót trên chân là một đôi màu đen trường đoa trói sáng nhưng không t a o r ộ n g chất phác nhưng không một mạc hoàn toàn là vừa đúng ăn mặc như vậy đưa nàng hoàn mỹ e o chân đây hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế tươi mát tự nhiên ngọt ngào thoải mái hiển nhiên sân trường nữ thần một viên xinh đẹp bên ngoài ưu việt xuất thân nhân tài kiệt xuất thực lực đây cũng là lê thiến tiến năng lực tại tử lâm đại học có rất nhiều người đeo đổi nguyên nhân lại nói cố dịch tự nhiên là danh bất hư chuyển ngu duyệt khả là làm đại giáo hoa thì m u ộ i nhan sắc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cố dịch vậy liền càng không cần phải nói dáng dấp đẹp trai còn có bổn bệnh hoa hủy thanh liên hoa tam nữ một nam cứ như vậy đi tại tử lâm đại học trên đường chỗ đến người đi đường sôi nổi ghé mắt đến từ ít hít hít cái mộ bốn mươi năm đến từ ít hít hít cái mộ bốn mươi chín đến từ ít hít hít ghen ghét năm mươi một đến từ ít hít ghen ghét năm mươi sáu giờ phút này cố dịch điên quần địa thu gặt lấy đến từ tử lâm đám học sinh cảm xúc chị là cái này cùng mỹ nữ đi ra đường phố sao thật sự là quá sung sướng cố dịch trong lòng vui tươi hớn hở con mắt đều nhanh híp lại rồi không hổ là tử lâm sinh viên đại học thật sự là quá có thực lực với lại lệnh cố dịch cảm thấy ngoài ý muốn là bọn h ắ n dạng này tổ hợp bất kể nam nữ thế mà không có người nào đi lên b ắ t chuyện quả thực không phù hợp lẽ thường chẳng qua cố dịch rất nhanh đã tìm được một loại giải thích đó chính là chiều người sợ hai chứng càng chuẩn sắc mà nói là nhan sắc sợ hai chứng người a sợ nhất chính là so sánh lê tiến tiến một bên mang theo ba người đi về phía phía trước hình vương kiến trúc một bên hướng ba người giới thiệu nói nơi này chính là đối chiến quán tử lâm đại học chính là học sinh tỉ thí với nhau chỗ tóm lại Các ngô ư người được ờ i nơi rồi. Ngoài ra, lâm đại muốn tìm một lâm đánh trận, đến này tử học ra, là v cùng cổ học cho cho học sinh ở giữa luận bàn cho nên cho phép học sinh giữa giao vũ phép ở lưu, duyệt ù n tiến hành đánh cực. Đánh cực. Đây chẳng phải là nói nơi này n g g tử tệ thể tử tệ. lâm là lâm Đây kiếm phải cực. cực? có d u khả có chút hưng phấn mà nói đêm qua n g u duyệt khả lĩnh miễn phí công pháp đồng thời xem đông đảo làm cho người hoa mắt tài nguyên tu luyện ở trong đó có thật nhiều cho dù là là phú gia thiên kim n g u duyệt khả thì chưa từng nghe qua chớ nói chi là thấy qua trên cơ bản cũng là có tiền mà không mua được tài nguyên tu luyện n g u duyệt khả lúc này mới thật sự hiểu liên bang tài nguyên toàn lực cung cấp ý vị như thế nào đồ tốt thì bày ở trước mặt nại hà xấu hổ vì trong ví tiền g i ố n g tuyết một ngàn tử lâm tệ tình cảm chân thực không đủ xài đăng nghe lê thiến thiến nói có thể kiếm tử lâm tệ về sau n g u duyệt khả lập tức thì hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn lên lê thiến thiến trực tiếp cho nàng r ộ i cho bùn nước lạnh cái này đánh cược còn không phải thế sao cược người khác chiến đấu mà là chính ngươi cùng người khác chân nhân đ ố i chiến phe thua cho tử lâm tệ dám ở chỗ này đánh cược cái nào một cái không là đối với thực lực mình vô cùng có tự tin g a hỏa nơi này tử lâm tệ cũng không dễ kiếm như vậy sau đó lê tiến tiến ánh mắt trên người n g u duyệt khả trên dưới d i ò xét một bộ xem kỹ tư thế mãi đến khi n g u duyệt khả bị nhìn thấy có chút r u t r ơ dậy lê tiến tiến mới tiếp tục nói duyệt có thể thì ngươi mà nói ta đoán chừng ngươi đánh mười chàng được thua c h í n chàng n g u duyệt khả có chút không phục nói lầm bầm không phải đâu biểu t ỷ ngươi cũng quá xem thường ta rồi ngươi lại không biết đến thực lực của ta ta hiện tại là nhị giai thượng phẩm thần nhậm sư nhị giai trung phẩm v õ giả nếu như là cùng trình độ đối thủ không hẳn ta thất bại thảm như vậy à lê tiến tiến không chút lưu tình nói ra ta nói chính là cùng giai không chỉ là ngô duyệt khả ngay cả cố dịch cùng làm tích tuyết cũng cảm thấy cái này tỷ số thắng có thể hay không quá thấp chút ít ngu duyệt khả tại khảo hạch bên trong t ố t xấu xếp tại rồi hàng năm lê thiến tiến h vẻ mặt ta liền biết bộ dáng chân thành nói năng lực đang đối chiến quán lẫn b ả o mỗi cái đều là cùng giai hoa quyến giả bên trong số một số hai tồn tại nào có dễ dàng như vậy thắng nổi những người này hiện tại đúng lúc gặp tân sinh nhập học hàng năm trong khoảng thời gian này những người này cũng kiếm được đầy b u ồ n đầy bát ta mang bọn ngươi đến chủ yếu là cho các ngươi phòng hờ do đến lúc đó không rõ ràng cho lắm không biết trời cao đất rộng đem chính mình như vậy điện tử lâm tệ cũng cho chuyển đi đi thôi chúng ta vào trong Trước Đánh lê thiến l ô n g ư ờ i thiến n nhìn qua những kia lôi đài nói những kia đơn độc đứng trên lôi đài người là thủ lôi người một khi có phẩm giai không cao tại thủ lôi người học sinh hướng thủ lôi tóc người lên phiêu chiến thủ lôi người cũng chỉ có thể có hai loại lựa chọn hoặc là bỏ cuộc thủ lôi người thân phận đi xuống lôi đài hoặc là tiếp nhận đối phương khiêu chiến Cố lúc h này g khỏi hỏi, thủ cái lôi đ i n à đúng thủ lê ô i người bởi đánh gì? có chỗ cực tốt、gì? Là l vì đánh sao? tiến h tiến gật bỗng như, như, rõ, như này, nhiên nói các người muốn hay không tìm một thủ lôi người đánh một trận ngu duyệt khả nghe vậy sửng sốt u một chút biểu tỷ ngươi không phải nói những người này rất mạnh sao để cho chúng ta đi khiêu chiến chẳng phải là không công thua trận một trăm tử lâm tệ nói thì nói như thế nhưng tốn hao một trăm tử lâm tệ có thể cùng cùng giai bên trong đỉnh tiêm đối thủ đánh một trận không phải cũng rất đáng sao kỳ thực rất nhiều thường xuyên đến làm thủ lôi người ra hỏa đã từng chính là một bước như vậy một bước đi tới những người này không phải t ử lâm đại học thực lực mạnh nhất học sinh nhưng nhất định là cùng giai hoa quyến giả bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm người lúc này lê thiến tiến h dội ra một ngón tay chỉ hướng một lôi đài phía trên có hai người đang kịch liệt giao phong một cái là tay không mặc bột ngực n ư hải ánh nắng xuyên thấu qua đôi chiến quán rơi ở trên người nàng có thể thấy được nàng kia kiện mỹ bụng dưới đối thủ của nàng là một tên cầm kiếm thanh niên lúc này có chút bại thế nhìn thấy nữ hải kia hay chưa nàng gọi ninh nhiễm nhiễm so với ta thấp một giới học kỳ mới vừa vận thăng đại nhị đại học năm hai cùng ta quan hệ coi như không tệ ha ha các ngươi đừng nhìn người nam kia cùng nàng đánh cho có đến có hồi kỳ thực ninh nhiễm nhiễm ngay cả b a thành thực lực đều không có lấy ra thực chất ta hiện tại cũng không biết thực lực của nàng mạnh bao nhiêu cố dịch nhìn kỹ lúc này mới phát hiện cái đó gọi ninh nhiễm, nhiễm nữ hải trong chiến đấu xác thực có rõ ràng thu lực biểu hiện Với lại cái đ không cần g g i lê thiến tiến giải thích cố dịch thì đoán được ninh nhiễm nhiễm giữ lại thực lực nguyên nhân lúc này chính vào tân sinh nhập học thời khắc chính là quay hàng làm ăn tốt nhất lúc nếu đem thực lực của mình toàn bộ bày ra đem những học sinh mới cũng dọa cho chạy làm sao bây giờ lê tiến tiến có chút khinh bị lại có chút chua chua nói chật chật ninh nhiệm nhiễm vì thu hút tân sinh thế mà còn cố ý mặc bột ngực ngày bình thường nàng làm sao xuyên loại vật này vì kiếm tử l â g tệ thực sự là một chút tiết tháo cũng không cần cố dịch ba người ngạc nhiên đột nhiên phát hiện bọn hắn vẫn còn có chút xem nhẹ học trường học tỷ muốn kiếm t ử lâm tệ tâm tình rồi nhìn tới mặc kệ là tân sinh hay là lao sinh t ử lâm tệ đều không đủ dùng a lê thiến tiến h lại tiếp tục nói ninh nhiệm nhiễm là nhị giai thượng phẩm thần n i ệ m sư cùng nhị giai thượng phẩm v õ giả tại năng nhóm đại nhị đại học năm hai bên trong có như vậy thực lực học sinh quả thực không nên quá nhiều bộ phận học sinh ưu tú đều đã cấp bốn có thể ninh nhiệm nhiễm kiếm tử lâm tệ tốc độ cùng cùng một giới những học sinh khác so sánh quả thực không nên quá thái quá có rất ít người kiếm tử lâm tệ tốc độ có thể so sánh được nàng k làm làm lê、Thiến、tiến h tiến h giải thích nói tư và tranh đoạt thi đấu đối nàng tất nhiên rất trọng yếu cho nên và tân sinh nhập học trong khoảng thời gian này qua đi ninh nhiệm nhiễm khẳng định sẽ nhanh chóng đột phá tam giai đồng thời nhanh chóng đem trong tay tử lâm tệ chuyển hóa làm thực lực nhanh chóng tăng thực lực lên thiên tài địa bão cũng không ít chỉ cần có đầy đủ t ử lâm tệ thực lực để thăng lên quả thực không nên quá khoái năm thứ hai đại học tư và tranh đoạt thi đấu còn có hơn hai tháng gần hai tháng lại thêm nàng góp nhặt t ử lâm tệ hẳn là đủ nàng tiến vào cấp bốn n g h e xong lê thiến tiến h sau khi giải thích ba người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời cũng yên lặng tự định giá lê thiến tiến h thấy ba người bọn hắn cũng không nói lời nào lập tức đã hiểu rồi cố dịch ba người suy nghĩ cái gì nàng nói thêm một u tượng linh nhiễm, nhiễm như vậy kiếm từ lâm tệ không phải đơn giản như vậy thời gian lâu dài vui lòng khiêu chiến nàng người cũng sẽ dần dần giảm bớt loại thời điểm này nàng liền phải để cao mình áp chú rồi cũng tỷ như hiện tại nhìn thấy cái đó lôi đài dưới đáy cái đó bảng hiệu không có ba người nghe vậy nhìn về phía lôi đài dưới đáy chỗ nào có một cái thẻ bài trên đó viết một một năm một một năm thì mang ý nghĩa người khiêu chiến áp chú một trăm tử lâm tệ là thủ lôi người ninh nhiễm nhiễm liền phải áp chú một trăm năm mươi tử lâm tệ tháng ninh nhiễm nhiễm kiếm một trăm tử lâm tệ thua ninh nhiễm nhiễm thua thiệt một trăm năm mươi tử lâm tệ đừng nhìn hiện tại trên bảng hiệu tỷ lệ đặt cược chỉ có một một năm đây là bởi vì người thanh niên kia sát xuất lớn là học sinh mới năm nay tỷ lệ đặt cược treo quá cao ngược lại sẽ đem người dọa chạy đại đa số lúc trên bảng hiệu tỷ lệ đặt cực cũng tại năm trở lên nói cách khác ninh nhiệm nhiễm một khi thua trận một hồi liền phải đánh năm c h à n g mới có thể kiếm về các ngươi nhìn nhìn lại cái khác lôi đài tỷ lệ đặt cực thì cũng không tính là cao h ắ hắc, c kỳ thực bọn hắn chính là sợ đem các ngươi những học sinh mới này h ụ chạy mới cố ý đem tỷ lệ đặt cược rộng thấp ba người lập tức lại quay đầu nhìn về phía cái khác lôi đài quả nhiên chính như lê thiến tiến h lời nói tất cả lôi đài tỷ lệ đặt cực cũng không vượt qua một hai không còn nghi ngờ gì nữa tất cả thủ lôi người cũng đã lẫn nhau thương lượng xong thống nhất tỷ lệ đặt cực tất nhiên những lôi đài này không bao gồm những k i a t h ủ lôi nhân phẩm dai quá cao lôi đài tân sinh thì sẽ không cân nhắc đi khiêu chiến thực lực tại tứ giai trở lên học trường học tỷ ngu duyệt khả chợt chất lưới chân biếm nói hưởng cho các ngươi là học trường học tỷ n à y tâm cũng quá đen tối đi lê tiến tiến không đ ệ bụng tôi đi năm đó chúng ta cũng là như thế đến bị hố lại không chỉ các ngươi lần này cũng liền tại mấy người đang khi nói chuyện ninh nhiễm nhiễm chỗ cái đó lôi đài trải qua kịch liệt đối chiến ninh nhiễm nhiễm cuối cùng gian a n thủ thắng miễn cưỡng thắng được rồi thanh niên một trăm tử lâm tệ dưới lôi đài có người nhìn thấy ninh nhiễm, nhiễm thắng được như thế, gian nan, lập tức kích động rất nhanh lại có một tên thanh niên hướng ninh n h i ệ m nhiễm khởi s ư ớ n g khiêu chiến thậm chí trực tiếp h á p chú năm trăm tử lâm tệ giống như đã năm chắc phần thắng mấy người tận mắt nhìn thấy một màn này trong lòng là tên kia nghi là năm nay nhà của đặc chiêu sinh băng mặc n h i ệ m càng khoa trương hơn là ninh n h i ệ m nhiễm còn ra vẻ do dự vẻ mặt miễn tưỡng địa tiếp nhận rồi thanh niên khiêu chiến chương một trăm linh bốn lục thu tháp chương một trăm linh bốn lục thu tháp lúc này lê tiến tiến vẻ mặt nạp kiều một bộ đại tiểu thư phong phạm thấy được chưa hiện tại hiểu rõ ta vì sao mang bọn ngươi đến đối chiến còn đi ba người yên lặng gật gật đầu lê thiến thiến này châm dự phòng châm vẫn rất có hiệu quả lê thiến thiến nhìn ba người giọng nói mang theo điểm treo chọc nói lần nữa các người muốn hay không nếm thử khiêu chiến một chút quên đi thôi biểu tỷ chúng ta như thế điểm tử lâm tệ còn chưa đủ hoa đây chờ sau này chúng ta trong tay dư giả rồi một chút lại tới thử một chút ngu duyệt khả tại tận mắt thấy bọn này học trường học tỷ là thế nào hố tân sinh về sau vốn là muốn thông qua đánh cược kiếm tử lâm tệ tâm tư tạm thời thu vào lại nói chúng ta cũng vừa mới bắt đầu tu luyện hô hấp pháp cùng bọn hắn đánh nhau cũng quá bị thua thiệt lê thiến, thiến gật đầu cũng thế dù sao về sau có rất nhiều cơ hội Ta mang bọn đi cùng địa phương khác xem một chút mang địa xem bọn ngươi cùng phương đi đi. khác lê tiến h tiến mang theo ba người quay người rời khỏi. c ố d ị c h u i cùng nhìn thoáng qua nơi à y cảm thấy h k ô n g được bao lâu, hắn rồi sẽ Sau tới Thiến Tiến theo nơi người này lần nữa. Sau đó, lê Thiến Thiến mang theo người chuyển Lê ba đó, rất nhiều nơi tận tâm tận lực địa thực hiện một tên dẫn đường cái kia có chức trách cuối cùng nàng mang theo ba người đi vào một tòa không tính quá lớn hình tròn kiến trúc lê tiến h tiến giới thiệu nói nơi này là từ lâm đại học lục thu tháp ở chỗ này các ngươi có thể lợi dụng máy giả lập cùng dị hóa thu tiến hành mô phòng đối chiến lục thu tháp tổng cộng có chín tầng mỗi tầng độ khó chia làm đơn giản khó khăn địa mục ba loại cấp Tổng cộng 27 quan. Mỗi thông ổ n cộng g qua một quan, lục thú tháp tầng thứ nhất tổng cộng có thể đạt được một nghìn năm trăm linh tử lâm tệ mỗi thông qua một cái cấp bậc chia ra có thể thu được hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm cùng năm mươi phần trăm bàn thưởng thông qua lục thú tháp tầng thứ hai tử lâm tệ ban thưởng là ba nghìn tử lâm tệ cứ thế mà suy ra v ề sau mỗi thông qua một tầng đạt được từ lâm tệ ban thưởng đều là trên một tầng gấp hai lại là chỉ số tăng trưởng lam tích tuyết hơi kinh ngạc nói kia thông qua tầng thứ tư chẳng phải là có thể thu được hơn vạn từ lâm tệ là như thế này không sai nhưng đừng cao hơn g quá sớm muốn thông qua tầng thứ tư nhưng không có dễ dàng như vậy ta hiện nay thì vây ở tầng thứ tư địa ngục cấp đừng lần này ta mang bọn ngươi đến lục thú tháp trừ ra để các ngươi khiêu chiến lục thú tháp c h í n h ta cũng nghĩ lại thử một chút ta muốn biết so với hai tháng trước kia ta bây giờ có thể làm được loại trình độ nào mấy người cũng chú ý tới lê tiến dùng từ ngu duyệt khả hơi nghi hoặc một chút nói biểu tỉ ta có chút hiếu kỳ tầm thứ t ư địa ngục hình thức có đồ vật gì sao cảm giác ngươi giống như không có lòng tin gì à là một trăm con bích ngọc đường lang các ngươi chưa từng thấy thứ này không biết thứ này có nhiều bồn nôn ta nói đơn giản một chút các ngươi thì đại khái mở rồi cái đồ chơi này là thứ giai dị h o a thú biết bay tốc độ cực nhanh lực công kích cực mạnh am hiểu nhất kích t ấ t sát còn mẹ nó sẽ ẩn thân cố dịch ba người tại nghe đến mấy cái này hình dung từ về sau đã hiểu bích ngọc đường lang khó chơi cùng đáng sợ chúng chi là một trăm con nghị cũng làm người ta tê cả ra đầu cũng khó trách lê thiến, thiến không có gì tự tin tia t ầ n g thứ tư khó khăn hình thức đâu ngu duyệt khả nhịn không được hiếu kỳ hỏi mười con bích ngọc đường lang sau đó lê tiến h tiến trong giọng nói mang theo điểm kiêu ngạo ha ha các ngươi cũng đừng cảm thấy mười con là được đối phó cùng ta cùng một giới rất nhiều đất đẳng bê vợ dạ vốn liền vây ở cửa này cố dịch ba người lập tức vô cùng ăn ý dùng khâm phục ánh mắt nhìn về phía lê thiến tiến một chiêu này không còn nghi ngờ gì nữa rất được lợi lê tiến h tiến lập tức lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nụ cười lúc này ba người đã đi tới mấy đải mộ phòng khoan truyền tiền lê tiến tiến lớn tiếng nói tại cửa kho quan bế tiền một giây lê thiến tiến hướng ba người động viên nói cố lên nha mu duyệt khả trực tiếp đi về phía một mô phỏng khoang thuyền nói ra chúng ta thì thử một chút đi ta ngược lại thật ra thật muốn biết mình năng lực sống đến thứ mấy quan cố dịch cùng lam tích tuyết liếc nhau một cái cũng là chia ra đi về phía một mô phỏng khoang thuyền làm cố dịch mang lên phương trong khoang thuyền mô phỏng mũ giáp về sau phương khoan g thuyền bắt đầu khép kín mấy hơi thở qua đi cố dịch trước mặt xuất hiện một mảnh hắc cám đúng lúc này một hàng chữ đột nhiên xuất hiện tại cố dịch trước mặt tầng thứ nhất bậy phong lang đơn giản mô p h ò n g bắt đầu mời người sử dụng lựa chọn vũ khí vũ khí phẩm giai sẽ căn cứ người sử dụng thể phách cùng tinh thần lực mà định ra loại hình không hạ lúc này đủ loại kiểu dáng vo cụ cùng niệm khí xuất hiện trước mặt cố dịch cung cấp hắn chọn lựa cố dịch tuyển một cái song sinh hình tam giai niệm khí cùng một cái trường đào nhị giai cái gọi là song sinh hình niệm khí chính là có thể một phân thành hai niệm khí liền như là trịnh thanh hà sử dụng niệm khí giống nhau đợi cố dịch chọn trước mắt sự vật biến mất không thấy gì nữa đúng lúc này thảo nguyên cùng bầu trời theo bốn phương tám hướng ghép lại cùng nhau tạo thành này phương thế giới cố dịch đặt mình vào trong đó xa xa có mấy cái hắc điểm chính hướng hắn bên này nhanh chóng tới gần là phong lang đàn sói chạy trốn kịch liệt tiếng thở dốc vòng qua đến eo cỏ xanh lấy lấy âm thanh tất cả mọi thứ đều là chân thật như vậy cố dịch không kịp cảm thán mô p h ò n g chân thực tính một giây sau tam gia i niệm khí hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía bảy phong lang đúng lúc này bảy phong lang tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyện mãi đến khi cuối cùng cũng không có một con phong lang có thể chạy đến cố dịch hai trong vòng mười thước cửa thứ nhất đúng cố dịch mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính kiêu h chiến dù sao những thứ này phong lang chỉ là nhất giai dị hóa thú mà thôi t ầ n g thứ nhất bậy phong lang khó khăn mô phỏng bắt đầu lại là cùng một khoảng trời cùng thảo nguyên chẳng qua lần này phong lang số lượng tăng lên không ít tốc độ dường như thì đây cửa thứ nhất phong lang càng nhanh chẳng qua kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí vì cố dịch xuất thủ thời gian sớm hơn lần này không có một con phong lang năng lực chạy đến cố dịch ba trong vòng mười thước tầm thứ nhất bậy phong lang địa ngục mô phỏng bắt đầu cửa này bậy phong lang số lượng gia tăng máy liệt tốc độ lại nhanh không ít làm cố dịch g i ế t chết cuối cùng một con phong lan lúc nó đã chạy đến cố dịch năm m trong t tầng thứ hai huyết thương nhi g tổ đơn giản mô phỏng bắt đầu cố dịch trông thấy này mấy dòng chữ về sau lông mày nhớ lên là cảm giác quen thuộc tầng thứ hai huyết thương nhi g tổ địa ngục mô phỏng bắt đầu địa ngục khó khăn tổ kiến đúng cố dịch mà nói không hề có dễ dàng như vậy bởi vì hắn thiếu hụt quần thể tính thủ đoạn công kích cố dịch tiêu diệt huyết thương nghĩ tốc độ cũng không tính nhanh thời gian càng kéo càng lâu huyết thương nghĩ số lượng càng ngày càng nhiều mãi đến khi cuối cùng cố dịch mới khó khăn lắm đánh chết tổ kiến bên trong kiến chúa hắn thậm chí phụ một chút thương vì huyết thương nghĩ bắn ra huyết thương đã nhiều đến hắn không cách nào t r á n h né thời gian lại kéo lên một lúc chỉ sợ hắn muốn thua ở cửa thứ sáu rồi chừng một trăm linh năm giá chứ khát máu chừng một trăm linh năm giá chứ khát máu tầng thứ ba giá chứ khát máu đơn giản mô phỏng bắt đầu cố dịch lựa chọn hết vũ khí màu đen không gian lập tức kể biến có sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên rừng sâu san sát địa phương hình cấu trúc hoàn tất về sau cố dịch nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh sau sửng sốt một chút chính mình vị trí lại là một chỗ tuyếp bích phía trước là một mảnh là một mảnh rừng rậm phía sau là vực sâu và chưa không đợi cố dịch suy nghĩ、nhiều. phía trước trong rừng d ậ m c h u y ể n đến một hồi cây cối sụp đổ nổ vang âm thanh một con đê cỡ lớn xe tải còn muốn lớn hơn một vòng lớn dã chư khát máu từ trong rừng sâu thoát ra nhấc lên một mảnh bụi mù nhìn trước mắt có cao ngất phần lưng cùng hai con sắc bén răng nanh dã chư khát máu cố dịch có chút muốn chửi má nó lớn như vậy một con cự hình l ợ n rừng đường lui còn bị đoán mất đây không phải cho mình trên cường độ à, cũng không biết cửa hải tiếp theo là mấy cái dã chư khát máu cố dịch trong lòng đã đại khái đoán được cửa thứ tám là chuyện gì xảy ra chẳng qua bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm cái đồ chơi này cho dù một con thì khó đối phó thợ h g i ã chư khát máu thở ra một ngụm hơi thở đem trên mặt đất cắt đá dơ lên nó chăm chú nhìn cố dịch m ó n g trước lẹt s ẹ t một bộ vận sức c h ở phát động muốn xông tới bộ dáng còn chưa ra tay cái này g i ã chư khát máu khí thế thì cực kỳ do a người cố dịch không có ý định để nó đánh đòn phủ đầu tam giai niệm khí một phân thành hai đột nhiên theo hắn hai bên bay ra cũng vừa lúc đó cái này đây xe tải còn muốn lớn cự hình lợn rừng động trong nháy mắt buộc phát tốc độ nhường cố dịch tất cả giật mình mắt thấy tình thế không đúng cố dịch lập tức sử dụng da mê n g ễ n vạn hoa đồng bắt đầu lẫn lộn cái này dã chư khát máu không gian cảm giác mất phương hướng cảm giác dã giá chư kh tại h dịch e o cố c bên n h l ư ớ đây một đợt giao phong bên trong cố dịch không có huy động trường đao nhị giai tương hướng bổ về phía dã chư khát máu hắn lo lắng vì lực lượng của mình không chỉ không cách nào xuyên tấu dã chư khát máu ra còn có thể để cho mình bị to lớn thế sông cánh tim để cho mình rơi vào bị động trong một đợt chưa thành giá chư khát máu lập tức thay đổi đầu heo lần nữa hướng cố dịch va chạm lại là một lần vô hụt giá chư khát máu một lần lại một lần va chạm cố dịch một lần lại một lần thiếp thân t r á n h né cố dịch dường như người đấu bỏ tốt giống nhau không ngừng né tránh giá chư khát máu công kích cùng sử dụng niệm khí cùng trường đào trên người nó lưu lại tất cả lớn nhỏ vết thương có máu tươi theo nó nâu đỏ sắc da lông chảy xuống nhỏ xuống tại đất đá trong cố dịch giống như năng lực nhìn thấy huyết dịch tản ra nhiệt khí thời gian từng giây từng phút trôi qua giá chư khát máu đã toàn thân đấm máu nhưng mà sinh mệnh lực của nó lại không có dấu hiệu yếu bất chút nào ngược lại là con mắt của nó biến thành đỏ như máu càng phát ra nóng này phẫn nộ lực lượng cùng tốc độ cũng có trình độ nhất định tăng lên cố dịch coi như là đã hiểu ra hỏa này tại sao muốn gọi dã chư khát máu rồi tốt tốt tốt huyết rơi được càng nhiều chiến lược càng mạnh đúng không nếu những người khác đối đầu đầu này dã chư khát máu nghị cũng cảm thấy khó giải quyết chẳng qua nó đúng cố dịch mà nói lại không có khó như trong tưởng tượng vậy đối phó trước mắt to con quá phẫn nộ rồi quá tâm trạng hóa dụng n i ệ m chi trùng cố dịch lầm bầm sau một khắc, vô số đám tiểu hoa tại trên người giá c h ư khát máu sinh trưởng tốt điên cuồng địa thôn phệ nhìn sinh mệnh lực của nó a giá c h ư khát máu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời chỉ là trong khoảnh khắc đầu này sinh mệnh lực mênh mông giá c h ư khát máu liền bị xinh đẹp đáng yêu tiểu lam hoa hấp thành thịt khô cùng lúc đó cố dịch tinh thần lực tiêu hao rất lớn cửa thứ bảy thông qua tầng thứ ba giá c h ư khát máu khó khăn mô phỏng bắt đầu cố dịch tinh thần lực khôi phục được dư thừa trạng thái nhưng mà đến rồi cửa thứ tám giá chứ khát máu số lượng theo nguyên bản một đầu biến thành bốn đầu cố dịch thở dài mơ hồ đoán được nào đó kết cục nhưng tóm lại muốn thử một chút thế là c ố dịch cùng trước đó giống nhau tại bốn đầu dã chư khát máu trong lúc đó bắt đầu chơi đấu bỏ trò chơi trải qua một đoạn thời gian rất lâu ác chiến về sau cố dịch sử dụng dục niệm c h i trùng nại hà dòng da bốn đầu dã chư khát máu sinh mệnh lực không phải tốt như vậy hút khô cố dịch không có chịu đựng được dục niệm c h i trùng mang tới hàng loạt tinh thần lực tiêu hao tại con thứ ba dã chư khát máu ngã xuống lúc mô phỏng thực chiến cố dịch đột nhiên nhìn thấy đen xì thế giới nên tính là ngất đi mà trên trận còn thừa lại một con dã chư khát máu kết quả tự nhiên không cần phải nói cựa thứ tám thất、bại. mô phỏng thực chiến rời khỏi cố dịch theo mô phỏng thế giới về đến thế giới hiện thực hắn mở hai mắt ra lúc này phương khoan g thuyền đang từ từ mở ra ánh vào cố dịch tầm mắt là ba cặp xinh đẹp hai mắt chính là lê thiên tiến h lam tích tuyết cùng n g u duyệt h ả lúc này tam nữ cũng mặt lộ hiếu kỳ c h ầ m c h ầ m vào cố dịch khoảng cách gần như thế nhường cố dịch bị giật mình vô thức toát ra một chút sợ hai đến từ lam tích tuyết ái mộ ba mươi chín đến từ lê tiến h tiến h ái mộ năm mươi b ố đến từ n g u duyệt khả ái mộ hai mươi bảy được rồi ta tha thứ các ngươi rồi cố dịch thầm nghĩ nói lúc này ngô duyệt nhưng không biết nghĩ tới điều gì bên hai thông đỏ lên chẳng qua lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả chú ý cũng trên người cố dịch không có phát hiện ngu duyệt khả không thích hợp cố dịch ngươi lục thú thắp đánh tới thứ mấy nốt s a i như thế nào rồi thời gian lâu như vậy lê thiến t i ế n trước tiên mở miệng nói cố dịch vô thức mắt nhìn sát trời thiên mặc dù còn chưa bắt đầu ám nhưng đã tiếp cận trạm vào tối cố dịch hiểu rõ là chính mình đánh cửa thứ bảy cùng cửa thứ tám tốn hao thời gian quá dài đặc biệt cửa thứ tám cùng bốn đầu dã chứ khát máu dây dưa hao phí thời gian quá dài lệnh cố dịch cảm thấy bất đắc dĩ là cuối cùng chính mình hay là thất bại rồi đánh tới cửa thứ tám thất bại rồi cố dịch như nói thật nói Tăng nữ vậy phần tại sao nàng nhóm năng lực đoán được cố dịch xông đến cửa thứ tám chủ nếu là bởi vì cửa thứ sáu là tính đã chú định cố dịch không thể nào tại đây một quan hao phí thời gian rất dài nguyên bản nàng nhóm suy đoán cố dịch đánh tới rồi cửa thứ bảy nhưng theo thời gian trôi qua cố dịch đánh tới cửa thứ tám khả năng tính càng lúc càng lớn cho tới bây giờ cố dịch chính miệng nói ra đáp án này ngô duyệt khả nhịn không được hỏi cố dịch ngươi đến t ộ n cùng là làm sao làm được cái này sao các ngươi có thể không tin năng lực của ta vô cùng khắc chế giã chư khắc máu nếu như không phải tinh thần lực không đủ dùng ta đã đánh tới cửa thứ chín rồi tam nữ khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt nghe một chút này nói rất đúng tiếng người sao đây là tam nữ ý nghĩ lúc này nhất là lê thiền thiến nàng chỉ biết là cố dịch tại khảo hạch bên trong xếp hạng cao hơn ngu duyệt k h ả một tên cho rằng cố dịch thực lực phải cùng ngu duyệt k h ả không sai bị lắm thân sinh bên trong có người năng lực thông qua cửa thứ bảy đáp án là có nhưng tuyệt đối chỉ có chút ít mấy người mà cố dịch lại là một cái trong đó n à y hoàn toàn vượt q u á lê thiến tiến đ o ó n trước về phần cửa thứ tám lê thiến tiến có thể quá rõ ràng k i a bốn đầu dạ chứ khát máu là chuyện gì xảy ra lúc trước nàng tại cửa thứ tám thế nhưng kẹt thời gian rất lâu mới thông qua có thể cố dịch lại còn nói hắn kém một chút thì thông qua được lê thiến tiến còn nhớ nàng nhóm lần này mới sinh thân phận thông qua cửa thứ tám người cũng chỉ có một mặc dù cố dịch nói là vì năng lực của hắn vô cùng khắc chế dạ chứ khát máu nhưng đúng thì thế nào đâu cố gắng lúc trước mới ruột phần thông qua cửa thứ tám ra hỏa cũng là như thế chẳng qua cố dịch hơi yếu một bậm mà thôi Trước nghĩ duyệt ả khả ái ái miêu miêu mộ mộ bạo bạo kích, kích, dính. dính. Trước hưu hưu h ngu duyệt Đến n từ g đến đây lê tiến tiến đột nhiên phát hiện cố dịch tương lai leo lên tiềm long bảng sát xuất không nhỏ chỉ cần mình cầm xuống cố dịch hôn sự của mình thì giải quyết triệt để rồi lê tiến tiến trong lòng một hồi hoan hỉ đến từ lê tiến tiến ái mộ năm mươi tám cố dịch s ư n g sở không khỏi liếc nhìn lê tiến Tiến một cái hắn chợt chợt lui ư nói các ngươi đâu các ngươi khiêu chiến lục thú tháp kết quả thế nào lời này vừa nói ra lê tiến tiến khuôn mặt nhỏ lập tức s ụ xuống tức giận nói ra cũng không biết lục thú tháp người thiết kế là ai là người sao một trăm con bích ngọc đường lang đây là tứ giai hoa q u y ế n giả có thể đánh thắng thực sự là quá không làm người ta còn là và ngũ giai sau lại đến nếm thử đi lam tích tuyết thì là nói ra ta cùng tỷ tỷ đều chỉ đánh tới cửa thứ sáu huyết thương nghị số lượng tăng trưởng tốc độ quá nhanh rồi ta giết không nổi một bên ngu duyệt khả có chút không phục thầm nói ừ nếu không phải ta không am hiểu quần thể làm hại cửa này căn bản không làm khó được ta cố dịch trong lòng yên lặng gật đầu một cái muốn thông qua cửa thứ sáu xác thực không dễ dàng như vậy hai tỷ bội sẽ kẹt ở cửa này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ lúc này lê thiến, thiến đột nhiên đề nghị Không không không những thứ này, chúng ta đi ăn cơm đi. dịch, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như hay chúng dịch hết, nói này, ăn này ngươi ngươi nói ngươi nên ăn nói, ngươi muốn ăn gật gì? có đi đi. mời cái ta ta ta vậy, cơm Cố cơm. Cố các sao đầu ở lâu ồ đây chính là ngươi nói hôm nay ngươi thế nhưng kiếm lời không ít tử lâm tệ đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta công phu sư tử ngoạm lê thiến tiến h lộ ra xào quyệt á n h mắt âm thanh cũng là cất cao rồi mấy phần cố dịch thần sắc cứng đờ xấu hổ nói thêm chỉ cần đừng quá mức là được lê thiến tiến h mỉm cười nói thì hì ta trêu cho ngươi từ lâm tệ đối với các ngươi những học sinh mới này trọng yếu như vậy ta cũng không k h ô nói g n lý lẽ như vậy hôm nay hay là ta mời khách đi ai bảo ngươi đều gọi ta học tỷ đây cố dịch lập tức có một loại bị lê tiến tiến đùa dỡn cảm giác vì lật về điểm cục diện cố dịch học lê tiến tiến khẩu khí nói tất nhiên học tỷ nói như vậy kia ta muốn phải công phu sư tử ngọt rồi lê tiến tiến cười lấy nhìn về phía cố dịch không sao hết chẳng qua ngươi tiếp nhận rồi học tỷ hào ý về sau muốn báo đáp thế nào ta là làm trâu làm ngựa hay là lấy thân báo đáp cố dịch tiến lặng học tỷ không hổ là học tỷ cùng lúc đó lam tích tuyết sắc mặt có chút quái dị nhìn lê thiến tiến h luôn cảm giác hình như có chút không đúng sau đó bốn người tới rồi từ lâm đại học mỗ ra nhà ăn cố dịch ba người đối với nơi này cũng không quen thuộc cho nên chọn món nhiệm vụ một cách tự nhiên thì rơi vào rồi lê thiến tiến h trên người và ghi món ăn xong về sau bốn người tìm cái bốn người bàn cố dịch sau khi ngồi xuống lê thiến tiến h mười phần tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn lam tích tuyết yên lặng nhìn một màn này túi đầu xuống tựa như đang c h ầ m t ư ngu duyệt khả yên lặng l ư ờ n một cái nghe tiểu chân nói truy biểu tỷ người có rất nhiều biểu tỷ nàng một thì trứng mắt kết quả chính nàng truy lên nam nhân đến thật đúng là một chút cũng không mập mờ cố dịch không hề có chú ý tới những chi tiết này hắn lúc này đang kiểm kê nhìn hôm nay thu hoạch tại tam nữ vô hình hiệp trợ dưới cố dịch hôm nay thu hoạch được vượt qua tám điểm cảm xúc trị cái số này ngay cả cố dịch cũng là cả kinh hiệu suất thật sự là quá cao trong lúc nhất thời cố dịch nhìn về phía tam nữ ánh mắt cũng sáng rất nhiều nàng nhóm liền là chính mình bảo tàng nữ hải a mà lúc này ngôi ở cố dịch chính đối diện ngu duyệt khả vừa vẫn phát giác được cố d ị sáng rực ánh mắt cái này khiến nàng bắt đầu nghĩ b ệ n nghĩ bạn cố d ị làm gì nhìn chúng ta như vậy tiết tuyết cùng biểu tỷ biểu hiện được rõ ràng như vậy hắn khẳng định đã sớm biết nàng nhóm thích hắn rồi nhưng hắn làm gì thì nhìn ta như vậy ta lại không thích hắn lúc này ngu duyệt khả thân thể run lên t i ế p tuyết là mội mội của ta thiến thiến là của ta biểu t ỷ hắn không phải là mớn ba tỷ mội cùng nhau đi trong chốc lát ngu duyệt khả đỏ bừng cả khuôn mặt hai cái đùi cũng không khỏi được buộc chặt rồi mấy phần đến từ ngu duyệt khả ái mộ tám mươi tám đến từ ngu duyệt khả ái mộ tám mươi tám bất thình lình ái mộ bạo kích nhường cố dịch xứng sờ rồi không phải thanh l u y n hoa thật có như vậy thái quá sao cố dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ngu duyệt khả không thấy l ú có gì không có gì ngu duyệt khả vội vàng giải thích nói ta năng lực có chuyện gì bởi vì hai người hỏi ngu duyệt khả nguyên bản thì hồng nhuận càng đỏ rồi trừ ra cố dịch hơi biết một chút tình hình bên ngoài lam tích tuyết cùng lê tiến tiến cũng mặt mũi tràn đầy hoài nghi một bộ không rõ ràng cho lắm nét mặt chẳng qua ngu duyệt khả đều nói không có việc gì hai người cũng không có lại hỏi chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái lê tiến tiến hơi chút tự hỏi cảm thấy ngu duyệt khả đỏ mặt rất có thể cùng cố dịch liên quan đến ai kêu nơi này thì cố dịch một người nam nhân đâu nhìn ngồi đối diện nhau ngu duyệt khả cùng cố dịch lê tiến tiến đột nhiên linh cảm đột phát nghĩ tới mỗ một loại khả năng chờ chút không thể nào lê tiến tiến không khỏi đem cơ thể về sau xê dịch cùng đồng thời cổ về sau co lại tấm mắt len lén liếp ô、oh, lê thiến tiến h trong lòng thở phào n h ẹ nhóm khá tốt cố dịch cùng ngu duyệt khả hai cái đ u ổ i cũng quy quy c ủ c ủ sự việc không phải mình tưởng tượng cái dạng kia nàng lại trộm liếc một cái cố dịch xác nhận hắn không có gì khác thường lam thích tuyết nhìn thấy lê thiến tiến h tiểu động tác mặt lộ vẻ n g h i hoặc có chút không rõ lê thiến tiến h đang làm những gì lúc này nhà ăn nhân viên phục vụ vừa vặn đẩy một đống đồ ăn đi tới chú ý của mọi người lập tức chuyển rời đến đồ ăn phía trên a những thức ăn này đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn a ngu duyệt khả hơi kinh ngạc nhìn lê thiến tiến tra hỏi biểu tỉ không ngờ rằng ngươi rách nát như vậy phí ngu duyệt khả không hổ là nhà giàu tiểu tỷ đ ố n g chốc thì nhận ra những thức ăn này cũng không đơn giản lam tích tuyết cùng cố dịch cũng là tại nàng nói như vậy sau đó mới nghiêm túc nhìn lại nại hà hai người cũng chưa từng ăn qua thứ này nhìn không ra có cái gì khác biệt lê tiến tiến vô tình nói ra cũng liền hơn hai trăm tử lâm tệ mà thôi ngẫu nhiên ăn một b ữ a thì không tính là gì cố dịch cùng lam tích tuyết hơi kinh ngạc không ngờ rằng này mấy món ăn muốn hơn hai trăm tử lâm tệ phải biết hơn hai trăm tử lâm tệ liền đã đủ mua một gốc tinh phẩm cấp hoa cỏ rồi cho dù là tại hoa thần phố một gốc tinh phẩm cấp hạ phẩm hoa cỏ cũng muốn một trăm vạn tà hữu mặc dù cả hai không thể đơn giản như vậy so sánh nhưng ăn một bữa rơi nhiều tiền như vậy cố dịch cùng lam tích tuyết còn là lần đầu tiên cố dịch nhịn không được nói vì sao này mấy món ăn năng lực đắt như thế lê thiến tiến nói ra n à y rất bình thường này mấy món ăn trừ r a dị hóa thu thịt bên ngoài còn có một số đến từ vô nhân khu sơn hào hải vị những vật này cũng không tốt như vậy lấy tới tốt thúc đẩy đi k ê u biểu tỷ ta thì không k h á c h k h í ngu duyệt khả dẫn đầu thúc đẩy kẹp lên một mảnh thịt bắt đầu ăn lên sau đó lộ ra vẻ mặt hưởng thụ nét mặt nhìn xem ngu duyệt khả ăn đến vui vẻ như vậy cố dịch cùng lam tích tuyết cũng không có k h á c h khí nữa đồng dạng t h ú c đẩy lên Chương Chương Thiên Thành. Chương 107. Ngào thiên Thành. Ngào Ngào không thể không nói có nhiều thứ quý là có quý đạo lý những thứ này thức ăn không chỉ hương vị nhất tuyệt với lại có tăng cường thể phách khả năng cố dịch chỉ là ăn từng chút một cũng cảm giác cơ thể ấm áp hết sức thoải mái ngay tại mấy người ăn cơm trong lúc đó cố dịch lại nhận được hệ thống nhắc nhở đến từ ngao thiên thành ghét năm mươi chín đến từ ngạo thiên thành ghét hận năm mươi bảy nhìn thấy này hai cái nhắc nhở về sau cố dịch nguyên bản không có quá để ý a i k ê u hôm nay cho hắn cung cấp cảm xúc t r ị người thật sự là quá nhiều rồi thì chính là người này cung cấp cảm xúc t r ị sẽ càng nhiều một chút mà thôi chẳng qua cung cấp hai loại tâm trạng đồng thời xuất hiện tại trên người một người thường thường đại biểu cho một vị nào đó người theo đuổi cố dịch lúc này phản ứng nên lại là lê thiến thiến người theo đuổi cố dịch thì không ngờ rằng chỉ là thời gian một ngày có thể gặp được nàng hai cái người theo đuổi cố dịch không khỏi quay đầu mắt nhìn lê thiến thiến lúc này nàng kéo lên một bên tóc lộ ra hoàn mỹ nửa bên bên mặt túi đầu tiểu uống một hớp nước canh dung nhan xinh đẹp phối hợp động tác yêu nhã hoàn toàn được xương tụng là lộng tình cảnh này ngay cả cố dịch nhìn đều là ngần ngơ bất kể là khí chất hay là nhan sắc quả thực cũng vô cùng đình á cũng k h ó trách nàng sẽ có nhiều như vậy người theo đuổi cố dịch nhịn không được ở trong lòng cảm thán đến từ ngao thiên thành ghen ghét 68 đến từ ngạo thiên thành ghét hận 68. lần nữa nhìn thấy hai cái này nhắc nhở cố dịch chỉ là dừng một chút không để ý tiếp tục hưởng dụng trước mắt mỹ thực nhưng mà cố dịch không biết là lúc này lê tiến h tiến h khỏe miệng dương lên một đường cong động tác này ta thế nhưng luyện không ít lần rất tốt công phu không có hưởng phí ai nha nha nho nhỏ như nệ nắm bóp nắm bóp trong lòng đắc ý thời điểm lê thiến tiến h dự định lại thêm nem liệu nàng kẹp lên một miếng thịt đặt ở cố dịch trong chén giả bộ như t r e o chọc dáng vẻ nói cố dịch ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi sau đó muốn báo đáp thế nào học tỷ a ngu duyệt khả nhìn một màn này khẽ nhất miệng biểu tỷ thế công thật sự là quá mạnh hiện tại của ta mội mội ngốc hẳn phải biết biểu tỷ ý nghĩa lam tích h tuyết lúc này có chút kinh ngạc nhìn một màn này đột nhiên cảm thấy trong miệng cơm không phải thơm như vậy rồi hiện tại nàng cuối cùng có thể xác định lê thiến, thiến đúng cố dịch thú vị rồi giờ phút này lam tích tuyết đầu góc có chút đứng máy nếu lê thiến, thiến đúng cố dịch đuổi đánh tới cùng chính mình nên làm cái gì đều truy nói nữ truy nam cùng á c cố dịch c h như tầng xa, lỡ lúc ê Thiến Thiến thật thành đâu. tích tuyết tâm trước truy tới một sốt ruột. như khác không nghĩ chính mình kia người giờ bởi loại việc loạn nàng, nàng ngày này Cùng là mà đâu. đều Lam l ma, bao có vì sẽ sự đó lê thiến thiến phát hiện cố dịch ánh mắt mười phần kinh ngạc lại thêm ngu duyệt khả cùng l a m tích tuyết ánh mắt nàng đột nhiên ý thức được chính mình đĩa giao hành vi tựa hồ có chút dùng sức quá độ rồi xong rồi có chút đắc ý q u ê n hình rồi lê thiến thiến trong lòng âm thầm cô vì vãn hồi cục diện lê thiến tiến lập tức bày ra học tỷ là v ă n bối tốt tư thế chia ra cho ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết kẹp một miếng thịt ngoài miệng nói xong học mỗi nhóm ăn nhiều một chút lúc này mới tránh khỏi trận này lúng túng lê thiến tiến trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ chính mình thực sự là tinh danh lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang từ nhà ăn bên kia nhanh chóng tiếp cận hạn tại sao lại ở chỗ này đang nhìn đến đạo thân ảnh này về sau lê thiến tiến nhữ mày đồng thời trong lòng dâng lên một chút bực bội tâm ý người đến chính là truy nàng đuổi đến chặt nhất người theo đuổi ngao thiên thành ở trong mắt lê thế i thiến ngao thiên thành chính là một cái khiến người chán ghét chó điên thường xuyên quấn lấy nàng không nói còn có rất mạnh lòng ham chiếm hữu lần trước thế mà còn đem đệ đệ của mình trở thành tình địch đánh quả thực là không thể nói lý nại hà ngao ra cùng lê ra cùng là thất đại thế ra lại ngao thiên thành thực lực còn mạnh hơn nàng nàng căn bản cầm ngao thiên thành không có cách h á n tượng một viên thuốc cao ra cho giống nhau quấn lấy nàng sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được càng làm cho lê、thiên、thiến tiến bực bội là ngao thiên thành rất có thể sẽ leo lên sang năm tiềm long bảng đến lúc đó. ngao thiên thành dựa vào leo lên tiềm long bảng thiên phú và ngao ra con cháu thân phận lê gia thật sự có có thể biết nhường nàng gả cho người kia đây là lê t h i ế n tiến h tuyệt đối không muốn nhìn thấy cũng đúng thế thật nàng hiện giai đoạn cực lực truy cầu cố dịch nguyên nhân chỉ cần cố dịch leo lên tiềm long bảng tám mươi người đứng đầu cũng vui lòng ở r ẻ lê gia nàng thì không cần lo lắng cái vấn đề này đến từ ngao thiên thành ghen ghét một trăm lẻ bảy đến từ ngạo thiên thành ghét hận một trăm hai mươi cố dịch đang nhìn đến ngạo thiên thành sinh ra cao như vậy ghét hận giá trị cùng ghen ghét giá trị về sau liền đã hiểu rõ tình huống phát sinh biến hóa cố dịch ngầm đầu một cái quả nhiên thấy một thân ảnh đang theo nhìn nơi này bước nhanh đi tới đây là một dáng người khôi ngô thanh niên mặt chữ quốc mày r ậ m h ả o thân cao vượt qua hai m bốn đây cố dịch còn muốn cao một mảng lớn lúc này ngao thiên thành không có đi nhìn xem lê thiên tiến mà là dùng cặp kia mắt hổ c h ầ m c h ầ m vào cố dịch phảng phất đang c h ầ m c h ầ m vào một con nhỏ yếu con mồi hai người xa xa đối mặt trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng lê thiên tiến lập tức nằm ngang ở cố dịch trước người ngự a khí trầm trọng nói, nói ngao thiên thành đây chính là tử lâm đại học ngươi muốn làm gì ngao thiên thành chỉ nói là nói hắn là ai ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào trong ta nói, nói lúc q nhất thời nơi này mùi thuốc súng càng đậm ngao thiên thành con mắt giống như năng lực phun ra lửa giống như một dây sau rồi sẽ độc thủ ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết thấy thế cũng là đứng dậy chắn cố dịch trước người c ngươi người này đầu góc có bệnh sao chúng ta tại đây ăn cơm là làm phiền ngươi với lại lời này của ngươi nghĩa là gì xem thường nữ nhân ngao thiên thành không hề có phản ứng ngưu duyệt khả con mắt vẫn như cũ chằm chằm vào cố dịch cố dịch cười nhạo nói do đó ta đứng ở phía trước đi ngươi liền định động thủ với ta sao ngao thiên thành hai mắt hiếp lại ngươi cảm thấy ta không dám sao lê thiến tiến lúc này nói ra ngao thiên thành ngươi còn biết xấu hổ hay không thế mà nghĩ đúng một tân sinh độc thủ nơi này chính là tử lâm đại học ta khuyên ngươi lý trí một chút một khi độc thủ ngao ra cũng sẽ không bảo đảm ngươi lúc này một buộc lên tạp dề dâu q u a i nón nam nhân đi tới thoạt nhìn như là nhà này nhà ăn đồ bếp trên tay còn cầm đem thái đao dâu q u a i nón nam nhân nhìn ngao thiên thành lạnh lùng nói ra nơi này là nhà ăn nếu không muốn ăn cơm thì ra ngoài đừng ở chỗ này ảnh hưởng khách nhân khác dùng cơm hãn tùy địa chuyển động thái đao trong tay có hẳn quang tại mặt đao trên hiện lên Ngao t h i ê n Thành tiên đầu là m ắ t nhìn n a m nhân, linh ạ tám cố dịch tính h cách cùng lại cách tự h hỏi chương xuống một h n trăm linh tám Dịch cố n g cách Trước 108, dịch tính cách cùng cách tự hỏi thấy ngao thiên thành sau khi đi lê tiến h tiến thở phào n h ẹ nhóm nàng thật lo lắng người kia sẽ không quan tâm địa ra tay với cố dịch mặc dù tại tử lâm đại học hắn cũng không dám làm như thế nhưng loại chuyện này ai dám bảo đảm đâu chí ít lê tiến tiến cho rằng ngao thiên thành thì là một người như vậy làm việc táo kỉnh không để ý tới tính đồng thời lê thiến thiến nhìn về phía vị kia đầu bếp ăn mặc d â u quai nón nam nhân mặc dù lê thiến thiến nhìn không thấu nam nhân thực lực cụ thể nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nam nhân cũng không đơn giản bằng không ngao thiên thành cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi đại thúc lần này thật rất cảm tạ ngươi rồi lê thiến thiến thành thần nói dâu quai nón nam nhân nghe vậy nhữ n g mày con mắt hít lại hãn giọng nói bình thản nói các ngươi là của ta khách hàng nơi này cũng là nhà ăn của ta đây vốn chính là ta phải làm các ngươi tiếp tục ăn cơm đi ta sau khi trở về chủ nấu cơm dâu quai nón nam nhân nói xong lúc này lê、thiên、thiến tiến quay đầu đúng cố dịch xin lỗi vừa nói nói cố dịch lần này thật cho ngươi rước lấy phiền phước ta không biết ra hỏa kia vì sao lại ở chỗ này với lại không biết hắn vì sao lại đột nhiên đã chạy tới đúng ngươi nói đến đây lê、thiên、thiến tiến dừng lại nàng đột nhiên nghĩ đến hẳn là hành vi của mình cùng cố dịch quá thân mật bị ngao thiên thành nhìn thấy lúc này mới có ngao thiên thành đúng cố dịch tâm thù hành vi có thể vừa nghĩ tới đó lê tiến tiến thì càng tức giận rồi chính mình cùng ai thân mật mắc mớ gì đến ngao thiên thành chết tiệt ngao thiên thành lao nương đều không có phản ứng qua ngươi n ngươi mẹ nó ở đâu ra lòng ham chiếm hữu đơn giản chính là một cái cho điên đây coi là cái gì người theo đuổi cố dịch vô tình nói ra không sao việc này không trách ngươi đây là cố dịch trong lòng nói sơ tại hắn thu hoạch nhân tình của hắn tự đáng giá lúc hắn liền nghĩ đến qua bị phản vệ có thể nhân loại vốn là một loại thâm thụ dụng nhiệm thúc đẩy sinh vật cái tiết tới mầm thai vạ cuối cùng sẽ đến thấy cố dịch thật tựa như không thèm để ý lê tiến tiến thở phào nhẹ nhõm nàng có chút bận tâm kinh ngao thiên thành như thế một pha trộn nàng cùng cố dịch trong lúc đó liền trực tiếp thất bại nhưng nàng lại lập tức nghĩ tới cố dịch nếu quả như thật vì ngao thiên thành biết khó mà lui không còn dám cùng mình tiếp xúc vậy mình sẽ còn tiếp tục thích cố dịch sao chỉ sợ cũng sẽ không đi chết tiệt ngao thiên thành thực sự là tâm hắn đang chết lam tích tuyết nhữ mày hỏi thiến thiến học tỷ người kia là ai vì sao đúng cố dịch địch lý lớn như vậy ta lo lắng hắn sau đó còn có thể gây phiền thoái cho cố dịch cố dịch sửng sốt một chút còn không đợi lê thiến, thiến trả lời hắn trước cười lấy hỏi lam đại giáo hoa sao quan tâm ta như vậy lam tích tuyết đem mặt viết đến rồi một bên vểnh vểnh lên miệng nói người đã cứu ta ta quan tâm một chút ngươi làm sao vậy lời này vừa nói ra mưu duyệt khả lông mày n í u lại tên ngốc mội mội cuối cùng bắt đầu phát l ử a rồi lê tiến h tiến h hơi kinh ngạc nhìn về phía lam tích tuyết con mắt hiếp lại là tình địch hương vị không sai lam tích tuyết chắc lần này tiểu bóng thẳng đánh cho cố dịch có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đành phải giang tay ra nói ra không có chuyện gì trong khoảng thời gian này ta lại không có ý định chạy lung tung ta đợi từ lâm đại học hắn lại không thể thế nào ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút lê tiến h tiến h thấy cố dịch có chút quá không xem ra gì nàng cảm thấy có cần phải cảnh cáo một chút cố dịch ra hỏa kia gọi ngao thiên thành là của ta một á c h biến thái người theo đuổi thực lực rất mạnh làm việc không cố kỵ gì mười phần bá đạo lê tiến h tiến h đưa hắn biết có quan hệ với ngao thiên thành thông tin một mạch địa toàn bộ nói ra cố dịch ngươi cũng đừng nhìn g vạn lần không đem chuyện này coi ra gì ngao thiên thành tuyệt đối sẽ xuống tay với ngươi cũng không biết sẽ từ lúc nào vì dạng gì phương pháp ra tay với ngươi ngươi cũng đừng cảm thấy đợi tại tử lâm đại học thì nhất định không sao hết tại tử lâm đại học hắn nhiều lắm là sẽ không làm quá mức điểm chớ nói chi là ra tử lâm đại học rồi ngươi nói với hắn rồi những lời kia ta lo lắng hắn biết nói tới chỗ này lê thiến tiến giọng nói mười phần sầu lo ý nghĩa không cần nói cũng biết cố dịch nghiêm túc gật gật đầu hỏi cho nên t ử lâm đại học học sinh chết đi suất có phải hay không thì có học sinh mâu thuẫn dạng này nguyên nhân đúng vậy một khi tại t ử lâm đại học bên ngoài ngươi nhất định phải cẩn thận giọng lê thiến tiến có chút nặng nề cố dịch trong lòng im lặng làm người có quyền lực tất cả quy tắc liền sẽ trở nên mười phần rộng rãi cùng linh hoạt chớ nói chi là vượt qua thường nhân lực lượng rồi về phần ngao thiên thành có thể hay không đối với hắn hạ tử thủ Cố dịch h đã k ô ngao thèm mặc để đề ý cái vấn đề này, vì này, n kệ g thiên thành cùng thể hay h k hắn trước đây gặp phải lòng mang ác ý người hoàn toàn khác biệt hứa tử hằng mặc dù lòng có ác ý nhưng lại chưa bao giờ đúng cố dịch bày ra hành động nhiều lắm thì miệng chi nôn g lại nói quý thanh hắn ác ý bắt nguồn từ cố dịch đối với hắn kế hoạch phá hoại bản tâm cũng không phải nhằm vào cố dịch càng không là lấy thế đệ người lấy mạnh h i ế t yếu mà là lợi ích bị đụng vào sau ghét hận cùng phẫn nộ nếu sau đó quý thanh không còn t r e o chọc chính mình cùng làm tích tuyết tỉ muội cố dịch thậm chí sẽ không đem quý thanh để ở trong lòng về phần ngao thiên thành hắn hoàn toàn chính là một ỉ vào thực lực cùng g i a thế ước hiếp người khác tùy ý làm bậy người tại đây loại người thế giới bên trong nhỏ yếu chính là nguyên tội cường giả chính là có thể đúng kẻ yếu tùy ý làm bậy mà quy tắc chỉ cần hắn có thể tiếp nhận là có thể tùy tiện phá hoại ngao thiên thành nếu là nhìn như vậy đợi chính mình cùng quy tắc cố dịch có cùng hắn giảng đạo lý thiết yếu sao thử nghĩ cố dịch có hệ thống tồn tại có thể không sợ hắn có thể giả sử cố dịch chỉ là một người bình thường đâu chèn ép ức hiếp hay là tại tử lâm đại học bên ngoài bị giết ngay cả đơn giản nhất chèn ép đúng hoa q u y ế n giả mà nói chẳng lẽ không phải một loại mãn tính sát hại sao chỉ là người bên ngoài sẽ không nghĩ nhiều như vậy mà thôi mà cố dịch tự hỏi vấn đề cách thức đã chú định ngao thiên thành sẽ thành hắn tất phải giết người hắn duy nhất để ý sự việc là giết chết ngao thiên thành sau đó sẽ, sẽ không tạo thành một loạt phản ứng dây truyền làm sao phòng ngừa này hàng loạt phản ứng dây c h u y ể n đối với hắn tạo thành nguy hại mới là cố dịch cái kia suy tính đồ vật cùng lúc đó lê t h i ế n tiến h còn đang ở nói xong cố dịch nên như thế nào tránh né ngao thiên thành tìm đến p h i ề n p h ứ c lại trông thấy cố dịch chính mười phần bình tĩnh suy tư dường như thì không để ý nàng đang nói cái gì thì không biết có phải hay không là chính mình nào giác lê t h i ế n tiến h thế mà theo cố dịch kia làm trong mắt màu xanh lục bên trong đọc được rồi một chút s á t ý nàng vừa định nhìn kỹ lúc này cố dịch lại đột nhiên lộ ra nụ cười mỉm cười nói yên tâm đi học tỉ ta tâm lý năm chắc cố dịch hắn sẽ không phải muốn đem ngao thiên thành xử lý a cái ý niệm hoang đường này tại lê thiến tiến h trong đầu trận lóe lên lập tức lại bị nàng hủy bỏ rồi thứ nhất nàng không cảm thấy c ố dịch sẽ như vậy h ô n g ác thứ hai c ố dịch thực lực còn xa xa không đạt được trình độ kia lại nói ra thế bối cảnh vậy liền càng không cần phải nói ngao thiên thành không dựa vào ra thế tìm c ố dịch phiền phức cũng không tệ rồi cố dịch chỉ là một người bình thường mà ngao thiên thành là ngao gia chủ mạch người điểm này ngay cả lê thiến tiến h cũng không sánh nổi nàng cũng chỉ là xuất thân lê gia chi mạch mà thôi thì chính vì vậy ngao thiên thành mới dám như thế không để ý tới ý nghĩ của nàng liền nói lần trước đệ đệ của mình bị đánh ngao thiên thành mang theo một đống đồ vật khách khí tới cửa xin lỗi việc này cũng không có đến tiếp sau rồi người ta chỉ là đánh nhầm người cũng chân thành tới nói xin lỗi còn có thể thế nào lê tiến h tiến hiểu rõ đây là gia tộc căn cứ vào ngao thiên thành thân phận cho ra trả lời chắc chắn nếu như là những người khác thì sao lê tiến h tiến tin tưởng chuyện này kết quả xử lý khẳng định sẽ không là như vậy tử là cái này thế ra ai cho dù khoa học kỹ thuật lại thế nào phát triển văn minh lại thế nào tiến bộ thế đạo lại thế nào biến hóa rất nhiều thứ cũng sẽ không có thay đổi chút nào giờ phút này lê thiến tiến h đột nhiên có chút hiểu thành cái gì cô cô sẽ từ bỏ nhà của lê gia tộc thân phận lựa chọn cùng ngu hành bỏ trốn chương một trăm linh chín ngưng kết nguyên hạch t ử lâm tệ thu hoạch độ khó chương một trăm linh chín ngưng kết nguyên hạch t ử lâm tệ thu hoạch độ khó đang nghe lê thiến tiến h nói nhiều như vậy sau đó lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả cũng là mặt lộ vẻ lo lắng ngu duyệt khả càng là hơn nói thẳng nói ra cố dịch nếu ngao thiên thành tới tìm ngươi phiền phức ngươi liền mau liên hệ biểu tị đừng sợ bẽ mặt lê thiến, thiến cùng lam tích tuyết ở một bên cũng là nghiêm túc gật gật đầu cố dịch vì bỏ đi ba người lo nghĩ đành phải g ta lại k h ô ngao phải người, người n người, người thanh, thanh thì họ ngao có phải hay không là ngao ra người nghĩ đến đây cố dịch không khỏi nhìn về phía ngao thanh chỗ khu vực tư nhân được rồi chỉ cần đừng đến t r ê o chọc ta là được rồi cố dịch về đến khu vực tư nhân gọi ra tử lâm lại mua một chi sơ cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện hô hấp pháp ngày thứ hai trải qua một đêm tiếp dẫn cùng chuyển hóa t ử diệp bạn sinh chi khí cố dịch đan điền đã có lưu năm dọn tử dịch đã đạt đến ngưng kết nguyên hạch điều kiện cố dịch xuất ra t ử diệp bạn sinh linh dịch cùng giống như hôm qua uống xong một nửa lại đặt một nửa bôi lên ở trên người cố dịch lần nữa nhắm mắt chìm tâm bắt đầu ngưng kết nguyên hạch sau một thời gian ngắn chung quanh từ diệp bạn sinh chi khí bắt đầu hướng cố dịch hội tụ cùng lúc đó căn này biệt thự một bên khác trải qua một ngày hai đêm thời gian ngao thanh đã thành công hoàn thành tu luyện hô hấp pháp bước đầu tiên tâm thần cùng bổn m ệ n h hoa hủy tương liên ngao thanh có chút hưng phấn bởi vì hắn hoàn thành bước đầu tiên thời gian đây mong muốn vẫn nhanh hơn một chút đến một bước này hắn đã có thể cảm nhận được ngoại giới t ử diệp bạn sinh chi khí rồi chỉ cần tiến thêm một bước hắn là có thể dùng bổn m ệ n h hoa hủy nếm thử tiếp dẫn t ử diệp bạn sinh chi khí rồi lúc này ngao thanh chú ý tới mình bên người t ử diệp bạn sinh chi khí hình như đang hướng một cái phương hướng tụ tập đây là có chuyện gì ngao thanh có chút không hiểu nhìn một màn này thế là ngao thanh ngưng tu luyện quan sát đến từ diệ bạn sinh chi khí di động phương hướng rất nhanh ngao thanh kinh ngạc phát hiện những thứ này từ diệp bạn sinh chi khí thế mà cũng đang hướng phía chính mình bạn cùng phòng căn phòng di động lại là hắn đã xảy ra chuyện gì lúc này ngao thanh đã tới rồi p h ò n g khách thuộc về cố dịch khu vực tư nhân cửa phòng đóng chặt hắn ánh mắt không cách nào xuyên thấu qua vách tường tự nhiên thì không cách nào biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì ngao thanh chợt nhớ tới trưởng bối từng nói qua hoa q u y ế n giả ngưng kết nguyên hạch lúc lại xuất hiện loại hiện tượng này không thể nào ngao thanh vừa sinh ra ý nghĩ này liền trực tiếp phủ địch rồi hắn có thể quá rõ ràng bắt đầu tu luyện hô hấp pháp đến ngưng kết nguyên hạch cần thời gian bao nhiêu rồi khai giảng vẫn ch c h í ngao h mình cái này bạn n cái c ù phòng làm s có khả năng thanh ạ i ngưng nguyên kết ạ c cái h hiện hiện nhân, không còn nghi xuất nguyên tượng này còn ngờ n gì ữ có h ắ đáp án của ắ n Ngao Thanh đi vào cố dịch khu vực tư nhân trước cửa do dự một chút cuối cùng vẫn không có gõ thuê phòng mặc kệ tên này bạn cùng phòng trong phòng làm cái gì đều không liên quan đến mình ngao thanh lập tức quay người về tới chính mình phòng huấn luyện bắt đầu lại lần nữa nhắm mắt tu luyện hô hấp pháp có lẽ là chung quanh tử d i ệ p bạn sinh chi khí không ngừng tuân hướng cố dịch gian phòng nguyên nhân ngao thanh tâm tư vẫn luôn không cách nào chấm tính lại lại qua hồi lâu ngao thanh mới nhập định thành công cùng lúc đó nguyên tinh tại cố dịch trong đan điền ngưng kết m ặ thành xung quanh t ử diệp bạn sinh chi khí vì hắn làm trung tâm hóa thành vòng xoáy điên cuồng tràn vào cố dịch thể nội một k h ỏ a to bằng móng tay tinh thể xuất hiện tại cố dịch trong đan điển nó hấp thu t ử diệp bạn sinh chi khí sau đó trả lại cố dịch l ụ c thân bổ dưỡng huyết n ụ c của hắn tái tạo t r o n g hắn lân cốt mở rộng nhìn kinh mạch của hắn quá trình này không biết kéo dài bao lâu mới dần dần b ì n h nghỉ ngơi tới cố dịch mở ra hai mắt lam tròng mắt màu xanh lục bên trong tím ý càng thêm rõ ràng cố dịch nhìn về phía xa xa một cái ghế phía trên đường vân cùng chi tiết ở trước mặt hắn nhìn một cái không xót gì đây là đem vu từ lâm minh thần pháp tu luyện thành công về sau, bị thêm vào tử có thể rõ rệt tăng lên hoa q u y ế n giả thị lực tu luyện trí cao sâu về sau thậm chí có nhìn ra ảo giác khả năng nhớ tới ở đây cố dịch không khỏi nghĩ đến này tử minh nhãn hình như có chút khắt chế chính mình thanh luyến hoa cũng may cái đồ chơi này muốn tu luyện trí cao sâu cũng không phải dễ dàng như vậy cố dịch ngược lại cũng không phải quá lo lắng nguyên hoạch ngưng k ế t thành công về sau cố dịch năng lực rõ ràng cảm thụ đến chính mình thể phách có rồi tăng lên rất nhiều hắn mở ra bảng t í n h danh cố dịch Thể phách, Tam giai thượng t giai phẩm lần này h mệnh hoa h m sư. Buồn tăng lên trực tiếp lệnh cố dịch thể phách đạt đến tam giai trung phẩm võ giả cường độ nhưng mà so với thể phách đột phá cố dịch càng hưng phấn là hắn hiện tại cuối cùng có thể dung hợp thứ hai góc bổn bệnh hoa hủy rồi cố dịch không có tỉnh lại tử lâm mà là chính mình sử dụng đầu cuối mở ra tử lâm đại học tài nguyên kho mặc dù tử lâm đại học cường điệu qua tử lâm sẽ không xâm phạm người việc riêng tư nhưng cố dịch không hề có triển vọng đồ điểm ấy thuận tiện nhường tử lâm làm thay một đạo màu tím màn ảnh lập tức hiện lên ở cố dịch trước người màn ảnh góc trên bên phải tử lâm tệ số lượng là năm nghìn bảy trăm những thứ này tử lâm tệ đều là cố dịch tại lục thú tháp thông qua bảy cái cửa hải sau đạt được sau đó cố dịch mở ra hoa có giao diện phong bạo hoa hy hữu cấp giới thiệu giá cả từ lâm tệ giới hạn đất đẳng bê gọ ra s i n trở lên mua sắm lôi minh hoa hy hữu cấp giới thiệu. Giá cả, tử lâm tệ giới hạn đất đẳng bê vợ dạ sinh trở lên mua sám thanh luyến hoa muốn tiến giai đến c h á c tuyệt cấp cần tiêu hao hết ba đám hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy cố dịch nhìn trên màn ảnh hy hữu cấp hoa cỏ mười phần trông m à t h è m n ạ i hà cố dịch hoàn toàn mua không nổi đừng nhìn cố dịch đống chốc kiếm lời năm nghìn bảy trăm tử lâm tệ hình như tử lâm tệ không phải khó như vậy kiếm nhưng trên thực tế qua cửa lục thú tháp đạt được tử lâm tệ ban thưởng tương đương với tử lâm đại học cấp cho phúc lợi một loại cách thức kiểu này phúc lợi tại học sinh cầm tới về sau sau đó có thể liền không có rồi cố dịch đã từng hỏi qua lê thiên tiến tử lâm sinh viên đại học thu hoạch tử lâm tệ chủ yếu cách thức là cái gì lê tiến h tiến trả lời là xâm nhập t ử diệp lâm săn giết dị hóa thú đạt được thú chi nguyên mỗi k h o ả sản xuất t ử diệp lâm thú chi nguyên tử lâm đại học đều sẽ giúp cho thu mua giá cả phân biệt là tam giai thú chi nguyên ba nghìn không trăm năm mươi tứ giai thú chi nguyên bốn trăm n g h ì n sáu trăm n g ũ giai thú chi nguyên một nghìn sáu trăm l i h h nghìn bốn trăm linh đi t ử diệp lâm săn giết dị hóa thú còn không phải thế sao cả nước thống nhất k hảo hạch bên trong dị hóa thú sẽ không bị quân đội trước giờ kiểm tra một lần cho dù là tại khu vực bên ngoài tử diệp lâm vực gặp được bảy tám g i a dị hóa thú thì có chút ít có thể. chớ nói chi là ở bên trong không chút kiên kỵ săn g i ế t dị hóa thu rồi là lo lắng cho mình chết được không đủ nhanh sao như thế tử lâm tệ thu hoạch độ khó có thể thấy được lồn đốn cũng đúng thế thật linh nhiễm nhiễm áp c h ế thực lực của mình cũng muốn trả trộn đang đối chiến quá nguyên n nhân ngược hành hạ người mới có thể thu hoạch c h í ít một trăm tử lâm tệ đổi ai ai không lớn cũng khó trách lê tiến tiến sẽ chua chua Trưng Trưng thông ra không minh không minh hoa. Chương 110, không minh hoa.、Cố、dịch mở ra phổ mở si Cố cấp trong đó ba đám là vì thắp sáng hoa chi linh quá mức mua sắm chỉ có trong đó một đoá mới là cố dịch chọn chúng thứ hai gốc b u ồ n bệnh hoa hủy không minh hoa phổ thông cấp loại hình dị năng loại tinh thần cường hóa loại nhục thể cường hóa loại phẩm d a i phổ thông cấp trung phẩm thuần hóa độ hai mũi năng lực một hoa quyến giả tinh thần niệm lực đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp trung phẩm năng lực hai hoa quyến giả thể chất đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp trung phẩm năng lực ba không minh hoa là hoa quyến giả cung cấp một tùy thân không gian hai mươi bốn mét khối cái t i ế không gian lớn nhỏ cũng không minh hoa phẩm g a i cùng thuần hóa độ liên quan、đến. phẩm giai cùng thuần hóa hơn cao không gian càng lớn hạng này bình xét cấp bậc không không minh hoa chính là cố dịch lựa chọn thứ hai gốc b u ồ n m ệ n h hoa hủy phổ thông cấp không minh hoa tiền hai hạng năng lực là cực kỳ tầm thường năng lực tự nhiên không cần nhiều lời không minh hoa đặc biệt nhất không thể nghi ngờ là cái thứ ba năng lực tùy thân không gian năng lực này cũng không thể chiến đấu chỉ là một chữ vật năng lực hình như không có cái gì chỗ lợi hại nhưng mà chính là như vậy một năng lực tại không minh hoa ra mắt lúc đã từng dẫn tới qua một hồi không nhỏ hành động vì không minh hoa năng lực này tính đặc thù lập tức thì có học giả liên tưởng đến quân đội hậu cần vấn đề giả sử quân đội phối hữu một phi thường to lớn tùy thân không gian như vậy luôn luôn nhường quân đội thực lực bị hạn chế đồ quân nhu vấn đề là không phải là có thể giải quyết ông ý nghĩ như vậy nhân viên nghiên cứu lập tức đối không minh hoa đầu nhập vào to lớn nghiên cứu cường độ cuối cùng trận này nghiên cứu tại hao phí m ư 2 i ba hai a g g m thảo một b u ồ n nguyên về sau kết thúc rồi phải biết thảo một b u ồ n nguyên hoàn toàn là vì khắc làm đơn vị mua bán chân quý vật phẩm lam tích tuyết đưa nàng gốc kia thuần hóa độ vốn là rất cao tinh phẩm cấp siêu phảm hoa hủy đề thăng đến vượt trội cấp thân mình tốn hao thì vượt qua năm trăm vạn dù là như vậy lam tích tuyết cũng chỉ là dùng Mà cái nhưng à y n g i ê n cứu thì h là ớ bên trong đập 13 mà kết quả sau cùng lại không hết tư nhân ý cho dù là hy hữu cấp trung phẩm không minh hoa chỗ có được tùy thân không gian lớn nhỏ cũng chỉ có bốn trăm linh mét khối tả hữu tương đương với hai ba cái gian phòng lớn nhỏ kết quả như vậy không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào thỏa mãn quân đội nhu cầu v ề phần dùng thảo mộc bổn nguyên tiếp tục đem không minh hoa nghệm vào trắc tuyệt cấp đưa ra ý nghĩ này người tuyệt đối sẽ bị người coi như tên yên một m i ba hai h a kỷ lộ ghệm đã là liên bang một năm d ư ớ i thảo mộc bổn nguyên tồn lượt rồi cho dù trắc tuyệt cấp không minh hoa tự mang một vạn mét khối không gian thì thế nào cái đồ chơi này hoàn toàn không thể sao chép lại một vạn mét khối đúng quân đội mà nói vẫn như cũ không đủ dùng cuối cùng cái này nghiên cứu như vậy ngưng thậm chí đến tiếp sau còn bị đau nhức phê lãng phí hàng loạt tài nguyên về phân cố d ị c tại sao muốn lựa chọn không minh hoa là bởi vì nhân viên nghiên cứu công bố không minh hoa ngoài ra hai hạng năng lực, theo thứ tự là không gian khiêu dược cùng không gian cắt chém nói ngắn gọn chính là thuấn gian di động cùng đại quy mô sát thương năng lực nhân viên nghiên cứu cũng không có nói này hai hạng năng lực cụ thể mạnh bao nhiêu chỉ nói là không minh hoa càng thích hợp dùng để chiến đấu mà không phải là một cái di động nhà kho có tài nguyên hùng hậu người bởi vì này lời nói mua được không minh hoa sau đó tiêu tốn rất nhiều tiền tài đem nó tiến ra i đến tinh phẩm cấp nhường tinh phẩm cấp không minh hoa biến thành đ ờ i sau thứ nhất gốc bổn bệnh hoa hủy sự thật chứng minh t u ấ n gian di động năng lực không hổ là một đại thần kỹ cho dù tinh phẩm cấp không minh hoa không gian khiêu dược năng lực khoảng cách rất ngắn nhưng ở thực tế trong chiến đấu nhưng cũng đủ cường đại cho tới bây giờ vẫn như cũ sẽ có người mua sắm không minh hoa đem nó để thăng đến tinh p h ẩ m cấp sau đó cung cấp dòng roi dung hợp về phần hy hữu cấp không minh hoa có năng lực gì nhân viên nghiên cứu không hề có công bố vì hoàn toàn không có ý nghĩa thế gian sẽ không xuất hiện thứ hai đám hy hữu cấp không minh hoa rồi đúng vậy dưới tình huống bình thường đúng là như thế nhưng điểm này rất mau đem bị cố dịch đánh vỡ hắn đã làm tốt rồi đem không minh hoa tiến ra i đến hy hữu cấp chuẩn bị từ lâm tệ sức mua rất mạnh bốn cây phổ thông cấp siêu phàm hoa hủy chỉ tốn cố dịch chín mươi sáu tử lâm tệ nguyên bản cố dịch là nghĩ đến trực tiếp mua xuống bốn mươi tám gốc phổ thông cấp siêu phàm hoa hủ đem thanh luyến hoa tiến giai cần thiết bốn tám điểm hoa chi linh cùng nhau gặp đủ nhưng lại nghĩ đến t ử lâm đại học có hoa hủy nghiên cứu viện tồn tại chưa hẳn cần hoa trang phí hơn một tử lâm tệ với lại b ô n g chốc mua sắm bốn mươi tám gốc siêu phàm hoa hủy cho dù đều là phổ thông cấp thì rất dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác chẳng qua cố dịch rất nhanh phát hiện ý nghĩ như vậy cũng vô pháp áp dụng vì tại hắn mua sắm bốn cây siêu phàm hoa hủy về sau đầu cuối thì nhắc nhở cố dịch hắn năm nay chỉ còn lại có sáu cây siêu phàm hoa hủy mua sắm tư cách nhìn tới cho dù là từ lâm đại học siêu phàm hoa hủy thì vẫn như cũng nhận lấy trình còn có hơn năm ngàn tử lâm tệ cố dịch nguyên bản định nhìn một chút vũ kỹ nhưng khi hắn mở ra vũ kỹ một cột nhìn thấy rực rỡ muôn màu vũ kỹ lúc trong lúc nhất thời thì không dễ lựa chọn loại kia cố dịch không có như vậy cứng đầu tại không có biết rõ ràng cái đó vũ kỹ thích hợp bản thân lúc hắn sẽ không thì tùy tiện như vậy tuyển một quyển sau đó vùi đầu khổ luyện lại nói một quyển vũ kỹ cũng không tiện nghi động một tí chính là mấy ngàn tử lâm tệ cố dịch đột nhiên chờ mong dạy rồi tử lâm đại học chính thức khai giảng nếu không, không ai cung cấp chỉ dẫn thật đúng là có chút ít khó kéo căng lúc này cố dịch đột nhiên nhớ ra tử lâm đại học có giảng bài chỉ cần khẳng tốn hao tương ứng tử lâm tệ là có thể hưởng thụ một đối một dạy học cố dịch suy nghĩ một chút mở ra giảng bài phục vụ chuyên mục lê nhạc thành phẩm giai lục giai hoa quyến giả giới thiệu tử lâm đại học ở trường giáp đàng sinh lục giai hoa quyến giả năm nay tiềm long bảng mạnh hữu lực người cạnh tranh hiện tiềm long bảng định bảng là lần trước tốt nghiệp năm nay tiềm long bảng định bảng vào khoảng ba mươi lăm cái tự nhiên ngày sau lên đài am hiểu thanh phong kiếm pháp tuyến trên bốn trăm năm mươi tử lâm tệ giờ tiền lên dưới bảy trăm tử lâm tệ giờ trạng thái g i trường không thể hẹn trước hoa thần hy phẩm giai lục giai hoa quyến giả giới thiệu tử lâm đại học ở trường giáp tuyến trên 600 t ử lâm tệ giờ tuyến dưới 1.500 t ử lâm tệ giờ trạng thái giờ trường không thể hẹn trước thẩm vũ phẩm giai thất giai thần n i ệ m sư giới thiệu tử lâm đại học phó giáo sư đại học giảng bài nội dung bao gồm luyện thần pháp nguyên lý cùng tu luyện thần n i ệ m sư phát triển quy hoạch cùng chỉ đạo phương hướng tuyến trên 700 t ử lâm tệ giờ tuyến dưới 1.000 tử lâm tệ giờ trạng thái ở trường có thể hẹn trước chương một trăm một mươi 111, giảng bài phục vụ vật phẩm mua sắm tư cách nhìn thấy một người quen cố dịch sửng sốt một chút không ngờ rằng thẩm vũ thân là một m giáo sư đại học thế mà lại tự mình đi đưa đón học sinh chẳng qua đang nhìn hắn đại học hắn thầy thông tin cùng giảng bài giá cả về sau cố dịch thì đã hiểu tại sao thất giai hoa quyến giả tại tử lâm đại học đã là thực lực thấp nhất thầy tuyệt đại đa số thầy thực lực cũng tại thất giai số ít là bát giai hoa quyến giả chỉ có số rất ít vài vị lao sư là cựu giai hoa quyến giả thân làm thất giai hoa quyến giả thẩm vũ lao sư không đi đón tiễn đặc chiêu sinh còn có thể ai đi chỉ từ những tin tức này bên trên cố dịch có thể rõ ràng cảm giác được thất giai là hoa quyến giả một đường danh giới. bắt d a i hoa q u y ế n giả số lượng hạ xuống được hết sức rõ ràng có chút đứt gãy cố dịch đặc biệt nhìn một chút phát hiện giảng bài phục vụ quý nhất là một tên nữ tính c ử u d a i thần n i ệ m sư tiểu diệp một giờ tuyến dưới giảng bài liền cần t ử lâm tệ ngay cả tuyến trên giảng bài một giờ cũng cần sáu t ử lâm tệ cái này khiến cố dịch nhìn âm thầm tắt lưỡi tuyến dưới giảng bài một giờ đều nhanh năng lực mua xuống một gốc rẻ nhất h i hữu cấp hoa c ỏ rồi lệnh cố dịch không ngờ rằng là trừ ra lão sư bên ngoài cung cấp giảng bài người phục vụ thế mà còn có đại học năm bốn giáp đáng sinh so với một đám lao sư đại học năm bốn học trường các học tỷ giá cả rõ ràng thấp hơn nhiều chẳng qua thấp nhất cũng muốn hai trăm tử lâm tệ một giờ nhất làm cho cố dịch cảm thấy n g o à i ý muốn làm ộ t cái gọi hoa thần hy nữ nhân tuyến trên giảng bài không rẻ còn chưa tính tuyến d ư ớ i giảng bài lại để cho một nghìn năm trăm tử lâm tệ một giờ đây thẩm vũ còn cao hơn năm trăm cố dịch còn cố ý nhìn một chút giới thiệu phát hiện thì không có, có gì đặc biệt trong lòng của hắn lắc đầu cũng không biết cái nào coi tiền như rác sẽ đi trên tiết học của nàng cũng ố dịch v khó trách cố dịch cảm giác hiện nay tử lâm sinh viên đại học không tính quá nhiều ngay cả năm thứ ba đại học học trường các học tỷ thì có một bộ phận người còn đang ở quân đội lịch luyện tạm thời không có quý giáo lại tính cả còn chưa báo danh tân sinh hiện nay tử lâm đại học học sinh đang học nhân số có thể vẫn chưa tới tổng số một nửa chật chật đại học cùng cao t r u n g khác biệt thật đúng là lớn cố dịch hơi chút cảm khái cố dịch suy nghĩ một chút cuối cùng tốn bảy trăm tử lâm tệ điểm rồi thẩm vũ thầy tuyến trên giảng bài phục vụ hẹn trước thời gian định vào ngày mai cố dịch ngược lại là nghĩ trực tiếp định vào hôm nay nại hà hẹn trước giảng bài phục vụ nhanh nhất cũng muốn trước giờ một ngày dự định sau khi làm xong cố dịch đột nhiên phát hiện chính mình hình như tạm thời không có gì có thể làm chuyện dứt khoát xem dạy rồi tài nguyên kho xem xét có vật gì tốt là hãn hiện giai đoạn năng lực mua được nay xem xét ngược lại để cố dịch phát hiện không ít đồ tốt tam dài thối thể thú huyết dẫn giới thiệu sản xuất vạn vật phục tô công ty do nhiều loại cao giai dị thú huyết dịch cùng linh vật điều phối m à t h à n h có thể tăng lên trên diện rộng hoa quyến giả thể phách cường độ tam giai hoa quyến giả phương pháp sử dụng ngâm thoa ngoài da giá cả 6.399 t ử lâm tệ mua sắm tư cách không tồn lượng 99 h í n ạ tam giai trở lên võ giả sử dụng thanh phượng quả giới thiệu sản xuất thanh phượng n g a i dùng ăn về sau có thể tăng lên trên diện rộng hoa quyến giả thể phách cường độ thứ giai ngũ giai hoa quyến giả dùng ăn nhiều mai có thể xứ hoa quyến giả thể nội sinh ra một t i ê phong chi khí tức thúc đẩy phong chi khí tức có thể tăng lên trên diện rộng hoa quyến giả tốc độ giá cả t ử lâm tệ mua sắm tư cách ớt đẳng b gợi ả trở lên tôn lượng hai hạ tứ giai trở lên võ giả dùng ăn t ử kim thụ dịch giới thiệu sản xuất khu vực thứ hạch tâm tử diệp lâm sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng hoa quyến giả tinh thần lực biên độ nhỏ tăng lên thể phách cường độ n g ũ giai lục giai thất giai hoa quyến giả đồng thời có thể cường hóa hoa quyến giả kinh m ạ n h cường độ có trợ giúp hoa quyến giả hô hấp pháp tu hành giá cả t ử lâm tệ mua sắm tư cách giới hạng g i đẳng a gợi d tôn lượng ba h ạ n ngũ giai trở lên thần n i ệ m sư lại tứ giai trở lên võ giả dùng ăn đang xem hết những vật này về sau Cố dịch đ ộ tại n n chính mình 5 ngàn cảm giác tử, tử, mua mua mua. Tử, tử lâm đại học tài nguyên trong kho có thể trực tiếp tăng lên thực lực võ giả vật phẩm kỳ thực cũng không ít nay chủng loại hình tài nguyên tu luyện đúng mỗi một cái hoa khuyến giả đều có lực hấp dẫn cực lớn nhưng mỗi một dạng giá cả cũng mười phần xăng quý với lại bộ phận vật phẩm còn đúng học sinh tư và có mua sắm hạn chế cố dịch suy đoán cái này vật phẩm giá trị thực tế có thể cao hơn sở dĩ lấy ra giá thấp bán trên bản chất là đúng học viên ưu tú ưu đãi cùng nâng đỡ cũng tỷ như tử kim thụ dịch cái đồ chơi này thế nhưng đúng thất giai hoa q u y ế n giả cũng có công hiệu tử lâm sinh viên đại học nhóm mua không nổi lẽ nào tử lâm đại học các lão sư mua không nổi sao sở dĩ còn có thể có lưu hàng rất có thể là tử lâm đại học các lão sư không có mua sắm tư cách lại có lẽ là bọn hắn mua sắm tử kim thụ dịch muốn tốn hao tử lâm tệ xa không chỉ cố dịch càng phát giác tự mình lựa chọn không minh hoa là một mười phần lựa chọn sáng u ố t tương lai, vì thu hoạch đủ nhiều Cố dịch đ ồ ngay dạng cần b ư ớ kế tiếp không minh hoa vẫn không có tiền đạt mà thẩm vũ thầy chương trình học lại đã bắt đầu rồi làm hai người video liên tuyến về sau thẩm vũ hơi kinh ngạc nhìn cố dịch nói ra nguyên lai、like、thật là ngươi à nhìn thấy tên của ngươi về sau ta còn tưởng rằng là cái khắc cùng tên học sinh đấy thẩm vũ đăng ký qua cố dịch thông tin tự nhiên là hiểu rõ cố dịch tên sao ngươi mới đến trường học ba ngày thì tốn hao bảy trăm tử lâm tệ muốn một đối một huấn luyện ngươi chỉ là một tân sinh ngươi làm này bảy trăm tử lâm tệ rất í ta t nay bảy trăm tử lâm tệ lẽ nào không nên tiêu vào cái khác càng địa phương trọng yếu sao thẩm vũ đột nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hỏi cố dịch ngươi không phải là có chuyện tìm ta đi chuyện trước tiên nói rõ mặc kệ ngươi tìm ta là chuyện gì đã ngươi dùng tiền mua thời gian của ta ta khẳng định là sẽ không cho ngươi lui tử lâm tệ vừa thấy mặt thẩm vũ liền đến rồi cái đoạt mệnh mấy liền hỏi Cuối cùng càng là hơn 10 phần nghiêm hơn phần là thẩm vũ đầu tiên là mặt lộ vẻ hiểu rõ nhưng rất nhanh vừa lại kinh ngạc nhìn về phía cố dịch cố dịch ngươi dự định trước tu luyện luyện thần pháp mặc dù ta đi là thiên hướng về thần n i ệ m sư con đường nhưng ta vẫn còn muốn nghiêm túc khuyên n g ư ơ i một câu sau ba tháng tư và tranh đoạt thi đấu thật rất trọng yếu mà ba tháng này ngươi tu luyện luyện thần pháp là rất khó có quá lớn tăng lên nói đến đây t h ầ m vũ đột nhiên dừng một chút nói thêm trừ phi ngươi ba tháng này một mực khu tu luyện tu luyện luyện thần pháp có thể còn có thể có chút tiến triển coi như ngươi đặc chiêu sinh thân phận tặng điểm này từ lâm tệ đừng suy nghĩ t h ầ m vũ lại đột nhiên nhỏ giọng thầm thì nói còn tốn bảy trăm tử lâm tệ mua chương trình học của ta cố dịch cười lấy giải thích nói thầm lão sư ta khiêu chiến lục thú tháp kiếm lời một ít tử lâm tệ. Ha ha. ngươi năng lực qua mấy quan cho dù ngươi thông qua được lục thú tháp tiền hai tầng bốn nghìn năm trăm tử lâm cũng liền chỉ đủ n g ư ơ i đang khu tu luyện tu luyện cựu thiên ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật nghĩ kỹ muốn hiện tại tu luyện luyện thần pháp cố dịch cũng không tính nói cho thẩm vũ mình đã đem hô hấp pháp tu luyện thành công rốt cuộc hai ngày thì tu luyện thành công hô hấp pháp loại sự tình này vẫn còn có chút vô cùng khoa trương có đôi khi năng lực khiêm tốn thì tận lực khiêm tốn một chút không có gì chỗ xấu cố dịch đành phải nghiêm túc gật đầu một cái nghiêm mặt nói thẩm lão sư ta đã hiểu rõ ta dự định tu luyện luyện thần pháp thẩm vũ thấy cố d ị kiên trì như vậy cũng không tốt nói thêm gì n chỉ là mí môi một cái nói được thôi đã ngươi quyết định vậy ta thì không nói thêm cái gì như vậy ta hiện tại liền bắt đầu g i ả n giải g ta trước theo phượng hoàng n h ấ t bàn luyện thần pháp nói lên đi ta tự mình tu luyện chính là môn này luyện thần pháp có lẽ là đáng thương cố dịch lại có lẽ là cái gì khác nguyên nhân t h ầ m vũ rất tường tận cùng cố dịch g i ả n g rồi hai giờ cuối cùng t h ầ m vũ v ẻ mặt m ệ t m ỏ i nói với cố dịch t ố t ta m ệ t rồi hả hôm nay tới đây thôi đi cố dịch ta thế nhưng miễn phí kể cho ngươi rồi hơn một giờ hiện tại ta hỏi một chút ngươi bổn bệnh hoa hủy tên gọi là gì ngươi có thể nói một chút đi tất nhiên lần này cảm ơn thẩm lao sư rồi b u ồ n m ệ n h hoa hủy của ta gọi thanh luyến hoa chẳng qua có thể cũng không phải thanh luyến hoa nếu thẩm lão sư muốn tìm một gốc cùng ta b u ồ n m ệ n h hoa hủy giống nhau hoa cỏ chỉ sợ rất khó thẩm vũ lông mày nhữ lại kinh ngạc nói ừng ngươi những lời này là có ý gì ta sao nghe không hiểu cố dịch hiểu rõ thẩm vũ sát xuất lớn là coi trọng thanh luyến hoa rồi nhưng cố dịch rất rõ ràng thẩm vũ không thể nào tìm thấy thứ hai gốc hy hữu cấp thanh luyến hoa thế là cố dịch đành phải hướng thẩm vũ giải thích c ặ n kẽ lên cũng cường điệu chính mình này gốc thanh l u y n hoa tính đặc thù ta dựa vào tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt đi nguyên bản với lại bất ngờ rung hợp sau còn chưa xảy ra vấn đề t h ầ m vũ mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể t i n nói nhưng thật ra là hy hữu cấp cố dịch trong lòng yên lặng nói hắn sở dĩ không nói là hy hữu cấp là bởi vì nói như vậy chuyện xưa cũng quá giả nói như vậy ta không thể nào tìm thấy tượng ngươi bổn m ệ n h hoa hủy giống nhau siêu p h à m hoa hủy cố dịch nghiêm túc gật gật đầu t h ầ m vũ mặt lộ vẽ tết lối thở dài một hơi được rồi xem ra là ta cùng với này g ố c hoa cỏ vô duyên dịch, cứ như vậy đi ta muốn dập máy cố dịch phất phất tay nói được rồi tạm biệt thẩm lão sư thẩm vũ cũng là r ộ i ra một tay lắc lắc sau đó cúp video trò chuyện cố dịch cúi đầu xuống thở ra một hơi thẩm lão sư ta cũng không muốn lừa ngươi thay vào đó sự kiện thật sự không cách nào cùng ngươi nói trải qua thẩm lão sư một đối một chỉ đạo cố dịch cuối cùng đúng luyện thần pháp lựa chọn có một chút đầu mối nói cho cùng luyện thần pháp lựa chọn cùng tương lai mình muốn đi chiến đấu lộ tuyến có quan hệ rất lớn cố dịch kỳ thực trong thời gian ngắn thì không làm được quyết định hắn cũng không phải không phải hôm nay thì làm ra lựa chọn bất kể như thế nào thẩm vũ lao sư hơn hai giờ một đối một chỉ đạo nhường cố d ị c thu hoạch không nhỏ này bảy trăm tử lâm tệ tiêu đến rất đáng cố dịch thì cho là như vậy ngay tại cố dịch tiêu hóa nhìn thẩm vũ cho chi thức lúc một đạo thông tin phá vỡ cố dịch suy nghĩ không minh hoa đã phối tiễn đến cửa cố dịch lúc này hưng ơ phân đến đứng dậy biệt thự ngoài viện phối tặng người viên đã đang chờ đợi tại xác nhận ký nhận về sau cố dịch nhận lấy bốn cây chưa ở đặc chất vật chứa siêu phảm hoa hủy phối tặng người viên không hề có phải rời khỏi ý nghĩa cố dịch xức sở nhưng rất nhanh lại phản ứng lúc này biệt thự cửa lớn đi ra một thân ảnh chính là ngao thanh ra hỏa này thì mua đồ vật lần này hai người không nói gì chỉ là lẫn nhau hướng phía đối phương gật đầu một cái coi n h ư là bắt chuyện qua cố dịch sau khi rời đi ngao thanh tâm lý đừng đề cập có nhiều nghi ngờ hắn nhìn thấy kêu bốn đặc chất vật chứa trang đều là siêu p h ả m hoa hủy bốn cây ngao thanh không biết cố dịch tại sao muốn bỗng chốc mua bốn cây siêu p h ả m hoa hủy chính mình tên này bạn cùng phòng là muốn làm gì cho dù cố dịch muốn dung hợp thứ hai gốc b u ồ n bệnh hoa hủy thì không cần đến bốn cây a bất kể là ngày hôm qua t ử diệp bạn sinh chi khí bị thu hút hay là hôm nay chuyện này đều bị ngao thanh cảm giác cố dịch là một có chút kỳ quái người chính mình tên này bạn cùng phòng cũng không thể mua bốn cây siêu phản hoa hủy nuôi chơi a ngao thanh lắc đầu nghĩ mãi mà không r Cũng liền không thèm nghĩ nữa. Cùng lúc đó, cố ũ n g l dịch vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ sân biệt thự vừa vặn có một mảnh đất ba cây phổ thông cấp hạ phẩm siêu p h ả m hoa hủy đặt ở bên ngoài cố dịch thì không lo lắng có người sẽ đi trộm cho dù bị trộm cố dịch thì không có tổn thất gì nói làm liền làm cố dịch trực tiếp theo trên mạng mua một ít làm vườn công cụ cùng đặc chất phân bón làm xong những thứ này cố dịch mới đưa ánh mắt về phía không minh hoa đây là một gốc thay đổi dần ngân đoá hoa màu xám màu xám theo hoa có trung ương kéo dài đến biên giới biến thành trói sáng ngân sắc và hắn siêu p h ả m hoa hủy so sánh này gốc không minh hoa bề ngoài tuyệt đối là bình thường nhất một loại có chút phẩm dai hơi cao siêu p h ả m hoa hủy trên mặt cánh hoa thậm chí có tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân chẳng qua bình thường bề ngoài cũng không ảnh sáng lung linh lưu ý cố dịch lấy ra bổ sung thu thập khí công cụ theo này gốc không minh hoa trong nhụy hoa thu nhưng có ố dịch thao rồi lần đầu tiên dung hợp siêu phản hoa hủy kinh nghiệm cố dịch dung hợp không minh hoa quá trình cũng không khó khăn thậm chí được sưng tụng đơn giản nhanh chóng Lúc này, cố dịch trong thức này, trong nhiều hải, một đoá nhỏ n h bé k ô giây m n sau bên nở thành kia hoa là rộ n hoa. tại tâm trạng chất dinh dưỡng đổ vào sau khi này gốc nhỏ yếu ngân sắc hoa cỏ phi tốc trưởng thành chuyển biến tiền một g i â y hữu hoa cánh rơi xuống một dây sau lại có hoa cánh tân sinh màu bạc cánh hoa không ngừng rơi vào cố dịch thức hải đem trọn phiến thức hải cũng dắt lên rồi một tầng màu trắng bạc không minh hoa cũng là lột sắt thành rồi một gốc màu bạc trắng hoa cỏ hình thể chỉ so với thanh luyến hoa nhỏ hơn một ít lúc này không minh hoa đồng dạng hoa lệ lại không phải thanh luyến hoa cái chủng loại kia hoa lệ so sánh cùng nhau không minh hoa ít đi một phần yêu diễm nhiều hơn một phần đơn thuần Thính danh, cố dịch. Thể phách, 859. Tinh thần danh, dịch. phách, cố lực, 1002. Mị lực, Mị hoa chi linh 048, hoa chi tinh hoa hy hữu cấp 03, không minh hoa hy hữu cấp trung phẩm 04600. công pháp ưu ưu tử lâm minh t h ầ n pháp năng lực thanh chi luyến tùy thân không gian ngân sắc dựa tiên không gian phong bạo phá không vông â n chi nhận cảm xúc trị 2829. t h a ắ p sáng hoa chi linh 0. không minh hoa theo phổ thông cấp trung phẩm tiến d a i đến hy hữu cấp trung phẩm lệnh cố dịch thể phách trực tiếp đạt đến tứ giai hạ phẩm võ giả thực lực tinh thần lực càng là hơn vượt qua tứ giai hạ phẩm đạt đến tứ giai trung phẩm cấp độ ngoài ra không minh hoa cho cố dịch mang đến bốn loại toàn bộ năng lực mới ba loại đầu coi như là cố dịch đã biết năng lực về phần cái thứ tư năng lực ông một tiếng kiếm minh đúng lúc này một thanh lóe r a màu trắng bạc kim loại sáng bóng hình t o i kiếm nhận theo cố dịch chỗ mi tâm bay ra ánh mặt trời chiếu tại đây đem hình t o i trên l ư ớ i kiếm để nó sáng bóng càng s u thế tại trong suốt tựa hồ là sen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa nào đó hảo g i á c cố dịch tâm niệm khẽ động cái này lúc gần lúc hiện kiếm nhận tại cố dịch xung quanh xuyên tới xuyên lui giống một con đưa thân vào không gian chi hải cá bơi khi thì nhảy ra khi thì chui vào chối này hình t o i kiếm nhận chính là phá không vâu ngân chi nhận là cố dịch đem không minh hoa tiến g i i đến hy hữu cấp về、sau. tạo ra một thanh vũ khí bạn sinh có thể theo cố dịch thí n g i ệ m m à động liền như là niệm khí giống như chẳng qua cái đồ chơi này có thể mạnh hơn niệm khí nhiều trình độ sắc bén còn không nói nó chỗ có được nào đó không gian đặc tính chính là cái khác niệm khí chỗ không cách nào so sánh chớ nói chi là cái này phá không vô ngân chi nhận có trưởng thành đặc tính cố dịch mỗi lần tiến giai không minh hoa cái này phá không vô ngân chi nhận rồi sẽ trở nên càng thêm cường đại nhìn trước mắt theo chính mình tâm niệm m à động phá không vô ngân chi nhận cố dịch mừng rỡ một phần đúng năng lực này quả thực không thể lại hài lòng một giây sau lõe lên ánh bạc phá không vô ngân chi nhận trực tiếp đem một cái ghế ghế dựa c h â n vô v ứ c bóng loáng địa chặt đứt không hề lực cản lại không có tiếng văng nào loảng xoảng một tiếng chết một cái ghế dựa c h â n cái ghế bông chốc ngã trên mặt đất Khủng. Khủng. thật sự là nhịn không được thử một chút uy lực cố dịch nhìn một màn này cảm thấy hổ thẹn cố dịch đi tới cầm lấy cái ghế này đồng thời tâm niệm khẽ động cái ghế này bị cố dịch thu nhập rồi không minh hoa tùy thân không gian tức không minh hoa cái thứ nhất năng lực cố dịch dứt khoát lại đặt gậy mất chân ghế ném tới rồi tùy thân không gian trong đem người bị hại hoàn toàn giấu ký lên sau đó cố dịch lại thử nghiệm trong phòng sử dụng ngân s ắ c h dự t i ê n kết quả có chút dùng sức quá mạnh đ ô n g c h ố c đâm vào rồi trên vách tường phí một tiếng một lần m á n h liệt va chạm cố dịch che lấy cái chán vẻ mặt đau khổ mà biệt t ự vách tường bị đầu của hắn ném ra rồi một hố nhỏ a t hay là được tìm chống trải điểm nhiều chỗ luyện một chút mới được biệt t ự bên kia ngao thanh nghe được cái này tiếng động có chút s ữ n g sở chính mình cái này bạn cùng phòng nệ tường làm gì ngao thanh trong lòng c h ầ m mặc tên này bạn cùng phòng đủ loại hành vi hắn quả thực có chút xem không hiểu nhưng rất nhanh càng làm cho ngao thanh xem không hiểu sự việc thật xuất hiện ngày thứ hai ngay tại ngao thanh ra ngoài cầm đồ ăn ngoài lúc hắn đột nhiên phát hiện biệt thự trong sân thế mà thật nhiều ra ba cây siêu phàm hoa hủy dù là luôn luôn bình tĩnh ngao thanh thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút trận mắt há hơ mồm cho nên chính mình tên này bạn cùng phòng mua bốn cây siêu phàm hoa hủy thật là lấy ra nuôi chơi sao có thể chỉ có ba cây còn có một gốc đâu ngao thanh đột nhiên có chút hối hận không có cùng cố dịch tốt dễ tiếp xúc hiện tại chính mình n g ẹ n lấy một bụng vấn đề liền hỏi đều không cách nào hỏi ngao thanh hiểu rõ cố dịch đã ra cửa hắn có chút khắc chế không được trong lòng tò mò đi đến này ba cây siêu phàm hoa hủy trước, tinh ngao thanh xác nhận này b à cây siêu phàm hoa hủy cũng chỉ là cấp thấp nhất phổ thông cấp hạ phẩm hoa cỏ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt thật chỉ là yêu thích ra ngao thanh trong lòng cảm thán trước khi đi còn cho c ố dịch b à cây siêu phàm hoa hủy rót lớp nước, nước t ầ n g thứ ba giá chứ khát máu khó khăn mô phỏng bắt đầu ba ngày trước c ố dịch gây kích nơi này ba ngày sau c ố dịch tái chiến cái này liên quan làm bốn đầu to lớn giá chứ khát máu lần nữa từ trong rừng sâu thoát ra lúc phá không vô ngân chi nhận trong nháy mắt theo cô dịch chỗ mi tâm bay ra ngân quan cấp tốc lúc qua lưu lại một đạo thật dài ngân sắc kéo đôi ẩm ít bốn bốn đầu g i ã chư khát máu bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt phá không vông ngân chi nhận uy lực khủng bố như vậy g i ã chư khát máu tiếng đeo thảm thiết im bật mà dừng cửa thứ tám qua cửa thành công tầng thứ ba g i ã chư khát máu địa ngục mô phỏng bắt đầu mười đầu g i ã chư khát máu cũng không thể thay đổi chút nào vốn có kết cục cửa thứ chín qua cửa thành công tầng thứ b ố bích ngọc đường lang địa ngục mô phỏng bắt đầu trong rừng rậm cố dịch cũng không thể trực tiếp khám phá chúng quanh bích ngọc đường lang bản thân nhưng chỉ cần những thứ này bích ngọc đường lang vừa có động tác cố dịch có thể thông qua không minh hoa cảm giác được chúng nó vị trí lúc này một con bích ngọc đường lang đột nhiên hướng cố dịch đánh tới tốc độ cực nhanh thế công cực mãnh cố gắng đúng cố dịch nhất kích tất sát cố dịch thân hình lấp lóe trong nháy mắt tránh thoát một kích trí mạng này nhưng mà này một con bích ngọc đường lang công kích khiến cho phản ứng dây chuyển còn lại chín mươi chín con bích ngọc đường lang một nháy mắt chen c h ú c mà tới tuyệt s á t thời khắc đã tới chẳng qua tấu vang tử vong chi ca không phải bích ngọc đường lang mà là cố dịch trong chốc lát vì cố dịch làm trung tâm bắn ra lực phá hoại cực mạnh không gian phong bạo mà hậu chu vây tràn ngập huyết nhục bị xé rách t m thanh chương u ố một trăm một mươi bốn thông qua lục thú tháp tầng thứ năm chương một trăm một mươi bốn thông qua lục thú tháp tầng thứ năm song sinh phi vân báo đơn giản mô phỏng bắt đầu vô số đại thụ c h e trời đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi một khoảng đường kính cũng siêu mười mét mạnh mẽ sinh t r ư ở n g tán cây c h e khuất bầu trời chỉ có một chút ánh nắng năng lực rơi xuống mặt đất cố dịch nhỏ bé thân ảnh đưa thân vào cao lớn nhóm cây t r ò n có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể cố dịch ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy một con đứng ở trên nhánh cây to lớn manh thú nó như là rừng rậm q u â n vương bình thường từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cố dịch hai con chung đồng lớn nhỏ thú mắt nhìn chằm chằm nó chính là tầng thứ năm thủ quan dị hòa thú song sinh phi vân báo cố dịch lựa chọn đánh đòn p h đầu phá không vô ngân chi nhận hóa thành một đạo ngân sắc lấp lóe cấp tốc lướt đi có phù hợp không gian linh xảo cái này song sinh phi vân báo lập tức cảm nhận được uy hiếp tính mạng nó như dẫm trên đất bằng địa tại nhóm cây trong lúc đó qua lại nhảy vọt mạnh mẽ thân hình linh hoạt thân hình để nó mỗi lần đều có thể h i ể m lại c à n g h i ể m địa né tránh phá không vô ngân chi nhận công kích chẳng qua phá không vô ngân chi nhận cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi vẫn luôn đi theo s o n g sinh phi vân báo sau lưng từng bước ép sát trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay ngang dày đặc cây tối trên cành cây khắp nơi đều là sòng sinh phi vân báo lưu lại vết cảo cùng phá không vô ngân chi nhận vết kiếm. Hứng. g cố, cố dịch lập tức đã hiểu rồi bóng đen này là song sinh phi vân báo một loại năng lực vật lý công kích không còn nghi ngờ gì nữa đúng đạo này phi vân báo bóng đen vô hiệu dưới mắt biện pháp tốt nhất hay là trực tiếp vật lý tiêu diệt phi vân báo bản thể phi nói bóng đen chạy về phía cố dịch cố dịch cũng là hướng nó chạy đi ngay tại bóng đen cùng cố dịch thân hình giao hội thời khắc cố dịch biến mất ngay tại chỗ ngân sát dự tiên một giây sau cố dịch xuất hiện ở phi vân báo bản thể bên cạnh vung ra một đao vốn là ham sâu khốn cục song sinh phi vân báo căn bản không tránh kịp một đao kia trực tiếp tại eo của nó trên bụng xé mở một l ỗ lớn bị này một kích phi vân báo bản thể hành động tiết tấu lập tức bị t ă n giã phá không vô ngân chi nhận trong nháy mắt đội kịp trực tiếp dễ như chở bàn tay địa xuyên qua song sinh phi vân báo thân thể tại song sinh phi vân báo một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận thứ một mươi một cửa ả i này là nhẹ nhàng như vậy cố dịch thậm chí không có vô dụng công phu gì bất kể là phá không vô ngân chi nhận hay là ngân sắc dự thiên cũng quá mạnh mẽ cửa này cố dịch thì dễ dàng như vậy hoàn thành rồi vượt cấp tiêu diệt mà phi vân báo t ử căn bản không có phát huy ra thực lực gì tầng thứ năm song sinh phi vân báo khó khăn mô phỏng bắt đầu thứ một ư ơ i bốn quan thông qua tầng thứ năm song sinh phi vân báo địa ngục mô phỏng bắt đầu thứ m ộ ư ơ i năm quan nội có bốn cái song sinh phi vân báo mỗi cái song sinh phi vân báo đều có thể phóng thích hai đạo phi vân báo hư ảnh này cho cố dịch mang đến nhất định phiền phức nhưng ở cố dịch giết chết cái thứ nhất song sinh phi vân báo về sau t i ế t tấu lại lần nữa về tới cố dịch trong tay cũng không lâu lắm thứ mười lăm quan thông qua tầng thứ sáu vạn đằng thụ yêu đơn giản mô phỏng bắt đầu đến rồi tầng thứ sáu cố dịch coi như là gặp được khắc tinh mô phỏng ban đầu nên đón cố dịch chính là phô thiên cái địa dây leo lại những thứ này dây leo cực kỳ cứng cỏi ngay cả cố dịch sử dụng phá không vông ngân chi nhận đi chặt đứt dây leo lúc cũng gặp phải không nhỏ đ ư c cản chớ nói chi là cố dịch huy động trường đao trong tay rồi mỗi chặt đứt một cái dây leo cũng mười phần tốn sức càng làm người tuyệt vọng là những thứ này dây leo liên miên bất tuyệt sinh mệnh lực b ằ n g bạc bất kể cố dịch chặt đứt bao nhiêu cái vạn đằng thụ yêu đâu không có bất kỳ cái gì mảy may tổn thương về phần vạn đằng thụ yêu bản thể tức thì bị dây leo t ầ n g t ầ n g bao vây cố dịch căn bản không có xúc phạm tới cơ hội của nó cuối cùng tại cố dịch tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ về sau hắn không thể thoát khỏi dây leo m a chảo cuối cùng tuyệt vọng bao phủ tại vô số dây leo trong trước mặt lập tức lâm vào bóng tối thứ mười sáu quan thất、bại. mô phỏng trong khoang thuyền cố dịch tỉnh táo lại vô thức từng ngụm từng ngụm địa hô hấp lấy không khí tiêu kinh khủng ngạt thở cảm giác còn chưa tại trong cảm nhận của hắn triệt để tàn biến này mô phỏng khoang thuyền có như thế rất thật sao người này sao một bộ kém chút chết ở bên trong dáng vẻ mô phỏng bên ngoài khoang thuyền có người trông thấy cố dịch bộ dáng này nhịn không được nói chờ một chút chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết chính là người này tại mô phỏng khoang thuyền chờ đợi lâu như vậy cũng không biết hắn đánh tới rồi tầng thứ mấy khó mà nói dù sao khẳng định không phải tầng thứ hai có lẽ là nào đó học trường nếu không tân sinh nên không dùng đến thời gian lâu như vậy theo chính thức ngày t i ể u trường gần đi vào tử lâm đại học tân sinh càng ngày càng nhiều đồng thời những học sinh mới tại phát hiện tử lâm tệ c h â n quý về sau lục thú tháp tử lâm tệ ban thưởng lập tức hấp dẫn đông đảo tân sinh tới trước không biết ta có thể hay không thông qua tầng thứ hai nghe nói cửa thứ sáu rất khó khăn có thật nhiều thực lực không tệ tân sinh cũng cắm ở cửa này ha ha đừng nói cửa thứ sáu rồi c á c ở thứ tư thứ năm con người càng nhiều ngươi nói hẳn là đặc chiêu sinh a rất nhiều đặc chiêu sinh cũng cắm ở cửa này a này lục thú tháp có khó khăn như thế sao tất nhiên rất khó ta nghe một học trường nói hàng năm vừa tới t ử lâm đại học tân sinh năng lực thông qua t ầ n g thứ hai người đều rất ít năng lực thông qua t ầ n g thứ ba người kia thì càng ít dường như không có À, thế nhưng ngay tại vừa mới hình như có một mới sinh thành công đánh tới rồi cửa thứ mười một người có nghe lầm hay không cửa thứ mười không phải tứ giai dị hóa thu sao nàng đánh như thế nào qua được a chúng ta lần này tân sinh bên trong lại có kiểu này biến thái ta cũng không lừa ngươi nữ nhân kia chính ở chỗ này đấy tên này tân sinh tay chỉ một cái phương hướng nói cùng lúc đó mô phỏng khoang thuyền cửa khoang đã mở ra hai người nói lời nói cố dịch rất rõ ràng điện nghe được cửa thứ mười là hai con tứ giai bích ngọc đường làng một sáng một tối nhất động nhất tính tính như sử nữ di chuyển như thỏ chạy l à tân sinh năng lực thông qua cửa thứ mười xác thực không có đơn giản như vậy cố dịch không khỏi nhìn về phía tên này tân sinh ngón tay phương hướng chỉ thấy đứng nơi đó một không tính quá cao thiếu nữ tóc đỏ bộ d á n g động lòng người khí chất có chút nào khí tại mọi người cặp mắt kính nệ bên trong nàng tự nhiên hào phóng đi ra lục thú tháp cố dịch theo mô phỏng khoang thuyền sau khi ra ngoài hắn nhan sắc cùng bị lực rất nhanh hấp dẫn một đám nữ hài chú ý ta siết cái tao k h ú k h ú hào xoái khí tiểu ka đây cũng quá xoáy rồi hắn không phải là t ử lâm đại học hot boy trường học a ta chỉ biết là t ử lâm đại học có hoa khôi t ử lâm đại học hình như không có hot boy trường học a ha ha trước đó là không có nhưng bây giờ có rồi có nữ hải tại chỗ tuyên bố trực tiếp điểm sáng tỏ cố dịch là tương lai hot boy trường học thân phận nhưng mà nàng lần này ngôn luận chẳng những không có bị những nữ sinh khác phản bác ngược lại đạt được rồi nhất trí tán đồng đến từ ít thít í t t á i mộ hai mươi tám đến từ ít thít í t t á i mộ ba mươi hai đến từ ít thít í t t á i mộ ba mươi ba theo hướng cố dịch quăng tới tầm mắt càng ngày càng nhiều cố dịch dần dần có chút chịu không được rồi hiện tại m ị lực của hắn giá trị càng ngày càng cao tân sinh là rất khó gánh vác được thanh luyến hoa thả ra m ị lực tại không có bạn gái tình h n giới cố dịch lại kéo dài một lúc chỉ sợ trong thời gian ngắn thì đi không được tuy nói có cảm xúc giá trị nhập trướng là chuyện tốt nhưng cố dịch hôm nay có ý định khác hiện nay hạn chế hắn thực lực phát triển cũng không phải cảm xúc t r ị với lại chỉ cần cố dịch tại tử lâm đại học là có thể thoải mái thu hoạch đến cảm xúc t r ị không đ ộ i ở này nhất thời thế là cố dịch lựa chọn lập tức rời đi nơi này chương một trăm mười lăm lấy việc công làm việc tư chương một trăm mười lăm lấy việc công làm việc tư khu tu luyện tử lâm đại học nơi này chia làm hai cái bộ phận một cái là khu tu luyện hô hấp pháp một cái khác là khu tu luyện luyện tần h pháp nơi này không chỉ đúng tử lâm sinh viên đại học mở ra ngày bình thường cũng có một chút lao sư sẽ tới nơi này tu luyện p h í a khu vực này là một mảnh cao lớn lại dày đặc tử diệp t ụ lâm thì chính vì vậy nơi này tử diệp bạn sinh chi k h í nồng độ lại so với tử lâm đại học khu vực khác cao hơn một chút khu tu luyện hô hấp pháp chia làm tam đẳng chia ra giáp đất bính b a loại thuê giáp đẳng a gợ ra phòng tu luyện tu luyện một ngày cần thanh toán một nghìn tử lâm tệ ất đẳng b gợ ra thất là năm trăm tử lâm tệ tiên bính đẳng c ra Thất là 200 tử lâm tệ tiên. tử tử linh dịch、so、sánh, là lâm lẫn này tử diệp diệp nơi Cùng sen so bên ạ n sinh nồng càng chi khí h độ t m ổ định, càng luyện thích hợp tu luyện lâu d kia khu tu luyện luyện thần pháp cũng không có đẳng cấp trên phân chia mà là vì luyện thần pháp thân mình là phân chia bị chia làm bảy cái khu vực khu vực danh xưng ơ cùng luyện thần pháp danh xưng ơ giống nhau bước vào những thứ này khu vực tu luyện giá cả đều là giống nhau chi phí là năm trăm tử lâm tệ tiên sang quý chi phí tự nhiên là những học sinh mới chỗ thanh toán không dạy nổi bởi vậy dường như không có cái mới sinh sẽ lại tới đây chẳng qua đây đối với cố dịch mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn Tại h ắ ngoài khiêu chiến hết lục thú tháp hắn hiện tại tình sau, lục n tại t về ạ r kinh tế c i đi tới.、Số、tiền như tổn lượng n tốt tử tệ Số đẹp, lâm y kỳ thực cố đã đủ d học học ra mua sắm như thứ hai gốc quy hy h hữu cấp siêu phàm hoa hủy học viên thực lực nhất định phải đạt tới lục giai chi cho nên sẽ có loại quy định này tự nhiên là vì chính phủ liên bang đúng siêu phàm hoa hủy kiểm soát ngay cả phổ thông cấp siêu phàm hoa hủy đều sẽ hạn chế mua sắm thú chi là h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy mà làm cái gì tình cờ là hai gốc cũng là có căn cứ vì bất kể là ai cũng không có khả năng tại thời gian bốn năm trong d u n g hợp ba cây b u ồ n bệnh hoa hủy hai gốc đã đủ tử lâm sinh viên đại học nhóm chính mình sử dụng về phần học sinh sau khi tốt nghiệp trừ phi nhậm chức tại tử lâm đại học bằng không ngay cả tử lâm tệ đều không thể sử dụng tử lâm tệ tồn tại bản thân liền là một loại may mắn lợi tốt nghiệp đã không cách nào tiếp tục hưởng thụ kiểu này phúc lợi rồi tại hiểu rõ điểm này về sau cố dịch nghĩ trực tiếp dùng t ử lâm tệ mua sắm ba cây hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy ý nghĩ triệt để tăng vỡ cố dịch mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có thể hiểu được quy định này tồn tại cố dịch tới tu luyện khu tự nhiên là tới tu luyện chỉ chẳng qua hắn hôm nay muốn tu luyện cũng không phải hô hấp pháp mà là luyện thần pháp hải thượng thăng minh nguyện luyện thần pháp đây là cố dịch cuối cùng làm ra lựa chọn mà cố dịch sở dĩ chọn môn này luyện thần pháp là bởi vì pha không vô ngân chi nhận xuất hiện tu luyện trên biển sinh trăng sáng luyện thần pháp thần nhậm sư chiến đấu lộ tuyến là một chủ nhiều lần lộ tuyến tức một cái chủ công nhập khí. p h ố lễ tân nhân viên nữ tiếp nhận học sinh của nàng tạp sau đó tại trước đài dừng lại làm việc lại đem thẻ học sinh đưa trả cho thiếu nữ tóc đỏ cũng hiện tại một sát na này Cố dịch nhìn thấy thẻ học sinh trên tên trì thanh mộng cố dịch có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp được thiếu nữ tóc đỏ g i a hỏa này không phải tân sinh sao sao thì chạy tới tu luyện luyện thân pháp họ chỉ có thể g i a hỏa này cũng đã ngưng kết nguyên hạch rồi trừ r a thiếu nữ tóc đỏ là một cưỡng trùng có thể bên ngoài cố dịch nghĩ tới khác một loại khả năng thất đại thế ra bên trong có một nhà thì họ chỉ giữa người và người gia đình điều kiện là khác nhau có ít người tại biến thành hoa q u y ế n giả sau có thể bắt đầu tu luyện hô hấp pháp thiếu nữ tóc đỏ có thể chính là một cái trong số đó họ chỉ không t u hô hấp pháp tu luyện thần pháp lại thêm thành công qua cửa lục thú tháp t ầ n g thứ mười tân sinh thực lực như vậy cùng gia đình bối cảnh không khỏi làm cố dịch đúng thiếu nữ tóc đỏ lai lịch đoàn cái khoảng xuất thân chỉ ra lại thứ nhất gốc b u ồ n mệnh hoa hủy c ư ơ n g ép dung hợp h i hữu cấp hoa cỏ lê tiến tiến xuất thân thất đại thế gia cùng cố dịch ba người nói qua thất đại thế gia một sự tình trong đó thì bao gồm một ít thất đại thế gia con cháu thứ nhất gốc b u ồ n mệnh hoa hủy là h i hữu cấp hoa cỏ chuyện này ngu duyệt khả cùng lam tích tuyết còn tốt nguyên bản liền biết một ít mà lần đầu hiểu rõ chuyện này cố dịch tự nhiên là khiếp sợ Rốt cho u ộ c tại d i v ã là cao ngạo lê thiên tiến nàng lúc trước cũng không có lựa chọn bút lên như vậy mạo hiểm mà cái này tên là chỉ thanh mộng nữ hại thế mà đã từng làm ra qua lựa chọn như vậy chẳng qua nguy hiểm to lớn tự nhiên cũng mang đến to lớn l ích lợi những người này ở đây dung hợp hy hữu cấp hoa cỏ về sau bất kể là thể phách hay là tinh thần lực tự nhiên cũng đã đạt đến tam giai hoa q u y ế n giả tiêu chuẩn thậm chí khoảng cách t ừ giai hoa q u y ế n giả cũng sẽ không quá xa dưới tình huống bình thường tinh thần lực cùng thể phách cũng đạt tới tam giai hoa q u y ế n giả cấp độ đã có thể dung hợp thứ hai gốc b u ồ n bệnh hoa hủy rồi nhưng những người này lại bởi vì cưỡng ép dung hợp hy hữu cấp hoa cỏ nguyên nhân tại dung hợp sau trong vòng ba tháng không cách nào dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy bằng không mất khống chế sát xuất đem phi t h lớn bởi vậy bọn hắn tạm thời sẽ không lựa chọn dung hợp thứ hai g ố c b u ồ n bệnh hoa hủy mà là sẽ chờ đợi một thời gian ngắn nói cách khác trước mắt c h ỉ thanh vọng sau đó không lâu lại sẽ dung hợp thứ hai g ố c hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy đến lúc đó thực lực của nàng cho dù kém cũng sẽ không đây hiện tại cố dịch kém hơn quá nhiều thử nghĩ sau ba tháng tư và tranh đoạt thi đấu giống như c h ỉ thanh vọng con em thế ra đều đã dung hợp thứ hai g ố c hy hữu cấp b u ồ n bệnh hoa hủy đến rồi lúc kia có thể cùng bọn hắn cạnh tranh không phải con em thế ra có thể có bao nhiêu có nhiều thứ không cách nào nghĩ kỹ cũng tỉ như vì sao tân sinh, tư và tranh đoạt thi đấu là tái sinh khai giảng ba cái sau cử hành vì sao không phải một tháng không phải nửa năm mà đúng lúc là ba tháng cố dịch cố ý đi hiểu rõ một chút cái khác ba sở học phụ tại về tân sinh tài nguyên phân phối cuối cùng đã định bên trên cũng là phát sinh ở tân sinh khai giảng tháng thứ ba sau đó mà thế ra đối liên bang lực ảnh hưởng là mọi người đều biết cho nên đây coi là không tính là lấy việc công làm việc tư đâu chương một trăm m ư ơ i sáu luyện t h ầ n pháp phương pháp tu luyện chương một trăm m ư ơ i sáu luyện t h ầ n pháp phương pháp tu luyện lúc này c h í thanh ngộng cùng lễ tân nữ công nhân viên chức thì phát hiện cố dịch tồn tại đang nhìn đến cố dịch bộ g á n g về sau hai người đều là ngóc sửng sốt một chút đến từ hoàng vũ manh ái mộ m ư ơ i bảy thực lực hơi yếu nữ công nhân viên t r ư ớ c lập tức bị cố dịch tán phát m ị lực hấp dẫn lấy c ô n g hiến tâm tình của mình giá trị mà chỉ thanh mộng tình huống cũng không có tốt hơn bao nhiêu nàng liền tranh thủ ánh mắt rời không dám chằm chằm vào cố dịch mặt tại nữ công nhân viên t r ư ớ c hoàng vũ manh thoáng có chút thất thần trong ánh mắt cố dịch mở miệng nói ngày tốt ta muốn thuê đại quán tưởng thời gian là ba ngày hoàng vũ manh lúc này lấy lại tinh thần thần sắc có chút lúng túng vội và nói được rồi đồng học ba ngày thời gian là một năm trăm tử lâm tệ xin đem học sinh của ngươi tạm cho ta một chút thế là cố dịch đồng dạng lấy ra học sinh của mình tạm đưa cho nàng cùng lúc đó Chỉ thanh mộng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì tóc đỏ hất lên quay người hướng phía bên trong đi đến hoàng vũ manh cầm tới cố dịch thẻ học sinh về sau loảng xoảng xoảng tiến hành một trận làm việc cuối cùng đem thẻ học sinh còn cho cố dịch cố dịch đ ồ n g học ta chuẩn bị cho ngươi tốt sau đó ngươi lại tới nơi này tu luyện cũng không cần đ i danh sẽ tự động khấu trừ tử lâm tệ cảm ơn ngươi mưa manh tỉ cố dịch tiếp nhận thẻ học sinh rồi nói ra a làm sao ngươi biết hiểu rõ tên của ta hoàng vũ manh hơi kinh ngạc nói cố dịch chỉ chỉ bên cạnh thẻ tên bất quá phía trên trừ g a hoàng vũ manh bên ngoài Còn cái cái vừa vừa c khu quán tưởng hải thượng thăng minh nguyệt nơi này là một hình quạt khu vực phía trước nhất là một vài bức to lớn bích họa tổng cộng có chín bức mỗi bức bích họa nội dung không hoàn toàn giống nhau nhưng là cùng một cái chủ đề hải thượng thăng minh nguyệt chín bức vẽ lại để cho cái này quan tưởng khu bị chia làm chín cái khu vực mỗi cái khu vực phía trước cũng hoặc nhiều hoặc ít có người nhắm mắt ngồi xếp bằng không còn nghi ngờ gì nữa những người này đều là lại tới đây quan tưởng tu luyện hoa quyến giả mà cái gọi là quan tưởng cũng không phải đơn giản dùng con mắt quan sát mà là dùng tinh thần lực đi cảm giác này chín bức bích họa tự nhiên không phải đơn giản bích họa chỉ từ mắt thường đi xem quả thực không phát hiện được những thứ này bích họa cùng bình thường bích họa có cái gì khác nhau nhưng chỉ cần thông qua tinh thần lực đi cảm giác có thể phát hiện huyền diệu trong đó chỗ lúc này chị thanh mộng đã tìm cái vị trí xếp bằng ở bức họa thứ nhất phía trước không núp ních dường như tâm thần đã dung nhập vào bích họa trong cố dịch đến cũng không làm kinh động bất cứ người nào hắn cũng là tại bức thứ nhất bích họa tiền tìm cái vị trí ngồi xếp bằng sau đó nhắm mắt phóng thích tinh thần lực bắt đầu cảm giác bích họa trên nội dung ngay tại cố dịch tinh thần lực xuyên vào bích họa trong c h ư ớ c mắt ấy một cỗ tinh thần lực mênh g ô n g đập vào mặt cố dịch đã đi tới một phương do tinh thần lực cấu trúc mà thành trong bức tranh phi điệu theo cố dịch đỉnh đầu bay qua lướt qua xích hà bầu trời t hưởng thụ lấy bay lượn mang tới vô tận tự do mênh g ô n g vô bờ mặt biển bên trên có một chiếc thuyền nhỏ đặt mình vào trong đó theo sóng biển lắc lư phơi phới vướng bình lại dũng cảm một vần minh nguyệt nhô ra mặt biển lại chiếu vào trong biển sóng nước lấp l o n g tạo thành nảy tấm mỹ luân mỹ hoàn sinh đẹp bức tranh, khiến người vô tận c nói đến đơn giản nhưng trên thực tế đúng hoa khuyến giả tinh thần lực năng lực trưởng không cùng đúng tinh thần ý tưởng đã hiểu có cực cao yêu cầu cũng đúng thế thật vì sao luyện thần pháp rất khó nhập môn nguyên nhân lại không có ngoại giới giúp không có đỡ thần ì n hôn nhường h giới, t nghiệm sư chỉ cần quan tưởng bích họa bên trong hải thượng thăng minh nguyệt đồ là có thể trực tiếp vẽ bức tranh mà không phải con ruồi không đầu một mình sáng tạo này thật to giảm bớt thần nghiệm sư tạo dựng bức tranh độ khó tăng tốc luyện thần pháp tu luyện nhìn trước mắt hải thượng thăng minh nguyệt cảnh tượng Cố c d ị hiện nay cố dịch khắc họa hải thượng thăng minh nguyệt còn dừng lại tại vô hình vô ý bên trên ngay cả cơ bản nhất hình cũng còn không làm được chớ nói chi là ý cảnh lên thử lâm đại học tòa nhà giảng dạy cố dịch chiếu vào địa chỉ thông tin đi vào một gian phòng học lúc này căn phòng học này trong đã ngồi rất nhiều người nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói những người này chính là cố dịch tiếp xuống bốn năm đại học bạn học cùng lớp chẳng qua tử lâm đại học thực hành là đi ban chế tử lâm sinh viên đại học có thể tự do lựa chọn mình muốn trên t r ư ờ n g trình học cái gọi là bạn học cùng lớp chỉ là một cái lớp học xây dựng chế độ mà thôi ngày bình thường thậm chí sẽ không đi học chung bởi vậy lớp tập thể khái niệm rất yếu thậm chí có thể nói là dường như không có cố dịch vừa đi vào lớp lập tức có thật nhiều đạo tầm mắt đầu đến trừ ra một số nhỏ tầm mắt của người vẫn như c ũ dừng lại bên ngoài rất nhiều người tầm mắt cũng đều thu về trong đó một ánh mắt nhường cố dịch cảm thấy mười phần cảm thấy bất ngờ đó chính là trì Chí thanh mộng hắn chân chức mới vừa cùng trì thanh mộng tại tu luyện phân chia ra lúc này lại tại nơi này đụng phải nàng đồng dạng trì thanh mộng đang nhìn đến cố dịch về sau cũng là s ừ n g sốt một chút dường như thì có chút ngoài ý muốn cố dịch nơi này một đạo thanh thúy giọng nữ chuyển đến cố dịch quay đầu trông thấy ngu duyệt khả đang theo hắn vây tay cố dịch không có suy nghĩ nhiều lúc này hướng ngu duyệt khả đi đến cũng ngồi ở bên cạnh nàng cố dịch thuận miệng hỏi lam tích biết đâu nàng đi đâu ngu duyệt khả có chút kỳ quáy nhìn hắn nói ra t i ế p tuyết lại không cùng chúng ta điểm tại trung lớp cấp nàng không ở nơi này không phải rất bình thường sao ê cố dịch phản ứng hắn chỉ là quen thuộc ngu duyệt khả hai tỷ bội luôn luôn đợi cùng nhau theo bản năng mà cảm thấy hai tỷ bội sẽ ở cùng nhau đặc chiêu sinh có chừng hơn ba trăm người bị chia làm rồi năm cái lớp từ lâm đại học cũng sẽ không vì ngu duyệt khả cùng l à m tích tuyết là tỷ bội liền đem nàng nhóm điểm cùng nhau đến từ ít hít hít á i mộ ba mươi đến từ ít hít á i mộ hai mươi chín cố dịch chỉ là ngồi tại chỗ thì có một ít lệ kẻ cảm xúc chỉ nhập trướng cho dù là cao ngạo đặc chiêu sinh tân sinh thì vẫn như cũ có không ít nữ hải không chống đỡ được cố dịch chỗ tản ra mị lực thỉnh thoảng có nữ hải hường cố dịch bên này lết trộm ngu duyệt khả càng là như vậy khoảng cách gần như thế nàng năng lực rõ ràng thấy rõ cố dịch trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ thậm chí năng lực n gửi được cố dịch khí tức trên thân đến từ ngu duyệt khả ái mộ bốn mươi tám đến từ ngu duyệt khả ái mộ năm mươi hai đến từ ngu duyệt khả ái mộ năm mươi tám cố dịch quay đầu nhìn nàng một cái phát hiện ngu duyệt khả chính t ú i đầu gò má đã nổi lên một chút đỏ ửng không biết suy nghĩ cái gì cố dịch tâm tình có chút phức tạp từng có lúc ngu duyệt khả còn đối với hắn ý kiến khá lớn cầm chán ghét thái độ bây giờ lại là bộ dáng này loại chuyển biến này rốt cố dịch làm không rõ ràng dứt khoát thì thản nhiên tiếp nhận rồi dù sao đều như vậy rồi